Chương 258, Thông Minh Giang Vi Vi. Chương 258, Thông Minh Giang Vi Vi thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lúc này, máy bay không người lái ngay tại quay phim một màn này, liền liền ố lạp cũng ở một bên nhìn xem. Diệp Hàn làm ra một bộ cờ tướng. Ta bình thường liền nữa thích đánh cờ, ta còn là trường học của chúng ta quán quân đâu. Nhớ tới ông nội ta, ta nhỏ thời điểm chính là ra ra dạy ta đánh cờ. So với cờ vây, ta còn là hơn nữa thích cờ tướng một chút. Phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng tại công bố lấy tự mình một bình luận. Diệp Hán bắt đầu cho Giang Vi Vi giải quy tắc. Mã Tổ Nhật, tượng đầu điện, pháo đánh cách sơn con, xe đi một đường tuyến, tuốt không quay đầu đường, sĩ thủ tướng muốn trước. Có một câu rất kinh điển, không biết rõ ngươi có nghe nói hay không qua. Nhân sinh như kỳ, ta nguyện làm tốt, hành động tuy chậm, nhưng ai gặp ta lui lại một bước." Diệp Hàn nói. Bởi vì quân tốt hai loại quân cờ, vĩnh viễn chỉ có thể đi về phía trước, không thể lui lại, vượt qua sở hà hàn giới về sau, có thể chi phối di động, nhưng chính là không thể lui lại, đây là quy tắc." Giang Vi Vi nghe, không điểm nước đầu. Tiểu nha đầu rất thông minh, rất nhanh liền nhớ kỹ tất cả quy tắc. Loại kia quân cờ, làm như thế nào đi? nàng đều nhớ cho kỹ đồng thời nàng cũng biết rõ cờ tướng mục đích đó chính là giết chết đối phương tướng xoái kia là mấu chốt nhất quân cờ mặc dù sức chiến đấu khá là rất rưỡi nhưng lại địa vị cao nhất vậy chúng ta hiện tại bắt đầu nhìn ta tại mười bộ cờ bên trong đem ngươi giết Diệp Hân trên mặt tươi cười hắn muốn bắt đầu hành hạ người mới ai bảo Giang Vi Vi là một cái người mới học đâu bất kể là cái gì trò chơi người mới học bình thường đều chỉ có bị ngược phần. coi như ngươi lại thế nào thông minh cũng đều phải có một cái quen thuộc quá trình trong quá trình này cũng chỉ có thể bị người khi dễ Nhìn xem Diệp Hàn dáng vẻ đắc ý, Giang Vi Vi âm thầm hạ quyết tâm, không thể bị Diệp Hàn cho lo lắng. Coi như muốn thua trận, cũng không thể tại trong vòng 10 chiều thua trận. Vậy liền để Diệp Hàn cho đã được. Diệp Hàn nhường Giang Vi Vi thiên cơ, Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, tới một tay vào đầu pháo đây cũng là rất nhiều người rất ưa thích một loại kỹ đi, chủ công, xâm lược tính chất rất mạnh. Diệp Hàn tự nhiên có ứng đối biện pháp, trực tiếp ngựa gỗ, bảo vệ ở giữa tốt. Bước đầu tiên kết thúc. Hừ hừ, ta còn không có thiên tử đâu." Giang Vi Vi nói, lại chống lên tới một cái hai. Tiểu nha đầu rất tổn a. Diệp Hàn cảm giác có chút phiền toái. Không nghĩ tới nàng cẩn thận như vậy. Cứ như vậy, nghĩ tại bảy chiêu bên trong thắng nàng, còn không quá dễ dàng. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng nở nụ cười đương nhiên, cũng có một số người không có xem hiểu, dù sao không phải mỗi cá nhân đều sẽ chơi cờ tướng. Diệp Hàn cái này khoác lác nói quá sớm. Em gái lần thứ nhất đánh cờ, cứ như vậy cẩn thận, thật rất thông minh. Nàng bên này đã dựng lên phòng ngự, Diệp Hàn muốn công phá không khó, nhưng là trong vòng 10 chiêu, treo. Diệp Hàn muốn bị đánh mặt, đã bước thứ 7 gặp kỳ ngộ, hắn còn không có cái gì thành quả đâu. Tất cả mọi người tại phê bình ván cờ. Mới dư chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác cũng cười cười. Diệp Hàn tiểu tử này, rõ ràng là nghị khi dễ xuống giang vi vi cái này người mới học, nhưng là giang vi vi thiên phú không tệ, chủ yếu là đầu óc thông minh, Diệp Hàn lập tức sẽ bị đánh mặt." Lâm Bác nói. Một bên mục nhan mặc dù sẽ không hạ cờ, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nạn quan sát phát trực tiếp hình ảnh. Theo Diệp Hàn sắc mặt trên liền có thể nhìn ra, Diệp Hàn có chút khó chịu. "Nhanh lên a, cái này cũng bước thứ 9 gặp kíp nộ, ta còn không có tổn thất đâu." Giang Vi Vi cười mỉm mỉm nói. Diệp Hàn có chút hoài nghi nhân sinh, tiểu nha đầu này làm sao thông minh như vậy? Nàng thật là lần thứ nhất đánh cờ sao. Coi như ta chủ quan. Bất quá người ván này khẳng định phải thua, người thua muốn bị đánh một cái đầu băng. Diệp Hàn cười xấu xa nói. Mười bộ cờ bên trong không thể thắng, nhưng nhiều đi mấy bước, hắn nhất định có thể thắng. Giang Vi Vi cũng sẽ không cái gì sát chiêu, chỉ là vừa mới hiểu được cách đi cùng quy tắc mà thôi. Vậy không được, ta vừa mới học được. ngươi cũng nên để cho ta quen thuộc một cái, trước xuống ba quận, sau đó lại bắt đầu cực đầu. Giang Vi Vi không bị Diệp Hàn lựa. Diệp Hàn gật gật đầu, đáp ứng xuống hắn cũng không tin. Giang Vi Vi có thể tại ba ván cờ bên trong, kỹ thuật liền vượt qua Hàn Diệp Hàn. Cái này ván đầu tiên, rất nhanh liền kết thúc. Diệp Hàn dùng một chiêu thiên địa pháo, đem Giang Vi Vi lão tướng cho nín chết tại trong nhà. Giang Vi Vi thua. Hai người con cờ dọn xong, bắt đầu bàn thứ hai. Vẫn là để Giang Vi Vi tiên cơ. Diệp Hàn cười mỉm mỉm suy nghĩ, ván này cái kia dùng cái gì biện pháp hoa thức treo lên đánh Giang Vi Vi. Rất nhanh, ván thứ hai kết thúc, Giang Vi Vi thua trận. Diệp Hàn dùng một chiêu liên hoàn ngựa xử lý Giang Vi Sau đó là để tăng cục, Diệp Hàn dùng xong seshai, bức tử Giang Vi Ha ha ha thắng liền ba ván, thật sự sáng khoái a. Diệp Hàn nở nụ cười, con cờ dọn xong, bắt đầu ván thứ tư. Ván này lại thắng lời nói, liền có thể đánh Giang Vi Vi đổ sập. Giang Vi Vi cắn răng, trong nội tâm nàng nhẫn nhịn một khẩu khí. Ván này nàng nghĩ thắng đối cục bắt đầu, vẫn như cũng là Giang Vi Vi tiên cơ. Nàng dù sao cũng là người mới học, nàng quyết định từ bỏ tiến công, chủ yếu phòng thủ bắt đầu. Quê quán vững như thành đồng, Diệp Hàn có bất kỳ cử động nào, Giang Vi Vi đều sẽ trước tiên nghĩ biện pháp phá giải. Mà lại nàng buộc Diệp Hằng nhi tử, chính thức phát trực tiếp thời gian. Lâm Bác gật gật đầu. Giang Vi Vi thật thông minh. Nàng đang buộc Diệp Hàn nhi tử, dạng này không chỉ có thể hóa giải Diệp Hàn sát chiêu, còn có thể nhường song phương quân lực nhanh chóng biến yếu, đồng thời bảo trì tại một cái cân bằng, cuối cùng có thể sẽ thế hóa. Lâm Bác cảm thán không thôi. Giang Vi Vi lúc này mới vừa mới tiếp xúc cờ tướng, liền vô sự tự thông, học song loại này dầu cụ là đấu pháp. Diệp Hàn cũng có chút nhức đầu, hắn không nghĩ tới Giang Vi Vi như thế nghiêm cẩn, liên tiếp nhi tử xuống tới, Diệp Hàn chỉ còn lại yếu đứt ưu thế, Hắn so Giang Vi Vi nhiều một cánh nữa, còn có một cái qua sông tốt. Thắng, ngươi đã không có quân cờ, chỉ còn lại một cái chỉ còn mỗi cái gốc lao tướng ta còn có một cái ngựa cùng một cái qua sông tốt, ha ha ha. Diệp Hàn ngựa nụ cười, ván này vẫn là thắng. Qua sông tốt trực tiếp tiến quân thần tốc, bắt đầu bước thoái vị, phối hợp với ngựa linh hoạt dẻo sát, Giang Vi Vi thua trận, nàng bị Diệp Hàn gậy một cái đầu sụp đổ. Vừa giữa trưa, hai người cũng đang đánh cờ. Diệp Hàn vốn là ưa thích đánh cờ, Giang Vi Vi lại là vừa rồi tiếp xúc, cảm thấy rất hứng thú. Mãi cho đến giữa trưa, hai người đều lói, lúc này mới dừng lại. Mà cái này thời điểm, Giang Vi Vi đã có thể cùng Diệp Hàn đánh thành thế hòa. An cơm trước, buổi chiều tiếp tục chơi. Diệp Hàn phát giác được không đúng. Giang Vi Vi tiến bộ thật nhanh, thậm chí có hai ván, kém chút đem hắn phản sát. Giang Vi Vi chợt nhìn Diệp Hàn một chút, đứng dậy đi làm cơm. "Về sau mỗi ngày ta đều muốn cùng ngươi đánh cờ, ta rất nhanh liền có thể vượt qua ngươi." Giang Vi Vi một mực là cái mạnh hơn cô nương, nàng đã quyết định muốn khổ luyện kỳ nghệ. Diệp Hàn cười cười, hắn ngược lại là cũng nóng trông Giang Vi Vi tiến bộ, như thế đánh cờ mới càng thú vị. Bất kể chơi cái gì, một mực hành hạ người mới cũng không có gì chủ quan nghĩ, tựa như là bật học đánh trò chơi, tùy tiện mở mới phát, đối thủ tất cả đều chết rồi, kia thắng cũng không có tí sức lực nào ai chính là. Chương 259 Ông khói đổ chương 259, trăm ống khói đổ thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước hai người nếm qua sau cơm trưa bắt đầu ngủ trưa Diệp Hàn ngược lại là ngủ được bất quá Giang Vi Vi trong lòng một mực tại suy nghĩ làm sao đánh bại Diệp Hàn nàng nằm tại Diệp Hàn bên cạnh trong đầu đang hồi tưởng lấy buổi sáng văn cờ Diệp Hàn đủ loại cách đi sắt chìu nàng đều đang suy nghĩ Tiểu Nha đầu vốn là thông minh hiện tại còn như thế dụng tâm nghiên cứu tiến bộ của nàng là rất nhanh Diệp Hằng đã ngủ hắn còn không biết rõ tự mình gặp nguy hiểm tỉnh lại sau giấc ngủ Diệp Hàn mở to mắt Giang Vi Vi lập tức yêu cầu tiếp tục đánh cờ. Diệp Hàn một trận buồn cười, xem ra tiểu nha đầu không ngủ, vẫn nghĩ thắng hắn đâu. Được rồi, bằng không liền lặng lẽ để cho nàng, nhường nàng thắng một ván được. Giang Vy Vy cũng nhìn ra Diệp Hàn ý nghĩ, không cho ngươi để cho ta à? Ta đã có lòng tin đánh bại ngươi, ngươi như thường đánh cờ liền tốt. Giang Vy Vy nói, Diệp Hàn bất đắc dĩ gật đầu. Hai người bắt đầu đánh cờ, ván cờ hơn phân nửa, thế cục rất phức tạp. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác lại một lần nữa mở miệng. Diệp Hàn tiểu tử này, hạ là đế vương cờ a? Mục Nhan tự nhiên không hiểu, nàng tranh thủ thời gian hỏi. Lâm Bác cười cười, giải thích bắt đầu khi thật đế vương cờ chỉ là một loại thuyết pháp không có cố định con đường cổ đại thời điểm có lợi hại kỳ thủ bị tuyên triệu vào cùng, hoàng đế đánh cờ nhưng là ai dám thắng hoàng đế đâu vạn nhất chọc giận hoàng đế có thể muốn bị mất đầu cho nên liền có đế vương cờ chính là cùng hoàng đế đánh cờ thời điểm nếu không lấy vết tích bại bởi hoàng đế lại không thể bị nhìn ra cuối cùng hoàng đế thắng hắn cảm thấy mình là dựa vào thực lực thắng liền sẽ rất vui vẻ sẽ khen thưởng kỳ thủ lâm bắc giải thích nói một nhan cùng một đám người xem lập tức cũng nghe minh bạch nguyên lai like hiện tại diệp hàn là muốn vụng trộn bại bởi giang vi lại không bị nhìn ra đầu mối cái này đích xác là một cái khó khăn sự tình a ván cờ tiếp tục giang vi vi từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thích hợp ván cờ này hạ rất khó khăn nhưng cho đến bây giờ nàng lại còn có ưu thế bên ngoài những này ưu thế đều là chính nàng tranh tới nhưng nàng luôn cảm giác diệp hàn đang lặng lẽ để cho nàng diệp hàn lại đi một nước cờ hắc hắc nước cờ này sơ hở nếu như nàng bắt lấy ta liền thua hẳn là có thể nhìn ra đi diệp hàn tâm lý nghĩ đến quả nhiên thông minh giang vi vi đã nhìn ra sơ hở lập tức muốn là tử diệp hàn tranh thủ thời gian giả bộ như ảo nao dáng vẻ muốn đi lại lạc tử dứt khoát bám dễ sinh nổi đây chính là người đã nói giang vi vi tranh thủ thời gian ngăn cản diệp hàn tốt a tốt a nước cờ này xem loạn tính ngươi vận khí tốt diệp hàn hừ một tiếng mở miệng nói ra giang vi vi cười mỉm mỉ xử lý diệp hàn một cái xe diệp hàn rơi vào tuyệt đối hạ phòng rất nhanh liền thua mất cờ thiên tài a nhanh như vậy liền có thể thắng ta diệp hàn hít một khẩu khí nói lọt gì giang vi vi cười đắc ý gãy diệp hàn một cái đầu sụp đổ nhìn xem tiểu nha đỗi vui vẻ bộ dáng diệp hàn liền thỏa mãn bất quá Cái này đế vương cờ xuống bắt đầu thật sự là phí sức a. Rất phí đầu óc. May mà Diệp Hàn diễn kĩ vượt qua kiểm tra, tiểu nha đầu bị lừa rồi. Diệp Hàn thật sự là quá sủng ái Giang Vy Vy. Có thể nhìn thấy em gái Tiếu Dung, đổi là ta, ta cũng nguyện ý làm như vậy a. Thật âm mộ a. Giang Vy Vy có Diệp Hàn tốt như vậy ca ca dựa vào. Chua chua, không nghĩ tới lại ăn một cái thức ăn cho chó, ngức. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận. Hôm nay một cả ngày, còn tại trời mưa. Lại có một tổ tuyển thủ bị đào thải rơi mất. Thời gian dài đại lượng mưa xuống, nếu như không có sớm chuẩn bị sẵn sàng, là rất dễ dàng bị đào thải. Diệp Hán nghe máy bay trực thăng thanh âm, hắn biết rõ đây không tính là xong. Trong khoảng thời gian này, có lẽ thỉnh thoảng liền có người bị đào thải rơi. Liên tục mưa xuống, nhiệt độ không khí giảm xuống, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Chính thức phát trực tiếp ở giữa hình ảnh, hoán đổi đến Ra đen tổ. Ra đen tổ đã nhanh không được, bọn hắn lò gạch đã sớm sập, đốt tốt cục gạch cũng bị ngâm nát, không thể dùng. Nhà gỗ mưa rột, hai người còn không có chống lạnh quần áo, run lẩy bẩy. Ra đen tổ tiến triển không chậm, nhưng là không đủ ổn, không có Diệp Hán như thế làm gì chắc đó. Phòng ngừa chu đáo. Nếu như bọn hắn nhịn không quá đi trận mưa này, liền sẽ bị đào thải. Lâm Bắc mở miệng nói ra. Mà đem đối ứng, đôi phụ tử kia làm tuyển thủ lại biểu hiện 10 điểm kiên cường. Hai người cũng trốn ở mưa rột trong nhà gỗ, nhưng lại một mực tại cố gắng. Mặc dù bên ngoài đang đổ mưa, nhưng là hai người bọn họ không hề từ bỏ, cố gắng che chắn mưa rột địa phương, đồng thời trong phòng nhóm lửa sưởi ấm, uống nước nóng xua đổi hàn ý Giang Thiên Minh cùng Trình Thiên Báo tổ này, biểu hiện cũng không tệ. Lần trước trời mưa, Giang Thiên Minh sau khi bị cảm, hai người liền một mực tại gia cố dân phòng. Bọn hắn nhà gỗ mặc dù không bằng Diệp Hàn phòng gạch ngói ấm áp kiên cố nhưng vậy mà cũng không chút mưa rột cái này thời gian một ngày chậm rãi đi qua mưa rốt cục nhỏ đi Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cơm tối xong tại phòng gạch ngói bên trong nằm xuống khả năng ngày mai mưa đã tạnh rồi nghỉ ngơi thật tốt ra mặt trời về sau chúng ta liền bắt đầu làm việc Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi cũng gật gật đầu xế chiều hôm nay nàng thắng mấy lần đâu tâm tình không tệ mà Diệp Hàn cũng có chút gì tiểu nha đầu cuối cùng thắng kia một ván kỳ thật hắn cũng không để cho lấy tiến bộ phi toa cờ tướng cái này đồ vật là rất khảo nghiệm trí tuệ Giang vi vi thật là thông minh. Diệp Hàn cảm thấy, có lẽ rất nhanh nàng liền sẽ vượt qua tự mình. Cái này ngủ một giấc đến hương đông. Ngày thứ hai sáng sớm, Diệp Hàn mở to mắt, tiếng mưa rơi đã không có. Mưa giống như ngừng. Diệp Hàn đứng dậy, mặc vào áo khoác cùng quần. Tiết mục tổ chính thức quần áo, hiện tại coi như thành áo ngủ đến mặc vào. Bên ngoài là ấm áp ra hổ áo khoác cùng quần. Mở ra phòng gạch ngói cửa lớn, Diệp Hàn hướng ra phía ngoài nhìn một chút. Mưa hoàn toàn chính sắc ngừng, nhưng là mặt đất vẫn là vũng bùn bầu trời cũng còn không có tạnh, mây đen không có triệt để tản ra đâu đồng thời trong không khí có một cỗ hàn ý diệp hàn tranh thủ thời gian đóng cửa lại, sợ giang vi vi cảm lạnh. lúc này đợi giang vi vi cũng tỉnh, mặc xong áo khoác, cùng diệp hàn cùng một chỗ ngồi ở bên trên giường tinh thần. mưa tạnh, hôm nay hẳn là có thể tạnh. lộ diện khẳng định còn không dễ đi, chúng ta trước tiên ở nhà lao động, đem phòng bếp che lại, chờ mặt đất làm, đi đem mạch cái thu hồi lại. diệp hàn nói với giang vi vi kế hoạch của mình. giang vi vi gật gật đầu, hết thảy cũng nghe diệp hàn, an bài như vậy không có bất kỳ tật xấu gì. hai người thanh tỉnh một hồi. Liên đi ra phòng gạch nói bắt đầu làm điểm tâm ăn ăn xong điểm tâm về sau trên trời mây đen dần dần tản ra một chút có một ít ánh nắng Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng một chỗ tiến về lò gạch lò gạch có khả năng đổ sụp chuẩn bị tâm lý thật tốt có thể muốn một lần nữa dựng lò gạch Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi cái này Giang Vi Vi tự nhiên hiểu Kỳ thật lại dựng một cái lò gạch cũng không tính được nhiều mệnh sự tình hai người đạp trên vũng bùn mặt đất đi tới lò gạch chỗ Diệp Hán nhìn thoáng qua xem như núi lòng một khẩu khí thuốc đủ vấn đề không lớn cái này lò gạch còn đủ cứng chắc Diệp Hán mở miệng nói ra Chương 260: Phòng bếp cùng máy hút khói. Chương 260: Phòng bếp cùng máy hút khói. Thứ mười hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Toàn bộ lò gạch vẫn là rất vững chắc, chỉ có phía trên nhất thuốc bức tranh xuất hiện vấn đề, bị mưa to cho vỡ tung, sụp đổ xuống tới. Ngoại trừ thuốc nục chi bên ngoài, cái khác địa phương đều không có vấn đề. Diệp Hàn tại chỗ làm một cái mới thuốc, đồng thời bên trong gia nhập nhánh cây cùng cục đá, ra cố một cái. Trong khoảng thời gian này khả năng còn sẽ có không ít mưa. Ta muốn cho lò gạch nơi này làm một cái lều đơn giản che đậy một cái." Diệp Hàng nói. Mỗi lần trời mưa cũng lo lắng lò gạch sẽ sập nếu nói như vậy, vậy liền theo căn nguyên trên giải quyết vấn đề, chế tác một cái lều, bảo vệ lò gạch liền tốt. nói làm liền làm, Diệp Hàn lập tức hành động bắt đầu. vừa vặn bao tô qua đi, có một ít nhánh cây, hay là khá là mảnh cây nhỏ cũng sụp đổ đây chính là có sẵn vật liệu. Diệp Hàn mang theo giang vi vi cùng một chỗ siêu tập một chút dài mảnh nhánh cây, cây nhỏ làm, ôm đến lò gạch nơi này. trong lúc đó, Diệp Hàn còn phát hiện một con rắn, thuận tay dùng khảm đao giết đi. Giữa chưa có thịt rắn có thể ăn, con rắn này trước để ở một bên, Diệp Hán bắt đầu dựng một cái đơn giản che mưa lều cũng không cần cam đoan giọt nước không lọt, dù sao có thể đại thể che lại cái này lò gạch là được rồi. Sau cơn mưa mặt đất ướt át, ngược lại là dễ dàng thao tác. Diệp Hàn đem nhánh cây cắm vào bùn trong đất, dao không bốn sai ở giữa, đã đắp kín một cái giản dị che mưa lều. Toàn bộ lò gạch chủ thể, bao quát thuốc ở bên trong cũng đều bị chặn đương nhiên, thuốc cung miệng là lộ ra ngoài, thuận tiện sắp xếp sư ngủ. Lò gạch bên trong còn có lần trước đốt tốt của gạch, không có lấy ra. Diệp Hán nói, mở ra lò gạch. Gia Vi Vi cùng Diệp Hán cùng một chỗ, đem bên trong gạch lấy ra, dùng xe đẩy nhỏ trở về nhà. Còn lại gạch, Hán là có thể đủ. Dưỡng Phong bếp bếp lò. Diệp Hàn cười cười, mang theo Giang Vi Vi trở về. Ngay tại phòng gạch ngói cạnh bên, dựa vào phòng gạch ngói, xây lại một cái phòng bếp ra. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, tuyển định một cái vị trí. Ngay tại tới gần phòng ngủ cái này một bên, dựng phòng bếp đồng thời tại gần sắt giường bên này dựng bếp lò. Như vậy, về sau tại phòng bếp bếp lò nhóm lửa, cái này nhiệt lượng là có thể chuyển tới, nhường giường bên này cũng ấm áp lên. Thậm chí đến mùa đông, Diệp Hàn có thể trực tiếp làm cái hố lửa ra. Một cái phòng bếp nhỏ, cũng không cần quá lớn, đủ hai ta nấu cơm ăn cơm địa phương là đủ rồi. Nên tảng hơi hướng xuống đào điểm là đủ rồi. Diệp Hằng nói. Giang Vi Vi gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng làm việc, bắt đầu đào đất cơ. Diệp Hàn thu nhận công nhân binh súc, Giang Vi Vi dùng chính năng chế tác cái kia thành cái sẻng. Hai người tại phòng gạch ngói cạnh bên đào một vòng nền tặng ra, Diệp Hàn bắt đầu xây tường. Sau cơn mưa bùn đất rất ướt át, vũng bùn chính là có sắn đất sét. Từng khối cục gạch đắp lên, ở giữa tăng thêm đất sét, vách tường rất nhanh liền xây dựng bắt đầu. Ba mặt tường là đủ rồi, có một mặt tường trực tiếp dựa vào phòng gạch ngói, liền không cần lại xây tường đồng thời Diệp Hàn còn lưu lại hai cái vị trí ra, một cái là cánh cửa, một cái là cửa sổ. Cái này cửa sổ, Diệp Hàn còn muốn làm văn chương. Tường làm xong, sau đó là nóc nhà. Cái này nóc nhà, Diệp Hàn liền không có lại đi khó khăn làm cái gì sả nhà. Phòng nhỏ, cũng không có quá lớn tất yếu. Diệp Hàn trực tiếp lợi dụng hai mặt tường ở giữa một cái trên lệch độ cao, làm thành một cái nghiêng nóc nhà. Phía trên dùng thích hợp nhánh cây trải lên, lại xoa một tầng đất sét, cuối cùng trải mảnh ngói, cái này nóc nhà cũng làm xong. Có vũ thủy rơi xuống, sẽ theo mảnh ngói di chuyển, sẽ không mưa rột. Phòng bếp nhỏ đã có một cái hình thức ban đầu. Tiếp xuống dựng một cái bếp lò, cái này cũng vô cùng đơn giản, dùng gạch là được rồi. Diệp Hàn cười cười, bắt đầu dùng tấm gạch chất đống một cái bếp lò bếp lò phía trên, Diệp Hàn lưu lại ba cái lỗ hổng, phía dưới đốt than đá, có thể toát ra hỏa diễm tới. Nói cách khác, có thể đồng thời cất đặt ba cái nồi, dạng này về sau nấu cơm liền càng thêm thuận tiện đây đều là vô cùng đơn giản sự tình, tối thiểu nhất đối với Diệp Hàn tới nói, là tiện tay liền có thể hoàn thành độ vật. kế tiếp mới là màn kịch quan trọng. phía dưới ta muốn làm một cái tốt ra. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười. Giang Vi Vi sững sở. nàng còn tưởng rằng phòng bếp vậy liền coi là là hoàn thành, lại thêm cái nào cửa xong liền làm xong. Diệp Hàn còn muốn làm cái gì đây? Giang Vi Vi trong thời gian ngắn còn không nghĩ tới nhưng là Diệp Hàn đã bắt đầu đào thủ. tìm đến thích hợp gỗ, Diệp Hàn dùng dao găm thụy sĩ bắt đầu bắt đầu cắt chém, Diệp Hàn đây là muốn làm một cái quạt, là quạt, bất quá là dùng để làm làm miệng thông gió dùng, tương đương với một cái dàn dị máy hút khói, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nhìn ra mánh khoẹ, hắn phát ra một tiếng kinh hô, hắn cũng là nhìn thấy Diệp Hàn làm ra một cái tắt lá, lúc này mới nghĩ thông suốt, máy hút khói, cái này đặc biệt đương, ở trên đảo người khác ăn cơm cũng thành vấn đề, Diệp Hàn cũng bắt đầu chế tác máy hút khói, Mộc Nhan cũng kinh ngạc vô cùng, trong đầu của nàng cũng nghĩ đến một cái hình ảnh một cái gian phòng miệng thông gió, sẽ thả thượng phong tát, không ngừng xoay tròn, rút đi trong phòng ô trọc không khí. Diệp Hàn hiện tại muốn làm chính là như vậy một vật. Về sau mùa đông nấu cơm, khẳng định không dám mở cửa, bởi vì bên ngoài lạnh lẽo. Nhưng là đóng kín cửa nấu cơm, khói dầu khẳng định sẽ ăn đến hoảng. Cái này thời điểm, có một cái miệng thông gió liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Giang Vi Vi cũng xem minh bạch, Diệp Hàn muốn làm một cái quạt. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Hàn đã làm được năm cái mặt quạt. Tăng thêm ở giữa một cái hai tâm, đem mặt quạt vẽ chen vào đi, một cái quạt điện nhỏ liền làm xong. Nhưng là Làm như thế nào nhường cái này quạt tự mình chuyển động bắt đầu đâu? Giang Vi vi chú ý tới, tại quạt hạch tâm vị trí, Diệp Hàn cố ý làm được một cái lỗ khảm. Cái này lỗ khảm là có thể liên tiếp tuyến. Quả nhiên, Diệp Hàn hữu dụng một cây cứng cỏi dây leo, cuốn ở quạt hạch tâm. Mắt khắc một đoạn liên tiếp tại một cái chân đạp trên bảng. Rất nhanh, Diệp Hàn liền hoàn thành lắp đặt, canh chừng tắt gắn ở cửa sổ vị trí. Chân đạp tấm liền đặt ở bếp lò cạnh bên. Đến, thử một chút có được hay không dùng." Diệp Hàn cười nói với Giang Vy vi. Giang Vy vi gật gật đầu, chân nhỏ đặt ở chân đạp trên bảng mặt, dẫm đạp xuống dưới dây leo lập tức dẫn dắt quạt điện nhỏ bắt đầu chuyển động, không khí bắt đầu lưu thông, cái này cũng được. ca ngươi thật trâu. Giang Vi Vi ánh mắt lóe sáng, đối với Diệp Hàn càng thêm sùng bái. cái này về sau tại phòng bếp nấu cơm còn có máy hút khói có thể dùng, quá tuyệt vời. ở trong thành thị thời điểm cũng không có đãi nội như vậy a. được rồi, phòng bếp đã làm xong, chúng ta cũng nên ăn cơm trưa. hôm nay cơm trưa ngay tại trong phòng bếp làm. Diệp Hàn nói, đi tắm cái tay, mang theo Giang Vi Vi mang tới nguyên liệu nấu ăn cùng nồi bát đều đặt ở phòng bếp. bàn ăn cùng cái ghế cũng chuyển vào đến, về sau bắt liền có thể đặt ở trên bàn ăn. Diệp Hàn nói, lại đem bàn ăn cùng cái ghế cho chuyển vào trong phòng bếp. Vừa vặn có thể bày ra xuống tới, cũng không tính chen, đây đều là Diệp Hàn tính toán tốt. Hiện tại toàn bộ phòng bếp cũng chỉ thiếu kém một cái cửa, đến thời điểm dùng nhánh cây làm một cái đơn giản cánh cửa là được rồi. Giang Vi Vi bắt đầu làm cơm trưa, Diệp Hàn ngồi trên ghế nghỉ ngơi. Bếp lò sinh ra hỏa diệm đến, Giang Vi Vi một bên nấu cơm, thỉnh thoảng giấm mấy lần chân đã tấm, trong không khí khói dầu cũng bị rút đi, hiệu quả rất không tệ. Diệp Hàn nhìn xem bên ngoài, mây đen đã triệt để tản ra, xuất hiện lớn mặt trời. Vừa chiêu các vùng mặt làm, liền có thể phơi lúa mạch. Phải nhanh một chút tìm tới biện pháp mài làm bún hưng phấn mới được, có lẽ ra ngoài đi một chuyến, có thể có kém không nhiều thích hợp khối đá." Diệp Hàn trong lòng nghĩ đến. "The S10 hơn. Câu một cái ủng hộ, cảm tạ mỗi một vị ủng hộ quyển sách này Dạ, tạ ơn đại gia. Chương 261. Tìm kiếm khối đá. Chương 261. Tìm kiếm khối đá chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Mài làm bún hưng phấn, tốt nhất vẫn là phải dùng đến đá mài mới tốt. Vật gì khác muốn thay thế vẫn là không quá dễ dàng." Hai người ngồi tại trong phòng bếp ăn cơm trưa, Diệp Hàn suy tư đá mài sự tình. "Ca, mài bột mì cũng không dễ dàng a." cơm nước xong xuôi về sau, Giang Vi Vi Hiền lành dọn dẹp bắt bữa, nói với Diệp Hàn. nàng biết rõ Diệp Hàn tại sầu chuyện này. Diệp Hàn gật đầu, không dễ dàng a, cần tìm tới thích hợp khối đá xem như đá mài, mà lại đừng nghĩ lấy bình thường mua được bột mì, những cái kia bột mì đều là tinh tế gia công, còn có tẩy trắng qua, chính chúng ta mài chế ra bột mì sẽ không trắng như vậy. Diệp Hàn sớm nhắc nhở Giang Vi Vi, cho tiểu nha đầu phòng hở, miễn cho đến thời điểm nàng thất vọng. Nguyên lai like là dạng này a, chắc không được những cái kia bột mì trắng như vậy, nguyên lai like là tẩy trắng, chính chúng ta mài ra, khẳng định khỏe mạnh hơn, không có chất phụ da. Giang Vi Vi nói: "Tiểu nha đầu tâm tính vẫn là tốt, mọi thứ sẽ hướng phương diện tốt suy nghĩ đợi đến nàng cáo xong nội bát, hai người bắt đầu ngủ trưa." Thu gạch bức gạch. "Sau đó trước hết ở chung quanh đi một chút đi." Ngủ trưa sau khi rời giường, Diệp Hàn nói: "Hắn muốn tìm ra thích hợp khối đá, chế tác tối say. Tốt nhất lời nói, vẫn là xa thạch đá, bởi vì có thể tiến vào hành dạng đơn giản luyện, chế tạo ra muốn hình dạng tới. Bất quá, Diệp Hàn còn không có ở trên đảo nhìn thấy qua loại này nham thạch. Có hẳn là có, chính là muốn tìm một chút. Mặt đất còn không có tại, trước không vơi lũ mạch, chúng ta đi ra ngoài trước đi một chút." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi hai người mang theo một chút trang bị, trước hết rời khỏi nhà. Diệp Hán nghĩ nghĩ, lựa chọn bờ biển phương hướng. bọn hắn cự ly đường ven biển, là đại khái chừng một giờ lộ trình. dọc đường một chút khu vực, ngược lại là cũng không có cẩn thận tham dò qua. Hôm nay Diệp Hán liền định nhìn xem, tiến về bờ biển hai bên đường, sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới. mưa cạnh, tất cả mọi người bắt đầu hành động bắt đầu. Ra đen tổ dành giật từng giây, đã tại trùng kiến lò gạch, đồng thời quyết định một lần nữa đốt gạch. bọn hắn còn phân ra một người đi đi săn, nghĩ thu hoạch con ngồi ra lông chế tác quần áo, ý thức rất mạnh. Diệp Hán bên này. Hắn mang theo giang vi visa ngoài tìm kiếm thích hợp vật liệu chế tác đá mài, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bắc mở miệng nói ra đại gia càng nhiều vẫn là đang chăm chú Diệp Hàn hành động. Bọn hắn cũng rất chờ mong Diệp Hàn có thể chế tạo ra đá mài đến, nhường ở trên đảo xuất hiện một bì. Diệp Hàn khẳng định có thể, hắn rất nhanh liền có màn tàu cùng bánh bao ăn. Ta cái này vẫn chờ Diệp Hàn tạo xe ngựa đâu, chờ thật là lâu. Đừng có gấp, từng bước một đến. Ta đoán chừng các loại Diệp Hàn có đá mài, liền sẽ bắt đầu chế tác xe ngựa. Diệp Hàn sớm muộn cũng sẽ bắt lấy nửa hoang, đồng thời thuần phục nửa hoang. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận đối với Diệp Hàn tiến triển tất cả mọi người mười điểm chờ mong chờ phát trực tiếp ở giữa biểu hiện trên màn ảnh Diệp Hàn xem chừng mang theo Giang Vi Vi tiến lên hiện tại mặt đất còn có chút ướt xuống còn có một số địa phương có vũng nước nước động bao tố qua đi khẳng định còn sẽ có nhiều thu hoạch lần trước chúng ta thế nhưng là nhặt được lợn rừng cùng giao găm thụy sĩ đâu lần này nhìn xem có thể kéo đến vật gì tốt Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi hắn cũng không nóng nảy liền đi từ từ dù sao ngày mưa về sau mặt đường thực sự khó đi rất nhiều Giang Vi Vi chậm rãi từng bước cùng sau lưng Diệp Hàn trận này bao tố chủ yếu là mưa đặc biệt lớn rõ không có lần trước lớn thấy không, đổ sạch cây cũng không có nhiều, mà lại đều là cây nhỏ. Diệp Hàn quan sát xung quanh, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi xem xét, thật đúng là đều là bao tố, nhưng khẳng định cũng có khác biệt. Khả năng này chết mất động vật liền không nhiều lắm. Giang Vi Vi cảm thấy có chút tiếc bối. Nếu có thể lại một lần nữa nhặt được một cái lớn lợn rừng tốt biết bao nhiêu. Diệp Hàn cười cười, sao có thể một mực có chuyện tốt như vậy? Còn muốn cướp được lớn lợn rừng a? Lớn lợn rừng không có, ta ngược lại thật ra nhìn thấy có một đầu heo rừng nhỏ. Diệp Hán sờ lên Giang Vi Vi đầu nói, heo rừng nhỏ, không có a. Giang Vy Vy bốn phía nhìn lại, cũng không có phát hiện cái gì heo rừng nhỏ. Sau đó, nàng mới phát hiện, Diệp Hàn chính cười mỉm mỉm nhìn xem tự mình đâu. Đây là nói nàng Giang Vy Vy là heo rừng nhỏ. Người cái tên xấu xa này, liền sẽ đùa ta. Ta là heo rừng nhỏ vậy là người cái gì? Giang Vy Vy giỗi ra tay nhỏ quay Diệp Hàn một cái. Ta là đại lao hổ a. Diệp Hàn huy động ống tay áo, trên thân chính mặc ra hổ áo khoác đầu, không tựa như cái đại lao hổ sao. Đại lao hổ, muốn ăn rơi heo rừng nhỏ đi. Diệp Hàn làm ra dương nhanh múa vút bộ dáng, bất quá Giang Vy Vy cũng không sợ, nàng muốn cào Diệp Hàn kéo, kéo toa. Hai người nháo đằng một hồi, trên thân cũng tăng không ít buồn điểm. Tốt tốt, nhanh đi, hôm nay tranh thủ tìm tới chế tác khối xây khối đá. Diệp Hàn ngừng lại, nhấc tay đổi hàng. Giang vi vi lúc này mới buông tha hắn một ngựa. Hai người tiếp tục đi đến phía trước, cũng là tại dần dần tới gần bờ biển ở trong quá trình này, Diệp Hàn một mực tại quan sát đến xung quanh, chỉ tiếp cũng không có phát hiện thích hợp khối đá. Cái này hoàn toàn chính xác tương đối khó, sẽ không quá dễ dàng. Chớ nhụt chí đại ca, vận khí của ngươi tốt như vậy, khẳng định có thể tìm được thích hợp khối đá. Giang Vy Vy cho Diệp Hàn động viên. Diệp Hàn cũng gật gật đầu, tiếp tục dò xét. Phía trước đã có thể nghe được trong không khí tanh nồng sóng biển hương vị, nghe được thanh âm của sóng biển. Cự ly bờ biển càng ngày càng gần. Đoạn đường này không có phát hiện thích hợp nhâm thạch, nhưng là cái khác địa phương không nhất định liền không có. Chúng ta đi trước bờ biển nhìn xem, có lẽ sẽ có một chút thu hoạch." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Tiểu nha đầu gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn cùng đi đến bờ biển. Bởi vì hôm nay đi là mới con đường, cho nên đến bờ biển về sau, cự ly Diệp Hàn hố nước là có một đoạn cự ly. Trên bờ biển, có một ít bị thủy triều vọt lên bờ đồ vật, Diệp Hàn thậm chí còn chứng kiến một cái sao tiền, bình thủy tinh kia là một cái chai bia, bất quá cái này đồ vật không có gì đại dụng, Diệp Hàn không có đi lại. Ngoại trừ cái này chai bia bên ngoài, Diệp Hàn còn chứng kiến một cái bong bóng cá, kia bình thường là trên biển nuôi dưỡng đồ vật dùng, cũng không biết rõ là từ đâu thổi qua tới. Hôm nay vận khí không tốt lắm a, thế mà không có thu hoạch gì hào. Diệp Hàn lắc đầu. Trên bờ còn có một số con cá, bất quá bây giờ là buổi chiều, những này cá cũng xấu, không thể ăn. Liên Úc Lạc bay qua người người, cũng không có hạ miệng. "Ca, ngươi xem bên kia bên kia là cái gì?" Diệp Hàn đang có nhiều không quá cao hứng, Giang Vy Vy lại rũi tay chỉ phía trước hồ. Diệp Hàn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Kia là một tòa núi nhỏ, phía trước cách đó không xa, là sơn hải liên kết địa thế. Bất quá bây giờ, bởi vì Vũ Thủy xung kích, núi nhỏ xuất hiện ngọn núi đất lở hiện tượng, có cây cối, hòn đá, lớn miếng đất, cũng bị vỡ tung, rơi xuống trên mặt đất. Phát hiện này, nhường Diệp Hàn mừng rỡ. Chương 262. Điều khắc công cụ. Chương 262, điều khắc công cụ chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lần đầu tiên nhìn sang, Diệp Hàn đã cảm thấy, những này trượt xuống hòn đá bên trong, có thể sẽ có thích hợp khối đá. Cho nên, Diệp Hàn mang theo răng VVD nhanh lên đi qua. Tra xét bắt đầu. Thật nhiều khối đá a, ca. Ngươi mau nhìn xem có hay không thích hợp." Giang Vy Vy mở miệng nói ra. Lã Thi đấu gật gật đầu, đã tra xét bắt đầu đồng thời, hắn cũng đang chú ý ngọn núi nhỏ này nguy hiểm. "Vy Vy, ngươi lui lại một chút, cái này ngọn núi đất lở qua, chưa vững chắc. Hiện tại vẫn là có khả năng lại một lần nữa phát sinh đất lợi." Diệp Hàn nhường Giang Vy Vy lui lại, nói với nàng đơn giản một động tác, lại làm cho tiểu nha đầu trong lòng ngập áp. Thường thường là tại những chuyện nhỏ nhặt này mà, có thể nhìn ra Diệp Hàn đối nàng quan tâm. "Ca ngươi cũng xem thử, ta giúp ngươi nhìn xem cái này ngọn núi." Giang Vi Vi cười ngạo ngào, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu, bắt đầu nhanh chóng tra xét bắt đầu. Thu nhận công nhân binh xúc thanh lý mất một chút bùn đất, tìm kiếm lấy thích hợp khối đá. Kỳ thật cũng không cần quá lớn, có một cái nhỏ khối xây, tại nhàn hạ thời điểm chậm rãi mài làm bún hồng phấn là được rồi. Cái này một khối không tệ. Diệp Hàn mở miệng nói ra, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung tới. Hắn liền nói đi, vận khí tốt như vậy, làm sao có thể liền cái khối xây cũng không tìm tới? Hiện tại cuối cùng là tìm được. Khối này khối đá không tính quá lớn, Diệp Hàn có thể ôm đi lại đem khối này khối đá cho ném vào một bên trên bờ cát. Diệp Hàn tiếp tục tìm kiếm khối đá. Rất nhanh, hắn đã tìm được khối thứ 2 thích hợp khối đá. So khối thứ nhất lớn hơn một chút, thích hợp đặt ở phía dưới. Mà lại, cái này một khối trong viên đá ở giữa còn có chút lõm xuống dưới, hơi ra công một cái chính là tự nhiên tôi say. Quá tốt rồi. Cái này hai khối khối đá, hoàn toàn có thể làm được một cái đám mại. Tiếp xuống, liền cần đem cái này hai khối khối đá cho mang về. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, xe đẩy nhỏ không có mang đến, mà lại coi như mang đến cũng không có tác dụng gì. Khối kia nhỏ một chút khối đá, ngược lại là có thể bỏ vào xe đẩy nhỏ bên trong nhưng là cũng khá là miễn cưỡng lớn cái này một khối, càng là chỉ sợ có thể đè sập xe đẩy nhỏ chúng ta đem khối đá cút về tốt nên vấn đề không lớn Diệp Hàn Giang Vi Vi nói đã bắt đầu thôi động khối này lớn hơn một chút khối đá hướng về phía trước nếm thử tiến lên cái này hai khối khối đá hình dạng đều là cùng một cái mâm tròn không sai biệt lắm có thể nhấp nô Giang Vi Vi cũng học Diệp Hàn dáng vẻ bắt đầu nhấp nô khối đá Diệp Hàn nhấp nô khối kia lớn Giang Vi Vi nhấp nô khối kia nhỏ bé hai người một trước một sau Diệp Hàn vận may này Cái này hai khối khối đá hoàn toàn chính xác rất thích hợp, hắn chỉ cần hơi gia công một cái liền có thể dùng, cái này không tính khó. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác cảm khái không được. Diệp Hàn đi ra ngoài tìm khối đá, cái này một cái buổi chiều đã tìm được thích hợp khối đá. Thật là vận khí tốt, không có đạo lý có thể giảng. Nếu là đổi thành người khác, đi phá dày sắt, chỉ sợ cũng không nhất định có thể tìm được đi. Tối thiểu nhất, Lâm Bác cảm thấy mình không có vận khí tốt như vậy. VV, thế nào? Có thể làm sao? Đẩy khối đá đi một hồi, Diệp Hàn dừng lại nghỉ ngơi, đối với Giang VV hỏi. Giang VV gật gật đầu ta có thể làm, đẩy khối đá nhấp nô, không cần nhiều ít khí lực. ngươi có phải hay không không được a, cố ý hỏi như vậy. Giang Vi Vi nháy máy mắt, nói dối nói. Diệp Hàn nghe xong, liền nở nụ cười. Thiều nha đầu này, còn muốn chê cười tự mình. nam nhân sao có thể nói mình không được chứ? ta còn sợ ngươi theo không kịp ta đây. nói, Diệp Hàn tiếp tục đẩy khối đá hướng về phía trước. Giang Vi Vi không cam lòng yếu thế, cũng đi theo. hai người một trước một sau, vận chuyển khối đá về nhà. tới thời điểm đi hơn một giờ, bởi vì con đường vũng bùn, đi tương đối chậm. trở về thời điểm thì là đi không sai biệt lắm có 2 giờ đâu. đẩy khối đá, khẳng định không bằng tay không đi nhanh. bất quá cuối cùng vẫn là trở về. cái này thời điểm trên tảng đá tất cả đều dính đầy bùn, cây cỏ các thứ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trên thân cũng không ít bùn điểm, bẩn phân một chút, trước tẩy một chút tay. nhìn xem ngươi trên mặt đều là bùn, biến thành cái tiểu hoa miêu. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi, ngươi cũng không có tốt hơn chỗ nào, ngươi đem ra hổ áo khoác cũng cho làm bẩn, còn muốn ta giặt cho ngươi đâu? Giang Vi Vi chừng Diệp Hán một chút, hai người đơn giản dọn dẹp một cái trên người bùn sau đó Diệp Hàn bắt đầu xử lý cái này hai khối khối đá đầu tiên vẫn là dùng nước trôi giặt rửa phía trên bùn. đơn giản làm ra cối xay giáng vẻ, sau đó rèn luyện một cái, khẳng định là không có biện pháp tinh tế rèn luyện, bất quá tối thiểu nhất phải bảo đảm mài bột mì thời điểm, không có mảnh đá rơi vào bột mì bên trong. Diệp Hàn mở miệng nói ra, Giang Vi Vi gật gật đầu, nếu như cái này khối đá sẽ rơi xuống đá tầng, hỗn hợp tiến vào bột mì bên trong, vậy coi như không có biện pháp dùng. đến lúc này một hồi, một cái buổi chiều thời gian đều nhanh muốn đi qua, ta trước làm được một cái nhỏ dây lưng cùng nhỏ truy sát, gia công đá mài cần dùng đến người đi làm cơm đi. Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút, nói với Giang Vi Vi. tìm tới thích hợp khối đá, chỉ là bước đầu tiên mà thôi đằng sau còn cần tiến hành gia công, cho nên Diệp Hàn cần trước tiên đánh tạo ra chuyên môn công cụ ra. Giang Vi Vi nghe lời đi chuẩn bị cơm tối, Diệp Hàn bắt đầu đốt sắt, kéo động ống bê để cao độ nóng trong lò. Rất nhanh liền có mùi thịt chuyển ra, Diệp Hàn bên này cũng đem khối sắt cho đốt đỏ lên. Tiểu truy tử cùng nhỏ dây lưng, thích hợp tạo hình hòn đá sử dụng, làm cũng không coi là nhiều khó. Diệp Hàn bắt đầu gõ, trước chế tạo ra một cái dây lưng tới. Kỳ thật tựa như là một cái quý danh linh sắt, mũi nhọn khá là sắc bén. Phần đuôi diện tích thì khá lớn, thích hợp đánh. Dây lưng tôi vào nước lạnh về sau, Diệp Hàn đơn giản rèn luyện một cái, liền làm xong. Sau đó là tiểu truy tử. Khẳng định là không thể sử dụng cái kia lớn truy sắt đến tạo hình khối đá, bằng không có thể sẽ đem khối đá đập bể. Diệp Hàn cần một cái tiện tay tiểu truy tử. Cái này cũng không tính khó, lấy Diệp Hàn bản sự, tại Giang Vi Vi làm xong cơm tối thời điểm liền đã đem cái này hai kiện nhỏ công cụ cho làm xong. Có thể, ngày mai ta là có thể đem đá mài làm tốt. Hiện tại mặt đất cũng kém không nhiều phải làm, ngày mai liền có thể phơi lúa mạch, chúng ta rất nhanh liền có thể ăn được bột mì. Diệp Hàn rửa tay một cái, ngồi tại phòng bếp trên ghế, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi rất vui vẻ, gật đầu. Cả ngươi vất vả á, chúng ta ăn cơm chiều. Cái này đại địa dưa là ban thưởng ngươi, khẳng định rất ngon. Giang Vi Vi cầm một cái đại địa dưa, đặt ở Diệp Hàn trước mặt. Diệp Hàn cười cười, hai người bắt đầu ăn cơm chiều. Trời về sau có rảnh rỗi, cũng không thiếu thứ gì thời điểm, ta có thể làm ra một chút điêu khắc tới. Tỉ như một điêu, thạch điêu, chạm khắc gỗ, những này tác phẩm nghệ thuật bày ra tại chúng ta trong phòng. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Cái này khiến tiểu nha đầu trong lòng sinh ra chờ mong đến kia khẳng định sẽ rất tốt. ĐS, đại Giang ngủ sớm, ta suốt đêm gõ chữ, các vị độc giả thật to buổi sáng rời giường liền có thể nhìn thấy 10 chương. Chương 263: Chế tác tối say. Chương 263: chế tác tối say. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Ăn xong cơm tối về sau, hai người thu thập một cái đi gạch thất thu gạch đúc gạch, sau đó là rửa mặt, vào nhà. Diệp Hàn lúc đầu nghĩ nằm xuống, nhưng là Giang Vi Vi nghĩ đánh cờ. Dù sao cũng là vừa mới học được, hứng thú còn rất đậm. Diệp Hàn thấy được nàng bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cũng cười cười. Thế nào, nghĩ đánh cờ Ngươi thì cứ nói thẳng đi, đánh vài ván cờ cũng không dùng đến bao nhiêu thời gian. Diệp Hàn cứng chiều sờ lên tiểu nha đầu đầu, lấy ra quân cờ. Rảnh rỗi có thể hào hào chế tác một cái bàn cờ ra, đến thời điểm cũng không cần tại trên mặt đất vẽ bàn cờ. Quân cờ cũng có thể chế tác càng tốt hơn càng tinh mỹ hơn đương nhiên, những chuyện này trước về sau thả. Chỉ cần tường vây còn có một ngày không có xây xong, Diệp Hàn liền không thể đi đem càng nhiều tinh lực đặt ở nhàn nhã giải trí sự tình phía trên. Hai người đốt lên ngọn đèn, bày xong quân cờ, Giang Vy Vy tiên cơ, bắt đầu đánh cờ. Tiểu nha đầu 10 điểm chăm chú, mỗi một bước cờ đều là cẩn thận cân nhắc mà Diệp Hàn cũng cảm giác được áp lực rất lớn, hắn thật không nghĩ tới Giang Vy Vy có thể thông minh như vậy, trong thời gian thật ngắn liền trở thành một cái nhỏ cao thủ. rất nhiều Diệu thủ cờ đều làm Diệp Hàn sứt đầu mẹ chán. hạ chọn vẹn ba cuộn, Diệp Hàn thua một bàn, hắn thật không để cho lấy Giang Vy Vy, mà là toàn lực ứng phó, cuối cùng bằng vào yếu ớt ưu thế thắng Giang Vy Vy hai cuộn. tốt, nhỏ kỳ thánh, cái kia đi ngủ. Diệp Hàn thu hồi quân cờ, Giang Vy Vi còn có chút vẫn chưa thỏa mãn, mà lại có một chút tảo não. ai, vừa rồi cuối cùng một ván đi nhầm một bước, bằng không ta có thể thắng. Diệp Hàn nghe nói như thế, trực tiếp không lời nào để nói. Hắn Diệp Hàn mặc dù không tính là cái gì danh thủ quốc gia, kỳ vương loại hình người, nhưng dầu gì cũng xem như một cái cao thủ. Tại ven đường gặp ven đường cửa quán, vẫn có thể quần nhau một hồi. Giang Vi Vi lúc này mới vừa mới học được đánh cờ, liền đã có thể thắng hắn, hiện tại còn không vừa lòng. Như vậy cũng tốt so là những cái kia học bá, rõ ràng thi 99 điểm, sau đó lại một mặt khổ sở điều này khiến người ta học cặn bã sung thế nào. Diệp Hàn kéo xuống áo khoác, đặt ở lớn chăn bông phía trên, trực tiếp nằm xuống. Giang Vi Vi thở lưỡi cũng nằm xuống, thổi tắt ngọn đèn, hai người bắt đầu đi ngủ. Một buổi tối thời gian lặng yên chạy qua. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn rời giường, mặc vào áo khoác, nhìn một chút khí trời bên ngoài. Vạn dặm không mây, là một cái thời tiết tốt, có gió nhẹ quét là rất thoải mái loại kia tiểu phong. Hiện tại còn sớm, vừa mới mặt trời mọc, mặt trời rất nhanh liền có thể triệt để dâng lên. Diệp Hàn cười cười, duỗi lưng một cái, bắt đầu mới một ngày. Hắn đi vào phòng trúc, phòng trúc bên trong không khí có chút hầm bét, vì cho những động vật giữ ấm, ngăn cản được mưa gió, Diệp Hàn đem phòng trúc cửa sổ cũng đóng lại, cho nên không khí không phải rất lưu thông, tăng thêm bên trong có những động vật bài tiết vật. Cho nên Diệp Hàn vừa mới đi vào cũng có chút cấp trên. Cái này đau sót thoải mái. Diệp Hàn tranh thủ thời gian mở cửa xong thông khí, sau đó đi tới song hoàng đàn nơi này. Song hoàng đàn a, nhìn xem ngươi hạ bao nhiêu? Diệp Hàn sờ lên, móc ra một cái trứng gà. Một cái, cũng không tệ. Tiếp tục cố gắng, ta tin tưởng ngươi ngày mai nhất định có thể xuống đầy trái trứng. Diệp Hàn cổ vũ song hoàng đàn nói đem trứng gà đặt ở phòng bếp, Diệp Hàn lại cầm ống trúc trở về chen sữa dê. Lâm bác lão sư phi thường phối hợp, Diệp Hàn đạt được hai cái ống chúc sữa dê. Còn có chính là một cái khác mẹ thỏ, rất nhanh liền có thể sản xuất, hẳn là cũng có thể sinh ra tới không ít con thỏ nhỏ. Vận khí tốt chính là vô địch. Lâm Bác lão sư sinh sáu cái con cửu non, cái này mẹ thỏ sinh ra tới mới chỉ con thỏ nhỏ, cũng đều cấp dưỡng sống, không dễ dàng. Diệp Hàn cười cười, đi ra phòng trúc. Sinh ra nhiều như vậy vòng quan hệ, nghĩ tất cả đều sống sót là rất khó, bởi vì sinh nhiều lắm, tỷ lệ sống sót sẽ giảm xuống. Bất quá, Diệp Hàn nuôi dưỡng động vật, bây giờ còn chưa có xuất hiện tử vong tình huống, đều có thể khỏe mạnh trưởng thành đâu. Giang Vi Vi đi theo Diệp Hàn phía sau cái mông, cũng đi lên. Nếu như Diệp Hàn tỉnh lại, tiểu nha đầu còn không có tỉnh lại, Diệp Hàn đều sẽ nhường nàng ngủ thêm một lát. Ca ngươi lại không gọi ta, để ta làm nấu cơm. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn, đã đi vào phòng bếp. Diệp Hàn cười cười, thừa dịp Giang Vi Vi làm điểm tâm công phu, đi rút nhiều cỏ trở về, đúc cho những đồ vật. Song hoàng đàn bên này, Diệp Hàn đặc biệt đào đào đất, bắt một chút con giun, ăn cơm. Giang Vi Vi tựa như cô vợ nhỏ, hô hào Diệp Hàn ăn cơm. Diệp Hàn rửa tay một cái, đi tới phòng bếp ngồi xuống, trên bàn đã bày xong điểm tâm: khoai lang, canh cá, xào trứng gà, mỗi người một mảnh sắt thị. Phong phú mỹ vị lại có dinh dưỡng đồng thời có thể dự đoán đến, tại tương lai không lâu, hai người liền có thể có được bánh bội. Hôm nay ngươi làm đám hải, ta làm gì a? Giang Vi Vi mở miệng hỏi, Diệp Hàn nghĩ nghĩ, hắn biết rõ Tiểu Nha Đầu muốn làm sống, không nguyện ý lười biếng. Một hồi mặt trời mọc, người phơi lúa mạch. Sau đó có thể đánh cho ta trợ thủ, bưng trà dâng nước, nắn vai đấm lưng cái gì, không được nữa, ngươi còn có thể đi đào tường vây nền tặng mà. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, việc này còn là không ít, chủ yếu là tường vây, là một cái đại công trình. Một mực nút gạch, cũng không biết do cái gì thời điểm mới có thể đem tường vây che lại. Lá Thi Đấu đã nghĩ đến khác biện pháp, nói ví dụ như làm một cái hàng rào loại hình. Bất quá, Diệp Hàn muốn nhất vẫn là gạch đá chất đống cao lớn tưởng vây, an toàn nhất còn có thể thông khí giữ ấm, đây là hàng rào loại hình đồ vật không có bị. Thử trước một chút xem đi, nếu như thực sự làm không được, liền từ bỏ gạch đá từ đây, có lẽ có thể lại làm một cái lò gạch ra. Diệp Hàn trong lòng nghĩ đến đồng thời, hắn uống xong tự mình kia một phần canh cá, đã ăn xong điểm tâm. Ta đi chế tác cối say. Diệp Hàn cũng gấp, hắn muốn mau sớm nhường tiểu nha đầu ăn vào bánh bột. Giang Vi vi gật gật đầu, lên tiếng, bắt đầu thu dọn cái bàn, đi cọ nồi rửa chén. Bất quá, Diệp Hàn cũng chú ý tới, theo thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, trực tiếp dùng vòi nước rửa chén cọ nồi, có thể sẽ nhường tay trở nên lạnh. Các loại chân chính đến mùa đông, nhất định phải dùng nước nóng đến rửa mặt, rửa chén. Đến thời điểm lại nói, có thể thừa dịp ăn cơm thời gian nấu nước nóng, cũng có thể làm mấy cái phích nước nóng ra. Diệp Hàn tâm lý suy nghĩ, đã ngồi xổm ở hai khối khối đá trước mặt, cầm trong tay nhỏ dây lưng, cùng tiểu truy tử. Diệp Hàn trong đầu, đã có cái này cối xây đại thể hình dạng tiểu dáng, tiếp xuống chính là tạo hình, rèn luyện một phen đầu tiên, Diệp Hàn đậu thủ, gia công càng lớn kia một khối khối đá. Cái này một khối, là đặt ở phía dưới, ở giữa có chút lõm, vừa vặn thích hợp. Nơi này ta gõ ra một cái lỗ hổng ra, có thể đem bại xong bột mì thịt ra. Giang Vi Vi tắm xong bát, lại gần xem. Cho nên, Diệp Hàn liền cho nàng giải thích một cái. Giang Vi Vi gật gật đầu, nhìn xem Diệp Hàn gõ gõ đập đập, có một ít đá vụn, mảnh đá nhao nhao rơi xuống. Khối này khối đá còn kém không nhiều lắm, không coi là nhiều khó, khó khăn là phía trên khối kia, phải có một cái lỗ cần mang ra. Ngươi bây giờ đem khối này lớn ở giữa lõm vị trí, tận khả năng rèn luyện bóng loáng một chút, đừng có mảnh đá đến rơi xuống liền có thể. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy đồng thời, hắn bắt đầu đập thủ, ra công một khối khác khối đá vạn. Chương 164. Cũng đang hành động, cũng đang chuẩn bị. Chương 164 cũng đang hành động, cũng đang chuẩn bị thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. một khối khác khối đá nhỏ một vòng, là phải đặt ở phía trên. chủ yếu nhất vẫn là, ở giữa phải có một cái lỗ, có thể đem lúa mạch bỏ vào. nếu như làm không được, còn có thể đem khối này khối đá làm thành một cái vòng tròn hình trụ, đặt ở lớn trên tảng đá nhấp nâu nghiền nát lúa mạch. bất quá vậy liền không gọi cối xay, mà là cối nền đá. Diệp Hàn muốn đá mài, cho nên Diệp Hàn bắt đầu đếm thử tại cái này trong viên đá ở giữa mang ra một cái lỗ. cái này không quá dễ dàng, Diệp Hán phí hết không nhỏ lực ý, mới mở ra một cái thích hợp lỗ hưởng tới. sau đó còn muốn hướng xuống xuyên qua số dưới giang vi vi ở một bên rèn luyện lớn khối đá nhìn xem một màn này có chút đau lòng ca ngươi nghỉ một lát đi ngươi cũng toát mồ hôi nói tiểu nha đầu đi tới cho diệp hàn lau mồ hôi lôi kéo diệp hàn nghỉ ngơi diệp hàn cười cười mệt ngã là con tốt không tính quá mệt mỏi chính là cái này lỗ có chút khó ta không có tám mươi số không sự tình cái này đá mài hôm nay khẳng định có thể làm được hiện tại mặt trời đã triệt để ra ngươi đi đem lúa mạch lấy ra phơi chúng ta thu hoạch không ít lúa mạch đâu ta đoán chừng cũng mài thành một mì cũng có thể có hơn mấy trăm cân diệp hàn nói hơn mấy trăm cân bột mì như vậy về sau món chính coi như đầy đủ không cần vì món chính sự tình phát số a nghĩ tới đây Giang vi vi thập phần hưng phấn tranh thủ thời gian đi vào nhà cầm lúa mạch ra phơi. diệp hàn cười cười tiếp tục tạo hình khối này khối đá nói khó cũng không khó chính là khá là phiền tay phí sức thôi cần phải có nhất định kiên nhẫn diệp hàn khẳng định là có kiên nhẫn hắn chậm rãi xử lý một buổi sáng thời gian diệp hàn cũng tại chế tác cối xay chính hắn ngược lại là xay xương ngon lành chỉ bất quá khán giả nhìn xem liền sẽ khá là nhàn chán trong nghề xem môn đạo ngoài nghề xem náo nhiệt nhìn hiểu người đều có thể nhìn ra, Diệp Hàn có nhất định bản lĩnh, tối thiểu nhất không phải thuần túy tiểu bạch, cái gì cũng không biết đây là bởi vì Diệp Hàn kiếp trước thời điểm cùng một cái thạch điêu đại sư học qua một đoạn thời gian, hiểu được kỹ năng này, không coi là bao nhiêu tinh thông, nhưng là nghị chế tạo ra một cái đá mài, vẫn là dư sức có thừa. người ngoài nghề khẳng định liền nhìn xem buồn thẹn, ta cũng đi khát phát trực tiếp ở giữa toàn bộ tầm bài vòng, Diệp Hàn còn tại chế tác đá mài a, Diệp Hàn thật sự có kiên nhẫn, ta tại phòng dạy bên trong lên lớp đâu, nhìn xem cũng ngủ gàng ngủ gật, hắn vẫn còn tiếp tục. các ngươi không hiểu, Diệp Hàn là có tay nghề, ta tuổi trẻ thời điểm học qua thạch điêu. Diệp Hàn hẳn là cũng học qua, không thể nào, Diệp Hàn cũng không có cơ hội đi học tập à? Thật sự là kỳ quái, chẳng lẽ lại là hắn lên mạng học sao? Không gì làm không được Diệp Hàn, thật là một cái hoang dã vương giả a. Phải gọi hắn toàn năng vương giả. Phát trực tiếp ở giữa khán giả đều đang nghị luận, mà cái này thời điểm, buổi trưa lớn mặt trời đã rất nóng, Diệp Hàn đầu đầy mồ hôi, da hổ áo khoác đã bị hắn đặt ở một bên, chỉ mặc một cái quần áo thể thao. Ca, ăn cơm, nhanh lên tới nghỉ một lát, mệt chết. Giang Vi Vi chạy tới lôi kéo Diệp Hàn đi ăn cơm, nàng ra muốn cho Diệp Hàn nghỉ ngơi nhưng là Diệp Hàn chuyên tâm làm việc, không muốn dừng lại. Hôm nay Diệp Hàn liền phải đem đá mải làm tốt, cái này tính bướng bỉnh. Giang Vi Vi đem Diệp Hàn kéo đến phòng bếp ngồi xuống, Diệp Hàn lúc này mới tính toán nghỉ ngơi xuống tới. Nhìn xem thức ăn trên bàn, Diệp Hàn nở nụ cười. Làm thịnh soạn như vậy à? Diệp Hàn nhìn thấy Giang Vi Vi cũng cho hắn làm một khối lớn thịt hổ, chỉ là nhìn xem cũng cảm giác rất no. Đây không phải sợ ngươi mệt mỏi sao? Lúa mạch cũng còn không có phơi tốt đâu, ngươi nhất định phải suốt ruột đem tối say làm được, làm được cũng là bày ở kia đặt vào. Giang Vi Vi nhất miệng, mặt ngoài là đang trách cứ Diệp Hàn nhưng là tiểu nha đầu trong lòng vừa ý đau diệp hàn diệp hàn cười bắt đầu ăn cơm trưa lão hổ thịt mỹ vị lại bổ dưỡng là đại bổ đồ tốt a đến qua sau cơm trưa giang vi vi lại lôi kéo diệp hàn ngủ trưa ngủ trưa bắt đầu ngươi cũng không thể tiếp tục làm việc vậy sẽ mặt trời là lớn nhất mặc dù bây giờ sớm tối cũng lạnh nhưng là giữa trưa vẫn là rất nóng giang vi vi nói với diệp hàn tiểu nha đầu này con bắt đầu quản giáo từ bản thân tới biết rõ như thế miệng hôn như cái lao nại nại đầu dạng diệp hàn cười nằm ở trên giường giang vi vi quay diệp hàn một cái cái này gia hỏa tự mình quan tâm còn ngại tự mình miệng. Hai người náo loạn một hồi, liền yên tĩnh trở lại, bắt đầu đi ngủ. Vừa giữa trưa, Diệp Hàn đích thật là không có nhà rỗi, nằm xuống về sau rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Hàn ngủ trưa, ta đi sáng ra da đen. Ta cũng đi nhìn xem, da đen tiến độ còn giống như không tệ, ai, bọn hắn nếu như bị đào thải liền tốt. Khô khụ, đừng trực tiếp như vậy, mặc dù ta cũng là nghĩ như vậy. Ta đi xem Tiểu Minh ăn xin, hôm nay phát một món tiền thưởng xuống tới, nếu là hắn đầy đủ ra sức, ta liền khen thưởng 10 đồng tiền cho hắn. Tú, đáng thương Tiểu Minh, ta luôn cảm giác hắn giống như là trong vườn thú hầu tử không phát trực tiếp ở giữa khán giả, nho nhau, nhau công bố lấy bình luận của mình. tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên này, lâm Bắc cũng mở miệng phê bình bắt đầu. diệp hàn thật là cố gắng, một buổi sáng thời gian, tối say đã không sai biệt lắm phải làm cho tốt. chờ đến xế chiều, hắn tối say liền có thể giải quyết. hiện tại chúng ta cũng xem một cái những tuyển thủ khác tiến triển. lâm Bắc nói, ra hiệu công tác nhân viên hoán đổi phát trực tiếp ở giữa hình ảnh đi tới phụ tử làm tuyển thủ phát trực tiếp ở giữa bên trong. hai cha con này làm tuyển thủ nhà bằng đất sập một mặt tường. hiện tại mưa cạnh, hai người bọn hắn thương lượng một cái, trực tiếp dự định từ bỏ cái này nhà bằng đất. thực sự không đủ kiên cố và ở đi gặp gặp nguy hiểm thời gian có lẽ còn là đủ cự li chân chính mùa đông đến còn có một đoạn thời gian đâu chúng ta đi chuẩn bị đại lượng tuổi lửa trở về về sau đốt gạch cần dùng đến thuận tiện thử một chút đi săn nhất định phải có động vật da lông làm thành quần áo bằng không sống không qua mùa đông nhi tử đẩy trên sống mũi kính mắt đối với phụ thân nói dù sao cũng là một cái sinh viên tài cao có chút đầu não hắn cẩn thận nghĩ nghĩ chế định một cái kế hoạch phụ thân gật gật đầu cũng nghe nhi tử hai người bắt đầu hành động bắt đầu mà hình ảnh như vậy tại cái khác một chút tuyển thủ nơi đó cũng đều xuất hiện Tất cả mọi người ý thức được, mùa đông giá rét sắp đến, ngay lập tức mấu chốt nhất chính là có chống lạnh tốt phòng ở, có ấm áp quần áo, đầy đủ nhiên liệu cùng tổ lương. Bằng không mà nói, là tuyệt đối không cách nào kiên trì. Buổi chiều thời gian, mỗi một tổ tuyển thủ cũng đang hành động. Diệp Hàn ngủ chưa tỉnh lại, đi một chuyến lò gạch thu gạch đốt gạch, sau đó về tới nhà đầu tiên là nghỉ ngơi một cái, cùng Giang Vi Vi hạ mấy bản cờ đợi đến mặt trời không phải nóng như vậy thời điểm, Diệp Hàn tiếp tục chế tác cối xay. Giang Vi Vi giúp đỡ rèn luyện, hai người cùng một chỗ cố gắng. Đến, chúng ta đem đá mài lắp ráp bắt đầu. Trạng vọng tối thời điểm, Diệp Hàn Triệt để hoàn thành đá mài chế tác. Trình một chút thời gian một ngày hao đi vào, thời gian không phụ người hữu tâm a phát trực tiếp thời gian cũng xuất hiện một mảnh tiếng hoan hô, còn có đại lượng khen thưởng. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy, Diệp Hàn đầu tiên là trên mặt đất hiện lên một tầng tấm gạch, sau đó đem càng lớn khối kia cối xay đem thả đi lên. Sau đó là nhỏ bé khối đó, chất thành đi lên, một cái cối xay hình dạng đã là ra. Chương 265 Vĩnh viễn không dừng bước. Chương 265 Vĩnh viễn không dừng bước. Thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đá mài cái này làm xong chưa? Giang Vi Vi nhìn xem trước mặt đám mài, ánh mắt lóe sáng hiện ra. Diệp Hàn thế nhưng là vất vả một ngày, cuối cùng là hoàn thành. Bất quá, nghe được Giang Vi Vi, Diệp Hàn lại lắc đầu. Ngươi nhìn xem đám mài, không cảm thấy thiếu một chút cái gì sao? Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi nhìn một chút, nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ tới. Diệp Hàn cười cười. Thiếu một đầu nhỏ con lừa tới kéo lấy đá mài chuyện. Diệp Hàn nói chính là Giang Vi Vi. Giang Vi Vi chừng Diệp Hàn một chút, mỗi một ngày, liền ngươi rất ra. Đần đầu bóc, đây không phải thiếu một cái tay cầm sao? Bang không, ngươi chẳng lẽ còn có thể ôm phía trên khối này khối đá xoay quanh? Diệp Hàn tiểu nói này, Giang Vi Vi lập tức phản ứng lại, hoàn toàn chính xác thiếu một cái tay cầm, người có thể đẩy tay cầm xoay quanh, nhường đá mài chuyển động, mài ra mặt hồng phấn tới. Là thiếu một cái tay cầm, nơi này còn có hai cái lỗ, là ngươi cố ý trở lại tới. Giang Vi Vi nhìn kỹ một chút, phát hiện phía trên cái này trên tầng đá bị Diệp Hàn còn đánh không bốn xuyên ra tới hai cái lỗ, có thể cắm vào tay cầm. Cái này dùng một cây thích hợp gỗ cắm đi vào liền tốt, rất đơn giản. Bất quá tiếp xuống, Giang Vi Vi linh cơ khẽ động, ngươi nói nhường Lâm Bác Lão sư tới kéo lấy đá mài được hay không? Lâm Bác Lão sư là một con dê thực thật cũng cùng một đầu con lừa không kém bao nhiêu đâu, đều là ăn cỏ động vật. Giang Vi Vi nói, chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, lâm bác đơn giản muốn chết. gần nhất trên mạng đã có rất ít người đang nói cái này nịnh, chính hắn đều nhanh quên tự mình là một đầu dê mẹ. Nhưng là hiện tại, hắn có một loại dự cảm bất tưởng. Nếu như cái này hai cái ra hỏa thật nhường dê tới kéo mải, khả năng này hắn lại muốn phát hỏa. Lâm bác thậm chí đã có thể tưởng tượng ra, có người đem mặt mình tơ s đến đầu dê trên dáng vẻ, hình ảnh kia quá đẹp, cũng không làm được đi. Ngươi nghe nói qua có người dùng dê tới kéo mải sao? Đồng dạng không đều là dùng sinh, có là con lừa loại hình động vật sao Diệp Hán gật đầu, hắn cảm thấy không quá có thể thực hiện. Nếu như dê cũng có thể lời nói, kia sớm đã có người làm như vậy, không tới phiên bọn hắn. Giang Vi Vi tưởng tượng, cũng cảm thấy có đạo lý. Vậy trước tiên được rồi, ngày mai thử lại lần nữa đi. Ngươi nghỉ ngơi, ta đi làm cơm tối cho ngươi ăn. Giang Vi Vi nói, chạy vào phòng bếp, bắt đầu nấu cơm. Diệp Hán nhìn một chút đá mải, cũng đi vào phòng bếp ngồi xuống, ngồi tiếp Giang Vi Vi đá mải vị trí, Diệp Hán tuyển tại phòng lạch ngõi đằng sau một mảnh râm mát địa phương, mỗi ngày bị ánh mặt trời soi sáng thời gian hữu hạn, sẽ không ảnh hưởng đến xoa đẩy. Ngồi trên ghế nhìn xem Giang Vi Vi nấu cơm, Diệp Hàn bắt đầu suy nghĩ ngày mai làm việc. Lúa mạch tiếp tục phơi là được rồi, bây giờ còn chưa biện pháp mài làm bún hương phấn. Ngày mai lời nói có thể đi ruột lúa mạch, đem mạch cái cho thu hồi lại, sau đó tạo giấy. Giấy vệ sinh đã nhanh phải dùng xong, vừa vận dùng mạch cái tạo ra đến mới một nhóm giấy vệ sinh sử dụng, kéo trở về mạch cái khẳng định liền mệt đủ ăn. Không biết rõ ngày mai có thể hay không gặp được ngựa hoang, cũng không biết rõ cái gì thời điểm có thể đem ngựa hoang bắt lấy đồng thời thuần phục. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến, ngựa hoang đối với hắn lực hấp dẫn phi thường lớn một khi thành công thuần phục ngựa hoang về sau vận chuyển vật tư liền thuận tiện rất rất nhiều hơn nữa còn có thể cưới ngựa mở rộng thăm dò phạm vi tìm kiếm nhiều tư nguyên hơn ngạn ngữ nói rất hay muốn giàu trước sửa đường cái này biểu lộ giao thông tiện lợi tầm quan trọng nếu như Diệp Hàn có thể cưới ngựa vậy liền đại biểu cho hắn giao thông trình độ sẽ cực kỳ tăng lên cưới ngựa cùng đi đường kia là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm trên trời dưới đất ta Diệp Hàn suy nghĩ bắt lấy ngựa hoang sự tình có chút suất thần Giang Vi Vi đã đem cơm tối cho làm xong chào hỏi hắn ăn cơm chiều lại đang nghĩ cái gì đây ngươi chính là một hồi cũng không dừng được chúng ta đã qua rất khá Giang Vi Vi đau lòng nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn cười cười, cầm lấy búa, Là qua không tệ. Nhưng ta còn muốn càng tốt hơn. Vi Vi, trên thế giới này có rất nhiều người, nhưng là vì cái gì có người giàu có phong phú, có người nghèo rất mùng tới đầu. Có người cảm thấy, liền đến nơi này, đời ta cứ như vậy, như vậy hắn liền thật chỉ có thể dạng này. Nhưng còn có người, bọn hắn vinh viễn sẽ không dừng lại bước chân, mãi mãi cũng tại tiến bộ, bọn hắn luôn luôn cảm thấy, ta còn có thể làm được càng tốt hơn làm được càng nhiều. Ta chính là loại người thứ hai. Diệp Hàn mở miệng nói ra, lời này liền nói rất có chiều sâu. Đây cũng là Diệp Hàn làm người hai đời, vẫn luôn đang kiên trì một cái lý niệm, vĩnh viễn không dừng bước. Hàn muốn đem mỗi một sự kiện cũng làm được tự hạ, theo đuổi hoàn mỹ. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn, nàng cảm thấy giờ khắc này Diệp Hàn thật phi thường có mị lực, nhất là cảm nhận được trên người Diệp Hàn phát ra kia cổ tự tin, càng làm cho người tin phục. Phát trực tiếp thời gian lại nổ, đại lượng người xem cũng bị Diệp Hàn lời nói này cho đả động. Hiện tại mới phát giác được ta là một cái phế vật ta. Tháng trước còn có người tìm ta hùn vốn làm ăn, nhưng ta cảm thấy ta đã thường thường bậc chúng, không muốn mạo hiểm. Ai? Lời này có thể tiến vào danh nhân danh ngôn. Ta hiện tại liền để nhi tử ta sao chép 100 lần ra. Người thành công, sở dĩ thành công, kia là có nguyên nhân. Ta tại trên mạng đọc tiểu thuyết, ta nhìn thấy có một cái tác giả, mỗi ngày thức đêm viết chương mười ra, trước kia ta cảm thấy hắn quá ngu, nhưng bây giờ ta cảm thấy hắn thật rất cố gắng. Cố lên, cố gắng, phấn đấu. Mưa đạn trở nên rất đốt, rất nhiều người trong lòng cũng dâng lên đấu trí. Nhưng đây là một mã sự tình, có thể hay không kiên trì lại là một mã chuyện. Diệp Hàn đã ăn xong cơm tối, đi một chuyến lò gạch, lại trở về rửa mặt, lúc này mới nằm xuống đi ngủ. Lại là phong phú mệt nhọc một ngày trôi qua, Diệp Hàn rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Giang Vi Vi nhìn xem trên vách tường bích họa, nàng lại một lần nữa cảm giác được tự mình cùng Diệp Hàn trên lệnh. Nàng biết rõ, tự mình lời biếng, chính là Diệp Hàn nói loại người thứ nhất, cảm thấy liền đến nơi này. Dù sao, đối với nàng mà nói, tại biết rõ có thể đạt được đại lượng khen thưởng, hơn mấy trăm vạn thời điểm, trong lòng khẳng định không cách nào lại bình tĩnh như vậy. Tiếc là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ một con số. Nàng không giống như là Diệp Hàn, có làm người hai đời kinh lịch, nàng chỉ là một cái bình thường, nghèo khó tiểu cô nương mà thôi. Bất quá bây giờ, tâm tình của nàng cũng thay đổi. Bất kể Diệp Hàn muốn làm gì, nàng đều sẽ tận hết sức lực đi trợ giúp Diệp Hàn. Nàng nghĩ đứng tại Diệp Hàn bên cạnh, mà không phải bị Diệp Hàn xa xa hất ra, chỉ là một cái bình hoa. Nhóm chúng ta sẽ càng ngày càng tốt. Giang Vi Vi trong lòng âm thầm nói. Sau đó, Tiểu Nha Đầu lúc này mới tiếp lấy Diệp Hàn cánh tay, từ từ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại đem buổi sáng việc tất cả đều làm xong về sau, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tiến về ruộng lúa mạch. Hôm nay muốn đem mạch cái cho mang về, có thể muốn vừa đi vừa về đi đến mấy lội. Diệp Hàn còn ở sau lưng một cái tham trúc, bên trong chứa hai cái ống trúc bạc hà nước, giữ lại trên đường uống. Cái tia có công cụ, khám dao, sẻn công binh, dây thừng cũng đều đeo. Một khi gặp được ngựa mang, Diệp Hàn có thể thử nghiệm bắt lấy ngựa mang. "Đó, một chương này bên trong Diệp Hàn nói lời, cũng là ta rất ưa thích một đoạn văn, viết ra, cùng các vị độc giả thật to cùng nỗ lực. Cũng chúc đại gia bất kể làm chuyện gì, đều có thể lấy được thành công. Chương 266. Hầu tử. Chương 266, hầu tử thứ 6 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hai người đi trên đường, hiện tại mặt đất đã triệt để làm, không còn giống như là trước đó như thế bùn dơ bẩn. Diệp Hàn dắt Giang Vi vì tay nhỏ, một đường buồn ba đi qua mộ than, bãi cỏ, cuối cùng đi tới ruộng lúa mạch. phóng nhãn nhìn lại, nguyên bản lít nha lít nhít lúa mạch đều đã bị Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cho thu hoạch được. hiện tại chỉ còn lại một chút mạch cái, cầm giữ chói trồng chất vào. thử trước một chút xem, có thể kéo động bao nhiêu. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu. hai người đi đến mạch cái đôi phía trước. Diệp Hàn cẩn thận quan sát. phía ngoài cùng mạch cái khẳng định sớm đã bị phơi khô. nhưng là bên trong những cái kia vẫn là ở mức bị vũ thủy cho làm mức. như vậy sẽ gia tăng một chút trọng lượng, có chút chậm. Giang Vi Vi lôi kéo một cỗ mạch cái trên mặt đất kéo lấy. Tiểu nha đầu có thể cảm giác được là có một chút cật lực. Diệp Hàn nhíu mày đến, hắn ngược lại là quên đi, mạch cái là bị hắn buộc chặt chất đống, trong thời gian ngắn còn chưa khô khô xuống tới sẽ gia tăng trọng lượng được rồi. Mạch cái vẫn là ở vực, khẳng định nặng nề, chúng ta đem mạch cái mở ra phơi một chút. Tước xuống kéo lấy trở về, lãng phí lực khí. Diệp Hàn nói, đã mở ra trước mặt một loạt mạch cái đem mạch cái đẩy ra, bên trong thậm chí còn có mưa thủy lưu chảy xuống đến đâu. Giang Vi Vi học Diệp Hàn dáng vẻ, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ phơi mạch cái. Hiện tại mặt trời đã ra tới, dưới ánh mặt trời cứ xuống mạch loại này rất nhanh liền có thể phơi khô đem tất cả mạch cái cũng mở ra phơi nắng, Diệp Hàn phủi tay. Chúng ta đi lên phía trước đi. Ngựa hoang khả năng ở phía trước trong núi rừng hoạt động đâu. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Diệp Hàn thật quá muốn bắt đến ngựa hoang. Giang Vi Vi cũng nghĩ a, nàng cho tới bây giờ không có cỡi qua ngựa đâu, nếu là có thể thể nghiệm một cái cũng tốt nha. Hai người cất bước, hướng về trước mặt núi rừng đi tới. Ngựa hoang, ngựa hoang, mau ra đây. Ngựa hoang ngươi ở đâu? Giang Vy Vy bắt đầu kêu gọi ngựa hoang. Phía trước hai lần, đều là nàng kêu gọi ra gà rừng, lần này nàng muốn thử xem kêu gọi ngựa hoang. Diệp Hàn tâm lý âm thầm buồn cười, đồng thời cầm trong tay khảm đao, quan sát bốn phía. Nơi này là theo tương lai qua khu vực, cũng càng thêm tới gần hòn đảo chỗ sâu, Diệp Hàn suy đoán, nơi này khả năng cũng sẽ tồn tại cỡ lớn manh thú. Trước mặt bụi cây từ phía trên, Diệp Hàn liền thấy một cái lớn nện, rõ ràng là có kịch độc tồn tại. Vi Vi, cẩn thận một chút. Mảnh này Tùng Lâm mức độ nguy hiểm sẽ cao hơn một chút, không nên khinh cử vận động, tới gần ta. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, nói với Giang VV. Giang VV rất nghe lời, gật đầu, cùng sau lưng Diệp Hàn, cũng không còn kêu gọi ngựa hoang. Diệp Hàn dùng khảm đao vung chặt trước mặt bụi cỏ đuổi cây chậm rãi tiến lên, kia là độc chi chu bị Diệp Hàn cho một đao chặt thành hai nửa, chảy ra chất lỏng màu xanh lục, còn dính nhuộm tại khảm đào phía trên. Giang Vi Vi cảm giác có một chút điểm sợ hãi, Mảnh này tùng lâm giống như hoàn toàn chính xác càng thêm nguy hiểm một chút. rất nhanh, Diệp Hàn ngay tại trên mặt đất thấy được người hoang giấu chân cây bên này đích thật là người hoang hoạt động phạm vi. nói như vậy, người hoang đều sẽ sinh hoạt tại bãi cỏ phía trên vùng bình nguyên. bất quá cái này mấy cái người hoang rõ ràng sẽ thường xuyên tại trong bụi cây hoạt động, cũng không tính đến cỡ nào khác thường. ai ai cái này thời điểm Diệp Hằng nghe được một trận động tĩnh. Sau đó hắn nhìn thấy, phía trước có trên một thân cây, lại có một cái hầu tử, tại hướng về phía hai người bọn hắn kêu to. Hầu tử? Giang Vi Vi cũng nhìn thấy hầu tử. Hoang dại hầu tử, lần thứ nhất gặp. Dĩ vãng Giang Vi Vi đều là tại trên TV nhìn thấy hầu tử, còn có một lần là trường học tổ chức đi vườn bách thú tham quan, thấy qua hầu tử. Cái này hoang dại hầu tử, rõ ràng so trong vườn thú những cái kia càng thêm có một cố gia tính, còn có linh tính. Dù sao cũng là tự do, không giống như là bị giam lên hầu tử như thế. Ca, hầu tử thì tán ngon không? Giang Vy Vy đã từ phía sau lưng lấy xuống cùng tiến. Diệp Hàn nhịn không được bật cười. Tiểu nha đầu này, thấy cái gì động vật, ý niệm đầu tiên đều là muốn ăn. Hầu tử thịt ta không biết rõ, nhưng là ốc khỉ nghe nói phi thường ăn ngon. Bất quá ta không đề nghị bắn giết con khỉ này. Diệp Hàn cầm Giang Vi Vi cánh tay hắn xuống nàng trong tay cung tiễn. Hầu tử là nhất có linh tính động vật, đại tinh tinh giờ nở a cùng nhân loại cũng không kém bao nhiêu. Nhân loại cũng chính là từ hầu tử từng bước một tiến hóa tới. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật đầu, đã Diệp Hàn không muốn giết hầu tử, như vậy nàng liền không động thủ. Mà lại, Diệp Hàn còn có những tính khác. Hầu tử phi thường có linh tính Có lẽ ta có thể nếm thử cùng con khỉ này giao lưu." Diệp Hàn cười cười. "Giao lưu, không thể nào là cùng hầu tử đối thoại, ai cũng nghe không hiểu lời nói của đối phương." Nhưng là, Diệp Hàn ý nghĩ là cùng hầu tử thành lập được hữu nghị tới. Nếu như có thể thuần dưỡng con khỉ này, đó chính là tốt nhất. Bởi vì hầu tử tại trong rừng cây hoạt động, xa xa so nhân loại càng thêm linh hoạt, hơn có thể sớm phát giác được rất nhiều nguy hiểm. Lợi hại hầu tử, thậm chí có thể nghe hiểu người ý tứ, trợ giúp nhân loại làm việc. Lúc này, nhìn thấy Diệp Hàn đè xuống răng vi vi trong tay cũng điễn, nguyên bản có chút khẩn trương hầu tử, cũng buông lòng xuống. Bất quá Ô Lạp tựa hồ có chút ngao ngoèo muốn động. Diệp Hàn hét lại Ô Lạp, nhường Ô Lạp về tới phía sau mình. Hầu tử to mò nhìn Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi. "Cái này hai cái ra hỏa, vì cái gì không có cọng lông đâu?" Đối với cái con khỉ này tới nói, đây là nó lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại. Trước đây Lâm Bắc lên nào, cũng chưa bao giờ gặp con khỉ này, nói cách khác, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, là hầu tử lần thứ nhất gặp phải nhân loại. "Hầu ca, đừng sợ, ta cho ngươi ăn chút gì." Diệp Hàn nói, theo trong túi móc ra một khối nhỏ thịt khô, đưa cho hầu tử đây là chuẩn bị lưu cho Ô Lạp ăn. Ô Lạp nhìn xem một màn này, cũng không dám trừng rương. Hầu tử lại một lần nữa cảnh giác, nhìn xem Diệp Hàn, cùng Diệp Hàn trong tay thịt khô. Con khỉ này bình thường cũng liền ăn một chút trái cây loại hình đồ vật, chỗ nào nếm qua thì đâu. Cuối cùng, lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi, mà lại Hầu tử cũng có thể cảm giác được Diệp Hàn thiện ý, cho nên Hầu tử treo ngược ở trên cành cây, đưa tay bắt đi Diệp Hàn trong tay thịt khô. Nhìn kỹ một chút, ngửi ngửi, Hầu tử lúc này mới bắt đầu ăn. Thịt này làm lá rất nhỏ, Hầu tử hai cái liền đã ăn xong, lập tức kinh động như gặp tiên nhân ăn ngon hiền. Hầu tử ánh mắt lóe sáng, nhìn xem Diệp Hàn, sau đó quay người biến mất tại theo trong rừng. Ca Cái con khỉ này làm sao ăn xong đồ vật liền chạy a? Giang vi vi có chút không cao hứng. Nàng còn tưởng rằng Hầu tử đã ăn xong thì khô, sẽ theo trên cây xuống tới, cùng hai người thân cận một chút đâu. Diệp Hàn thì là cười cười, hắn đại khái biết rõ Hầu tử muốn làm gì. Đừng nóng nội, Hầu tử khả năng một hồi liền trở lại. Chúng ta trước tiên ở chung quanh nơi này xem một chút đi, ngựa hoang khẳng định thường tới này phụ cận, nhìn thấy trước mặt mã vân hay chưa. Diệp Hàn chỉ vào phía trước dưới cây một đống phân ngựa, nói với Giang Vy Vy. Giang Vy Vy cái này mới nhìn đến một đống mã vân, còn có côn trùng đang bay. Chương 267 Cùng hầu ca thiết lập quan hệ ngoại giao. Chương 267, Cùng hầu ca thiết lập quan hệ ngoại giao thứ 7 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Nô, no, thật bẩn a. Nơi này làm sao nhiều như vậy Mã Vân? Giang Vi Vi nhìn sang, tranh thủ thời gian quay đầu chỗ khác. Diệp Hàn nở nụ cười, hắn cũng là vừa mới mới nhìn đến, hiện tại đã ngửi thấy một cỗ mùi thối. Ngựa hoang khả năng đem nơi này trở thành nhà vệ sinh đi. Nếu có thể gặp được ngựa hoang nơi này đi nhà vệ sinh, ngược lại là chuyện tốt, có lẽ có thể nếm thử bắt lấy ngựa hoang đầu. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi nghe xong, trước mắt cũng phát sáng lên đúng a đây là bắt lấy ngựa hoang cơ hội lúc này Diệp Hàn đã lấy ra dây thường đến hướng phía trước tới gần Giang Vi Vi không quá muốn đi qua nhưng là Diệp Hàn đều đi qua nàng cũng nắm lô núi tới gần quan sát nơi này có một đống vẫn là tươi mới trước đó không lâu vừa mới có ngựa hoang tới qua nơi này Diệp Hàn mở miệng nói ra Giang Vi Vi cũng đã nhìn ra có một ít ngựa đều đã làm nhưng là có một đống vẫn là tươi mới tớt tắt nếu có một thất ngựa con đơn độc tới có lẽ có thể nếm thử bắt lấy ngựa con thanh niên ngựa hoang lực khí sẽ không nhỏ muốn tóm lấy rất khó nhưng là ngựa con không có bao nhiêu vấn đề Diệp Hàn nói hắn đứng tại một cái cây đằng sau, nhìn xem phía trước. cái này chính là thuần túy tìm vận may, vạn nhất có một thất ngựa con đơn độc đến đây, Diệp Hàn liền sẽ động thủ. Luân vật khí, Diệp Hàn còn không có thua qua đâu. ai ai? ngay tại Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi chờ đợi ngựa con thời điểm, nương theo lấy một trận tiếng kêu, hầu ca trở về. Diệp Hàn trên mặt lộ ra thiếu dung. ta đã nói với ngươi a, hầu tử sẽ trở lại. ta cho nó thì khô, nó hẳn là sẽ quả đáp lễ ta lễ vật. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười. quả nhiên, ngẩng đầu lên, Diệp Hàn liền thấy hầu tử trong tay cầm hai cái lớn quả đảo. ở trên đảo quả nhiên còn có càng nhiều hoa quả sinh trưởng, chỉ bất quá Diệp Hàn một mực không có phát hiện mà thôi. Hầu Tử Tiêu đem quả đào ném cho Diệp Hàn. Diệp Hàn đưa tay tiếp được quả đào, tại trên quần áo xoa xoa, đưa cho Giang Vi Vi một cái, nếm thử cái này quả đào thế nào. Diệp Hàn cắn một cái quả đào, miệng đầy đều là ngọt nước. Giang Vi Vi cũng cắn một cái, hạnh phúc gầy gòm, rất ngon ta, thật ăn ngon. Giang Vi Vi lại cắn một cái, Diệp Hàn trùng sinh tới, vẫn là lần thứ nhất ăn vào quả đào đâu, Diệp Hán miệng lớn ăn quả đào, đối với Hầu Tử Giơ ngón tay cái lên, hầu ca, cảm ơn ngươi. Chúng ta cái này đã coi như là thiết lập quan hệ ngoại giao à, lần sau ta lại tới mang ăn ngon cho ngươi ăn." Diệp Hàn cười đối với Hầu tử nói, cũng bất kể Hầu tử có nghe hiểu hay không, dù sao nó có thể cảm giác được Diệp Hàn thiện ý là được rồi. Hầu tử cho Diệp Hàn đưa tới quả đào, sau đó liền xoay người rời khỏi nơi này. Lần này hẳn là là thật đi. Mới, Diệp Hàn cũng không nóng nảy, hiện tại song phương mới vừa mới tiếp xúc trở về sau hắn thường xuyên tới, cùng Hầu tử quen thuộc liền tốt. Hai người đem quả đào ăn xong, cũng cảm thấy rất thoải mái. Miệng lớn ăn quả đào, có thể giải khát, lại cảm thấy rất ngọt, rất ăn ngon. Ca quả đào thật thân ngon. Ngươi nói cái này quả đào cây sinh trưởng ở chỗ nào ha? Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Cái này Diệp Hàn cũng không rõ ràng, nhưng là Diệp Hàn có thể khẳng định là hẳn là ngay tại cái này một mảnh trong rừng cây. Nơi này vật tư hẳn là có không ít. Lần sau có thể nếm thử xâm nhập thăm dò một cái, ta cảm thấy sẽ có không ít phát hiện. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Sau đó, Diệp Hàn tiếp tục chờ đợi ngựa con. Cái này rất cần kiên nhẫn, mà là theo trong rừng con mỗi cũng không ít, muốn thường xuyên chú ý tại hoàng gia cầu sình, rất nhiều thời điểm đều sẽ bởi vì một cái không chú ý bị độc trùng tấn, thậm chí đều có thể sẽ mất mạng. Diệp Hàn ở trung quanh nhìn một chút, tìm tới một loại cỏ nhỏ, bóc nát đem chất lỏng bôi lên tại trần chửi trên da mặt. Cái này gọi là con mũi cỏ, có thể đưa đến xua đuổi con mũi tác dụng. Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Quả nhiên, bôi con mũi cỏ chất lỏng về sau, con mũi cũng không tới cắn hai người bọn họ. Diệp Hàn dự định đợi lát nữa đi thời điểm, đào đi một chút con mũi cỏ trở về trồng lấy. Mà cái này thời điểm, hầu tử thế mà lại một lần nữa trở về. Lần này, hầu tử lại mang đến hai cái quả đào đưa cái Diệp Hàn. Hầu ca, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là quá tốt rồi. Có thể gặp được ngươi thật rất cao hứng, về sau chúng ta chính là tốt bằng hữu, ta sẽ bồi thường cho xem ngươi, cho ngươi đưa ăn." Diệp Hàn tiếp nhận quả đào, đối với Hầu tử nói. Hầu tử nhìn xem Diệp Hàn, sau đó quay người đi. Lần này hẳn là lạ thật đi. "Hầu tử thật tốt ta. ta quá xấu rồi, mới vừa rồi còn muốn giết Hầu tử ăn thịt." Giang vi vi túi đầu xuống, có chút ngượng ngùng. Nàng vừa nhìn thấy Hầu tử, ý niệm đầu tiên chính là ăn hết Hầu tử. Bây giờ người ta Hầu tử còn hai lần đưa tới ăn ngon quả đào, trong nội tâm nàng cảm thấy ấy nấy. Diệp Hàn đem quả đào cất vào thâm chúc bên trong, giữ lại chờ về ăn nhìn thấy Giang Vi Vi cái này tiểu tử con Diệp Hàn lợn nụ cười cái này có cái gì tốt tự trách ta đã nói rồi ở trên đảo mọi chuyện điểm xuất phát cũng lấy chúng ta qua càng làm tốt hơn chủ trên đảo này hết thảy tài nguyên hết thảy động vật cũng tại chúng ta phía dưới người ý nghĩ không có tiền hầu tử cũng có thể xem như chúng ta con muội sẽ cho chúng ta mang đến chỗ tốt ta bất quá là đổi một loại phương thức mà thôi Diệp Hàn ăn đuổi nghe Diệp Hàn Giang Vi Vi gật đầu trong nội tâm nàng đã quyết định lần tiếp theo lại tới nơi này thời điểm nàng muốn dẫn ăn ngon cho hầu tử nói ví dụ như đảo nói ví dụ như một chút thì làm Hầu tử đối bọn hắn tốt như vậy, nàng cũng không thể bạc đái hầu tử nha. Cái con khỉ này rất có linh tính a. Ta lúc ấy thế mà không có phát hiện hầu tử. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác cảm thán không thôi. Hắn ban đầu ở, ở trên đảo điều tra thời điểm cũng đã tới nơi này, cái này một mảnh theo lâm hoàn toàn chính xác nguy hiểm, nhưng là tài nguyên càng thêm phong phú một chút. Bất quá khi đó hắn cũng không nhìn thấy hầu tử. Cái này hầu tử tốt tiện lương a, hai lần đưa tới quả đảo, kia quả đào thật lớn, nhìn xem liền rất ngọt. Mộc nhan mở miệng nói ra, lâm bác gật đầu, kia quả đào ta đến qua là rất ngọt. Quả đào cây cự Ly Diệp Hàn hiện tại vị trí cũng không tính quá xa, bất quá ở trên đường ta nhìn thấy qua một cái cự mãng hoạt động với tích. Lâm Bắc mở miệng nói ra, nơi này nguy hiểm, không phải nói lây chơi. Cự mãng loại sinh vật này, không sai biệt lắm là cái này một mảnh khu vực đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên, kia là thật rất lớn một cái cự mãng, có thể có người thân thể lớn như vậy đâu. Trước đây Lâm Bắc nhìn thấy trên mặt đất vết tích, toàn thân lông tơ cũng nổ đầu. Hôm nay xem như Diệp Hàn vận khí không tệ, không có gặp được con cự mãng này. Mà cái này thời điểm, tại màn hình hình ảnh biểu hiện bên trong, Diệp Hàn bên này đã có động tĩnh. Trước mặt cây theo truyền đến thanh âm, Diệp Hàn lập tức khẩn trương lên, đối với Giang Vi Vi làm một cái im lặng thủ thế. Sau đó, hai người cũng nhìn thấy, cây tử giữa đi tới một thất ngựa con. Diệp Hàn kích động, chấn động toàn thân. Ngay sau đó, ngựa con cái đuôi rẽ rủa chung quanh con muội, tại một cái cây cạnh bên bắt đầu đi tiểu. Dầm dầm tiếng nước truyền đến, ngựa con rất nhà nhã. Cái này thời điểm, Diệp Hàn quyết định thật nhanh, quả quyết xuất thủ. Chương 268, bắt lấy ngựa con. Chương 268, bắt lấy ngựa con. Thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Cái này một cái cơ hội tốt dưới mắt chỉ có cái này một thất ngựa con đến đây, không có cường tráng trưởng thành ngựa hoang ở chung quanh, mà lấy Diệp Hàn hiện tại lực ý, nghĩ không chế lại cái này thất ngựa con, vẫn là có thể làm được. Ngựa con không có phát giác được nguy hiểm giáng lâm, còn tại đi tiểu. cái này thời điểm, Diệp Hàn trực tiếp một cái bước xa xuống tới, trong tay dây thường bộ, bọc tại ngựa con cổ vừa lên, ngựa con lập tức liền bị sợ hãi, phát ra tê minh, muốn chạy trốn, nhưng lại thì đã trễ. Diệp Hàn dùng dây thường bộ ghìm chặt ngựa con cổ, cả người cũng nhào tới, ôm lấy ngựa con cổ, dùng sức kéo lấy ngựa con đi trở về. Ngựa con chỗ nào được chứng kiến tình hình như vậy, không ngừng tê minh. Ngựa con kinh hoàng vô cùng. Giang Vi Vi cũng tranh thủ thời gian đến giúp đỡ, tại cạnh bên đẩy ngựa con. Hai người hợp lực phía dưới, ngựa con thân bất dò kỳ a. Dù là toàn lực giấy rùa, nhưng là lực khí cũng không có Diệp Hà lớn. Huống chi hiện tại vẫn là hai cái người hợp lực nắm kéo đó. Phát trực tiếp thời gian đều đã sôi trào, ai có thể nghĩ tới, Diệp Hàn lần này sẽ có dạng này thu hoạch. Thần, thật là thần. Diệp Hàn lần này đến đúng, không chỉ có cùng hầu ca thành lập hữu nghị, còn bắt lấy một thất ngựa con. Cái này ngựa con kỳ thật cũng không nhỏ, cũng có thể với a. Đúng, em gái cưới ngựa con, tuyệt đối có thể. Tất cả mọi người rất hưng phấn từ khi giết cá sấu về sau, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Hàn sinh hoạt có chút bình thản, mà bây giờ cuối cùng có mới xem chút bắt lấy ngựa hoang, thuần phục ngựa hoang. Diệp Hàn thế mà thật bắt lấy một thất ngựa hoang, mặc dù đây là một thất ngựa con, nhưng là cái này hình thể liền bảy ở kia trưởng thành không chậm, rất nhanh liền có thể lớn lên. đồng thời hiện tại thuần phục liền đã có thể nhường cái này thất ngựa con tới kéo xe, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác cũng trợn tròn mắt, hắn cảm thấy Diệp Hàn là có thể bắt lấy ngựa hoang, nhưng là cũng không nghĩ tới lại nhanh như vậy a một nhăn thì là là Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cảm thấy cao hứng, vỗ tay. Quá tốt rồi, Diệp Hàn cùng em gái có ngựa, một nhan mặt mũi tràn đầy đều là thiếu dung, là thật tâm dắt đến cao hứng. Có lập tức về sau làm gì đều sẽ dễ dàng rất nhiều, mà cái này thời điểm Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai người cũng sử xuất toàn bộ sức mạnh, thôi động nắm kéo ngựa con đi trở về đường cũ trở về. Cái này thời điểm muốn làm, liền là mau chóng đem ngựa con mang về nhà, một mực khống chế lại, chậm rãi thuần phục. Kuku, ngựa con còn tại dãy rua, không ngừng gào thét. Diệp Hàn đìm chặt ngựa con cổ, mở miệng uy hiếp ngựa con, ngươi nếu là lại không phối hợp một điểm, ta liền giết ngươi, an tỉnh ngựa. Thấy không, ta thế nhưng là giết không ít động vật, ta còn mặc ra hổ áo khoác, lão hổ cũng bị ta giết, ngươi một cái ngựa con tính là gì?" Diệp Hàn Hung dữ nói. Phốc phốc. Giang vi vi nhịn không được bật cười, không nghĩ tới Diệp Hàn thế mà uy hiếp ngựa con. Bất quá, vạn vật cũng có linh tính, ngựa con cũng không ngoại lệ. Nó thật đúng là bị Diệp Hàn dọa sợ, hắn không dám làm sao vùng dậy. Mặc dù vẫn là rất kháng cự, nhưng bây giờ không có như vậy dùng sức đầy đâm. Rất nhanh, Diệp Hàn cùng Giang vi vi hai người phối hợp, liền đã mang theo ngựa con đi ra mảnh rừng núi này, đi tới ruộng lúa mạch vị trí. Mạch cái tiếp tục phơi đi hiện tại trọng yếu nhất chính là đem ngựa con cho mang về nhà. Vi Vi, vất vả một điểm, chúng ta không thể phớt lờ. Một khi nhường ngựa con trốn thoát, vậy thì phiền phái. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Tiểu Nha đầu hiện tại vô cùng hưng phấn, cảm giác toàn thân đều hữu dụng không hết lực khí đâu. Yên tâm đi ca, chúng ta mau đem ngựa con mang về. Ha <cười> ha. Giang Vi Vi nói, càng thêm dùng sức, thôi động ngựa con đi thẳng về phía trước. Ngựa con cứ như vậy bị hai người đẩy một mực hướng phía trước, xuyên qua ruộng lúa mạch, đi tới mỏ than nơi này, sau đó tiếp tục hướng phía trước, trở về phòng bệnh nói trên đường đi ngựa con có đến vài lần muốn chạy trốn nhưng cũng bị Diệp Hàn khống chế được cái này thật sự chính là rất phí sức bất quá hiện tại cuối cùng là đem ngựa con cho mang về Diệp Hàn đem ngựa con cho ta tiến vào hàng rào bên trong đóng cửa lại sau đó nhịn không được phát ra tiếng cười to Giang Vi Vi cũng cười theo hai cái người hiện tại cũng vô cùng hưng phấn hôm nay nguyên kế hoạch chính là đi đem mạch cái mang về mà thôi ai có thể nghĩ tới bắt lấy một thất ngựa con quá tốt rồi Trầm rãi thuần hóa cái này thất ngựa con chúng ta liền có ngựa Diệp Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tiểu dung căn bản là không dừng được Giang Vi Vi cũng là hưng phấn dị thường, tưởng tượng lấy cưới ngựa, tiểu nha đầu cười không ngậm mồm vào được. Khán giả cũng đều bị lây nhiễm, đều vì hai người bọn họ cảm thấy cao hứng. "Lão sư, lão sư khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo." "Lão sư, lão sư, chúc mừng Diệp Hàn cùng Vi Vi đạt được lập tức." "Ngưu phê." Tất cả mọi người dâng lên đầu gối, "Lão sư, lão đẹp trai vị này lại lão, lấy ra liền thưởng 100 vạn, quả thực là hào khí chúng ngày." Số tiền này với hắn mà nói, khả năng căn bản cũng không tính tiền, chỉ có thể nói là có tiền tùy hứng a. Theo sát phía sau, ta chưa thấy qua tiền cũng xuất hiện, phất tay đồng dạng cũng là 100 cái thế giới thông cáo ném ra đến 100 vạn khen thưởng, còn có phong diệp mưa sao băng, đồng dạng lóe sáng đăng tràng, hào ném 100 vạn. Trừ cái đó ra, còn có cái khác tiểu ngạch khen thưởng, căn bản là đến không hết. Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa lưu lượng tăng vọt, đại lượng người xem tràn vào, phát ra sợ hãi thản phục. Diệp Hàn bắt lấy một con ngựa. Tin tức này lập tức dẫn nổ toàn bộ mạng, trở thành điểm nóng tin tức, nóng lục xoát thứ một tên. Mà Diệp Hàn còn không biết những chuyện này đâu. Hắn đem ngựa con nuốt vào hàng rào bên trong về sau, cùng Giang Vi Vi rửa tay một cái. Lúc này mới ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi đoạn đường này cũng không dễ dàng à? Muốn không chế lại ngựa con. Phòng ngừa ngừa con đào tẩu, cần không nhỏ lực khí, mà lại lộ trình con dài như vậy, muốn một mực bảo trì là một cái chuyện rất khó. Hiện tại ngồi xuống, Diệp Hàn toàn thân buông lỏng xuống tới, cảm giác chân đều nhanh muốn căng gân. Ca, ta đấm bóp cho ngươi. Giang Vi Vi cũng đã nhìn ra Diệp Hàn trạng thái, tranh thủ thời gian tới cho Diệp Hàn xoa bóp buông lỏng một cái, 10 điểm thân mật. Ngươi cũng mệt mỏi đi, ngươi ngồi nghỉ ngơi là được. Một hồi ăn cơm ngủ cái ngủ chưa liền tốt. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Giang Vi Vi lắc đầu, không có việc gì, ta không thế nào mệt mỏi. Chưa đấm bóp cho ngươi một cái ta lại đi nấu cơm, Giang Vi Vi cười ngọt nõn, dùng tay nhỏ xoa năn lấy, Diệp Hàn thoải mái hưởng thụ lấy, có cái tiểu nha đầu ở bên người, thật sự quá tốt rồi. Tiếp trước hắn tại hoang dã cầu sinh, loại này sinh hoạt đơn giản nghĩ cũng không dám nghĩ a. Tốt, ta cảm giác tốt hơn nhiều. ngươi đi làm cơm đi, như là đã bắt được ngựa con, vậy ta cũng nên suy nghĩ chế tác xe ngựa. Thật không nghĩ tới, nhanh như vậy liền tóm lấy ngựa hoang. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi, ngựa con đã bắt được, như vậy chế tác xe ngựa sự tình liền muốn đưa vào danh sách quan trọng. Đỡ ta đi ngủ sẽ, bắt đầu tiếp lấy viết. câu một cái ủng hộ. Bái tạ các vị độc giả cực lớn rộng rãi, chương 269, Sơn Hải cũng có thể bình. Chương 269, Sơn Hải cũng có thể bình. Thứ chín hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Giang Vi Vi bắt đầu làm cơm trưa, Diệp Hàn suy nghĩ xe ngựa sự tình. Xe ngựa khẳng định phải đủ lớn. Cái này về sau vận chuyển vật tư liền sẽ rất thuận tiện. Vạn nhất tại xa xôi địa phương tìm được vặng sắt đâu. Đến địa thời điểm, xe ngựa tác dụng liền lớn. Cái này ngựa con vẫn là rất cường tráng. Kéo động một tấc đồ đầy vật liệu xe ngựa, hẳn không có vấn đề gì. Mà lại ngựa con rất nhanh liền có thể lớn lên. Diệp Hàn dự định chế tác một cái quý danh xe ngựa đây chính là xe đẩy nhỏ không thể so được đợi có xe ngựa to, xe đẩy nhỏ không sai biệt lắm liền có thể đã xuất ngũ đến thời điểm, cũng liền bình thường chuyển cái gạch dùng đến xe đẩy nhỏ, cái khác thời điểm liền có thể sử dụng xe ngựa, bánh xe phải lớn, trực tiếp dùng thân cây làm ra lời nói liền không đủ, dùng dung lửa đốt gỗ đi, làm thành bánh xe. Diệp Hàn tâm lý nghĩ đến xe ngựa cách làm, lần này muốn sử dụng cổ nhân biện pháp, một thằng bên trong dây thừng, chiếc coi là vòng, nguyên bản thẳng tắc gỗ, dùng hỏa trầm giai nướng, nhường gỗ ố lượn, cuối cùng làm thành bánh xe. Giang Vi Vi ngay tại nấu cơm. Tiểu Nha đầu động tác tuân thủ, bàn chân giấm lên dưới chân bàn đạp, quạt điện nhỏ chuyển động, rút đi trong phòng bếp khói dầu tức giận. Diệp Hàn đứng dậy, đi hàng rào bên trong nhìn xem ngựa con. Ngựa con, thế nào? Cái này sau này sẽ là nhà mới của ngươi, phải học được thích ứng, ngươi cũng nên lớn lên. Giờ đi phụ mẫu ốm ấp. Diệp Hàn đi vào hàng rào, nói với ngựa con. Lần giải thích này, nhường khán giả cũng nở nụ cười. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dạy vô sỉ người. Đáng thương ngựa con, còn không biết rõ sẽ ra chuyện gì. Ngựa con sau này sẽ là Diệp Hán khổ lực công, không biết rõ vì cái gì. Ta lại nghĩ tới đến cái kia đáng thương số con. Diệp Hàn hẳn là cho ngựa con lên một cái bá khí danh tự, tỉ như một vị nào đó cự tinh. Được rồi được rồi, cái này ngựa con dáng dấp còn không tệ, cũng thật chẳng kiện, đừng bẩn tiụ ngựa con, ta tin tưởng Diệp Hàn sẽ cho nó lên một cái tên rất hay. Song hoàng đàn, Bố lạc, Lâm Bác lão sư, ta có một loại dự cảm không tốt, cái này ngựa con mệnh quá khổ. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận đại gia quan điểm lạ thường nhất chi đó chính là Diệp Hàn chỉ sợ không có khả năng làm cái cái gì tốt tên. Ngựa con muốn hàm lúc này thấy được Diệp Hàn đến ngựa con có chút hoảng sợ, nó đến bây giờ còn không có chậm tới đây chứ. Khúc cụ, ngựa con kêu hai tiếng, Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị, lấy ra một chút cỏ xanh đưa tới ngựa con bên miệng. Đừng sợ, về sau ta chính là người chủ nhân, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, đến mùa đông ta làm cho ngươi một cái ấm áp ngựa. Diệp Hàn nói với ngựa con. Diệp Hàn cố gắng biểu hiện ra hiền lành bộ dạng đến, nhường ngựa con từ bỏ trong lòng mâu thuẫn, mà ngựa con cũng đích thật là đói bụng, nó cẩn thận nghiêm túc cắn một cái cỏ xanh, ngay đã ăn xong cỏ xanh, ngựa con giống như không có sợ như vậy. Diệp Hàn thử nghiệm đưa thay sờ sờ ngựa con. Ngựa con vẫn còn có chút sợ hãi, thân thể lui lại. Nhưng là bị Diệp Hàn sờ soạn mấy lần về sau, ngựa con cảm giác vẫn rất thoải mái, liền không có tiếp tục né tránh. Một bước này, xem như một cái tốt đẹp bắt đầu. Diệp Hàn cùng ngựa con nói một hồi, cho ngựa con tiến hành tẩy não. Sau đó liền đi ra hàng rào, đi rửa tay một cái. Cái này thời điểm, vẫn là nhiều nhường chính ngựa con đợi một hồi tương đối tốt. "Ca, ta cảm giác ngươi không đi trị truyền, tiêu, đều có thể tiếc. Ngươi vậy mà cho ngựa con tẩy não?" Giang Vi Vi nhìn Diệp Hàn một chút, mở miệng nói ra. Diệp Hàn cười cười, làm sao nói đâu, ta thành công nhất sự tình kỳ thật không phải cho ngựa con tẩy não, là cho ngươi tẩy não. nhìn xem, một cái chuẩn sinh viên, tại cái này nấu cơm cho ta đâu, còn lại cho ta xóa bớt, thật tốt. Diệp Hàn ngồi xuống, nết lên chân bắt chéo. Giang Vy Vi trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó mở miệng, cũng đừng phần lớn là ngựa con ngựa con tiêu, chúng ta hẳn là cho nó đặt tên, tốt nhất phong cách tây một điểm. đúng rồi, ngựa con là được hay là cái? Giang Vy Vi quả nhiên đưa ra đặt tên sự tình, cái này tại Diệp Hàn trong dự liệu. Diệp Hàn cười cười, hắn đã tra xét, cái này thất ngựa con là công. Công, ngươi đến nghĩ cái danh tự đi." Diệp Hàn nói. "Giang Vy Vy suy tư, cái tên này nhất định phải cao đại thượng, không thể giống như là ô lạp như thế, sống như cái biểu lộ túi." Giang Vy Vy mở miệng nói ra. Cái này Diệp Hàn liền không vui. "Ô lạp thế nào? Ô lạp đó cũng là ngoại quốc danh tự, không phong cách Tây sao? Ngươi tiểu nha đầu này, còn xính ngoại rồi." Diệp Hàn vui đùa nói. Giang Vy Vy đem một bàn xảo cá sấu thịt cho bưng lên cái bàn. "Kia không thể a. Ta thế nhưng là rất ái quốc, ta còn là đoàn viên đâu." Tiểu nha đầu kiêu ngạo hất cằm lên. Nàng con dự định tại trong lúc học đại học liền tranh thủ nhập đạn sẽ đâu, ngựa, mã ma đông ai, không được, nô, hán huyết bảo mã, hán mã công lao, mã đáo thành công, đây đều là thành ngữ a. Giang Vi vi phạm vào khó. Diệp Hán nghe xong lại cười, ngươi tại cái này chơi thành ngữ đâu? Không cần bị ngựa cái chữ này cho câu thúc, ngựa con là ngựa, nhưng là danh tự bên trong không nhất định phải có ngựa cái chữ này a. Nói ví dụ như Truy Phong, Việt Ảnh, Âu Nhã, xích Thú, đây đều là có rất tốt ngụ ý. Ngạn Ngựa nói nhân trung lứa bố, ngựa bên trong Sích Thú mà. Diệp Hán mở miệng nói ra, nâng lên mấy cái danh tự. Giang Vi Vi gật gật đầu, mấy cái này danh tự ngược lại là cũng không tệ ô nhã là tây sở bá vương hạng vũ toại kỵ, xích thố là lữ bố toại kỵ cũng rất nổi danh. Giang Vi Vi một bên nấu cơm, vừa nghĩ danh tự, nàng cũng không muốn cùng trong lịch sử một chút danh mã lên đồng dạng danh tự, nàng muốn đơn độc lên một cái, không chỉ có muốn ba khí, còn tốt hơn nghe, có ý mới. Không nội, ngươi từ từ suy nghĩ. Ta trước nếm thử cá sấu thịt. Diệp Hàn kẹp lên một khối cá sấu thịt, ngai. Giang Vi Vi đem nấu xong canh cá cũng bưng tới, lại lấy ra hai cái nóng hôi hổi khoai lang nướng. Ngồi ở Diệp Hán đối diện. Tiểu nha đầu còn tại chăm chú suy nghĩ đặt tên là một cái chuyện viễn phước, cũng không thể tùy tiện lên một cái, tiêu cái gì bao quanh loại hình a? Sơn Hải, cả ngươi cảm thấy Sơn Hải thế nào? Châu yêu cách Sơn Hải, Sơn Hải cũng có thể bình. Giang Vi Vi ánh mắt loay sáng, nghĩ đến một cái tên. Diệp Hàn nghe xong, gật đầu. Sơn Hải hai chữ cũng đủ lớn tức giận, mà lại lấy nghĩa Tuấn Mã cũng vượt qua Sơn Hải, dù là cùng người yêu ở giữa cách núi cao biển lớn, cũng đều có thể vượt qua. Có thể, cái tên này rất không tệ. Vậy chúng ta cái này thất ngựa con, liền gọi Sơn Hải. Diệp Hằng vừa cười vừa nói, cho ngựa con lên tốt danh tự hai người cũng rất cao hứng, cái tên này trình độ cuối cùng là tại tuyến hợp lệ phía trên, so lâm bắc giáo sư, song hoàng Đàn, ấu lạc đều tốt hơn nghe một chút. sau đó hai người thật vui vẻ ăn cơm trưa, thu dọn một phen bắt đầu ngủ trưa. ds trọng yếu thông chi, bởi vì gần nhất có chút tác giả đánh đổi mới gia tăng lộ ra ánh sáng độ, cho nên mỗi ngày trường mới cập nhật quá nhiều sẽ bị hệ thống phán định là đánh đổi mới, tác phẩm sẽ bị che đậy lại. ta quen thuộc ban đêm đổi mới, biên tập không trực tuyến, một khi bị che đậy liền thẳng rồi, cho nên hiện tại nhất định phải điều chỉnh thời gian đổi mới, còn có ta đồng hồ sinh học, ta hiện tại đi ngủ. Sáng sớm ngày mai lên, ban ngày viết ra mười chương, chương 270. Đốn cây tạo xe ngựa. Chương 270, đốn cây tạo xe ngựa. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn bên này quá ư thư thả, lại vui vẻ. Nhưng là tại xa xôi cây theo bên trong, lúc này đang có hai thất ngựa hằng, phi thường xuất ruột, khắp nơi tìm kiếm con của mình. Ngựa con ngựa câu ra vung cái nước tiểu, làm sao lại không thấy đâu? Con của mình không có, có thể không nóng nảy sao được? Còn có mặt khác một cái ngựa con, cũng trong rừng cây phát ra lo lắng tiếng kêu, kêu gọi huynh đệ của mình đây là đi đâu rồi a? Còn lại ba thớt ngựa hằng tất cả đều rất khó chịu, không ngừng tìm kiếm lấy mất tích ngựa con. một cái hầu tử nắm trong tay lấy một cái quả đào, xuất hiện ở trên một cây đại thụ, nhìn về phía một màn này. Diệp Hán cùng Giang Vi Vi bắt đi ngựa con thời điểm, hầu ca là thấy được, chỉ bất quá hầu ca cũng không có biện pháp cùng ngựa hoang giao lưu. coi như có thể giao lưu, hầu ca cũng không có ý định nói cho ngựa hoang chân tướng sự tình ở trong mắt nó. diệp Hán cùng Giang Vi Vi là hai cái người tốt. ai ai. hầu ca trên tảng cây đã ăn xong quả đào, dùng cả tay chân, rất nhanh rời khỏi nơi này. cái này thời điểm, ngựa hoang đã đi ra rừng tây, đi tới ruộng lúa mạnh phương hướng. cầm đầu ngựa hoang có chút do dự, nó có thể thông qua trong không khí lưu lại mùi, đến phân rõ ngựa con hướng đi, nhưng là lại hướng phía trước, chính là bãi cỏ, trên đồng cỏ cũng không có ngựa con tung tích không muốn. nếu như phải xuyên qua bãi cỏ, vậy liền vượt ra khỏi bọn chúng thường ngày phạm vi hoạt động, cái này mang ý nghĩa nguy hiểm. dẫn đầu hùng mã lo lắng đi qua đi lại, phát ra tiếng thở hào hẹn âm động vật đều là có linh tính, điểm này không thể nghi ngờ. ngựa con mất đi, đối với cái này ngựa hoang một nhà tới nói, là một đả kích trầm trọng. cũng chính là cái này thời điểm không ai có thể thấy cảnh này, nếu như khán giả có thể nhìn thấy, nhất định sẽ cảm khái không thôi một bên khác tại thoải mái dễ chịu phòng gạch ngói bên trong Diệp Hàn ngủ chưa tỉnh lại mở to mắt Diệp Hàn tỉnh thần sau đó đi ra gián phòng chuyện thứ nhất chính là đi xem một chút ngựa con thế nào Sơn Hải ta tới thăm ngươi Diệp Hàn mở ra hàng rào cánh cửa đi vào ngựa con nghe được động tĩnh mở mắt ngựa là đứng đấy ngủ xem ra ngươi cũng tại ngủ chưa đâu ta đi làm ăn chút gì cho ngươi đi Diệp Hàn cười cười cất bước tiến lên thử thăm dò muốn sờ sờ một cái ngựa con bất quá nó phản ứng đầu tiên vẫn là phải tránh né vừa mới bị bắt trở về là không thể nào lập tức liền thân cận Diệp Hàn. Cái này cần một cái quá trình, chậm rãi quen thuộc, sau đó thuần hóa. Diệp Hàn không nóng nảy, trong lúc này thời gian, hắn vừa vặn có thể chế tác xe ngựa. Lời ngày hôm nay, liền có thể bắt đầu chuẩn bị một chút tài liệu. Giang Vy Vy cũng tỉnh lại, đi ra gian phòng, rửa mặt, đi vào Diệp Hàn bên người. "Ca, buổi chiều ngươi muốn làm gì?" Mạch cái muốn hay không thu hồi lại? Giang Vy Vy mở miệng hỏi. Diệp Hàn đã đóng lại hàng rào cánh cửa, mang theo Giang Vy Vy cùng một chối nổ cỏ cho ngựa con ăn. "Mạch cái, lại phơi nắng đi. Ngày mai lại đi thu mạch, một hồi ta đi rọ gạch thu gạch, ta bắt đầu chuẩn bị chế tác xe ngựa vật liệu." Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi vừa cười vừa nói xe ngựa. Giang Vi Vi nhãn tỉnh sáng lên nói thật nàng thật không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi cứ như vậy bắt được ngựa con muốn bắt đầu chế tác xe ngựa. Diệp Hàn nhìn xem bộ dáng của nàng nhãn thần 10 điểm cương triều đừng nóng đội cái này xe ngựa ta phải thật tốt chế tạo nhất định phải kiên cố lần trước chế tác xe đẩy nhỏ thời điểm không có sắt nhưng là hiện tại có sắt lại thêm gỗ cái này xe ngựa sẽ tạo tốt hơn cứ dựa theo phim truyền hình bên trong dáng vẻ đến chế tác đến thời điểm để ngươi cũng khách mời một cái nhà giàu đại tiểu thư ta cho ngươi làm sa fu. Diệp Hàn vừa cười vừa nói vậy cái này xa phu cũng quá xoáy đi phim truyền hình bên trong xa phu đều là một chút lao ba đâu giang vi vi cười ngọt ngào khen diệp hàn sư hai người rút không ít cỏ xanh đút cho ngựa con sơn hải diệp hàn còn đặc biệt cầm một cái gốm buồn cho nó uống nước dùng sơn hải nha ngươi không cần sợ ta là dẫn ngươi tới qua tốt thời gian nơi này so trong núi rừng an toàn rất nhiều mùa đông cũng càng ấm áp ta còn hầu hạ ngươi ăn uống ngủ nghỉ diệp hàn lại sờ lên ngựa con truyền lại thiện ý của mình ngựa con cúi đầu bắt đầu ăn cỏ diệp hàn lúc này mới đi ra hà dạo mang theo giang vi vi đi lọt gạch Đốt gạch quá chậm, tiếp tục như vậy cái gì thời điểm khả năng đắp kín tường vây? Kế hoạch muốn cải biến một cái. Diệp Hàn nhìn xem thu hồi lại tấm gạch, có chút không vừa ý thời gian mỗi một ngày đi qua, tường vây còn không có che lại, Diệp Hàn tâm lý rất ruột. Hắn làm việc không ngỡ thích trì hoãn. Vậy làm sao bây giờ a? Chúng ta lại làm một cái lò gạch ra." Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp Hàn gật gật đầu. Cái này đích xác là tính toán của hắn, đóng một cái lò gạch cũng chính là một buổi sáng sự tỉnh, không tính rất khó khăn. Thậm chí có thể che lại ba cái, bốn cái lò gạch cùng một chỗ đất gạch. Tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, Diệp Hàn nhãn thần hỏa nhiệt mà lại hắn dự định một lần nữa chế tác khuôn gạch, nung ra khối lớn cục thể tới. buổi chiều ta đi trước tìm kiếm thích hợp gỗ chế tác xe ngựa, ngày mai lại đi thu mạch cái, đóng mới lò gạch, đi thôi. Diệp Hằng đơn giản kế hoạch ba lần, sau đó liền mang theo giang vi vi bắt đầu hành động bắt đầu. việc cần phải làm rất nhiều, từng bước một tới đem tấm gạch trở về nhà. Diệp Hằng cầm lưỡi búa xuất động đầu tiên là lần này báo tô qua đi bẻ gãy cây tối, nhánh cây trước mang về lại nói, sớm tối cần dùng đến. cái này hai cây gỗ không tệ, hẳn là có thể chế tạo ra hai cái xe ngựa vòng tới. toàn bộ thân xe căn dùng đến từng khối tấm ván gỗ ghép lại, bởi vì tìm không thấy lớn như vậy cây, trừ phi ta đi đem hạch đào cây chặt." Diệp Hàn nói dơ nói. Hạch đào cây là khẳng định không thể, sinh trưởng trăm năm cây cối cũng không dễ dàng, kia là rất chân quý, mà lại coi như nhường Diệp Hàn đi chặt, hắn cũng phải mất chết. Cây này không tệ, buổi chiều đem nó chặt đứt mang về." Diệp Hàn coi trọng trước mặt một cái cây, bắt đầu động thủ đốn cây ở trên đảo chính là cây nhiều, Diệp Hàn liều mạng đi chặt, cũng chặt không có bao nhiêu. "Vậy ta đi về nhà, ta cũng muốn tạo ra đến một cái bữa, cùng ngươi một khối đốn tây." Giang Vy Vy nói, nàng cầm một cái xẻng công minh không quá thích hợp đốn cây. trước đó Diệp Hàn liền dùng sẻn công binh chậm rãi cưa cây, cũng phí sức. còn phiên phức. đốn cây sống ta đến liền tốt. ngươi muốn làm sống lời nói, trở về đào đất cơ cũng được, linh lợi con cừu non cũng được. dạng này ngươi từng cái mang theo con cừu non tới chơi, linh lợi dê. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, nói với nàng. Diệp Hàn không bỏ được nhường Tiểu Nha đầu đốn cây, đó là cái sống lại. Giang Vi Vi có chút không vui, nàng nghĩ thay Diệp Hàn chia sẻ. bất quá, Diệp Hàn chính là không cho, nàng cũng không có biện pháp, đành phải trở về dắt con cừu non. chỉ chốc lát, Giang Vi Vi liền dắt ta đại đến đây. Diệp Hàn đốn cây địa phương, cự ly phòng gạch ngôi không xa, chính là một mảnh rừng cây nhỏ bên ngoài mà thôi. A Đại cảm giác rất mới lạ, tại Diệp Hàn chúng quanh ngắt cỏ, nhìn xem Diệp Hàn động tác. A Đại đều lớn lên lớn như vậy. Ta cảm thấy đợi đến tường vây đắp kín, có thể giết ăn thịt chúc mừng một cái, thịt dê nồi lẩu, thịt dê nướng. Diệp Hàn nhìn xem A Đại, đã đem nó tưởng tượng thành các loại mỹ vị. DS, ba ngày một ngày cũng tồn tại trong bệnh viện, đi kiểm tra thân thể, may mà không có vấn đề gì lớn, ta tiếp tục gõ chữ, chương 271. Chiếm tiện nghi bị phát hiện. Chương 271, chiếm tiện nghi bị phát hiện. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước nuôi dê chính là vì ăn thịt ta diệp hàn rất giật thịt dê trùng sinh tới về sau liền không có ăn vào qua cái đồ chơi này a muốn giết ta đại sao giang vi vi nhìn xem trước mặt đáng yêu con cừu non đều có chút không đỡ dù sao cái này cùng cái khác con ngồi không quá đây là từ nhỏ nuôi lên lớn vẫn còn có chút tình cảm hắc hắc đến thời điểm khẳng định là ta ra tay ngươi chờ ăn thịt là được rồi chờ ngươi ăn vào thịt dê thời điểm liền sẽ không đau lòng a đại diệp hàn vừa cười vừa nói giang vi vi chính là một cái quả vật hàng mà lại nàng cũng không phải là loại kia già mồm nữ sinh, sinh hoạt gian khổ không cho phép nàng đa sầu đá cảm. Diệp Hán đã nói rất nhiều lần rồi, ở trên đảo hết thảy lấy hai người ăn no mà cấm làm chủ, vật gì khác tất cả đều là muốn vì cuộc sống của bọn hắn phục vụ. A đại giáng rất thật đáng yêu, bằng không đem Lâm bắc lao sư giết ta. Giang Vi Vi nhìn xem đáng yêu con cừu non, mở miệng nói ra. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm bắc kém chút một ngụm lao hết phu tới. Hắn xem như đã nhìn ra Giang Vi Vi tiểu nha đầu này hỏng. Lâm Bác lao sư muốn giữ lại vắt xưa đâu, mà lại nó lớn tuổi, thịt khẳng định không bằng con cừu non ăn ngon a. Diệp Hàn thả tay xuống bên trong lưới búa, vuốt một hơi, dùng sắc bén lưới búa đốn cây, hoàn toàn chính xác muốn dễ dàng rất nhiều. Diệp Hàn đoán chừng, xế chiều hôm nay ngoại trừ cây này bên ngoài, còn có thể lại chặt một cái cây. A Đại Su thế xong, ta trở về mang A nhị ra. Giang Vi Vi lại gần cho Diệp Hàn lau mồ hôi, dắt A Đại trở về. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cũng tại đốn cây, Giang Vi Vi vòng song dê trở về cho tường vây đào đất cơ, thỉnh thoảng lại tới nhìn xem Diệp Hàn. Sát trời cũng dần dần ẩm đạm xuống. Diệp Hàn thả tay xuống bên trong lôi búa, mọc ra một khẩu khí đến trưa cố gắng chặt đứt hai cái cây hiện tại cái này hai cái cây liền nằm trên mặt đất chờ đợi lấy Diệp Hàn xử lý ngày mai lại thu dọn cái này hai cái cây trở về nghỉ ngơi sẽ ta dẫn ngươi đi hồ nước thu cá ban đêm dùng tươi mới cá nấu canh uống Diệp Hàn mang theo lưỡi bữa, giật Giang Vi Vi tay nhỏ quay trở về phòng thạch nói các ngươi ngồi ta cho ngươi xoa bóp bả vai Giang Vi Vi bắt đầu cho Diệp Hàn xoa bóp tiểu nha đầu tay nghề cũng càng ngày càng tốt nhường Diệp Hàn cảm giác thật thoải mái rất buông lòng. cho tới bây giờ mới thôi hai người đều là khá là hư vấn bắt trở lại ngựa con còn tại hàng rào bên trong cái này thu hoạch thật rất lớn nghỉ ngơi một hồi. Diệp Hàn đứng dậy, cùng Giang Vi Vi cùng đi xem ngựa con Xuân Hải. Hai người cùng một chỗ vớt ven ngựa con, truyền đạt thiện ý của mình. Nhìn ra được, nó vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng là so với vừa trở về vậy sẽ đã tốt hơn nhiều. Đi thu cá, sau đó ăn cơm chiều. Diệp Hàn đóng lại hàng rào cánh cửa, lại mang tới ấu lạc, tiến về hồ nước. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bác mở miệng. Hôm nay Diệp Hàn thu hoạch quá lớn, bắt được một tấc ngựa con. Lấy Diệp Hàn năng lực, đoán chừng hắn rất nhanh liền có thể chế tác ra xe ngựa đến. Đợi đến ngựa con hoàn toàn thuần hóa, hắn liền có thể cưỡi ngựa, nhường ngựa kéo xe trở thành ở trên đảo cái thứ nhất có được giao thông công cụ người ý nghĩa này cũng quá lớn hoang dã cầu sinh bắt đầu như vậy điểm công cụ Diệp Hàn lại có thể trong thời gian thật ngắn có được giao thông công cụ cái này chỉ sợ là cái khác tuyển thủ nghĩ cũng không dám nghĩ Diệp Hàn đã tiến vào phòng bếp nói nhưng còn có người ở tại mưa rột trong nhà gỗ Diệp Hàn ngừng lại thì cá nhưng những người khác lại ăn bữa trước lo lắng bữa sau Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng có ra thu áo khoác thân còn ra nhưng bây giờ còn có người háo rách quần mảnh trên lệch này là càng lúc càng lớn hiện tại Diệp Hán đã muốn có được giao thông công cụ mang theo Giang Vi Vi đi trên đường. Diệp Hàn nghe Tiểu Nha đầu ngâm nga bài hát, tâm tình cũng rất vui vẻ. Ca, làm như thế nào cưới ngựa a? Ngươi biết cưới ngựa sao? Giang Vi Vi ngẩng đầu nhìn xem Diệp Hàn bên mặt ánh nắng chiều chiếu sáng hai người, Giang Vi Vi cảm giác Diệp Hàn biết phát sáng. Khuku, ta nằm mơ cưới qua ngựa, giống như không khó. Quay đầu ta còn muốn chế tác yên ngựa ra, chậm rãi tìm tòi một cái. Lá Thi đấu nói với Giang Vi Vi, cái này không tốt lắm giải thích, Diệp Hàn cũng không thể nói mình tại trên mạng học xong cưới ngựa đi. Giang Vi Vi nhãn thần có chút cái gì, nhìn xem Diệp Hàn. Nằm mơ cưới ngựa, được chưa? Chờ đến cưới ngựa thời điểm. Năng cũng phải xem thật kỹ một chút, Diệp Hàn đến cùng có thể hay không cỡi ngựa. Hai người tới bên hồ nước, thu hồi cá các loại, xem xét thu hoạch. Con cá khẳng định là càng ngày càng ít, hai người thường xuyên đến thu cá, liền tôm tép cũng không có buông tha, tiếp tục như vậy trong hồ nước cá sớm tối dự hoàn. Bất quá cái này không tại Diệp Hàn cân nhắc phạm vi bên trong. Hắn lại không ở trên đảo cả một đời. Hắn hiện tại cần phải làm là lợi dụng trên đảo hết thể tài nguyên sống càng tốt hơn. Tươi mới cá nheo, còn có cá chép, cá trích. Cá trạch có thể là bị chúng ta đã ăn xong, tôm hùm nhỏ ngược lại là có hai cái. Đi thôi. Ngày mai ngươi lại biên chế mấy cái cá tiền ra, thời tiết muốn trở nên lạnh, con cá đều sẽ trốn ở tầng đất bên trong, đến thời điểm liền không dễ bắt. Diệp Hàn đem con cá thu lại, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, lần trước Diệp Hàn cũng đã nói muốn ra tăng mệ cá. Hai người mang theo cá một đường về nhà, Giang Vi Vi bắt đầu nấu cơm. Diệp Hàn đơn giản đem hôm nay mang về gỗ cho cắt sửa một cái, giữ lại làm bánh xe sử dụng ăn xong cơm tối. Hai người đi lò gạch thu gạch, sau đó hạ mấy bàn cờ, liền bắt đầu đi ngủ. Cái này một giấc Diệp Hàn ngủ được coi như an tâm, dù sao đốn cây là rất mệt mọi sự tình. Mà Giang Vi Vi liền không đồng dạng ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngậu. Nàng mơ tới mình ngồi ở trên xe ngựa, Diệp Hàn ở phía trước lái xe, hai người ở trên đảo Hoàng Du. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã sáng ngày thứ hai. Diệp Hàn mở to mắt, nhìn thấy Tiểu Nha Đầu trên mặt còn mang theo nụ cười ngọt ngào. Hắn lại vụng trộm hôn Giang Vi Vi cái chán một cái. A Lang, lần trước Diệp Hàn nhưng chính là trộm hôn Giang Vi Vi, Tiểu Nha Đầu có chỗ phát giác, nhưng không có bắt lấy Diệp Hàn. Mà lần này, Diệp Hàn vừa mới hôn vào đi, Giang Vi Vi lập tức mở mắt, Diệp Hàn bị bắt tại chỗ. Giang Vi Vi mặt trong nháy mắt đỏ lên, hờn dỗi nhìn xem Diệp Hàn. Diệp Hàn cũng cảm giác mặt phát sốt lợi hại, tranh thủ thời gian đứng dậy, mặc vào áo khoác, giả bộ như không có cái gì phát sinh. Thối Diệp Hàn, chiếm ta tiện nghi." Giang Vi Vi nhỏ giọng nói, trừng mắt Diệp Hàn, trong lòng lại ngọt ngào. Lần trước nàng coi như đoán được, lần này quả nhiên bắt lấy Diệp Hàn. Hôm nay thời tiết không tệ. Diệp Hàn mở ra phòng gạch ngói cánh cửa, mở miệng nói ra, "Hắn hiện tại đến nhanh đi rửa cái mặt mới được. Tiểu nha đầu này không phải ngủ được rất ngon sao, làm sao lập tức liền tỉnh?" Diệp Hàn cảm thấy có chút mất mặt, làm chuyện xấu bị phát hiện. Giang Vy Vy cũng mặc vào áo khoác, đi ra gian phòng, tới dựa mặt Ta đi xem một chút sơn hải thế nào. Diệp Hàn hướng đi hàng rào, Giang Vi Vi lườm hắn một cái. Cái này ra hỏa, chiếm tiện nghi của mình, hiện tại còn một bộ ngựa ngùng bộ dáng. Thật là, sẽ chỉ hôn cái chán, đồ ngốc này. Giang Vi Vi trong lòng suy nghĩ, túi đầu tiếp tục rửa mặt thuần. Chương 272, tây đảo. Chương 272, tây đảo chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tiểu Nha đầu cũng thành niên đối với những chuyện này, tự nhiên là hiểu. Nhất là lên đảo về sau, mỗi ngày cùng Diệp Hàn ngủ ở cùng một chỗ, trong nội tâm nàng đối với Diệp Hàn ỉ lại càng ngày càng sâu. Kỳ thật trong nội tâm nàng cũng là chờ mong cùng Diệp Hàn phát triển thêm một bước. Cái này thời điểm, Diệp Hàn đã tiến vào hàng rào bên trong, đến xem ngựa con Sơn Hải. "Sơn Hải nha, tối hôm qua qua thế nào? Ngươi thế nhưng là nhà chúng ta danh tự nhất nghe tốt một cái, dung mạo ngươi thần tuấn như thế, sao có thể đi đi đâu?" Diệp Hàn sờ lấy ngựa con, cùng nó trêu ghẹo nói đùa đi vào hàng rào chính là phân ngựa vị, có chút cấp trên. Ngựa con Sơn Hải khẳng định là nghe không hiểu Diệp Hàn, nó cái đôi độc lên, đã đối với Diệp Hàn có chút quen thuộc. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, nghe được Diệp Hàn nói loại này tao thoại, nhao nhao cũng nở nụ cười. Diệp Hàn quá mức Còn không cho người ta kéo tường a. Ngựa con một mặt một bước, người nói mẹ nó đâu. Khụ khụ, chúng ta nhỏ Sơn Hải sẽ không mắng chửi người, nó khả năng cảm thấy Diệp Hàn là cái kẻ ngu. Diệp Hàn cầm sen sắt con tại xúc phân, nhỏ Sơn Hải trong lòng sinh ra nghi vấn, cái này gia hỏa muốn tự mình nước tiểu làm gì? Đừng nói nữa, đừng nói nữa, ta đã không biết cái chữ này. Ha ha ha. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang nói giỡn, công bố lấy bình luận của mình. Không bốn bảy cái này thời điểm, Diệp Hàn đã đơn giản thanh lý đi ngựa con phân và nước tiểu. Hành động này, trên thực tế cũng sẽ nhường ngựa con đối với Diệp Hàn sinh ra hảo cảm, Diệp Hàn rất có kiến nhẫn hắn muốn từng bước một cùng ngừa con thành lập được hữu nghị tới giang vi vi sau khi rửa mặt tiến vào phòng trúc đến song hoàng đàn nơi này cầm trứng gà bất quá diệp hàn rất nhanh liền nghe được tiểu nha đầu kinh hô ca một cái khác mẹ còn thọ cũng sinh ngươi mau đến xem a nghe được giang vi vi ngạc nhiên thanh âm diệp hàn cũng nhíu mày hắn xem chừng một cái khác mẹ thọ sản xuất thời gian cũng liền tại cái này mấy ngày không nghĩ tới đã sinh đi nhanh lên đến phòng trúc bên trong diệp hàn thấy được lông sủ con thọ nhỏ một hai sinh tám con cũng rất không tệ a thật tuyệt diệp hàn mang trên mặt tiểu dung đến con thọ nhỏ số lượng cái này mẹ thỏ sinh ra tới hết thảy tám con con thỏ nhỏ chúng ta có thật nhiều con thỏ a những này con thỏ trưởng thành đều có thể ăn hết giang vi vi nhìn xem trước mặt con thỏ nhỏ cười hì hì nướng thịt thỏ tư vị là thật rất không tệ đâu đầu tiên qua con thỏ nhỏ lớn lên rất nhanh tiếp qua một hồi liền có thể ăn a e a một hồi chúng ta đi thu mạch cái trở về thuận tiện nhường ô lạp nhìn xem có thể hay không bắt lấy con thỏ trở về ăn diệp hà nói kia phim bãi của con thỏ tuyệt đối không ít vận khí tốt còn có thể nhường ô lạp bắt lấy một chút ngày hôm qua mang về hai cái quả đào cũng đã ăn xong Hôm nay mang một ít thịt khô cảm tạ hầu ca, nó khẳng định còn cho chúng ta quả đào ăn. Diệp Hàn nói. Hậu Thuấn Giang Vi Vi gật gật đầu, quả đào vừa to vừa ngọt, thật rất ăn ngon đào nuôi người. Đây là từ xưa liền có thuyết pháp, ăn nhiều một chút quả đào, đối người thân thể rất có chỗ tốt. Cũng có thể thử trong rừng cây đi một chút, cây đào phía trên sẽ có đào nhựa cây, đào nhựa cây cũng là đồ tốt. Ăn đào nhựa cây, có thể làm đẹp dưỡng nhan. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, làm đẹp dưỡng nhan, vốn chữ này, chỉ sợ không có nữ nhân sẽ cử tuyển. Giang Vi cũng không ngoại lệ, lần trước vì làm đẹp, nàng thậm chí đều có thể đem mật gian ăn. Sau đó. Hai người ăn điểm tâm, đơn giản thu dọn một cái, liền đi đến ruộng lúa mạch phương hướng. Diệp Hàn không có xe đẩy, hắn dự định trực tiếp đem mạch cầm giữ trói lại, kéo trên mặt đất mang về. Dạng này là thuận tiện nhất biện pháp. Hai người một đường đi tới ruộng lúa mạch nơi này, Diệp Hàn trước quan sát một cái chu vi vết tích. Nơi này có ngựa dấu chân, không phải sơn hải. Có chút lộn xộn, ta đoán chừng là Sơn Hải cha mẹ tới qua. Diệp Hàn một chút liền đã nhìn ra, ruộng lúa mạch nơi này có không ít dấu móng, rất là lộn xộn. Giang Vy Vy cũng nhìn một chút, tiểu nha đầu có chút khổ sở. Chúng ta đem Sơn Hải gãi gai đi, ba mẹ của nó hẳn là rất gấp vàng không đem nó cha mẹ cũng bắt đi đi giang vi vi nói diệp hàn ba cái này lo diệp vô ra phát trực tiếp ở giữa khán giả cả đám đều cười quất ha ha ha em gái là cái ma quỷ đi bắt một cái không đủ sợ người ta khổ sở quyết định tất cả đều bắt đi quỷ tài kia ha một người nhà không phải liền là hẳn là cả chỉnh tề đủ sao vi vi nói không có tâm bệnh sơn hải con nhỏ gánh vác không được kéo xe trách nhiệm cần đem nó phụ mẫu cũng chụp tới tất cả mọi người tại công bố lấy bình luận của mình tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bác cảm giác có chút đau răng Hắn cảm thấy giang vi vi nha đầu này rất xấu a Mục nhăn thì là cắm miệng nợ nụ cười vi vi thật sự là đáng yêu bất quá ý nghĩ này thật rất không tệ có hai thất thành niên mã lai like kéo xe sẽ càng thêm thuận tiện cũng càng khí phái Mục nhăn nói hoàn toàn chính xác phim truyền hình bên trong một chút đại nhân vật xuất hiện đều là chỉ ít hai con ngựa kéo xe có thể bắt lấy là tốt nhất cái này xem tình huống đi mạch cái hầu như đều làm chúng ta đi trước trong rừng cây liên tục diệp hàn sờ lên giang vi vi đầu nói hai người cùng đi hướng về phía trước trong rừng cây diệp hàn cầm trong tay khảm đao Vẫn như cũ rất xem chừng, nơi này mức độ nguy hiểm không thấp. Ai ai? Diệp Hàn mới tiến vào rừng cây không nhiều lắm sẽ, Hầu Ca liền đến, hướng về phía Diệp Hàn kêu lên. "Hầu Ca, lại gặp mặt, ta mang cho ngươi thịt khô." Diệp Hàn cười, mở ra thủ trưởng một miếng thịt làm ra hiện, nhường Hầu Ca hai mắt tỏa sáng. Hoa Hầu Ca rất vui vẻ, lần này nó trực tiếp bu lại, thoải mái theo Diệp Hàn trong tay cầm đi thịt khô, nhét vào miệng bên trong ngay. "Hầu Ca, có thể hay không mang ta đi cây đào bên kia? Ta còn muốn ăn quả đào." Diệp Hàn đối với Hầu Ca nói lời này hầu ca khẳng định là nghe không hiểu nhưng là nó ăn thịt khô về sau lập tức liền dự định đi hái quả đào đưa cho diệp hàn lần này diệp hàn trực tiếp mang theo giang vi vi đi theo hầu ca đằng sau hầu tử là rất thông minh động vật nó đại khái cũng có thể đoán được diệp hàn ý đồ ai ai hầu ca ở phía trước dẫn đường diệp hàn cùng giang vi vi đi theo nó tiến lên đi một đoạn lộ trình về sau diệp hàn ánh mắt đã thấy trước mặt một gốc lớn cây đào cây đào này không nhỏ a quả đào cũng không ít diệp hàn trên mặt lộ ra tiếu dung đến hắn suy đoán cái này cây đào sẽ không quá nhỏ quả nhiên phía trên này kết không ít lớn quả đào còn có một số đã chín mọng, nắt trên mặt đất. Cái này cũng đưa đến nơi này con muỗi tương đối nhiều, thư thối quả đào sẽ sinh sôi ra không ít côn trùng ra. VV, con muỗi cỏ bôi ở trên thân, không nên bị con muỗi đốt. Ta đi hái điểm quả đào." Diệp Hàn nói, đã có thăm chúc bỏ tới cây đào phía trên, bắt đầu chọn lựa quả đào. Có một ít quả đào đã sinh trùng, còn có đã nát, Diệp Hàn chọn tốt quả đào hái, cũng không cần hái đặc biệt nhiều, ăn không hết liền hư mất. Diệp Hàn lấy xuống 6 cái lớn quả đào, liền không có tiếp tục. Sau đó, Diệp Hàn dự định thu thập một chút đào nhượi cây trở về. Chương 273 cự mãng hoạt động vết tích, chương 273, trăm cự mãng hoạt động vết tích, thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước, đào nhựa cây lại gọi hoa đào nước mắt, cái tên này có phải hay không rất tiếc hay, diệp hàn theo trên nhánh cây hái xuống một khối đào nhựa cây, thu vào một cái trong ống trúc, nói với giang vi vi, hoa đào nước mắt, hoàn toàn chính xác rất tiếc hay, giang vi vi gật gật đầu, Hầu ca ở một bên nhìn xem diệp hàn cử động, có chút hiếu kỳ, những này đào nhựa cây, hương vị không ra thế nào đâu ta, cái này cá nhân loại, tại sao muốn thu thập đâu, khô ráo đào nhựa cây là rất cứng, nhìn tựa như là hổ phách đồng dạng ta hiện tại thu thập những này liền chất lượng rất tốt, còn có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát. xuống xong mưa về sau, cây đào sẽ bài tiết ra càng nhiều đào nhừ cây, bất quá chất lượng sẽ kém một điểm, bởi vì vũ thủy pha loãng một phát. Diệp Hàn một bên thu thập đào nhừ cây, một bên cho Giang Vi Vi giải thích đào nhừ cây vật này có thể lâu dài chứa đựng, cho nên Diệp Hàn dự định duy nhất một lần chọn thêm tập một chút trở về. cuối cùng, Diệp Hàn chọn vẹn đào được hai cái thẻ che đào nhừ cây, có không ít. những này mang về, dùng nước mềm về sau, có thể cùng sữa dê cùng một chỗ nấu lấy ăn có thể tăng cường sức chống cự đối với trang phục cũng phi thường tốt đào được đảo nhờ cây về sau Diệp Hàn theo trên cây xuống tới. Bất quá cái này thời điểm Diệp Hàn mắt sáng lên có phát hiện mới. Diệp Hàn lập tức nhíu mày tới. Vi Vi chúng ta đi mau nơi này không an toàn. Diệp Hàn sắc mặt cũng thay đổi tranh thủ thời gian mang theo Giang Vi Vi hướng ngoài bìa rừng đi đến. Giang Vi Vi còn có chút buồn bực đâu Diệp Hàn làm sao đột nhiên khẩn trương như vậy. Ta thấy được cự mãng hoạt động vết tích cái này một mảnh trong rừng cây có cự mãng tồn tại. Diệp Hán có chút kinh hãi. Dưới cây một phương hướng khác bụi cỏ có bị cự mãng bò nghiền ép lên vết tích. Diệp Hàn dám cam đoan mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác nhịn không được đứng lên. Diệp Hàn khẳng định là phát hiện cự mãng hoạt động tung tích, hắn làm phi thường tốt, trước tiên rút đi. Đoán chừng về sau Diệp Hàn cũng sẽ không lại đặt chân mảnh này dừng cây. Lâm Bác mở miệng hô, lần trước hắn đã để ta qua, khán giả cũng đều biết rõ, Lâm Bác đề cập tới chuyện này. Trước đây Lâm Bác ở trên đảo thăm dò thời điểm, ở chỗ này phát hiện cự mãng hoạt động tung tích. Hiện tại xem ra, đầu kia cự mãng khẳng định là còn tại, Diệp Hàn cũng nhìn thấy cự mãng vết tích. Cự mãng? Giang Vy Vy nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô tới nàng tại trên tivi thấy qua một bộ ngoại quốc thai nạn thám hiểm phim, nói chính là đáng sợ cự mãng nuốt ăn nhân loại cố sự. Hiện tại nhớ tới, tiểu nha đầu còn có thể cảm thấy sợ chứ? ở trên đảo có không ít loài rắn sinh tồn, tồn tại cự mãng cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. như thế ta chủ quan, không nghĩ tới cự mãng tồn tại. diệp hàn một đường mang theo răng vi vi tranh thủ thời gian chạy ra mảnh này rừng cây, lúc này mới nuối lòng một khẩu khí. cái này cự mãng hình thể không nhỏ, chỉ sợ là mảnh này trong rừng cây đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. vạn nhất gặp cự mãng, chúng ta đều phải xong đời, cầm khảm đao cũng đánh không lại cự mãng. Một khi bị tự mãng cho của lấy, tự mãng sẽ phát lực đập vỡ người nội tạng. Người trước khi chết đều có thể nghe được tự mình xương cốt nổ tung thanh âm, phi thường đáng sợ, còn không bằng rắn độc đem người cắn chết dễ chịu đâu. Diệp Hàn nói đây không phải hắn nói chuyện giở gần, hắn là trải qua loại chuyện như vậy, đến nay cũng lòng còn sợ hãi. Kiếp trước Diệp Hàn đã từng thăm dò qua một mảnh rừng mưa nhiệt đới, thuê một cái nơi đó thổ dân làm dẫn đường. Trước đây hắn liền gặp cự mãng, thổ nước dẫn đường bị cự mãng của lấy, Diệp Hàn thúc thủ vô sách, căn bản cứu không được hắn. Kia một màn kinh khủng, Diệp Hàn đến nay còn nhớ rõ. Quả đao lại ăn ngon, cũng không thể trở lại, cái này quá mạo hiểm lấy chúng ta hiện tại vũ khí trang bị, một khi gặp được cự mãng, không có cái gì sức hoàn thủ. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi nghe, cảm giác có chút tiếc bối. Quả đào còn có thật nhiều đâu, chúng ta có thể hay không tại bên ngoài rừng cây kêu gọi hầu ca, để nó đưa tới quả đào à? Giang Vi Vi nghĩ đến một cái biện pháp, như thế có thể. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, gật đầu, chờ đến lần sau muốn ăn quả đào rồi nói sau, cự mãng hẳn là sẽ không tùy tiện rời đi rừng cây, lần sau có thể thử một chút. Hiện tại đem mạch cái thu hồi đi thôi. Diệp Hán nói, hai người về tới ruộng lúa mạch khu vực, bắt đầu đóng gói mạch cái mạch cái trên cơ bản đều đã phơi khô, dùng dây leo cầm giữ chói thành từng bó, trực tiếp kéo trên mặt đất mang về là được rồi. Đại khái muốn đi cái 3 chuyến tà hữu, có mệt mỏi. Buổi sáng thời gian còn có thể đi 2 chuyến, buổi chiều lại đến cái 1 chuyến còn kém không nhiều lắm. Bắt đầu đi. Diệp Hằng cong ở sau lưng tham chút, hai cánh tay phân biệt kéo lấy một loạt mạch cái, phơi khô về sau cũng không nặng như vậy, nhưng mấu chốt là số lượng lớn, một bó lớn cộng lại cũng là có nhất định trọng lượng. Diệp Hằng tâm đau giang vì vì, sợ nàng mệt mỏi, cho nên chỉ làm cho nàng kéo lấy một loạt liền tốt. Không được, ta cũng muốn kéo lấy hai cầm giữ mạch cái cùng lắm thì cái này hai cầm giữ cũng ít một chút mà giang vi vi nói với diệp hàn diệp hàn cười cười gật đầu tiểu nha đầu suy nghĩ nhiều làm việc hắn cũng không tốt cử tuyệt. cũng được ngươi lượng sức mà đi liền tốt không muốn ở nửa đường mệt đi không được chúng ta nhiều đi mấy chuyến không có gì nhưng là không thể duy nhất một lần tiêu hao thân thể diệp hàn nói hắn là người từng trải phi thường hiểu những thứ này tuổi trẻ thời điểm tại hoạt dụng lực quá mạnh mệt mỏi lớn những chuyện này cũng tại về sau tìm tới cửa chỉ bất quá bởi vì người tuổi trẻ không phát hiện được thế nhưng là đến trung niên các loại bệnh trạng một cái cũng không thể thiếu Những cái chưa 20 tuổi người, mỗi ngày thức đêm trở đến 30 tuổi, liền thấy hối hận. Giang Vi Vi rất nghe lời, gật đầu dựa theo tự mình lực khí, làm hai cầm giữ mạch cái, lôi kéo không tính phí sức, vừa vặn. Sau đó hai người liền kéo lấy mạch cái đi trở về. Dọc theo con đường này, hai người nghỉ ngơi ba lần, cũng không tính quá mệt mỏi, chính là vì hoan một chút. Về tới phòng nghỉ ngói, hai người cũng nơi lỏng một khẩu khí. Diệp Hàn đem quả đào cùng đào nhở cây cũng bỏ vào trong phòng, cùng Giang Vi Vi ngồi uống một hớp, nghỉ ngơi một cái. Sau đó tiếp tục trở về vận chuyển mạch cái. Cái này thời điểm nếu có xe ngựa, vậy liền nhẹ nhõm nhiều lắm. Chờ ta đưa xe ngựa làm được, thuần hóa sơn hải, lần tiếp theo chúng ta liền dùng xe ngựa đi kéo mỏ than trở về." Diệp Hàn nói, "Mỏ than mỗi ngày cũng đang tiêu hao, dùng xe đẩy nhỏ vận chuyển thực sự phiền phức, nếu có xe ngựa, vậy liền sướng rồi." Giang Vi Vi gật gật đầu, tiểu nha đầu đã sớm chờ mong xe ngựa. Diệp Hàn tắm hai cái quả đào, một người một cái. Một bên ăn, vừa đi. Diệp Hàn cắn một cái quả đào, miệng đầy ngọt. Hai người ăn quả đào, lại một lần nữa tiến về ruộng lúa mạch, đi vận chuyển mạch cái. Vừa đi vừa về lại là một chuyến, trở về về sau đã là giữa trưa. Giang Vi Vi bắt đầu cho Diệp Hàn làm cơm chưa ăn, ăn cơm chưa là ngủ chưa, tỉnh ngủ đi thu gạch đốt gạch, sau đó lại một lần tiến về ruộng lúa mạch. Chuyến này xuống tới, mạch cái liền đều có thể mang về. Buổi chiều ngươi tạo giấy, ta tạo xe. Diệp Hàn dắt Giang Vi Vi tay nhỏ, mang theo nàng tiến về ruộng lúa mạch Ô Lạm cũng bị Diệp Hàn dùng dây thường dắt, tại tầng trời thấp phi hành, đi theo hai người. Ô Lạm, tranh thủ thời gian bắt cái con thỏ, nhóm chúng ta cũng lốc con thỏ. Diệp Hàn đi vào bãi cỏ, nói với Ô Lạm. "Bất quá, lời này vừa mới nói xong, Diệp Hàn liền thấy phía trước một màn hình ảnh. Có hai tốt ngựa hoàng, ngồi phịch ở trên đồng cỏ. Đoét, cho các vị độc giả thật to cúc cung xin lỗi, ngày mai ta thật không có chuyện gì, có thể an tâm ở nhà gõ chữ. Quyển sách này nửa tháng không đến thời gian viết 60 vạn chữ đâu, thỉnh đại gia tin tưởng ta tốc độ gõ chữ, ngày mai khẳng định có 10 chương bảy. Chương 274, lại được hai thất ngựa hoang Chương 274, lại được hai thất ngựa hoang Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Cái gì tình huống? Diệp Hàn chấn động toàn thân, tranh thủ thời gian nắm chặt cầm dao, nhìn về phía trước cảnh tượng. Hai thất ngựa hoang đều là thành niên, ngay tại há mồm thở dốc, nhìn 10 điểm mờ mịt. Diệp Hàn chú ý tới Tiết thất thành niên giống được ngựa hoang cái mông còn chảy máu. Ca, chuyện gì xảy ra a? Cái này hai thất ngựa hoang thế nào? Giang Vi Vi có chút sợ hãi, mở miệng hỏi. Diệp Hàn còn tại quan sát đến, hắn nhíu mày, ánh mắt đảo mắt xung quanh. Cái này hai thất ngựa hoang chỉ sợ tao ngộ nguy hiểm, có lẽ là cự mãng tập kích bọn chúng. Mặt khác một thất ngựa con không thấy, khả năng đã bị cự mãng ăn. Diệp Hàn mở miệng nói ra đây là suy đoán của hắn, hiện tại hắn cũng không dám xác định. Khít sâu một khẩu khí, Diệp Hán cất bước hướng về phía trước. Vi Vi ngươi chờ ở tại đây, đừng lộn xộn, ta đi xem một chút. Diệp Hàn cẩn thận nghiêm túc cất bước tiến lên, đi tới hai thất ngựa hoang trước mặt. Hai thất ngựa hoang hiện tại cũng 10 điểm kinh hoàng. Nhìn thấy Diệp Hàn tới gần, bọn chúng lập tức liền muốn chạy trốn. Đừng sợ, ta không có ác ý. Ta là ngựa con bằng hưu a. Diệp Hàn nói lời này cũng sẽ không đỏ mặt. Khán giả cũng nở đủ cười. Diệp Hàn lời nói này thật không biết xấu hổ a. Ngựa con Sơn Hải nói, ta không có dạng này bằng hưu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngựa hoang gặp cái gì, làm sao lại thảm như vậy? Có phải hay không là bị manh thu tập kích, mảnh rừng núi này bên trong nguy hiểm cũng không ít. Rất có thể, kia thất giống được ngựa hoang cũng thụ thương. Phát trực tiếp ở giữa khán giả nghị luận ở Mỹ gặp được chuyện như vậy, nhường Lâm Bắc cũng có chút quỷ dị. Đây là chuyện gì xảy ra? Cái này hai thất ngựa hoang hiện tại không có gì năng lực chống đỡ, Diệp Hàn chỉ sợ kiếm lợi lớn. Tiểu tử này đến cùng là cái gì vật khí? Lâm Bắc cả kinh không được. Hắn hoàn toàn có thể nhìn ra được. Cái này hai thất ngựa hoang hiện tại cũng thoát lực, căn bản là không có lực khí đào tẩu. Diệp Hàn có thể tùy tiện chế phục cái này hai thất ngựa hoang. Đừng sợ, ta là một người tốt. Diệp Hàn an ủi ngựa hoang, bắt đầu đưa tay vớt vẹt hai thất ngựa hoang. Hiện tại hai thất ngựa hoang chính là mệnh mỏi nhất, kinh hoàng nhất thời điểm. Diệp Hàn chỉ có thể là biểu đạt thiện ý của mình. Dạng này các loại về sau thuần phục ngựa hoang thời điểm sẽ tiết kiệm không ít lực khí. Có lẽ là bởi vì Diệp Hàn trên thân có ngựa con sơn hải mùi, hai thất trưởng thành ngựa hoang cũng không có quá mâu thuẫn Diệp Hàn. Mặc dù nhãn thần vẫn còn có chút kinh hoàng, nhưng Diệp Hàn vớt ve để bọn chúng dần dần an bình lại. Vi Vi, ngươi cũng tới. Sờ sờ ngựa hoang. Thừa Diệp hiện tại cùng ngựa hoang thành lập tốt quan hệ. Diệp Hàn chào hỏi Giang Vi Vi nói. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian đến đây, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ vớt ve người hoang. Ca, người hoang đến cùng thế nào? Giang Vi Vi có chút đau lòng, nhìn xem ngựa hoang vết thương trên người, giống được ngựa hoang cái mông giống như bị cắn một ngụm, da chóc thịt bong, mặt đất cũng bị vết dịch nhuộm đỏ. Có thể là cự mãng. Ngựa chạy vẫn là rất nhanh, cự mãng ở phía sau đuổi theo, dây dưa không ở, cũng chỉ có thể cắn một cái. Thấy không, rừng cây bên kia có một ít dấu vết, giống như là cự mãng bò vết tích. Diệp Hàn nói, ngựa hoang tốt đáng thương ha. Giang Vi Vi vớt ve ngựa hoang, an ủi ngựa hoang. Diệp Hân nhìn một chút giống được ngựa hoang vết thương, vết thương này vấn đề không phải rất lớn, nhưng cần xử lý một cái, đến nghĩ biện pháp đem ngựa hoang mang về mới được. Lại để cho ngựa hoang nghỉ ngơi một hồi, bọn chúng cũng khởi. Diệp Hàn nói: "Cái này thời điểm, hắn nhìn thấy giống cái ngựa hoang vậy mà nước mắt chảy xuống. Ngựa là sẽ khóc. Ai, đoán chừng một cái khác ngựa con không thể chạy thoát, bị tự mang ăn." Diệp Hàn hít một khẩu khí: "Đừng khó qua, các ngươi còn có một đứa con trai đâu, liền trong nhà ta. Các ngươi nghỉ một lát, ta mang các ngươi trở về tìm nó." Diệp Hàn nói. Hai thất ngựa hoang mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng có thể cảm nhận được Diệp Hàn thiện ý trọng yếu nhất chính là Diệp Hàn trên thân có ngựa con Sơn Hải Mùi. Cái này khiến bọn chúng nguyện ý tin tưởng Diệp Hàn. Diệp Hàn đầu tiên là lấy ra ống thuốc dùng nước sôi để nguội cho giống được ngựa hoang rửa sạch vết thương một chút vạn nhất lây nhiễm coi như phiền toái trở về về sau muốn tìm nhiều thảo dược gấp lên cành lá hương bù liền có thể trước thích hợp một chút diệp hàn nói tây vương bù cõi đầu cái kia giống như là làm sưởng hun khói đồng dạng bộ phận là có cầm máu công hiệu trừ cái đó ra còn có một số cái khác thảo dược cũng đều có thể đây chính là ngựa hoang hẳn không có như vậy yếu ớt chẳng mấy chốc sẽ sẽ khá hơn người nói đúng không giang vi vi nói với diệp hàn diệp hàn gật gật đầu chỉ mong đi mảng xà trong miệng hàn là có không ít vi khuẩn sợ chính là lây nhiễm lại chờ chút, nhường hai thất ngựa hoang nghỉ ngơi một cái, cho ăn chút nước cho chúng nó uống. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ cho hai thất ngựa hoang múc nước, lại rút nhiều cỏ tới. Ngựa hoang cảm giác được hai người thiện ý, đối bọn hắn đã có hảo cảm. Không sai biệt lắm, lôi kéo ngựa hoang, chậm rãi đi trở về đi. Trên đường đi chú ý chân an ngựa hoang. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Sau đó, hai người bắt đầu dùng dây thừng bọc tại ngựa hoang trên cổ, lôi kéo ngựa hoang bắt đầu. Ngựa hoang vẫn là rất nghe lời, biết rõ Diệp Hàn đối bọn chúng tốt. Hai thất ngựa hoang cũng đứng dậy đến, đi theo hai người đi trở về. Ngan, cùng ta về nhà ta sẽ chiếu cố tốt các ngươi, trở về liền có thể xem lại các ngươi đứa bé. Diệp Hàn trấn An ngựa hoang nói. Giang Vi Vi cũng học Diệp Hàn dáng vẻ, một bên buốt ven ngựa hoang, một bên an ủi ngựa hoang. Giống được ngựa hoang hẳn là cái mông đau, đi không nhanh. Diệp Hàn liền chậm rãi mang theo nó đi. Diệp Hàn quá thuận lợi, cơ hội này, nhường hắn cùng ngựa hoang thành lập hữu nghị, tiếp xuống nghĩ thuần hóa, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác cảm khái không thôi. Diệp Hàn vận khí quá tốt rồi, cự mang công kích ngựa hoang, đây là một đợt thần trợ công a. Diệp Hàn trong lòng cũng phi thường vui sướng, đây quả thật là một chuyện tốt. Trên đường đi chậm rãi đi tới, Diệp Hàn cuối cùng là đem ngựa hoang cho mang về nhà. Còn không có đi đến hàng rào nơi này, Diệp Hàn liền nghe đến hàng rào bên trong ngựa con Sơn Hải động tĩnh. Hai thành năm ngựa hoang cũng đều kích động. "Đừng có gấp, lập tức liền để các ngươi đoàn tụ." Diệp Hàn mở ra hàng rào cánh cửa, cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đem hai tuất ngựa hoang đưa vào hàng rào. Ngựa hoang một nhà ba người đoàn tụ cùng một chỗ, cũng phát ra tiếng kêu hưng phấn. Diệp Hàn tranh thủ thời gian bắt đầu chuẩn bị dược thảo, muốn cho giống được ngựa hoang pha lên trên vết thương. Giang Vi Vi chuẩn bị tươi mới cỏ, còn có nước, đưa cho ngựa hoang. Diệp Hàn đầu tiên là làm nhiều cây hương bùi gọi bột phấn cho ngựa hoang bôi lên tại trên vết thương kỳ thật cái này thời điểm vết thương đã không chảy máu may mắn là cái mông vị trí không phải là yếu hại Diệp Hàn đoán chừng chỉ cần không lây nhiễm ngựa hoang rất nhanh liền có thể khôi phục trước hết để cho chính bọn chúng ngốc một hồi đi chúng ta cũng nghỉ một lát Diệp Hàn rửa tay một cái ngồi xuống nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi cũng gật gật đầu cùng Diệp Hàn cùng một chỗ nghỉ ngơi một đường đi về tới thời khắc chú ý ngựa hoang chủ yếu là tinh thần sẽ mọi bệnh lo lắng ngựa hoang đảo tàu hiện tại tốt hai thất ngựa hoang đã thành công hộ tống trở về. Chương 275 Thanh Sơn Bích Hải. Chương 275 Thanh Sơn Bích Hải chương thứ 2 Quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, nghĩ coi ngựa, ngồi xe ngựa việc này xem như ổn. Tiếp xuống liền xem Diệp Hàn chế tác xe ngựa. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra. Nói thật, trong lòng của hắn cũng là rất chờ mong. Hắn Lâm Bắc tại hoang dã cầu sinh, cho tới bây giờ không có thuần phục qua dã ngoại động vật đâu. Hiện tại, Diệp Hàn không chỉ có thuần phục một cái chim ưng, còn chiếm được ba thất ngựa hoang. Cái này còn không có tính toán trong rừng cây con khỉ kia đâu. Đoán Trường Hầu Tử rất nhanh cũng sẽ bị Diệp Hàn cho lôi kéo tới. Diệp Hàn muốn dùng cái vườn bách thú ta cảm giác cũng đủ. Thật sự là quá lợi hại, hắn đã nuôi thật nhiều thật nhiều động vật. Mộc Nhan cũng tán thưởng không thôi, ánh mắt tỏa sáng nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Diệp Hàn hoàn toàn chính xác nuôi thật nhiều động vật ta. Một con gà mái dùng để đẻ trứng, một con dê có thể sinh sữa dê, còn có 6 cái con cừu non, con thỏ, hai hoa, cậu lại cũng có hơn 20 cái con thỏ. Hùng hưng ồ lạc ba thất ngựa hoang đây đều là Diệp Hàn động vật, nói ra vườn bách thú khoa trường một chút, nhưng đích thật là rất nhiều. Toàn bộ ở trên đảo còn có ai? cái khác tuyển thủ, chính liền cấm nuôi động vật cũng không có chứ. cái trên luyện này thật sự là quá lớn. nghị ngươi không sai bởi lắm, ăn hai quả đào đi. quả đào đều là chín mùi, không cần không nữa, mau chóng ăn xong. đã ăn xong quả đào, ngươi đi tạo giấy, ta đến tạo xe. diệp han ngẩng đầu nhìn mặt trời, thắm hai cái quả đào ra. giang vi vi hai cái tay nhỏ bưng lấy quả đào bắt đầu ăn, thật rất ngọt ở trên đảo, muốn ăn đến đồ ngọt không phải một chuyện dễ dàng, cái này khá là xa xỉ đầu nhỏ ăn qua, cũng chỉ có mật ong cùng quả đào. ăn chút đầu ngọn, đối với tâm tính tốt, sẽ cho người trở nên vui vẻ. Ngày mai đi bông nơi đó nhìn xem có hay không ong mật tiến vào thùng nuôi ong xây tổ. Chờ tuân phục ngựa hoang, chúng ta có thể cưỡi ngựa thăm dò càng nhiều địa phương, có lẽ có thể tìm được cây nghĩa. Có cây nghĩa, liền có thể có đường nghĩa. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu nói đường. Bình thường ngược lại là không có cảm thấy cái gì, trong nhà liền có trắng đường cắt. Nhưng là ở trên đảo, nhưng mà cái gì gia vị cũng không có. Có đường, còn có thể làm được nhan sắc đẹp mắt thịt kho tàu đâu. Giang Vi Vi gật gật đầu, miệng lấy quả đào. Diệp Hàn cũng ăn lên quả đào ăn xong quả đào. Diệp Hàn bắt đầu tạo xe. Chế tác xe ngựa muốn càng thêm phiền vãi một chút, tối thiểu nhất cùng xe đẩy nhỏ vậy thì không phải là một cái trọng lượng cấp đồ vật, mà lại nhất định phải hơn vững chắc, có tốt hơn thừa trọng tính chất, kháng chấn, chống chấn động tính chất, khả năng chống cự nặng nghề cùng sốc nảy. Giang Vi Vi bắt đầu tạo giấy, dùng mang về mạch cái tạo giấy, Dụng lúa mạch nơi đó, còn thừa lại một chút mạch cái, lúc đầu muốn buổi chiều thu hồi lại, nhưng là buổi chiều đem ngựa hoang mang về, liền không có lo lắng còn lại mạch trồng. Cái này không đổi, cái gì thời điểm đi đều được, mạch cái ở nơi đó phơi cũng sẽ không mục nát. Rất nhanh, Giang Vi Vi liền bắt đầu nấu mạch cái, bắt đầu nóng một giấy. Diệp Hàn dẫn đầu bắt đầu chế tác bánh xe. Xe ngựa bánh xe cần lớn hơn. Xe đẩy nhỏ bánh xe, khẳng định là so sánh không bằng. Diệp Hàn đem 2 cây không sai biệt lắm cây nhỏ tại lấy ra, chậm dãi dùng hỏa diễm nướng. Phối hợp với diệp Hàn rất nhỏ dùng sức liều động, thẳng tắp cây tối bắt đầu có độ lượng. Cái này cần từ từ sẽ đến, quá gấp, làm ra bánh xe khẳng định liền khó dùng, không đủ tròn. Diệp Hàn rất có kiên nhẫn, nhất tụ lấy dùng lửa đốt, chấm dãi nhường bánh xe thành hình. Chờ đến bánh xe thành hình, còn muốn thêm nan hoa, từng bước một tới. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, Vi. Giang Vivi Vi gật gật đầu dùng một cây gậy gỗ khuấy động trong nồi bột giấy tận khả năng nhường mạch cái nấu nát tất cả đều bể nát làm ra giấy sẽ càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút tiểu nha đầu ngâm nga bài hát làm việc đến rất có nhiệt tình diệp hàn tâm tình cũng tốt hôm nay như thế lớn thu hoạch có thể không cao hứng sao hai người làm một hồi sống liền nghỉ ngơi một hồi nhìn xem ngựa hoang một nhà ba người cùng một chỗ liền sẽ không quá kinh hoàng mà lại ngựa con sơn hải đã tới sinh sống một ngày không quá xa lạ hai thất trưởng thành ngựa hoang muốn hay không đặt tên diệp hàn nói với giang vi hắn vốn đang phải chờ đợi ngựa con lớn lên hiện tại không cần hai thành năm ngựa hoang trực tiếp thuần hóa về sau liền có thể kéo xe liền có thể cưỡi ngựa kia khẳng định phải có danh tự a ngựa con gọi sơn hải kia giống được ngựa hoang liền gọi núi lớn đi giống cái ngựa hoang có thể gọi biển lớn giang vi vi cao hứng nói diệp hàn ba núi lớn biển lớn đây cũng quá tùy tiện đi giang vi vi thổi phù một tiếng nở nụ cười đùa ngươi đây loại này danh tự hẳn là phong cách của ngươi mới đúng ta muốn lên hai cái tên dễ nghe giang vi vi nói diệp han chừng nàng một chút phong cách của mình cũng không thể là như vậy phát trực tiếp ở giữa người xem thì là tất cả đều cười không được. Trần tướng, em gái Trần tướng, nói trở lại, cái này đích xác là Diệp Hàn phong cách ra. Diệp Hàn không thừa nhận, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận. Ha ha ha, tất cả mọi người đang cười. Giang Vi Vi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, như vậy đi, giống được ngựa hoang gọi Thanh Sơn đi. Thanh Sơn, cái tên này ngược lại là không tệ, cao hơn núi lớn ra không chỉ một cấp độ. Trôn xương không cần quê cha đất tổ địa, nhân sinh nơi nào không Thanh Sơn. Thanh Sơn có thể, rất không tệ. Diệp Hàn gật gật đầu, giống được ngựa hoang danh tự liền xem như quyết định. Sau đó là giống cái ngựa hoang danh tự, một cái khác, tiêu cái gì tốt đâu. Hải Vương. Diệp Hàn nói, chính mình cũng cười ra tiếng. Thân mẹ nó Hải Vương, Diệp Hàn quá gia. Ha ha ha, chính Diệp Hàn là cái Hải Vương đi. Diệp Hàn, mời ngươi bảo trì an tĩnh, đặt tên sự tình vẫn là giao cho VVD. 220, van ngươi Diệp Hàn, đừng đặt tên. Ta cười bụng căng gần, Diệp Hàn ngươi thả qua ta đi. Ngựa cái một mặt một bức, phát trực tiếp ở giữa người xem cũng bị Diệp Hàn làm đến không được, cái này tiết mục hiệu quả rất nổ tung. Mặc dù Diệp Hàn cùng phát trực tiếp ở giữa người xem không có biện pháp giao thông giao lưu, nhưng vẫn là có thể có dạng này phát trực tiếp hiệu quả. Cái này thời điểm, Giang Vy Vy chợt nhìn Diệp Hàn một chút ngươi là nên đi. Hán Hải, cái này không đủ nữ tính hóa, gọi Bích Hải thế nào? Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn gật gật đầu, là còn không tệ. Như vậy, ba thất ngựa hoang danh tự, liền cũng quyết định. Trường Thanh giống được ngựa hoang gọi Thanh Sơn, Trường Thanh giống cái ngựa hoang gọi Bích Hải, ngựa con gọi Sơn Hải. Không có tâm bệnh, rất có thể. Thanh Sơn a, hảo hảo khôi phục, ta tin tưởng ngươi, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Diệp Hàn nói với Thanh Sơn. Thanh Sơn hiện tại đã không có kinh hoàng như vậy, nơi này mặc dù lạ lắm, nhưng Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng rất hữu hảo, mà lại một nhà cùng một chỗ, khẳng định là có nhất định cảm giác an toàn. Ngựa con sân hải, hiện tại liền phi thường ăn bình, cũng không tiếp tục hoảng loạn rồi. Diệp Hàn cười cười, cùng Giang vi vi cùng đi ra khỏi hàng rào, tiếp tục làm việc. Cái này hàng rào không quá phù hợp, bọn chúng hẳn là có ngựa cảm giác. Chờ xe ngựa tạo tốt, ta bắt đầu làm một cái đơn giản ngựa ra, trời mưa cùng đông ngày đều sẽ không lạnh. Diệp Hàn một bên chế tác bánh xe, vừa nói. Chương 276. Diệp Hàn tường thành kế hoạch. Chương 276. Diệp Hàn tường thành kế hoạch chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Xe ngựa, ngựa, yến ngựa. Những này cần phải hao phí không ít thời gian đâu. Giang Vi Vi bắt đầu vứt ra bột giấy chế giấy vệ sinh, nói với Diệp Hàn: Chỉ là ngâm lại liền biết rõ không dễ dàng. Diệp Hàn gật gật đầu, hắn đã làm tốt chuẩn bị, hết thề đều muốn tăng tốc tiến trình. Tại mùa đông đến trước đó, cần dự trữ sung túc đồ ăn, đem thường vây kiến tạo bắt đầu, cần thời gian đang gấp. Thời tiết là càng ngày càng lạnh, đồng thời gần nhất Vũ Thủy sẽ không thiếu, trời mưa, ảnh hưởng làm việc. Diệp Hàn lắc đầu nói: Một cơn mưa thu một trận lạnh, loại này thời điểm không kiếm sống ngược lại là dễ chịu, nhưng là có chuyện muốn làm, liền rất chậm chễ sự tình. Hôm nay ta trước tiên đem bánh xe tạo tốt, ngày mai thêm một cái lò gạch. Người trước dừng lại tạo giấy, đi dùng dây leo biên chế mấy cái cá các loại ra, cùng đi hồ nước thu cá. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, làm việc phải để ý tốt trình tự, đạt tới cao nhất hiệu suất. Trước giải quyết chuyện quan trọng. Giang Vi Vi gật gật đầu, trước mắt hai nổi bột giấy đã dùng không sai bị lắm, vừa vẫn có thể dừng lại. Tiểu Nha đầu bắt đầu dùng dây leo biên chế cá trở. Diệp Hàn tại bốn lượn trên gỗ mặt hoàn, giữ lại lắp đặt nan hoa sử dụng. Dao găm thụy sĩ tác dụng rất nhiều, dùng rất thuận tay. Tại Diệp Hán trong tay, cái thứ nhất bánh xe đã có chút bộ dáng, mà lại cái xe này vòng là rất lớn. Giang Vi Vi ngồi cạnh đều có thể theo bánh xe ở giữa chui qua đầu. "Ca, bánh xe thật to lớn a." "Xe ngựa kia khẳng định cũng là rất lớn." Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Diệp Hàn cười cười, gật đầu. "Kia khẳng định a, xe đẩy nhỏ chính là quá nhỏ, nếu là xe đẩy nhỏ đủ lớn, ta còn tạo cái gì xe ngựa. Đi thôi, chúng ta đi thu cá." Diệp Hàn buông xuống bánh xe, nhìn thấy Giang Vi Vi đã viện ba cái cá tiền ra, cho nên hắn quyết định tiến về hồ nước. Bốn cái thêm ba cái, hết thảy bảy cái cá các loại, không sai biệt lắm đủ. Hai người mang theo trang bị, tiến về hồ nước thu cá. Bên này còn có hai cái con vị đâu? làm sao không lộ diện đây? chẳng lẽ sớm đã bị cá xấu ăn? Diệp Hàn nhìn xem hồ nước mặt nước, có chút buồn bực, bực. thật lâu không nhìn thấy vị ta cũng có thể là đoạn thời gian vấn đề, có lẽ lần sau thay cái thời gian tới liền có thể nhìn thấy vị. ngày mai buổi sáng đi đem còn lại mạch cái thu hồi lại, lại tới thử nhìn một chút có thể hay không bắt được con vịt. ngày mai hẳn là cũng có thể mài làm bún vấn, có bún mì, làm trứng gà bánh ra ăn. nếu là bắt lấy con vịt, liền có thể đem thịt vịt nướng thịt cuốn tại bánh bên trong. Diệp Hân nói với Giang Vivi, thịt vịt nướng, trứng gà bánh, nghe được như thế ăn ngon đồ ăn. Giang Vi Vi nhịn không được đều muốn chảy nước miếng. Tốt, ngày mai nhất định phải bắt lấy con vịt, ăn thịt vịt nướng, ăn trứng gà bánh. Ô Lạp, ngày mai liền xem ngươi á. Cố đi. Công Giang Vi Vi nói với Ô Lạp, Ô Lạp thần thái sáng láng, chỉ là con vịt mà thôi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Diệp Hàn cũng cười cười, mang theo Giang Vi Vi trở về phòng lạnh ngói. Trở về về sau, liền muốn làm cơm tối. Giang Vi Vi tại phòng bếp bận rộn lên. Diệp Hàn thừa dịp thời gian này, đi cạnh bên rừng cây một chuyến đêm lần trước chặt tốt cây lôi trở về đây là chế tác xe ngựa nguyên vật liệu, sớm mang về, coi như trời mưa, ở nhà liền có thể chế tác xe ngựa ca, làm cơm tốt, nhanh rửa tay một cái tới ăn cơm chiều. Giang Vi Vi kêu gọi Diệp Hàn. Diệp Hàn đi rửa tay một cái, tiến vào phòng bếp ngồi xuống. ăn cơm tối xong, đốt điểm nước nóng, tắm cho ngươi một chút tắm. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. giặt rửa tắm nước nóng, có thể bỏ đi một thân mệt mỏi, ngủ dậy đến thoải mái hơn. Diệp Hàn dự định về sau mỗi qua 2-3 ngày liền bong bong tắm, đối với hai người thân thể đều là có chỗ tốt. Nghe được tắm rửa, Giang Vi Vi ánh mắt lập tức phát sáng lên. nàng ước gì mỗi ngày cũng giặt rửa tắm nước nóng, nhưng là lại không có ý tứ mở miệng. vậy ta sao xong ngươi giặt rửa không giặt rửa à? Ngươi cũng muốn giặt rửa, ta sáo xong đi cho ngươi nấu nước, ngươi trở giặt rửa là được rồi. Bằng không, ta cũng giặt rửa sạch sẽ, mới không cùng ngươi ngủ ở cùng một chỗ đâu. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn mới thêm một chén nữa canh cá, mở miệng nói ra. Diệp Hàn cười cười, kẹp một khối lão hổ thịt nay. Được chưa? Con bắt đầu ghét bỏ ta, ngươi sáo xong ta giặt rửa, được rồi. Diệp Hàn cười, hai người bắt đầu ăn cơm. Lão hổ thịt, canh cá, khoai lang nướng, thức ăn như vậy, ở trên đảo thế nhưng là phần độc nhất, đừng nói ở trên đảo, thành thị bên trong người cũng ăn không được lão hổ thịt ta. Một bữa cơm ăn xong, Giang Vi Vi thu dọn rửa chén đi. Diệp Hàn bắt đầu nấu nước, cho Giang Vi Vi tắm rửa dùng. Phòng tắm bên trong buồn tắm lớn, bị Diệp Hàn rót hơn phân nửa vạc nước nóng, sau đó chậm rãi ra nhập nước lạnh, điều tốt nhiệt độ nước. Tốt, ngươi chậm rãi giặt rửa đi. Ta đi thu gạch, đốt gạch. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi muốn đi hỗ trợ, mỗi lần thu gạch đốt gạch, bọn hắn cơ bản đều là cùng một chỗ hành động. Bất quá Diệp Hàn đem nàng đẩy vào phòng tắm. Ngươi liền an tâm tắm rửa đi, cũng không phải cái gì xuống lại, chính ta đi là được rồi. Chậm rãi giặt rửa là được rồi. Nhường ngâm một hồi. Diệp Hán vừa cười vừa nói, cũng không cần nhường nàng suốt ruột ra nấu nước nóng nước nóng đã đốt lên chờ đến Diệp Hàn đốt gạch trở về, nước nóng cũng đốt tốt, hắn trực tiếp liền có thể dùng. Diệp Hàn thật đau quá yêu Vi A, la sùng ái, thật sự là hâm mộ Vi Vi. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Mộc Nhan cảm khái nói. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi chiếu cố, không biết rõ nhường nhiều thiếu nữ tính chất người xem cũng hâm mộ ghê gớn đâu, quá ngọn. Giang Vi Vi tiến vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Diệp Hàn đẩy xe đẩy nhỏ, đem máy bay không người lái cũng cho mang đi, đi tới lò gạch. Ngày mai ta liền thêm một cái lò gạch ra, hậu thiên lại thêm một cái. Ta muốn đốt càng nhiều tấm gạch, đốt ra lớn tấm gạch, đem tường vây đắp kín. Tường vây lại so với hàng rào loại hình đồ vật hơn kiên cố, hơn chắn gió đây là diệp hàn dự định thành lập hàng rào hoặc là tường đất hoàn toàn chính xác cũng có thể chịu được một cái nhưng diệp hàn muốn tốt nhất thậm chí còn có thể dùng tấm gạch, hòn đá tại tường vây phía sau chất đống bậc thang đến thời điểm bất cứ lúc nào đều có thể leo lên bậc thang quan sát tường vây phía dưới cảnh tượng vậy liền giống như là cái tường thành đồng dạng tốt bao nhiêu à? Diệp hàn bắt đầu tiến vào lò gạch đem đốt tốt tấm gạch lấy ra ngoài trước đây chết đầu óc trực tiếp chế tác càng lớn tấm gạch sẽ thuận tiện một chút diệp hàn đem tấm gạch lắp đặt xe đẩy nhỏ tự rêu cười nói đây chính là cái tư duy hình thái vấn đề. Diệp Hàn là dựa theo thường dùng nhất tấm gạch lớn nhỏ chế tác, thật đúng là không nghĩ tới muốn đem tấm gạch làm thành cả lớn. Bất quá, bây giờ nghĩ thông cũng không tính là muộn đem tấm gạch đẩy trở về, Diệp Hàn lại đẩy một chút mồ than trở lại lò gạch, bắt đầu tiếp tục nung gạch. Diệp Hàn thật sự là vất vả Diệp Hàn quá cố gắng, hắn qua tốt là là. Quá chờ mong, thật muốn nhìn thấy Diệp Hàn tạo tốt từng cây xe ngựa, nước tiểu ngựa dáng vẻ. Hàn là sẽ không quá xa, Diệp Hàn tại sống thần tốc, cái gì cũng biết, là một cái toàn năng hoang dã vương giả. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng mười điểm chờ mong chờ đợi lấy Diệp Hàn thành quả ra mắt. Chắc hẳn, vậy nhất định sẽ rất huy hoàng hùng vĩ mua. Chương 277. Số 2 lò gạch. Chương 277, số 2 lò gạch thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn đem lò gạch chuyện làm xong sau, liền quay trở về phòng gạch ngói. Rửa tay một cái, Diệp Hàn lại uống một hớp, nhìn một chút ba thất ngựa hoàng. Thanh Sơn, Bích Hải, vẫn là tình lư tên đâu? Hai ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Diệp Hàn sờ lên ngựa hoàng, quan sát một cái Thanh Sơn vết thương đã kết vảy, vết thương khép lại không tệ, không có lây nhiễm nát giữa dấu hiệu. Ngựa hoàng sinh mệnh lực vẫn là rất mạnh, sức chống cự cũng không kém. Diệp Hàn gật gật đầu hơi yên lòng cái này tạm thời chính là các ngươi nhà mới qua mấy ngày ta liền cho các ngươi chế tác một cái ấm áp kiên cố ngông ngựa ra Tiên tâm đi về sau đi theo ta để các ngươi không lo ăn uống qua an toàn thoải mái dễ chịu lại ấm áp Diệp Hàn rô rảnh ngựa hoang đi ra hàng rào ai mỗi ngày rô những động vật này so chiếu vi vi còn khó không có biện pháp chỉ có thể chậm rãi thuần hóa bằng không ngựa hoang là sẽ không để cho ta cưới tại trên người Diệp Hàn bất đắc dĩ cười cười nghĩ cưới ngựa hoang trước hết thuần hóa cùng ngựa hoang thành lập tốt quan hệ mới được nếu như mỗi ngày đánh chửi ngựa hoang ngựa hoang là sẽ không chịu phục Yêu một thất ngựa hoang, cũng trong nhà của ta không có thảm nguyên. Diệp Hàn cái này thuần hóa không khó lắm, hắn đã lấy được ngựa hoang hảo cảm. Không tệ, đây là Diệp Hàn vận khí tốt, nếu như hắn trực tiếp bắt lấy hai thất trưởng thành ngựa hoang, ngựa hoang sẽ phản kháng rất kịch liệt. Trước đó bắt lấy ngựa con, kia là ngựa con không hiểu chuyện, lực khí cũng nhỏ, quả thực là bị hai người bọn hắn cho kéo đẩy trở về. Không nóng nảy, ngựa hoang chẳng mấy chốc sẽ bị thuần phục. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại bình luận. Diệp Hàn nghĩ thuần hóa ngựa hoang, là chuyện sớm hay muộn đã coi như là mở một cái tốt động, ngựa hoang hiện tại còn tính là dịu dàng ngoan ngoãn. Cái này lá một Diệp Hàn đi ra hàng rào, trong phòng truyền ra gia Giang Vy Vy thanh âm: "Ca, ta tắm xong, tới phiên ngươi." Nhỏ đầu giòn tan nói. Sau đó Diệp Hàn nhìn thấy cửa mở, Giang Vy Vy đã mặc quần áo xong, bất quá khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là đỏ bừng. Xem ra tiểu nha đầu giặt rửa thật thoải mái. Diệp Hàn gật đầu, bắt đầu chuẩn bị. Nước nóng đã đốt tốt, ngay tại sôi chảo đầu. Giang Vy Vy tắm xong về sau, đã thả đi nước trong bồn tắm, còn đem bồn tắm lớn cho lau sạch sẽ, mười điểm thân mật. Diệp Hàn trực tiếp đổ nước tiến vào trong bồn tắm liền có thể tắm dựa đem nhiệt độ nước điều đến thích hợp nhiệt độ, Diệp Hàn bắt đầu ngâm trong bồn tắm. Mệt nhọc một ngày, có thể nằm trong buồn tắm ngâm cái tắm nước nóng, là thật thoải mái. Ngâm mình ở trong nước nóng, Diệp Hàn cảm giác toàn thân mỗi một cái lộ chân lông cũng phi thường thoải mái dễ chịu. Diệp Hàn tắm thời gian, Giang Vi vi thật cũng không nhàn rỗi, nàng cho Diệp Hàn gọi hoa quả, loạt hạch đào. Quả đào có xong, trẻ thành từng khối từng khối, đặt ở chén sành bên trong. Hạch đào nhân lột ra đến, cũng đặt ở trong chén. Cuối cùng, lại thêm hai cây thắm trúc, hoàn mỹ máy bay không người lái đập tới một màn này, nhường khán giả cũng cảm thán, không ngừng hâm mộ. Ta bạn gái trước liền sẽ dạng này cho ta gọi hoa quả, đưa đến miệng ta một bên, đáng tiếc ta đem nàng làm mất rồi. Trên lầu huynh đệ, người tốt xấu còn có cái bạn gái trước, ta đều là mẹ ta gọt hoa quả cho ta ăn. Các ngươi đừng nói nữa, ta nghĩ lặng lặng, ta không có bạn gái trước, mẹ ta còn giã mang ta, đừng nói gọt hoa quả, nàng không đánh ta coi như. Đây là tại so thảm sao? Mẹ ta tại ta 3 tuổi thời điểm liền chạy theo người khác, ai có thể so ta thảm. Phát trực tiếp ở giữa mưa đạn trở nên không quá như thường, đột nhiên bắt đầu so thảm rồi. Diệp Hàn trong buồn tắm ngâm, thoải mái kém chút ngủ thiếp đi. Bất quá, Diệp Hàn không để cho Giang Vi vì, vì chờ đợi quá lâu, hắn biết rõ, tiểu nha đầu khẳng định phải chờ lấy hắn ngủ chung cảm nhận được nhiệt độ nước bắt đầu chậm rãi biến lạnh, Diệp Hàn kém tắm thân thể một cái, liền lau khô với nước, mặc vào quần áo. cả ngươi tắm xong à nha, ăn chút hoa quả, còn có hạch đào đâu? Giang Vi Vi nhìn thấy Diệp Hàn xáo xong, bưng tới hoa quả cùng hạch đào. Diệp Hàn xem xét, hai mắt tỏa sáng. thật sự là quan tâm a. dùng thăm trúc cắm một khối quả đào thịt, đưa vào miệng bên trong, Diệp Hàn gật đầu. gọt xong quả đào bắt đầu ăn hơn ngọt. nhà chúng ta Vi Vi càng ngày càng sẽ chiếu cố người. Diệp Hàn khen ngợi Giang Vi Vi, lại chọc vào lên một khối đào thịt đốt cho Giang Vi Vi. hôm nay tâm tình tốt như vậy, lại cùng ngươi đánh ván cờ đến, một bên ăn một bên đánh cờ. Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi khuôn mặt nhỏ nhắn, lấy ra con cờ. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian gật gật đầu, nàng rất ưa thích đánh cờ. Dù sao, đây là tại ở trên đảo số lượng không nhiều giải trí hoạt động. Diệp Hàn cũng có thể chế tạo ra bài bổ kẹ, mặt trược loại hình đồ vật, bất quá hai cái người chơi những này, người hơi ít. Mà lại bài bổ kẹ mặt trược, cũng đều cùng đánh bạc có quan hệ, Diệp Hàn cho rằng không như sau cờ. Hai người bày xong con cờ, Diệp Hàn ăn một khối hoạch đảo, nhường Giang Vi Vi trước dưới đệ nhất bộ. Ván cờ đánh cờ đánh triển khai. Giang Vi Vi tư duy rất nhanh nhẹn, phong thủ đồng thời cũng tại chiếu cố tiến công, rất nhanh liền chiếm cứ ưu thế. Này chỗ nào còn có nửa điểm tân thủ dáng vẻ. Diệp Hàn Hạ rất gian nan, đến tận cuộc thời điểm, vẫn còn so sánh Giang Vi Vi thiếu một cái ngựa. Nếu không phải Diệp Hàn kinh nghiệm phong phú một chút, đã sớm bị thua. Ngươi làm sao càng ngày càng lợi hại? Hiện tại tình huống, ta chỉ có thể hết sức cầu hòa, làm không tốt còn muốn thua trận. Diệp Hàn có chút đau đầu, ăn một khối đậu thịt. Giang Vi Vi cười ngột nào. Hai người tiếp tục tiến hành ván cờ này, cuối cùng Diệp Hàn miễn cưỡng cầu hòa thành công. Diệp Hàn hai tựa vào bộ, che lại lão tướng. Giang Vi Vi chỉ còn lại cái cuối cùng ngựa, không có biện pháp thắng, chỉ có thể coi là cơ hòa. Diệp Hàn nới lỏng một khẩu khí, tốt, cơ hòa. Hai ta xuống thành ngang tay, rửa mặt ngủ đi. Diệp Hàn thu hồi quân cờ, đi ra gian phòng bắt đầu rửa mặt. Giang Vi Vi chợt nhìn Diệp Hàn một chút, lần sau nhất định phải thắng hắn. Hai người rửa mặt một phen về sau, nằm ở trên giường cũng rất nhanh ngủ thiếp đi. Hôm nay xem như ngủ được tương đối trễ một ngày, bởi vì hai người cũng ngâm tắm, sau đó lại hạ tổng thể. Diệp Hàn nhắm mắt lại, tiến vào ngọc đẹp. Giang Vi Vi ôm cánh tay của hắn, cũng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau. Diệp Hàn tỉnh lại, cảm giác vô cùng dễ chịu. Ngâm tắm nước nóng về sau đi ngủ, kia khẳng định sẽ càng thoải mái hơn một chút. Sau khi rời giường, Diệp Hàn đi trước nhìn một chút ba thất nửa hoang, bọn chúng cũng còn tính toán ăn ổn. Thanh sơn trên mông vết thương sẽ không có chuyện gì chờ đợi kết vảy địa phương chốc ra, liền xem như khép lại. Diệp Hàn cho chúng nó đổi nước, tăng thêm nhiều cỏ. Sau đó Diệp Hàn tiến vào phòng trúc, đặt được hai cái trứng gà. Song Hoàng Đàn vẫn là rất có lực, thỉnh thoảng liền có thể xuống ra hai cái trứng tới. Vừa sáng sớm, hai người bận rộn một phen về sau đã ăn xong điểm tâm, Diệp Hàn đầu tiên là mang theo Giang Vy đi đem còn lại mạch tại cho thu hồi lại. Sau đó, Diệp Hàn dự định bắt đầu tay dựng cái thứ hai lò gạch. Hắn phải nhiều xây một chút lò gạch, đốt ra càng nhiều tấm huyết đến. Chỉ có dạng này mới có thể gia tốc kiến tạo tường vây tiến trình, nếu không chờ mùa đông tới, tường vây cũng đóng không nổi. Tại số một lò gạch cạnh bên cách đó không xa, Diệp Hàn bắt đầu dựng cái thứ hai lò gạch, số hai lò gạch, Giang Vy Vi cho hắn trợ thủ, hai người động tác rất nhanh. Chương 278, Diệp Hàn muốn giết cự mãng. Chương 278, Diệp Hàn muốn giết cự mãng thứ năm hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước hai cái lò gạch theo thứ tự là số 1 cùng số 2. số 2 lò gạch diệp hàn xây lớn hơn một chút dù sao muốn nung quý danh tấm gạch lò gạch quá nhỏ vậy nhưng đốt không có bao nhiêu tấm gạch sáng hôm nay là có thể đem số 2 lò gạch dự ra không tính việc khó thậm chí còn có thể chờ lại thời gian 2 tiếng đi đem còn lại một mạch cái mang về đâu diệp hàn nói với giang vi vi giang vi vi ngay tại lau bùn chọn gật đầu một cái đích thật là dạng này hiện tại cũng liền đi qua hơn một giờ mà thôi toàn bộ số hai lò gạch hình thức ban đầu đã ra tới trước giữa chưa số 2 lò gạch khẳng định có thể làm xong, sau đó chờ lấy mặt trời phơi khô là được rồi. Hôm nay thời tiết không tệ, có gió nhẹ, có mặt trời. Trên bầu trời không có mây đen, sẽ không hạ mưa. Lại dùng hơn nửa giờ hoàn thiện ra cố, cái này số 2 lò gạch liền xem như làm xong. Được rồi, chờ lấy hong khô liền có thể đốt cục gạch. Chúng ta đi đem còn lại mạch loại này cho mang về. Diệp Hân nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, hai người về đến nhà, tại ống trúc thủy lưu nơi này rửa tay. Sau đó tiến về ruộng lúa mạch vị trí đi ngang qua bãi cỏ thời điểm, Âu Lạp có phát hiện một cái con thỏ ngay tại trên đồng cỏ ăn cỏ. Này làm sao có thể buông tha? Đều không cần Diệp Hàn hạ lệnh, Ô Lạp vọt thẳng tới, đem cái này thỏ rừng bắt được. Ai? Ô Lạp thập phần hưng phấn, hướng Diệp Hàn tranh công. Nó biết rõ, bắt lấy con thỏ, Diệp Hàn sẽ rất cao hứng, sẽ cho nó khen thưởng. Quả nhiên, Diệp Hàn tiếp nhận con thỏ, bắt đầu khích lệ Ô Lạp. Ô Lạp, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật tốt. Cái này con thỏ căn bản không có cơ hội chạy trốn, liền bị ngươi bắt được, đến, ăn khối thịt. Diệp Hàn móc ra một miếng thịt làm, cho Ô Lạp Ô Lạp tranh thủ thời gian ăn thịt khô, 10 điểm quả mãn. Giang Vy Vy ở một bên nhìn xem lớn con thỏ, cũng rất vui vẻ bất quá nàng lại nhìn một chút hưng phấn ô lạp, hít một khẩu khí, đáng thương ô lạp bị ngươi cho tẩy não thành dạng này, các ngươi cũng thật là lợi hại. Giang Vi Vi nói ô lạp vốn là trên bầu trời vương giả, bây giờ lại bởi vì Diệp Hàn cho một miếng thịt mà đắc trí đây chính là nô tính dưỡng thành a, thuần hóa, muốn chính là cái này kết quả. Ngươi còn nói ta, trước đây ngao ương thời điểm, ngươi ra tay cũng đen, ô lạp bây giờ thấy ngươi còn có chút sợ chứ. Diệp Hàn cười cười, nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi thở lưỡi, này cũng là thật, hai người đạt được một cái con thỏ tâm tình cũng phi thường không tệ, đi tới ruộng lúa mạch nơi này, bắt đầu thu dọn còn lại mạch cái. chuyến này liền có thể đem mạch cái toàn bộ cũng mang về. trên mặt đất còn có một số thất lạc mầm lúa, Diệp Hàn nhặt lên, cất vào túi áo bên trong. trở về về sau cái kia ăn cơm trưa, xế chiều đi hồ nước nhìn xem có thể hay không bắt lấy con vịt, sau đó trở về mài bún mì. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, rốt cục muốn mài làm bún phân sao? Giang Vi Vi rất vui vẻ, tưởng tượng lấy mỹ vị trứng gà bánh. buổi sáng hai cái trứng gà, Diệp Hằng cũng không có làm thành bữa sáng, mà là lưu lại, vì chính là trứng gà bánh. nhìn đem người mừng rỡ. Ta cũng nói với ngươi, chính chúng ta mài bột mì sẽ không giống là mua được như thế trắng tinh, mà là chúng ta còn không có men, hòa hảo mặt sẽ không quá suốt. Dù sao có thể ăn là được rồi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu. Biết rồi. Chắc chắn sẽ không khó ăn. Mặt này hồng phấn được không dễ, đều là hai người vất vả lao động có được, nàng không có một chút xíu ghét bỏ. Giang Vi Vi chưa hề đều không phải là một cái bắt bẻ người, đối với nàng mà nói, có thể ăn được cơm no, có Diệp Hàn buổi tiếp, đã rất khá. Dù sao từ nhỏ đã trôi qua khổ, Tiểu Nha đầu không có chút nào yếu ớt, mà là kiên cường, cần cù. Hai người đem mạch cái buộc chặt tốt, bắt đầu kéo lấy đi trở về. Diệp Hàn quay đầu lại, nhìn thoáng qua rừng cây. Không có cự mãng tung tích, bất quá hắn biết rõ, trong rừng cây thật rất nguy hiểm. Nơi này rừng cây, còn có mỏ mối sơn động trái phía trước vị trí, đều là khu vực nguy hiểm. Một cái địa phương tồn tại cự mãng, một cái địa phương có gấu tung tích đây đều là rất nguy hiểm ra hỏa, không phải tùy tiện liền có thể giết chết. Hy vọng Hầu Ca sẽ không gặp được cự mãng. Hầu Ca như thế nhanh nhẹn cơ linh, chắc chắn sẽ không có việc gì. Diệp Hàn nói. Giang Vy vi gật gật đầu, Hầu Ca là cái tốt khỉ, cho nàng đưa quả đào ăn chờ thời tiết lạnh, nghĩ biện pháp đem hầu ca mang về, nhường hầu ca cũng cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Diệp Hàn nói, thu phục hầu tử là nhất định phải làm sự tình, có hầu tử hỗ trợ, sẽ thuận tiện rất nhiều. Sau đó, hai người kéo lấy mạch thôn đi trở về, quay trở về phòng gạch ngói. cái này thời điểm cũng đã đến trưa, cái kia ăn cơm trưa. Giang Vi Vi bắt đầu nấu cơm, Diệp Hàn tra xét một cái phơi lúa mạch, buổi chiều có thể mài chế một chút bột mì ra. Trước tiên đem mạch sắt bỏ đi đi, mài ra tinh chế bột mì tới. Diệp Hán nói, mang theo mạch sắt bột mì cũng có thể ăn, nhưng là thô lương cũng không phải nói Diệp Hàn xem thường thô lương, xem thường mạch sắt, nhưng hôm nay muốn lần thứ nhất ăn mì hương vấn, hắn nhịn hết lượng nhường Giang Vi Vi ăn ngon một điểm. Diệp Hàn nắm lên một chút lúa mạch, bắt đầu đi sát. rất nhanh, Giang Vi Vi liền làm xong cơm trưa, đồ ăn rất đơn giản, vẫn luôn là canh cá, khoai lang nướng, tăng thêm một cái thịt. có thời điểm là thịt hổ, có thời điểm là thịt heo, có thời điểm là thịt heo thịt. bất quá, buổi tối hôm nay có thể đạt được bột mì, dùng bột mì làm thành trứng gà bánh, nhất định rất ngon. Giang Vi Vi đem làm tốt cơm trưa bưng lên bàn, chào hỏi Diệp Hàn cùng một chỗ ăn. Diệp Hàn tiến vào phòng bếp, hai người bắt đầu ăn cơm nếu qua cơm trưa, Giang Vi Vi đem còn lại quả đào cũng cho gọt xong, hai người đem quả đào cũng ăn hết. Quả đào không thể lại thả, lại thả liền mục nát. Không có quả đào, quả đào tốt ăn ngon nha. Giang Vi Vi có chút khổ sở. Trong rừng cây có cự mãng, không thể đi mạo hiểm nữa hái quả đào. Diệp Hàn ăn một khối quả đào, hướng về phía Giang Vi Vi cười cười. Không có việc gì, chờ ngày nào chuẩn bị một chút, đem cự mãng giết đi. Diệp Hàn ánh mắt lóe sáng. Hắn không có đang nói đùa, mà là nghiêm túc. Hắn thô sơ giản lược đoan trường, con cự mãng này cùng thân thể của hắn đồng dạng thô. Chiều dài khả năng cũng sẽ đạt tới một cái 10 điểm trình độ đáng sợ, mà cái này cũng càng thêm khơi dậy Diệp Hàn khiêu chiến dục vọng. Nếu như có thể xử lý dạng này một cái cự mãng, đây tuyệt đối là một cái hành động vĩ đại a. Ngươi cũng không thể mạo hiểm như vậy, trừ phi hoàn toàn chắc chắn vương không không cho phép đi giết mãng xà. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, ta không ăn quả đào. Nàng tranh thủ thời gian lại bổ sung một câu, nếu như Diệp Hàn vì hái quả đào đi đối phó cự mãng mà tao ngộ nguy hiểm, nàng sợ rằng sẽ hối hận cả đời. Diệp Hàn cười cười, sờ lên đầu của nàng, không có chuyện gì. Ta cũng không phải loại kia lăng đầu thành, sẽ không tìm cái chết vô nghĩa, yên tâm đi." Diệp Hàn nói. Hai người đã ăn xong quả đào, Diệp Hàn lôi kéo răng vì vì đánh đánh răng, lúc này mới bắt đầu ngủ trưa. ĐS, phía trước giải thích qua, có độc giả thật to cũng đã biết rõ chuyện này, phát quá nhiều trường tiết có thể sẽ bị hệ thống phán định là đánh đổi mới, từ đó bị che đậy lại. Ta quen thuộc ban đêm gõ chữ hơn có linh cảm, ta tiếp tục viết ra còn lại 5 chương, sáng mai 9 giờ biên tập đi làm ta liền phát ra tới, bị che đậy có thể lập tức tìm biên tập phong suất. Nói được thì làm được, sáng mai không có đổi mới ta đem sách này xóa sổ chương 279. Lâm Bắc Lao sư phát trực tiếp kéo cối xay. Chương 279, Lâm Bắc Lao sư phát trực tiếp kéo cối xay thứ 6 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Nhân nhân là quả đào là ngọt. Diệp Hàn sợ đã ăn xong quả đào trực tiếp đi ngủ sẽ sâu răng, cho nên mang theo răng vi vi đánh răng đây đều là trong sinh hoạt tối có tốt. Rất nhiều người cũng là bởi vì không chú ý những này, cho nên miệng bên trong rất nhiều răng đều là bổ đánh xong răng. Hai người vào nhà bắt đầu đi ngủ. Ngủ trưa sau khi thức dậy, Diệp Hàn rửa mặt, mười điểm tinh thần. Buổi chiều còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Diệp Hàn đầu tiên là nhìn một chút ba thất ngựa mang, xác nhận không có vấn đề về sau dự định bắt đầu mài bột mì giang vi vi hết sức hứng phấn, cùng diệp hàn cùng đi đến tối xây nơi này chờ đợi lấy bắt đầu mài bột mì diệp hàn cười cười lấy ra xử lý tốt lúa mì mạch sắt đã bị diệp hàn cho trừ đi dạng này mài ra chính là tinh chế bột mì không có mạch sắt ở bên trong được cho lương thực tinh bắt đầu a diệp hàn đối với giang vi vi vừa cười vừa nói sau đó diệp hàn đem lúa mì theo tối xây ở giữa lỗ thủng bỏ vào tại mài trên bàn diệp hàn đã lắp đặt một cái đem tay đem một cây gậy gỗ cắm vào lưu tốt lỗ nhỏ bên trong sau đó diệp hàn bắt đầu thôi động đem tay mang theo tối xây chuyển động châm rãi, giang vi vi nhìn thấy, ở phía dưới khối kia khá lớn mài trên bàn, đã bắt đầu xuất hiện trắng bóng bột mì, là bột mì. hoa, giang vi vi hưng phấn hô lên đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy bột mì sản xuất quá trình, cảm thấy rất mới lạ. diệp Hàn chuyển bài vòng, liền bắt đầu nhường giang vi vi thử một chút đây cũng không phải là một cái chuyện dễ dàng, cần phí khí lực, mà lại một mực đẩy cối xoay xoay quanh, lại buồn thèm, còn dễ dàng chón đầu. giang vi vi ngược lại là cao hứng bừng bừng thử bắt đầu, cảm giác có dùng không hết sức lực. diệp han ở một bên cười nhìn, ngồi đợi giang vi vi chón đầu, tiểu khả tò mò. Nàng liêu mạng đẩy tối say chuyển động, rất hưng phấn, rất nhanh, không ra Diệp Hàn liệu. Giang Vi Vi cũng cảm giác có chút chóng đầu. Một mực xoay quanh, có thể không chóng sao? A, tại sao ta cảm giác có chút chóng đầu đâu? Tốt phí sức a! Giang Vi Vi ngừng lại, nàng cảm giác cần chậm rãi. Diệp Hàn lợn nụ cười. Ngươi chuyển quá nhanh, khẳng định trèo trống không được bao lâu. Đây là cái chậm rãi sinh hoạt, cần từ từ sẽ đến, trừ phi ngươi có là lực khí, còn không sợ chóng đầu. Diệp Hàn nói, vớt vớt Giang Vi Vi đầu, tự mình nhận lấy đem tay, chậm rãi thôi động. Những cái kêu mài chế ra bột mì, đã có thể chứa đi lên liên dùng cái kia trang mét cái túi đến trang bột mì diệp hàn nói giang vi vi gật gật đầu chậm một hồi đi vào phòng gạch nói phòng chứa đồ mang tới trang mét cái túi tiết mục tổ chính thức đưa tặng gạo dùng một cái cái túi nhỏ chứa cái này cái túi rất kiên cố bột mì chứa ở bên trong bây giờ cũng sẽ không rơi vãi giang vi vi dùng một mảnh sạch sẽ ra thú cẩn thận nghiêm túc đem mài xong bột mì cho quét đến trong túi diệp hàn tiếp tục xoa đẩy chế tác bột mì rất nhanh trong túi liền có không ít bột mì ca ngươi nghỉ một lát ta đến làm giang vi vi đem cái túi đưa cho diệp hàn nhận lấy đem tay bắt đầu xoa đẩy Diệp Hàn cầm cái túi, đứng ở một bên nghỉ ngơi. Lần này Tiểu Nha đầu học thông minh, học lạnh dáng vẻ chậm rãi thôi động đá mài. Như vậy, liền không đến mức trắng đầu. Bất quá cái kia mệt mỏi vẫn là sẽ mệt đá mài thế, nhưng là nặng nghề vô cùng, thôi động bắt đầu là cần phí sức. Giang Vi Vi thôi động đá mài, Diệp Hàn thỉnh thoảng thêm một chút lúa mạch liền đi, hiện ra bột mịn ra. Không giống như là mua được như vậy trong sạch, nhưng cũng nhìn rất đẹp đâu. Người cũng nghỉ một lát đi, cũng không cần mài ra quá nhiều, đem cái này cái túi đổ đầy là được rồi, lần sau muốn ăn thời điểm lại tiếp tục. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Hắn sợ Tiểu Nha đầu mệt muốn chết rồi. Giang Vi Vi gật gật đầu, ta còn có thể lại đẩy một hồi đâu, bây giờ còn chưa có mệt mỏi như vậy. Tiến tâm đi, ta mệt mỏi liền dừng lại. Giang Vi Vi đối với Diệp Hàn ngọt ngào cười. Sau đó, Giang Vi Vi tiếp tục mài làm bún hương vấn, trong túi bột mì càng ngày càng nhiều đã có dưới cái túi. Hai người ban đêm muốn ăn trứng gà bánh, những này bột mì khẳng định là đầy đủ. Được rồi, ngươi nghỉ một lát đi, không kém cái này một chút thời gian. Diệp Hàn nhìn thấy Tiểu Nha đầu trên chắn cũng toát mồ hôi, hô hấp cũng có chút thô trọng một chút. Giang Vi Vi lúc này mới gật gật đầu, ngừng lại, cánh tay đều có chút đau buốt nhức nữa nha xoa đầy thật mệt mỏi. Ca, bằng không nhường Lâm Bắc Lão sư thử một chút ta. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Lần trước nàng liền đề cập tới, có thể nhường Lâm Bắc Lão sư đếm thử một cái. Diệp Hàn nghi nghĩ, gật đầu. Cũng không phải không thể. Bất quá Diệp Hàn đoán chừng, đại khái tỷ lệ không có dùng. Diệp Hàn đem cái túi dao cho Giang Vi Vi, tự mình đi vào phòng trúc, đem Lâm Bắc Lão sư ra. Già, Lâm Bắc Lão sư, ngươi biểu hiện thời điểm đến. Làm rất tốt, cho ngươi thăng chức tăng lương. Diệp Hàn đối với Lâm Bắc Lão sư nói câu nói, phát trực tiếp ở giữa hiệu quả, triệt để nổ tung. Theo Giang Vi Vi đưa ra muốn để Lâm Bắc Lão sư xoa đẩy thời điểm, tất cả mọi người liền đều đã cởi đến không được. Mưa đạn nổ tung, vô số mưa đạn điện cuồng phun trào bắt đầu. Ha ha ha ha, cái này một ngày rốt cục vẫn là đến rồi. Ta mới vừa ở ăn mì đâu, bị ăn đến, hiện tại một cây mì sợi theo ta lố mùi phun ra ngoài. Ha ha ha, cũng chớ quấy dậy, Ta muốn nhìn Lâm Bắc Lão sư xoa đẩy, có tiền có thể mà xui quỷ khiến. Lâm Bắc Lão sư nói không chừng thật đúng là sẽ xoa đẩy đâu. Ta chưa hề chưa thấy qua tay xoa đẩy, quá chờ mong. Tất cả mọi người tại bình luận còn đưa ra không ít khen thưởng chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác ngây người tại trước màn ảnh lớn mặt, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói cái gì cho phải. mục nhan ở phía sau ngồi, cố gắng nén cười, nàng cảm giác cơ bụng đều nhăn ra, quá cực khổ, muốn cười lại không thể cười. lâm bác lão sư, ngươi nếu là không xoa đẩy ta liền không cho ngươi ăn. giang vi vi nhìn xem lâm bác lão sư, mở miệng uy hiếp nói đây là người nói sao? giang vi vi quả thực là một cái ma quỷ a, đây chính là lâm bác trong lòng ý niệm duy nhất, hắn cảm thấy giang vi vi tiểu nha đầu này thật là một cái ma quỷ. tới a, lâm bác lão sư, tao đứng lên đi để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi. Diệp Hàn lại toát ra một câu tao thoại, Đem ba. Bốn dắt Lâm Bắc Lão sư dây thừng cột vào cối xe cầm trên tay mặt. Diệp Hàn chói rất giả, sẽ không khởi ra. Lúc này Lâm Bắc Lão sư còn ở vào một cái mộng bức trạng thái. Đây là muốn làm gì? Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng đứng ở một bên, nhìn chăm chăm Lâm Bắc Lão sư. Nhanh động một chút à, tất bước hướng về phía trước. Lâm Bắc Lão sư ngươi to gan đi về phía trước, không quay đầu lại. Giang Vi Vi cầm nhỏ nằm đấm, cổ vũ Lâm Bắc Lão sư. Cái này thời điểm, Lâm Bắc Lão sư rốt cục động. Tại vô số người xem chờ đợi dưới, tại Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ánh mắt mong chờ bên trong, nó thế mà thật bắt đầu đi lại. Ra đi một cái phòng vệ sinh, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bác đi ra phòng diễn truyền bá, hắn mới vừa mới đi ra ngoài, không đi ra bao xa, một nhan rốt cục nhịn không được, phát ra một trận tiếng cười như trung bạc, cười đến run rẩy cả người. Thực sự nhịn không nổi nha. Chương 280. Ao Hoa Sen. Chương 280. Ao Hoa Sen. Thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Lâm Bác lao sư phát trực tiếp kéo cối xay, tất cả người xem cũng bị một màn này làm không được, cười đáp đau bụng. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi Đình lấy Lâm Bắc Lão sư trong lòng vui sướng, cái này sống, giống như thật có thể giao cho Lâm Bắc Lão sư đến tại. Lâm Bắc Lão sư từng bước một đi tới, vòng quanh tối xây xoay quanh, vất vả lao động bắt đầu. Một bước hai bước, một bước hai bước. Trên lầu nguy vì cái gì có thể phát giọng nói, ta nhịn không được hất lên. Giống như ma quỷ bộ pháp, giống như ma quỷ bộ pháp, ma sát ma sát. Lâm Bắc Lão sư thái thảm rồi, ăn chính là cỏ, sinh ra là, hiện tại còn muốn kéo tối xây làm việc, ta thực tên báo cáo Diệp Hàn nghiền ép công nhân. Đừng tú, đầu ta ra cũng nổ. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cả đám đều tại phát biểu bình luận mừng rỡ không được Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đứng ở một bên mừng rỡ nhẹ nhõm về sau cái này mài làm bún hương phấn liền có thể giao cho Lâm Bắc lão sư vậy được ngươi tại cái này nhìn xem Lâm Bắc lão sư ta làm hai cái khuôn gạch ra Diệp Hàn cái này đi tâm nhường Giang Vi Vi nhìn xem Lâm Bắc lão sư kéo túi xay hắn thì là bắt đầu chế tác lớn khuôn gạch trực tiếp nung càng lớn tấm gạch dùng để kiến tạo tường vây sử dụng đợi đến Diệp Hàn khắc xong hai cái lớn khuôn gạch Giang Vi Vi bên này đã có một cái túi bột mì ca bột mì có một túi muốn hay không dừng lại Giang Vi Vi ôm một túi bột mì Hướng thú bừng bừng hướng về phía Diệp Hàn nói, "Diệp Hàn, gật đầu. Hôm nay liền đến nơi này, nhường Lâm Bắc lão sư đi về nghỉ ngơi đi. Trước tiên đem bột mì bỏ vào chử vật thất, ta đi nổ điểm cỏ đốt cho Lâm Bắc lão sư." Diệp Hàn buông xuống khắc xong cuốn gạch, đi nổ cỏ trị cực khổ Lâm Bắc lão sư. Nhìn xem, Lâm Bắc lão sư tốt bao nhiêu hầu hạ, làm nhiều như vậy sống, ăn chút cỏ là được rồi. Giang Vi Vi đem bột mì xem chừng bỏ vào chử vật thất, còn đem cái túi miệng dùng dây thừng choi kỹ. Diệp Hàn cho ăn Lâm Bắc lão sư một chút cỏ, sau đó đi ra phòng trúc. "Đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi một cái, ra ngoài đi một chút." mang theo Âu Lạp đi hồ nước bên kia, nhìn xem có thể hay không bắt được con vịt. Diệp Hàn mở miệng nói ra, hắn chứng gà bánh thịt vịt nướng kế hoạch, hiện tại chỉ kém một con vịt. Giang Vi Vi gật gật đầu, trong lòng chờ mong. Hai người mang theo trang bị, tiến về hồ nước. Âu Lạp thêm chút sức, một hồi coi như xem ngươi rồi, tranh thủ bắt lấy con vịt. Diệp Hàn cổ vũ Âu Lạp nói Âu Lạp bước cánh, tại tầng trời thấp lượn vòng lấy, mắt sáng như nước, rất nhanh, bọn hắn liền đi tới bên hồ nước. Trong hồ nước cũng không có con vịt tung tích. Ca, không có con vịt. Còn lại con vịt có thể hay không đã bị cá xấu ăn à? Thực sự không được ban đêm đem con thỏ kia cho nướng cũng được. Giang Vi Vi mở miệng nói ra. Lô buổi sáng đi mang mạch cái trở về thời điểm, Âu Lạp bắt lấy một cái con thỏ, giữa chưa hai người còn không có ăn đâu. Con thỏ kia không chết, bị Diệp Hàn ném vào hàng rào bên trong, ban đêm có thể ăn hết. Ban đêm ta lại muốn ăn con vịt, lại muốn ăn con thỏ. Không được, nhất định phải bắt lấy con vịt, ở chung quanh tìm xem. Diệp Hàn chưa từ bỏ ý định, mang theo Âu Lạp tại hồ nước trung quanh vòng quanh thăm dò. Dù sao hai đầu cá sấu cũng bị Diệp Hàn cho giết chết, cây bên này hẳn không có cái khác nguy hiểm gì. Thăng thêm Diệp Hàn xem trường thăm dò, khẳng định là không có chuyện gì. Giang Vi Vi cùng sau lưng Diệp Hàn, một mực nhắc nhở Diệp Hàn xem chừng. Diệp Hàn khẳng định là đầy đủ cẩn thận, sợ gặp đầm lầy, một bước đạp xuống đi gặp rơi vào đi loại kia. Kia là rất nguy hiểm, cho nên Diệp Hàn dùng trong tay khảm dao dò đường, mỗi một bước cũng đi rất ổn. Yên tâm đi, không có việc gì. Nơi này cũng nên thăm dò cẩn thận một cái. Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Vi, hoàn toàn chính xác, cái này một mảnh khu vực, thăm dò không đủ nhiều. Một mảng lớn vùng đất ngập nước đâu, bởi vì nguy hiểm, Diệp Hàn không có đi qua bao nhiêu địa phương, phạm vi hoạt động hữu hạn. Hôm nay vừa vặn lúc rảnh rỗi có thể xem thật kỹ một chút hai người tiến lên ở giữa, cái này một mảnh hồ nước đã bị lách đi qua. phía trước có từng tầng từng tầng cỏ lau, cành lá hương bổ, mười điểm tươi tốt, lít nha lít nhít. những này có rảnh rỗi, ngược lại là đều có thể mang về. cành lá hương bổ dễ cây đã sớm đã ăn xong, có thể bổ sung một chút, phơi khô về sau có thể giải lâu chứa được. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, cành lá hương bổ dễ cây xem như một loại không tệ rau dại, có thể ăn. Diệp Hàn xem trường đẩy ra những thực vật này, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. rất nhanh, hắn liền bị một màn trước mắt cho sợ ngây người. phía trước là một mảnh càng lớn hồ nước, đồng thời trong hồ nước sinh trưởng hoa sen một ánh mắt Diệp Hàn trong lòng tràn ngập một cỗ mừng như điên cảm xúc nhìn thấy hoa sen vậy liền mang ý nghĩa có rất lớn thu hoạch hạt sen củ sen đây đều là có thể ăn ngon đồ đâu Giang Vi Vi cũng ngây dại nhìn xem từng mảnh nhỏ hoa sen ánh mắt của nàng lóe sáng hiện ra bởi vì thật rất đẹp thơ cổ có mây đón tiên liên lá vô tận bích chiếu ngày hoa sen khắc hồng cảnh tượng trước mắt mặc dù không gọi được như vậy hùng vĩ nhưng là cũng tuyệt đối không kém là một loại hiếm thấy mỹ cảnh thiên nhiên thật quá thần kỳ ai có thể nghĩ tới nơi này còn cất giấu như thế lớn một mảnh hồ nước kiếm được rồi, nơi này cá khẳng định càng nhiều, nơi này còn có hoa sen, vậy thì có hạt sen cùng cụ sen a. Diệp Hàn nợ nụ cười, căn bản không ngậm miệng được. Cái này thu hoạch thật là rất không nhỏ. Ai có thể nghĩ tới, hôm nay hắn chỉ muốn bắt lấy con vịt, lại có như thế lớn phát hiện. Phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người đây quả thật là một cái to lớn kinh hỉ. Mà lại một màn này cảnh đẹp, hoàn toàn chính xác khiến người ta say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Ta trước đây làm sao không có phát hiện nơi này? Nơi này bị ta bỏ sót. Lâm Bác cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Hắn là tham dò qua toàn bộ hồ đào Nhưng là tại vùng đất ngập nước đầm lầy cái này khu vực, hắn cũng không có dừng lại quá lâu. Vốn cho rằng đây chính là một mảnh lô 680 dz, ai có thể nghĩ tới chỗ sâu còn cất giấu một chỗ ao lớn đường. Nơi này là một mảnh bảo địa, có không ít tài nguyên, nhưng chỉ sợ cũng gặp nguy hiểm a. Không biết rõ nơi này còn có hay không cá sấu. Lâm Bác nghĩ lại, mở miệng nói ra. Nghe được hắn, lập tức không ít người trong lòng cũng lo lắng. Hắn có thể nghĩ tới sự tình, Diệp Hàn cũng có thể nghĩ đến. Nơi này khả năng cũng có cá sấu sinh hoạt, có lẽ còn có rất lớn rắn nước loại hình động vật, chúng ta muốn cẩn thận một chút. Ta trước làm một chút củ sen trở về, ngay tại cập bờ vị trí thu thập. Lần sau chuẩn bị một chút những vật khác lại tới xâm nhập giò xét. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, đã bắt đầu đào thủ. Tới gần bên bờ vị trí, cũng là có hà hoa sinh dài. Diệp Hàn bắt đầu thu thập đài sen cùng củ sen. Hoa sen chủng loại có rất nhiều, có thưởng thức cùng dùng ăn hai đại thuộc loại, nơi này là có thể dùng ăn. Hoa sen cùng hoa sen, hai loại thực vật vẫn có một ít khác biệt. Nếu như cái này một mảnh là hoa sen, vậy liền không thể ăn. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi giảng giải, đã tháo xuống một đóa đài sen đới. Trong này đều là sung mãn hạt sen, có thể trực tiếp ăn sống, cũng có thể nấu cháo. Sào rau, hương vị mùi thơm ngát. Sau đó là củ sen, Diệp Hàn đưa tay xuống nước rút một đoạn ra, phía trên còn mang theo nước bùn, ở giữa có từng cái lỗ thủng. Cái này tất cả mọi người đến qua, cũng phi thường ngon miệng. Ban đêm có thể thêm cái thức ăn." Diệp Hàn vừa cười vừa nói. "Chương 281. Đây là bao nhiêu đồ ăn?" "Chương 281. Đây là bao nhiêu đồ ăn?" "Thứ tám hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước." Nói chuyện, Diệp Hàn đem củ sen trên nước bùn rửa sạch sẽ, trong tay chính là một cái trắng trắng mập mập củ sen. Tại cổ đại trong truyền thuyết thần thoại, Nacha trùng sinh chính là dùng củ sen xem như cánh tay đâu. Cái này đồ vật dáng rất đẹp mắt, cũng rất ăn ngon, cảm giác rất giòn, là rất nhiều người đều phi thường ưa thích một món ăn. Sau đó, Diệp Hàn lại tiếp tục làm việc, đem có thể đủ đến một chút đại sen cùng củ sen cũng cho đào được xuống tới, rửa sạch cất vào thâm chút bên trong. Rửa tay một cái, Diệp Hàn còn lột ra một cái đại sen, bên trong là sung mãn hạt sen. Diệp Hàn đút cho Giang Vi Vi ăn một quả. Ăn ngon không? Diệp Hàn cười hỏi. Giang Vi Vi gật gật đầu, rất trong veo cảm giác phi thường sướng miệng. Chúng ta trở về một chuyến, đem cá các loại bên trong cá lấy đi, đem cá tiền để ở chỗ này, nơi này cá khẳng định càng nhiều. Cái ao nhỏ kia đường bên trong cũng không có cá chạch, bên này khẳng định còn có đội cá chạch không? Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Tiểu Nha đầu gật gật đầu. Dầu sắc cá chạch cũng ăn ngon, nhưng phía sau liền không quá dễ dàng bắt được cá chạch. Hiện tại tốt như thế lớn một cái hồ nước đâu? Giang Vivi đi theo Diệp Hàn đi trở về, đem bảy cái cá ký bên trong cá cũng lấy đi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Dù sao ao nước nhỏ bên trong con cá càng ngày càng ít. Bảy cái cá các loại, toàn bộ cũng bị hai người phân tán đặt ở ao lớn đường bên trong. Đi thôi, ngày mai lại đến thu cá là được rồi quay lại ta muốn làm một cái đại một bồn ra, ngồi tại trong chậu gỗ, tựa như là có một cái thuyền nhỏ, có thể lơ lửng ở mặt nước, đi thu thập củ sen cùng hạt sen. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đồng thời, hắn còn lấy xuống một đóa hoa sen, nhường Giang Vi Vi cầm ở trong tay. Cái này lấy về, chọc vào trong nước, vẫn là có thể sống trên mấy ngày. Giang Vi Vi bưng lấy hoa sen, phi thường vui vẻ. nàng chưa từng có nhận qua nam sinh tặng hoa đóa, trước kia Diệp Hàn cũng mua không nổi. hiện tại Diệp Hàn đưa một đóa hoa sen cho nàng, liền đã nhường nàng rất cao hứng. Diệp Hán giắt Giang Vi Vi tay, hai người cùng một chỗ đi trở về. bất quá, cũng liền tại cái này thời điểm giữa không trung phi hành Âu Lạp có động tĩnh, chỉ nghe Âu Lạp phát ra một tiếng hót vang, trực tiếp lao xuống tới, tại ao lớn đường cạnh bên trong bụi lao sợi, chuyến ra con vịt kinh hoàng tiếng thều, con vịt xuất hiện, Diệp Hằng chấn động toàn thân, ngay sau đó trong mắt liền xuất hiện mừng như điên thần sắc, con vịt xuất hiện tức giận, Âu Lạp nhanh bắt lấy con vịt, Diệp Hằng hô, không cần hắn nói, Âu Lạp đã vào tới, con vịt vuốt cánh, cũng nghĩ phi hành đào tẩu, nhưng là chỗ nào hơn được Âu Lạp, Âu Lạp hung manh vô cùng, trực tiếp bắt lấy cái này con vịt, dùng hai cái kìm sắt đồng dạng móng vuốt tóm chặt lấy con vịt, con vịt còn tại hoảng sợ hét to, nhưng lại không có tác dụng gì. Nó chết chắc. Quá tốt rồi. Ban đêm đến cùng có bao nhiêu đồ ăn a? Giang vi vi ánh mắt tỏa sáng, nhìn xem con vịt Ô Lạp đã bay trở về, đem con vịt đưa đến Diệp Hàn trong tay. Diệp Hàn lấy ra chuẩn bị xong dây thừng, đem con vịt một mực trói chặt lại. Ha ha ha. Ô Lạp, làm tốt lắm. Diệp Hàn nở nụ cười, ban thưởng Ô Lạp một miếng thịt làm. Ô Lạp vui vẻ nuốt vào đem con vịt cũng cất vào tham trúc bên trong, Diệp Hàn tâm hài lòng đủ. Chuyến này, tới quá đáng giá. Phát hiện như thế năm thứ nhất đại học cái hồ nước, còn bắt được con vịt. Đêm nay ăn trứng gà bánh, còn có thịt vịt nướng, thỏ nướng, sào củ sen mở rộng ăn, còn có thể lại thêm cái canh cá, nóng hâm hập, ấm người con. Diệp Hàn nói, chính mình cũng sắp chạy nước miếng. Giang Vi Vi càng là chờ mong không thôi, xem ra đêm nay phải có một bữa phong phú vô cùng bữa tiệc lớn. Tiểu Nha đầu bưng lấy hoa sen, lanh lợi đi theo Diệp Hàn cùng nhau về nhà. Hai người một đường đi trở về nhà, bắt đầu thu dọn lần này thu hoạch. Con vịt bị Diệp Hàn ném ở một bên, một hồi lại thu dọn, mang về đài sen, cần lột ra đến hạt sen, củ sen cũng cần lại tắm chỉ toàn bộ đạo. Cá ở nửa đường đã chết, trực tiếp thanh lý lân phiến cùng nội tạng, hun chứa đựng bắt đầu đem cá hun lên. Diệp Hàn bắt đầu thu dọn con vịt thả áp huyết, nấu nước đổ lông, một mạch mà thành. cái này con vịt rất nhanh liền bị Diệp Hàn trò thu dọn sạch sẽ. một chút nội tạng bị Diệp Hàn đút cho Âu Lạp ban thưởng Âu Lạp, Âu Lạp ban vẫn như cũ rất vui vẻ. trải qua thời gian dài như vậy thuần hóa, Âu Lạp đã rất ỉ lại Diệp Hàn, cũng không cảm thấy đi theo Diệp Hàn bên người có cái gì không tốt. thời điểm cũng không xê xích gì nhiều, ta để nướng vịt. Diệp Hàn vừa cười vừa nói. sắc trời dần dần tối xuống, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. cơm tối hôm nay sẽ phi thường phong phú, hai người cũng đều rất chờ mong. khán giả càng là gọi không được, ta không chịu nổi đây đã là ta lần thứ năm từ bỏ giảm cân, đều do diệp hàn. Ta muốn cùng diệp hàn ăn đồng dạng đồ ăn, ta lật khắp thức ăn ngoài phần mềm, phân biệt tại ba nhà cửa hàng điểm thức ăn ngoài. lúc này mới điểm đủ diệp hàn bữa tối. Ta tính toán, thịt viên nướng, trứng gà bánh, nướng thỏ, xào củ sen, canh cá, có lẽ còn muốn tăng thêm khoai lang. cái này mẹ nó cũng quá phong phú đi, cái này hoang dã cầu sinh, sinh hoạt thành dạng này quá quá mức. những tuyển thủ khác nếu là trông thấy, có thể tức khóc. các ngươi tin hay không? ta tin, ta đương nhiên tin, ta chính là tuyển thủ, ta giữ vững được thời gian nửa tháng, đói xong chóng mặt tới, đành phải rời khỏi. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng Diệp Hàn sao có thể qua tốt như vậy, ta thở khóc. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang kịch liệt nghị luận, còn có đã đảo thải tuyển thủ hiện thân thuyết Pháp. Tại chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bắc cũng đói bụng, hắn rất Diệp Hàn bữa tối. Hắn suy nghĩ đợi lát nữa đi nhà kia vốn riêng đồ ăn ăn một bữa. Mục nhan trong lòng cũng là đồng dạng dự định. Bởi vì cái này thời điểm, Diệp Hàn thịt vịt nướng đã bắt đầu biến sắc, bắt đầu chảy mỡ, cách màn hình phản phát đều có thể nghe được tiếng cổ mùi thơm. "Viv, ngươi tiếp lấy nướng, ta đi giết con thỏ." Diệp Hàn đi đem buổi sáng bắt được lớn con thỏ cho đào lên, nặng nề, rất có thịt. Giang Vi Vi nhìn xem một màn này, có chút chần chừ. Có phải hay không quá xa xỉ a? Vàng không đem con thỏ lưu đến ngày mai ăn. Ta sợ đêm nay đồ ăn nhiều lắm, ăn không hết, lưu đến ngày mai chỉ sợ cũng hư mất. Giang Vi Vi nói. Nghe được Tiểu Nha đầu nói lời này, Diệp Hàn có chút gì? Không nghĩ tới, cái này quả vật hàng còn có thể cân nhắc những chuyện này. Nếu quả thật muốn nói ăn xong, Diệp Hàn cũng là có thể ăn xong, bất quá khẳng định sẽ ăn quá no. Xem như rượu trẻ ăn uống quá độ. Diệp Hàn lúc đầu nghĩ đến hiếm thấy như thế cao hứng, phóng túng một cái cũng không sao. Nhưng là hiện tại đã Giang Vi Vi cũng nói như vậy hắn cũng liền gật đầu đáp ứng. Vi Vi nói đúng. Đêm nay đồ ăn nhiều lắm, vậy liền để con thỏ sống thêm một ngày. Chưa mai đi, đến thời điểm chúng ta đem con thỏ ăn. Diệp Hàn nói, đem con thỏ ném trở về phòng trúc. Giang Vi Vi tiếp tục tiểu hỏa nướng lấy thịt vịt nướng. Diệp Hàn theo phòng chứa đồ lấy ra bột mì, bắt đầu nhào bột mì. Buổi sáng hai cái trứng gà, ngay tại một bên đặt vào. Diệp Hàn còn mang tới nước sôi để nguội, dùng để nhào bột mì thuyền. Diệp Hàn cầm một cái cối bùn, thả một chút bột mì đi vào, bắt đầu thêm nước. Chương hai Trứng gà bánh quẩy thịt vịt nướng. Chương hai trứng gà bánh quyển thịt vịt nướng thứ 9 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước Nào bột mì chuyện này khả năng có thật nhiều phương nam người xem liền không có tiếp xúc qua người phương nam chủ yếu đồ ăn là cơm mà người phương bắc thì là lấy bánh bột làm chủ đây cũng không phải là nói nam người phương nam liền chưa ăn qua mà đầu. bánh bao ý tứ chính là người phương nam khả năng tự mình ở nhà nhào bột mì trưng màn đầu túi sách con thời điểm rất ít hiện tại rất nhiều người xem liền xem say xương ngon lành phát trực tiếp trong tấm hình Diệp Hàn hướng gốm trong chậu thêm nước nhào bột mì Giang Vi Vi một bên thịt vịt nướng một bên nhìn xem một màn này Diệp Hán cười cười cho nàng giảng giải bắt đầu. Đây không tính là là cùng mặt, chỉ có thể nói là làm được hồ dán. Bởi vì đem trứng gà bánh vô cùng đơn giản, không cần nhào bột mì, bột lên men. Diệp Hàn một bên thêm nước, một bên dùng đũa khuấy động gốm trong chậu bột mì. Rất nhanh, Diệp Hàn liền được một chậu hồ dán, lưa thưa. Diệp Hàn muốn làm là rất việc nhà trứng gà bánh, cũng là rất nhiều còn nhỏ thời điểm cũng đến qua đạt được một chậu sền sệt trình độ thích hợp hồ dán về sau, Diệp Hàn đem hai cái trứng gà đánh đi vào, cái đều. Sau đó tăng thêm một chút muối đi vào quấy. Cuối cùng là một chút hương thả tỏi mạt, cũng bị Diệp Hàn tăng thêm đi vào. Hiện tại liền có thể bánh nướng. Diệp Hàn trên mặt tươi cười, lấy ra cái chảo, đặt ở bếp lò càng thêm nóng. Trong nồi, Diệp Hàn dùng đũa đảo xuống đến một chút xíu mỡ heo, tại đáy nồi tan ra. Sau đó Diệp Hàn dùng một cái trúc phim xem như câu dùng, đựng một chút hồ rán, ngã xuống cái chảo bên trong mở ra. Một cỗ mùi thơm, cơ hồ lập tức liền truyền ra. Có bánh bột mùi thơm, còn kèm theo bên trong trứng hương thơm, vung thả tỏi hương thơm, để cho người ta nhịn không được thẳng giết cái mũi. Trong nồi trứng gà bánh, rất nhanh liền thành hình, bảy biện ra mui người kim hoàng sắt chạy tới. Trứng gà bánh, đơn giản đi. Diệp Hàn dùng đũa kẹp lên trong nồi trứng gà bánh, đặt ở một bên trong mâm nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật gật đầu, là rất đơn giản, không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, nhưng nhìn thật rất ăn ngon a, ngay bắt đầu cũng là rất thơm, Tiểu Nha đầu đã choáng váng, Diệp Hàn cười cười, vươn đĩa đem tấm này trứng gà bánh đút cho Giang Vi Vi ăn, Giang Vi Vi nhai lấy trứng gà bánh, ánh mắt cũng nhíu lại, nóng hầm hập trứng gà bánh, còn rất ngon, thật quá ăn ngon, Ăn ngon, non nớt biên giới địa phương có chút sốt giòn, thơm quá a, Giang Vi Vi ăn xong một trương trứng gà bánh, một mặt hạnh phúc, nói với Diệp Hán, Diệp Hán cười cười, ăn ngon là được, nhiều như vậy hồ dán, có thể làm ra đến thật nhiều đâu. Nguyên liền mở rộng ăn đi. Diệp Hân nói, tiếp tục bắt đầu bánh nướng. Giang Vi Vi bên này thịt vịt nướng đã tốt, bề ngoài kim hoàng, đi đi chảy mỡ. Tiều cổ mùi thơm tung bay đến thật xa. Một cái trong nồi chính nấu lấy canh cá, ủng ngục cùng ngục nổi lên. Giang Vi Vi buông xuống thịt vịt nướng, bắt đầu dùng một cái khác nồi xào củ sen. Trước tiên đem củ sen cắt miếng, lại một lần nữa rửa sạch, bảy giờ nước bùn cũng không có. Sau đó đốt dầu vào nồi đổ gia vị rất ít, chỉ có muối cùng bông thả tỏi, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng sao ngẫu phiến mỹ vị. Tiều cổ mùi thơm ngát đã xào ra. Giang Vi Vi xảo lấy ngó sen phim, Diệp Hàn bên này đã chất đống ném một cái trứng gà bánh, không sai biệt lắm đi, có thể chuẩn bị ăn cơm tối. Ngươi đi ngồi đi. Diệp Hàn cười, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi đem ngó sen phim tịch ra, bưng lên bàn. Diệp Hàn đem trứng gà bánh cùng canh cá cũng đều bưng lên cái bàn, sau đó móc ra dao găm thụy sĩ bắt đầu cắt thịt vịt nướng. Cái này thịt vịt nướng đương nhiên không tính chính tông phim ra thịt vịt nướng, bất quá Diệp Hàn muốn như thế ăn, cũng là không có vấn đề. Diệp Hàn bắt đầu phim thịt vịt, đem thịt vịt nướng thịt cắt thành từng mảnh nhỏ, đặt ở trong mâm, cực kỳ đã đẽ. Một cái thịt vịt nướng rất nhanh liền bị Diệp Hàn cho phân giải, biến thành từng mảnh nhỏ thịt vịt, còn có một số không xương, dùng trứng gà bánh bao lấy ăn, bên trong kẹp trên thịt vịt nướng thịt, lại thêm tạ phim, đã ăn xong có thể lại uống miệng canh cá. Diệp Hàn nói, động thủ bao hết bắt đầu, sau đó đưa đến Giang Vi Vi bên miệng, Giang Vi Vi cắn một cái, đơn giản hạnh phúc đê bém, quá mỹ vị, hai người mừng khấp khởi ăn bữa này cơm tối, phát trực tiếp ở giữa khán giả đơn giản giống không được, các đại lão cũng xuất hiện, bắt đầu nổi lên, lão sư lão sư, Diệp Hàn tiểu tử này, khiến cho ta cũng nổi, đặc biệt để cho ta đầu bếp lập tức cho ta chiếu vào làm một phần, chân hương một đám người dâng lên đầu gối có tiền chính là tùy hứng ta chưa thấy qua tiền cũng đam tràng tự mang mở tạ chưa thấy qua tiền máy bay tư nhân đã chuẩn bị tốt lập tức bay hướng Thiên Kinh Thành ăn vịt quay các vị gặp lại được chưa ngồi máy bay tư nhân đi ăn Thiên Kinh thịt vịt nướng còn có thể nói cái gì Phong Diệp mưa sao băng không khéo nhà ta liền có một cửa tiệm vừa mới đóng cửa ta đánh cái điện thoại đem nhân viên gọi trở về cho ta làm thịt vịt nướng cùng trứng gà bánh ăn còn muốn tăng thêm sao ngâu phiến cùng canh cá a phát trực tiếp thời gian người xem tất cả cũng không có tinh khí cái này ba vị trọng lượng cấp đại lão biến đổi bị bậm chăn bước đơn giản tạo hóa trung thần tú. Lúc này, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai người còn tại ăn cơm tối, phi thường vui vẻ. bữa này bữa tối thật phong phú, mỹ vị. một lớn chồng chất trứng gà bánh, cũng bị hai người ăn, thịt vịt nướng thịt thịt tan xong bắt đầu chạm canh gác vì đỡ. cuối cùng ăn không còn một mảnh, hai người đều có chút ăn quá no. nghỉ ngơi một hồi, ăn nhiều. Diệp Hàn cười cười, nhìn xem Giang Vi Vi cái kia khả ái nhỏ bộ dáng, muốn đánh nước lại không quá có ý tốt, thật là quá đáng yêu. Giang Vi Vi che miệng đánh cái nước, đứng dậy bắt đầu thu dọn nồi bát. buổi tối hôm nay số 2 lò gạch liền có thể bắt đầu đưa vào sử dụng, có thể bắt đầu nung càng lớn tấm gạch. Giang Vi Vi xáo xong nồi bát, hai người tiến về lò gạch. số 1 lò gạch bên trong tấm gạch trước thu hồi lại, sau đó bắt đầu dùng hai cái lò gạch nung lớn tấm gạch. rất nhanh, hai cái lò gạch thuốc cũng bước lên giường mù đến. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi trở lại phòng gạch ngói. sau khi rửa mặt, liền nên đi ngủ. ngủ đi, nhàn không nhàn. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi, hắn cảm giác Tiểu Nha Đầu không phải rất buồn ngủ bộ dáng. ăn nhiều, còn không phải rất khốn đâu. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn nói. Diệp Hàn minh bạch, Tiểu Nha Đầu nghi đánh cờ vậy liên tiếp theo cũng đi diệp hàn lấy ra quân cờ dọn xong giang vi vi cười hắc hắc cùng diệp hàn bắt đầu đánh cờ diệp hàn nhường giang vi vi tiên cơ ấn bộ liền lướt đi kỳ thật hiện tại diệp hàn kỳ lộ đã bị giang vi vi cho mò thấy nàng ứng đối tự nhiên rất nhanh liền chế trụ diệp hàn chiếm cứ ưu thế ván cờ này giang vi vi thắng diệp hàn tiểu nha đầu mừng rỡ không được cái này kêu là trò giỏi hơn thầy ta đã vượt qua ngươi ha ha ha giang vi vi cười đáp ý nhìn xem nàng kia eo cười to tiểu tử con diệp hàn gậy nàng một cái đầu sụp đổ nhìn em ngươi hư vấn đừng một hồi cao hứng ngủ không yên tốt ngủ đi Diệp Hàn thu lại quân cờ, nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ. Giang Vi Vi thở lưỡi, làm cái mặt quỷ, cũng nằm ở Diệp Hàn bên cạnh. Hai người giúp vào với nhau, bắt đầu đi ngủ, rất nhanh cũng tiến vào mộng đẹp. Đợi, còn có một chương, rất nhanh phát ra tới. Chương 283. Từng bước thuần hóa ngựa hoang. Chương 283. Từng bước thuần hóa ngựa hoang thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại. Sau khi mở mắt, Diệp Hàn liền mặc vào da hổ áo khoác, mặc lê quần, cầm điểm giấy vệ sinh, đi ra phòng trước. Tối hôm qua ăn nhiều lắm đi nhà cầu xong, Diệp Hàn toàn thân thông suốt, thoải mái hơn mở ra trên thân trúc nước gỗ thủy lưu tuôn ra cuốn đi ô huế diệp hàn lúc này mới nhớ tới lần trước muốn đào một đào cái ránh to kia kết quả đem quên đi diệp hàn cầm đinh sắt đi tới hồ to Thôi quá diệp hàn kém chút cấp trên tranh thủ thời gian lưu lại cái này biện pháp quả nhiên không tốt lắm a cái này ngoài trời hồ rác dần già thế nhưng là sẽ xanh lét ở tại nông thôn người nhỏ thời điểm bình thường đều được chứng kiến lục sắt hồ rác kinh khủng lực sát thương thậm chí còn có người rơi vào qua tranh thủ thời gian đậu thụ nếu có người ở tại dòng suối hạ du chỉ sợ cũng xin lỗi rồi diệp hàn tâm lý nghĩ đến Sau đó hắn hít sâu một khẩu khí, bắt đầu đào kênh dẫn lưu. Hắn mục đích là trực tiếp hủy bỏ cái này đại hồ phần, trực tiếp nhường bài tiết vật bị nước trôi tiến vào trong khe nước. Dòng suối cuối cùng sẽ chảy vào biển lớn. Toàn thế giới mỗi ngày không biết rõ có bao nhiêu nước bẩn đứng vào trong biển rộng, không kém Diệp Hàn địa điểm ấy. Phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác thấy cảnh này, nhịn không được bật cười. Diệp Hàn tiểu tử này, không nói a. May mắn cái này dòng suối hạ du không có tuyển thủ, bằng không lần này đi ở tuyển thủ sẽ phải dọn nhà. Ha ha ha. Lâm Bác cười nói. Mục Nhan nhìn xem, cũng cười bắt đầu. Bất kể nói thế nào, Tại ở lại địa phương cách đó không xa có cái đại hố phân, hoàn toàn chính xác rất bực mình. Còn không bằng vọt thẳng đi, nhắm mắt làm ngơ. Diệp Hàn đào đất, rất nhanh liền đem đại hố phân cho thông hướng dòng suối, suối thủy lưu trôi, cuốn đi ô huế. Có thể, chóng đầu. Diệp Hàn tranh thủ thời gian về tới phòng nghỉ ngói, rửa mặt. Sáng sớm bị hun quá sức. Cái này thời điểm Giang Vi Vi đã sớm tỉnh, nàng muốn giúp đỡ tới, nhưng là Diệp Hàn không có bỏ được. Diệp Hàn liền để nàng ở nhà trông nom những đồ vật. "Ca, giá hồ áo khoác bên trên có mấy thứ bẩn điu." Giang Vy Vy chỉ vào giá hồ áo khoác nói, Diệp Hàn tranh thủ thời gian tra xét bắt đầu, bất quá nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện. Hắn lúc này mới ý thức được, Giang Vi Vi cái này tiểu phôi đàn đang trêu chọc hắn đâu. Khả năng ngươi dám gạt ta, có tin ta hay không đem ngươi ôm ném vào loại lớn trong hố. Diệp Hàn uy hiếp nói. Giang Vi Vi cũng không có chút nào sợ. Được à, ngươi ném một cái thử một chút, ngươi ném đi ta cũng không tắm rửa. Ban đêm cùng ngươi ngủ ở một cái giường, thúi chết ngươi. Tiểu nha đầu ra cực kỳ, Diệp Hàn cầm nàng không có biện pháp. Hai người đùa giỡn một hồi, Giang Vi Vi cho Diệp Hàn làm điểm tâm, nàng cho Diệp Hàn làm trứng gà bánh vừa vặn buổi sáng xong hoàng đản lại hạ một cái trứng gà ra bữa sáng có trứng gà bánh còn có sắt thịt heo thăng thêm sữa dê bất quá lần này sữa dê bên trong còn tăng thêm liệu đó chính là đào nhỡ cây đào nhỡ cây phía trước một đêm trên ngâm mình ở trong nước buổi sáng lại cùng sữa dê cùng một chỗ nấu rất không tệ nên qua điểm tâm diệp hàn mang theo răng vi vi đi lọ gạch thu gạch tối hôm qua bắt đầu nung đều là lớn tấm gạch diệp hàn làm ra mới cuốn gạch đốt ra lớn tấm gạch lúc trước gấp hai còn lớn hơn như thế lớn tấm gạch dựng tường với hiệu suất sẽ cao hơn một đống lớn tấm gạch bị diệp hàn cùng giang vi thu hồi lại trong chất bắt đầu chờ đợi kiến tạo tưởng vây thời điểm sử dụng, rửa tay một cái, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu tiếp tục làm việc. Diệp Hàn muốn tiếp tục chế tác xe ngựa, Giang Vi Vi đem còn lại mạch thôn cũng dùng để tạo giấy. Hai người bận rộn, một buổi sáng thời gian, Diệp Hàn đã đem hai cái xe ngựa vòng cũng cho làm xong, đặt ở một bên. Giang Vi Vi bên này, mạch hạt ngao thành bột giấy nấu một nồi lại một nồi, Phơi không ít giấy vệ sinh ra đã đến giờ giữa trưa, Giang Vi Vi bắt đầu cho Diệp Hàn nấu cơm. Tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm bác gật đầu. Diệp Hàn chế tác xe ngựa còn cần một đoạn thời gian ở trong quá trình này, ngựa hoang hẳn là sẽ bị thuần phục không sai biệt lắm. Ta đoán chừng bước kế tiếp, Diệp Hàn liền muốn tiếp tục huấn luyện ngựa hoang. Cái này lớn tấm gạch phi thường không tệ, thường vây kiến tạo, hẳn là cũng không có vấn đề. hắn đồ an dự trữ cũng khá là sung túc. Chỉ cần hắn không đi khiêu chiến cự mãng cùng đại năng, ta nghĩ không ra trong ngắn hạn hắn có bị đào thải lý do. Lâm bác lời bình nói. Một nhan gật đầu. Đúng vậy à, Diệp Hàn vẫn luôn là đoạt giải quán quân tiếng hô cao nhất tuyển thủ. Ta cá nhân cũng cho là hắn đoạt giải quán quân khả năng là lớn nhất, cái khác tuyển thủ cũng không bằng hắn. Gia đen tổ cũng tốt, phụ tử làm, Tiểu Minh Ca, hai cái lư hiếu cũng không sánh nổi Diệp Hàn. Mộc Nhan nói đồng thời ống kính cũng tại hoán đổi, xuất hiện những tuyển thủ khác một chút hình ảnh. Ngoại trừ Diệp Hàn tổ này bên ngoài, cái khác mấy tổ nhiệt độ tương đối cao, cũng chính là Mộc Nhan nâng lên kia mấy tổ. Cái khác một chút tuyển thủ cũng không có gì chói sáng địa phương, đúng quy đúng cũ, cùng ngày cơm cùng ngày nghĩ biện pháp. Hiện tại gia đen đã lại bắt đầu lại từ đầu đốt cục gạch, hai người bọn họ đi rất xa con đường, vận chuyển tốt hơn bùn trở về đốt gạch, lần này tấm gạch chất lượng còn không tệ. Bọn hắn đã ở tay che lên phòng gạch gói. Tiểu Minh cùng báo ca bên này, đem nhà gỗ tầng tầng giá cố, khiến không ké hở. Đồng thời bắt đầu mỗi ngày đi săn, muốn thu hoạch giã thú ra lông làm quần áo chống lạnh. Phu tử làm nhà bằng đất sập, bọn hắn cũng bắt đầu đốt cục gạch, tiến triển không chậm. Hai cái lư hữu bên kia, phòng gạch gói lập tức liền tuân công, đồng thời bọn hắn bắt lấy một cái gà rừng, còn có sáu cái con gà con, quần dưỡng bắt đầu. Nói tóm lại, cái này mấy tổ cũng còn tính toán có hy vọng sống qua mùa đông. Cái khác một chút tuyển thủ, chỉ sợ liền treo đương nhiên đối với Diệp Hàn tới nói, sống qua mùa đông không chút huyền niệm. Giữa chưa Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cơm bắt đầu ngủ trưa, ngủ trưa tỉnh lại đi thu gạch bức gạch. Buổi chiều Diệp Hàn đem giống cái ngựa hoang Bích Hải rắt ra, trước mang theo nó tại phòng gạch ngói trung quanh đi một chút, quen thuộc hoàn cảnh. Bích Hải, đừng sợ, đây chính là nhà của ngươi, vô cùng an toàn, không có cự mã nguy hiểm. Ta dẫn ngươi đi dạo, hít thở không khí. Diệp Hàn nói với Bích Hải. Giang Vi Vi rắt chính là ngựa con Sơn Hải đến mức giống được ngựa hoang Thanh Sơn, trên mông tổn thương còn chưa tốt thấu, Diệp Hàn liền để nó tiếp tục ở tại hàng rào bên trong. Hai thất ngựa hoang tại phòng gạch ngói trung quanh đi dạo, cũng cảm giác mười điểm mới lạ. Cái này phòng gạch ngói, phòng trúc đều là bọn chúng từ trước tới nay chưa từng gặp qua đồ vật. Diệp Hằng tin tưởng ngựa linh tính cũng là phi thường không thấp. Từ xưa đến nay liền người cởi ngựa chiến trường, cùng ngựa phối hợp rất ăn ý mà lại ở nước ngoài có tên cách liệt Phật du ký bên trong. Nhân vật chính còn tới đến Liễu Tuế nước, ở nơi đó ngựa là cao cấp sinh mệnh có trí tuệ đây. Được rồi, hôm nay trước dạng này, về sau mỗi ngày mang theo ra đi một chút, chậm rãi liền có thể thử cưới. Tiên ngựa cũng muốn chế tạo, ngựa còn không có đóng, đau đầu. Hiện tại xe ngựa mới vừa mới tạo tốt hai cái bánh xe. Diệp Hằng cảm giác nhiệm vụ gian khổ, càng cần hơn nắm chặt thời gian đem ngựa hoang cửa về tới hàng rào bên trong. Diệp Hằng tiếp tục làm việc lục bắt đầu. DOS, cảm tạ đại lão E, E, S 500 viếp điểm khen thưởng. Long trọng cảm tạ lão xoáy lão sư đại lão 1 vạn điểm khen thưởng. Tháng 8 thứ 1 ngày liền được đại lão kết sủ ủng hộ, cảm động đến rơi nước mắt. Còn muốn cảm tạ mỗi một vị tặng hoa bỏ phiếu bình luận, đặt mua quyển sách độc giả thật to, tối đầu gửi tới lời cảm ơn. Ban đêm ta lại đổi mới 5 trường, sau đó sáng mai tái phát 5 trường, gần nhất đổi mới cơ bản sẽ một mực dạng này xuyên. Chương 284. Chẳng lẽ là hậu ca? Chương 284, chẳng lẽ là Hầu ca? Chương thứ nhất quý cầu toàn đặt trước từ là trước. Bánh xe chế tác hoàn thành. Diệp Hán bắt đầu chế tác trục xe, thân xe, còn có các loại linh kiện. Trước đó dùng gỗ, hiện tại có thể dùng sắt đến thay thế, sẽ càng thêm dùng bền một chút. Buổi chiều, Diệp Hàn tiếp tục tạo xe ngựa, Cái này nguyên lý cụ thể cùng quá trình kỳ thật cũng liền cùng xe đẩy nhỏ không kém nhiều. Giang Vy Vi đem mạch cái cũng dùng để tạo giấy, tạo ra đến không ít giấy vệ sinh, có thể dùng trên rất lâu. Nghỉ ngơi một cái đi, buổi chiều lại làm không ít sống. Đợi chút nữa chúng ta đi thu cá. Diệp Hán thả tay xuống bên trong sống, duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động gân cốt một chút, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi cũng gật gật đầu, cái này thời điểm ra ngoài đi một chút. Hoàn toàn chính xác không tệ đồng thời trong lòng của nàng cũng mong đợi bắt đầu lớn như vậy hồ nước đâu bên trong con cá khẳng định càng nhiều hai người bắt đầu tiến về ao lớn đường vẫn là phải tận lực cẩn thận một chút nơi đó khả năng tồn tại nguy hiểm không biết ao lớn đường nước sẽ càng sâu một chút cũng không biết rõ bên trong sẽ có sinh vật gì Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi gật gật đầu nàng tự nhiên rõ ràng cái ao nhỏ kia đường bên kia đều có thể có hai đầu cá sấu, ai biết rõ ao lớn đường bên trong có thể có cái gì tóm lại cẩn thận một chút chuẩn không sai một đường đi tới ao lớn đường nơi này trời chiều đã bắt đầu là sơn thu cá liền đi, không biết rõ có thể có bao nhiêu cá." Diệp Hàn nói, kéo một cái cá trở. Tốt ra hỏa, cũng nặng lắm. Diệp Hàn đem cá tiền kéo lên, bên trong có một cái lớn cá nheo, không sai biệt lắm lúc trước ăn vào gấp hai lớn. Chỉ là con cá này, cơ tối còn kém không nhiều có thể ăn no rồi, thật to lớn a." Diệp Hàn cảm khái, đem lớn cá nheo thu vào. Giang Vi Vi cũng kéo một cái cá tiền, bên trong có một cái lươn, đồng dạng là cỡ càng lớn hơn. Tiểu Nha đầu mừng rỡ không được, cái ao lớn này đường bên trong quả nhiên sản vật phong phú a. Hết thảy bảy cái cá các loại nhận lấy đến. Diệp Hàn mang tới một cái thăm chúc vậy mà đều chẳng đầy. Nơi này cá thật nhiều a. Đi thôi, nhanh đi về. Diệp Hàn đem cá các loại một lần nữa cất kỹ, mang theo Giang Vi Vi về nhà. Cái này một cái, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Hàn cá sông khói dự chữ lượng, lại có thể tăng nhiều một chút. căn bản ăn không hết. Cái ao lớn này đường bên trong khẳng định có nguy hiểm. Diệp Hàn nếu như mỗi ngày tới thu cá, hắn sớm muộn sẽ cùng nơi này nguy hiểm độ tới. Mà lại hắn còn muốn tiến vào trong hồ nước ngắt lấy củ sen cùng hạt sen, cái này đồng dạng là rất mạo hiểm sự tình chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bắc mở miệng nói ra đây là hắn thân là hoàng dã đại sư trực giác nơi này tuyệt đối sẽ không giống như là mặt ngoài nhìn lại như thế yên tĩnh hải hòa Mộc nhan cũng gật đầu như thế lớn hồ nước muốn nói bên trong không có sinh vật nguy hiểm nàng cũng là không tin bọn hắn đều có thể nghĩ tới sự tình diệp hàn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến vi vi cái ao lớn này đường cuối cùng cho ta một loại cảm giác nguy hiểm lần tiếp theo tới nữa muốn càng thêm xem chừng mới được diệp hàn cao mày nói giang vi vi cũng gật đầu tại cái kia ao lớn đường bên cạnh nàng cũng có một loại đau đến hoảng cảm giác về đến nhà về sau Diệp Hàn bắt đầu thu dọn cá, trong đầu nghĩ đến biện pháp. Cuối cùng, Diệp Hàn có quyết định. Ngày mai chúng ta sớm một chút đi ao lớn đường. Dùng Liêm đau đem trung quanh cỏ lau cũng cho cắt mất, trở lại đất trống tới. Dạng này có thể phòng ngừa cá xấu loại hình sinh vật nguy hiểm mượn nhờ cỏ lau hiểm hộ lén lén. Diệp Hàn nói đây là cho đến trước mắt hắn nghĩ tới một cái phương án đến mức thu thập càng nhiều củ sen, hạt sen, chuyện này còn cần cân nhắc. Nếu như Diệp Hàn chế tác một cái chậu gỗ, ngồi ở bên trong xuống nước lời nói, trong nước cá xấu có thể tùy tiện đụng đổ chậu gỗ. Mà một khi Diệp Hàn rơi xuống nước, kia trên cơ bản liền lạnh. Người liên cũng có trong nước cá sấu vật lộn có lẽ tiếp trước Diệp Hàn còn có thể thử một chút nhưng là hiện tại Diệp Hàn không dám làm như vậy Diệp Hàn đem cá thu thập xong lấy ra hai đầu nước ăn còn có đầu kia lớn cá neo nấu thịt ăn còn lại cũng tốt chứa đựng bắt đầu đêm nay mong chính vẫn là ăn đơn giản trứng gà bánh đi giống như không có trứng gà không có liền không có đi trực tiếp bánh nướng cũng được ngày mai có thể làm sủi cảo ăn Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi sủi cảo Giang Vi Vi nghe được sủi cảo ánh mắt lập tức phát sáng lên viêm hoàng nước cổ lão truyền thống ngày lễ ngày tết gặp được việc vui kia đều muốn ăn sủi cảo Cái này có rất tốt ngụ ý tiểu nha đầu rất cao hứng. Cho Diệp Hàn làm xong cơm tối, hai người cùng một chỗ bắt đầu ăn ăn xong cơm tối. Nàng theo thường lệ đi rửa chén cọ nồi, sau đó cùng Diệp Hàn đi thu gạch, đốt gạch. Lớn tấm gạch thật to lớn, chúng ta còn có thể lại làm một cái lò gạch ra, tiếp tục gia tăng lò gạch số lượng. Diệp Hàn đem tấm gạch thu hồi lại, nói với Giang Vi Vi: "Ừ, tiếp tục như vậy, rất nhanh liền có thể đem tưởng vây đắp kín." Giang Vi Vi trong lòng cũng rất chờ mong. Theo tao ngộ láo hồ bắt đầu, Diệp Hàn liền vẫn muốn đem tường vây dựng lên. Hiện tại đến xem, tiếp qua mấy ngày liền có thể bắt đầu động công. Một phen sau khi rửa mặt, hai người nằm ở trên giường bắt đầu đi ngủ. Diệp Hàn dạng này có thể hay không quá mệt mỏi? Hắn gần nhất việc cần phải làm thật rất nhiều, cảm giác hắn cũng có một chút áp lực. Đúng vậy à, ta mỗi ngày tại công trường làm việc, mệt gần chết, cảm giác Diệp Hàn lượng công việc không thể so với ta ít hơn bao nhiêu. Diệp Hàn khẳng định là nó này, bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, rất nhiều chuyện đều muốn mau chóng đi làm, nhưng hắn chỉ có thể từng bước một đến. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng có chút lo lắng. Diệp Hàn việc cần phải làm hoàn toàn chính xác rất nhiều, bọn hắn đều sợ Diệp Hàn sẽ mệt đến chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Mục Nhan cũng có ý tưởng giống nhau. bất quá lâm bắc lại không cho là như vậy. diệp hán giấc ngủ chất lượng rất tốt, hắn có đầy đủ giấc ngủ thời gian, liền sẽ không có vấn đề quá lớn. mà lại tâm hắn lý tố chất cường đại, mặc dù có nhiều như vậy việc cần hoàn thành, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có biểu hiện được đặc biệt cháy bỏng, mà là rất có lý trí. cái này ở trong vùng hoang dã, cũng là rất trọng yếu một việc. nếu như tự loạn trận cước, như vậy có lớn hơn nữa ưu thế đều vô dụng. lâm bắc nói, tranh tài cho tới bây giờ, theo thời tiết trở nên lạnh, kỳ thật cũng là tâm lý tố chất một cái so đấu. quả nhiên, vào lúc ban đêm. Lâm bác liền ứng nghiệm. Có một tổ tuyển thủ, bởi vì lo lắng thời tiết trở nên lạnh, trong lòng gấp, vậy mà nghĩ nửa đêm đi trong rừng tây đi săn, trong đó một người bị một con rắn cho cắn một cái, mặc dù là không độc rắn, nhưng hắn hoảng đến không được, lại bước nhầm ngã xuống một cái nhỏ dốc núi, đem chân cho té gãy. Máy bay trực thăng chạy suốt đêm tới đem hắn mang đi. Tổ này tuyển thủ tuyên bố bị đào thải đây chính là bởi vì quá gấp, tâm tính không tốt, mới đưa đến kết quả như vậy. Không đủ ổn. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn mở to mắt, hít sâu một khẩu khí, sau đó rời giường, mặc vào da hổ áo khoác cùng quần. Tối hôm qua có một tổ tuyển thủ bị đào thải cũng không biết rõ là bởi vì cái gì. Đến cái này thời điểm, con bị đào thải, hẳn là tao ngộ ngoài ý muốn hoặc là nguy hiểm đi. Diệp Hàn lúc đầu, hắn cũng đoán không được chân chính nguyên nhân đi ra phòng gạch ngói về sau, Diệp Hàn đi hàng rào bên trong xem xét ngựa hoang. Bất quá cái này thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một tiếng hầu tử gọi. Diệp Hàn tâm lý giật mình, chẳng lẽ là hầu ca? Chương 285, cực kỳ nguy hiểm. Chương 285, cực kỳ nguy hiểm. Chương thứ hai quỷ cầu toàn đặc trước từ là trước. Diệp Hàn tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn lại. Quả nhiên là hầu ca. Diệp Hàn không có nghi lẫn. Đây chính là trong rừng cây cho hắn quả đào hầu ca. Hầu ca, ngươi làm sao tìm được tới? Ngươi chẳng lẽ tao ngộ cự mãng tập kích? Diệp Hàn tranh thủ thời gian quan sát, Xác nhận Hầu ca không có cái gì thương thế về sau, Diệp Hàn lúc này mới nuối lòng một khẩu khí. Ai ai? Hầu ca nhìn thấy Diệp Hàn, tâm tình cũng tệ, tiến đến Diệp Hàn bên người, lại còn chủ động bỏ tới Diệp Hàn trên thân, ghé vào Diệp Hàn bả vai. Như thế nhường Diệp Hàn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hầu ca như thế thân nhân. Như thế chuyện tốt. Ai Minh, còn có chút trên đâu? Hầu ca, ta lấy chút thịt cho ngươi ăn." Diệp Hàn nói tiến vào phòng chứa đồ cầm điểm thịt khô, đút cho hầu ca, hầu ca phi thường cao hứng, đem thịt khô ăn, còn thuận tay trộn hai cái hải đảo. Diệp Hàn cười cười, cái này thời điểm Giang Vi Vi cũng đến đây, nhìn thấy hầu ca, tiểu nha đầu đồng dạng phi thường kinh hỉ. Hầu ca sao lại tới đây? Sẽ ra chuyện gì a? Giang Vi Vi hỏi. Diệp Hàn lắc đầu, ta cũng không biết rõ, liền vừa rồi phát hiện hầu ca tự mình tới. Bất quá, đến đâu thì hay đến đó, hầu ca, ngươi về sau cứ yên tâm đi theo nhóm chúng ta cùng một chỗ sinh hoạt đi. Diệp Hán sờ lên hầu ca đầu nói, hầu ca ngay tại gặp hải đảo cái kia lo lắng phản ứng Diệp Hàn. Một màn này, nhường phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng rất hiếu kỳ. Ta tới chậm, cái này vừa rồi mở ra điện thoại, liền thấy Hầu ca, ai có thể nói cho ta xảy ra chuyện gì. Ta cũng tới chậm, Hầu ca là thế nào tới, ngồi xe lửa sao? Thân mẹ nó ngồi xe lửa, ta thấy được, là Hầu ca tự mình tới, cũng không biết rõ gặp cái gì. Cũng chính là Diệp Hàn, khả năng nuôi nổi nhiều như vậy động vật, đổi thành người khác không thể được. Tất cả mọi người đang nghị luận. Tại chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác cùng Mục Nhan cũng đều là phún phún lấy làm kỳ. Cái con khỉ này hoàn toàn chính xác rất thích Diệp Hàn a bằng không liền xem như gặp nguy hiểm gì, cũng không phải là chạy thật xa như vậy tới. Thật không biết rõ trong rừng cây chuyện gì xảy ra. Lâm bác mở miệng nói ra. Một Nhan nhìn chằm chằm trên màn hình hầu tử, nhìn xem rất đáng yêu, thật rất muốn sờ sờ một cái đối với loại này lông xù tiểu động vật, rất nhiều nữ sinh cũng phi thường ưa thích. Lúc này đợi, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy mang theo Hầu Ca đi dạo, nhìn một chút cái khác động vật, sau đó liền bắt đầu rửa mặt, làm điểm tâm ăn. Hầu Ca rất hiếu kỷ, nhìn xem đây hết thảy. Nhất là đối với phòng bếp bếp lò hỏa diễm, Hầu Ca cảm thấy rất mới lạ. Con thử nghiệm tới gần, muốn đem tay vươn vào đi, kết quả kém chút bị bỏng doa đến hầu ca tranh thủ thời gian lưu lại. bất quá chỉ chốc lát nó liền tiếp tục sinh động hẳn lên. học giang vi vi giáng vẽ khởi động chân đặt tấm, nhường quạt điện nhỏ chuyển động, rút đi khói dầu tức giận. chơi vui. hầu ca cảm thấy nơi này hết thề cũng chơi rất vui. sáng sớm là có chút lạnh, nhưng là nó tại trong phòng bếp, không có chút nào lạnh, cảm thấy phi thường ấm áp. hỏa diệm ấm áp, đây là hầu ca không có trải nghiệm qua cảm giác. cho hầu ca cũng chuẩn bị một phần điểm tâm đi. người có thể ăn đồ vật, nó hẳn là cũng đều có thể ăn. diệp hàn nói với giang vi vi, hầu ca đến, đây là một cái việc vui, đáng ra chúc mừng một cái. Về sau Diệp Hàn đi ra ngoài thăm dò, có hầu ca tại, hệ số an toàn cũng sẽ đề cao không ít. Trên bầu trời ô lạc quan sát, trên mặt đất còn có hầu ca dò xét, cái này muốn là thật có cái gì nguy hiểm, Diệp Hàn đều sẽ trước tiên đạt được cảnh báo. Giang Vi Vi rất nhanh làm xong điểm tâm, cho hầu ca cũng chuẩn bị một phần điểm tâm. Một tiểu hoản canh cá, bên trong có một khối lớn thịt cá. Còn có trứng gà bánh, cũng cho hầu ca một hối. Hầu ca học Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi dáng vẻ bắt đầu ăn, cảm thấy rất mới lạ, mà lại rất mỹ vị. Nóng hầm hập thức phẩm chín, là hầu ca chưa hề không ăn được qua. Ai ai? Hầu ca phi thường cao hứng. Đem một phần của mình bữa sáng ăn sạch sẽ, sẽ. Diệp Hàn ngược lại là không có không bỏ được, kỳ thật cũng không thiếu hầu ca điểm ấy ăn, hầu ca có thể đến, chính là rất tốt sự tình. Thu dọn một cái, một hồi chúng ta đi rừng cây bên kia sáng. Hầu ca khẳng định không phải là bởi vì nhớ ta mới tới, trong rừng cây chỉ sợ có biến cho nên. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi gật gật đầu, rất nghe Diệp Hàn. Nàng thu dọn bàn ăn, lau nồi bát. Thời gian này, Diệp Hàn thì là mang theo Hầu ca đi lọ gạch, trước đẩy một xe tấm gạch trở về. Hầu ca trong tay cũng cầm một viên gạch khối thượng tức lên, đây cũng là nó chưa thấy qua đồ vật. Hầu ca bây giờ nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ, rất có hứng thú. Diệp Hàn cười cười, đem tấm gạch rỡ xuống. Giang Vi Vi hảo hảo thu về nồi bát, cùng Diệp Hàn cùng đi tiếp tục đốt gạch, hai cái lò gạch cũng sinh ra khói đen tới. Đi thôi, đi cái kia rừng cây cảnh một chút. Diệp Hàn nắm trong tay lấy khảm đao nói, Hầu ca không có khả năng vô duyên vô cớ đến đây, hẳn là trong rừng cây có cái gì dị thường, nhường Hầu ca sợ hãi. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mang theo ô là còn có Hầu ca, cùng một chỗ rời khỏi nhà, hướng rừng cây phương hướng đi đến. Ngay từ đầu, Hầu ca còn rất bình tĩnh, nhưng là theo tới gần rừng cây. Hầu ca bắt đầu biểu hiện được vội vàng sao động lên, có chút kháng cự. Về sau càng là theo Diệp Hàn trên bờ vai nhảy xuống tới, phát ra lo lắng tiếng kêu, giữ chặt Diệp Hàn quần. May mắn Diệp Hàn linh miêu quần có đai lưng, bằng không liền bị Hầu ca cho kéo xuống. Hầu ca, đừng sợ, ta có đại khảm đâu đâu, có cái gì nguy hiểm, ta cũng sẽ bảo vệ tốt ngươi, không có việc gì. Diệp Hàn sờ lên Hầu ca, an ủi. Hầu ca lúc này mới thoáng an ổn một điểm, nhưng nó trong ánh mắt vẫn là có thần sắc sợ hãi. Diệp Hàn càng thêm cảnh giác. Hầu ca là sinh hoạt trong rừng cây ấn lý tới nói dạng gì mánh thủ cũng được chứng kiến, không đến mức như thế en ngại. Như vậy, sẽ là nguy hiểm gì đâu?" Diệp Hàn rốt cục đi tới bãi cỏ biên giới vị trí, phía trước chính là rừng cây. Diệp Hàn ngưng bước chân, cái này thời điểm hầu ca đã nút ở phía sau hắn, mười điểm sợ hãi. Cau mày, Diệp Hàn đem khảm đao cầm chặt hơn, nhìn về phía phía trước cây theo. Bất quá, hiện tại là rất an tĩnh, không có cái gì động tĩnh. Diệp Hàn cẩn thận quan sát đến một ngọn cây cỏ, y đồ nhìn ra đầu mối. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng đều lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn cũng vô cùng gấp gáp, sợ cái này thời điểm xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hoang dã là phi thường nguy hiểm. Hoang gia cầu sinh cũng không phải mỗi ngày uống nước ăn cơm đi ngủ đơn giản như vậy, bởi vì ngươi không biết rõ cái gì thời điểm, liên sẽ gặp được nguy hiểm manh thú, đáng sợ thời tiết. Báo tố, lão hổ, cá sấu, đây đều là có thể uy hiếp được nhân loại sinh mệnh. Cái này trong rừng cây ngoại trừ đầu kia cự mãng, còn có cái gì? Ta trước đây cũng không có phát hiện cái khác nguy hiểm à? Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm bác mở miệng nói ra. Hô hấp của hắn cũng biến thành rồn rập, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, cố ý độ nhìn ra một chút cái gì tới. Mà cái này thời điểm, Diệp Hàn hô hấp đột nhiên ngừng lại. Hắn rốt cục thấy được Ở phía trước cũng tồn cây từ giữa đó, có một cái to lớn đầu lâu, cực kỳ nguy hiểm, chương 286, chăn rừng lớn. Chương 286, chăn rừng lớn. Chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đó trước. Một đôi mắt, Diệp Hàn toàn thân lông tơ nổ lên. Người tại cực độ khiếp sợ tình huống dưới, liền tóc đều có thể dựng thẳng lên đến, thân thể cũng sẽ không nhận sai xử. Cũng chính là Diệp Hàn thấy qua cảnh tượng hoành tráng tương đối nhiều, vẫn là làm người hai đời. Bằng không này lại, chỉ sợ cũng đứng không vững. Vi Vi đừng nhìn, túi đầu chậm rãi lui lại. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, nói với Giang VV, cái này thời điểm Giang Vi Vi còn không có thấy cái gì đồ vật, nhưng nhìn đến Diệp Hàn khẩn trương như vậy, tiểu nha đầu cũng biết rõ, chỉ sợ là thật nguy hiểm. Nàng nghe Diệp Hàn, bước chân chậm rãi lui lại. Diệp Hàn cũng đang lùi lại, Hầu Ca cũng đi theo lui lại. Diệp Hàn phía sau lưng đã ra khỏi mồ hôi lạnh. Giữa không trung, Ô Lạp bước cánh, cũng có chút kinh hoàng động vật đối với loại nguy hiểm này cảm giác, là so nhân loại muốn cường đại rất nhiều. Diệp Hàn gắt gao nhìn chằm chằm phía trước cây theo chỗ sâu to lớn đầu lâu, chậm rãi lui lại ra. Thời gian phản phất qua dài đằng đẵng. Rốt cục, Diệp Hàn cảm giác là một cái an toàn khoảng cách sau đó xoay người lại, lôi kéo Giang Vi Vi liền chạy, liều mạng chạy, một khẩu khí chạy trở về phòng thạch ngói, Diệp Hàn vẫn như cũ lỏng còn sợ hãi, hắn miệng lớn thở hổn hển, dùng nắm đấm gõ đầu của mình. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian đến ngăn lại Diệp Hàn, cho Diệp Hàn leo mồ hôi. Ca, ngươi thế nào? Rốt cuộc là thứ gì? Ngươi nói a, ngươi đánh tự mình làm gì? Giang Vi Vi cũng bị dọa sợ. Diệp Hàn hít sâu, bình phục tâm tình của mình, sau đó đi rửa mặt, lúc này mới hơi chậm tới một chút. Ta quá bất cẩn. Diệp Hàn cảm thấy phi thường tự trách, đây cũng là hắn đánh tự mình nguyên nhân. Hắn thật cảm giác tự mình quá bất cẩn. Một màn này, sâu đủ khán giả khẩu vị, tất cả mọi người phi thường hiếu kỳ, bởi vì, ngoại trừ Diệp Hàn bên ngoài, bây giờ còn chưa có người xem rõ ràng kia trong rừng cây đến tột cùng có đồ vật gì. Lâm Bắc cái này thời điểm, đã bắt đầu điều thu hình lại, dừng ở rừng cây một màn kia, cẩn thận quan sát. Sau một lát, Lâm Bắc hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt hiện ra khó có thể tin sắt thái tới. Cơ hồ là đồng thời, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong Lâm Bắc, trên đảo Diệp Hàn, mở miệng nói ra hai chữ tới. "Xâm sao?" Diệp Hàn cắn răng nói, "Kia trong rừng cây có một cái trấn rừng, là ta gặp qua lớn nhất." mặc dù chỉ thấy một cái đầu lâu nhưng là bằng vào Diệp Hàn kinh nghiệm lập tức liền có thể nhìn ra cái này xâm nạp lớn nhỏ tới trong rừng cây vốn là có một cái cự mãng nhưng cái này chăn rừng chỉ sợ so kia cự mãng còn muốn một vòng to còn nhiều ta đoán chừng là cái này xâm nạp xâm nhập rừng cây đem trong rừng cây nguyên lai sinh tồn đầu kia cự mãng ăn hết này mới khiến hầu ca nhận lấy kinh hãi chạy tới nhóm chúng ta nơi này vừa rồi đầu kia xâm chỉ sợ là bởi vì đang tiêu hóa đồ ăn mới không có đuổi theo bằng không hôm nay chúng ta đều phải chết tâm Diệp Hàn vẫn là rất tự trách hắn đi rừng cây quan sát quyết định này quá quan loa trong khoảng thời gian này an nhàn sinh hoạt thêm chính trên vận khí tốt nhiều diệp hàn có chút coi thường nhìn thấy cái này chăn rừng mới tỉnh lại diệp hàn trong lòng kia một mảnh hoang dã kia là chân chân chính chính từng bước sát cơ hoang dã ca đây không phải lỗi của ngươi a ta cũng muốn đi xem a còn có a chúng ta đây không phải không có chuyện gì sao Giang vi an uổi diệp hàn ôm lấy diệp hàn lâm bác lão sư chăn rừng chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong một nhan đặt câu hỏi đại lượng người xem cũng đều tại hỏi thăm hay là lên mạng tra tìm tư liệu lâm bác gật đầu hình ảnh dừng lại ở chỗ này có thể nhìn thấy một cái đầu lâu Nhìn thấy chưa, thật rất lớn, là một cái như thường trưởng thành nam tính thân thể gấp 2 hơn tôi. Chuyện này là ta sai lầm, ta ở trên đảo dò xét thời điểm, cũng không có phát hiện cái này to lớn chăn rừng. Bất quá đại gia yên tâm, chăn rừng ưa thích nước, đồng dạng nghỉ lại tại ở ngữ địa phương, kia phim trong rừng, cây có một cái hang, có suối nước bên trong chảy ra, khả năng này là sâm con trai hang ổ. Chăn rừng vượt qua giải rằng dặc cự ly đi vào Diệp Hàn trong nhà khả năng, cơ hội là không. Lâm bác mở miệng nói ra. Lời này, ngược lại để không ít người xem thoáng yên tâm một chút. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Hàn không còn bước vào kia phim rừng tây, liền sẽ không gặp được sâm chuyện. Như vậy, Diệp Hàn vẫn là an toàn, không có nguy hiểm ở trên đảo. Diệp Hàn bình phục tâm tình của mình, rốt cục hòa hoan tới, không có việc gì liên tốt. Ca, chúng ta đều vô sự. Giang Vi Vi còn tại an ủi Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu, kia rừng cây về sau kiên quyết không thể đi. Quả đào lại ăn ngon cũng không thể đi, nơi đó hiện tại là sầm nạp địa bàn, cái này chăn rừng có thể sẽ ở nơi đó đẻ trứng, tiếp tục thời gian rất dài. Diệp Hàn nói, cái phương hướng này bị Diệp Hàn triệt để tính vào cấm khu phá vi, sẽ không lại đi. Con đường này nhiều nhất nhiều nhất đi đến mỏ than nơi đó, bãi cỏ Diệp Hàn cũng không muốn đi. Giang Vi Vi hết thảy toàn bộ nghe Diệp Hàn, Diệp Hàn nói không đi, nàng khẳng định là nghe lời. Lần trước ta lên cây hái quả đào thời điểm, đã cảm thấy không khí có chút tức đát, ta chỉ coi là vừa mới mưa về sau nguyên nhân, không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại nhớ tới, kia và ướt trong không khí còn mang theo một cỗ mùi tanh. Diệp Hàn có chút ảo não, hắn nhưng là thế giới đỉnh cấp hoang dã cầu sinh đại sư, không có đối thủ cái chủng loại kia. Vậy mà phạm vào cấp thấp sai lầm, xem ra là qua quá an nhàn. Người một khi lâu dài an nhàn, liền sẽ lười biếng, đối với nguy hiểm cảm giác cũng sẽ không có như vậy nhạy cảm, cái này khiến Diệp Hằng thật rất ảo não. Hắn một mực tại trong lòng nói với mình, vận khí tốt không phải vận năng, trọng yếu vẫn là thực lực bản thân cường gắn. Chuyện này, cho Diệp Hàn gõ cảnh báo, hắn nhất định phải càng thêm xem chừng, mang theo Giang Vi Vi sinh tồn được. Trên đảo nguy hiểm, thật không tính. ít. Sâm nạp là rất nguy hiểm, hình thể như thế to lớn, thì càng hiếm thấy, không nghĩ tới ở trên đảo vậy mà lại có. Bất quá, sâm nạp là không thể nào vượt qua xa như vậy cự ly đi vào nhóm chúng ta nơi này, nhóm chúng ta chỉ cần không tiếp tục áp sát kia phim rừng cây liền tốt. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi liên tục gật đầu ta không đi, kia cái gì chăn rừng tự mình hảo hảo ở lại. chúng ta nước giếng không phạm nước sông, chẳng phải không có chuyện gì sao? Giang Vi Vi đuổi Diệp Hàn. Tiểu Nha đầu nhìn ra được, Diệp Hàn rất tự trách, cho nên nàng hung hăng nói tốt, theo Diệp Hàn, cái này khiến Diệp Hàn trong lòng nở áp. Tiếp trước bao nhiêu nguy hiểm đều là chính hắn đi tới, hiện tại có Giang Vi Vi làm bạn, hắn quyết định sẽ không để cho Giang Vi Vi nhận nửa phần tổn thương. Kỳ thật Diệp Hàn đã làm được rất tuyệt, nhưng là hắn cái này cá nhân truy cầu hả mỹ, quyết định của hắn kém chút để bọn hắn lâm vào nguy hiểm chí mạng, đây là Diệp Hàn tự trách căn bản nguyên nhân. trải qua chuyện này về sau. Diệp Hàn sẽ càng thêm cẩn thận. Diệp Hàn là người làm đại sự. Lâm Bác tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong nói, bởi vì hắn biết rõ, nếu như đổi hắn tại Diệp Hàn vị trí, vừa rồi tình cảnh dưới, hắn không nhất định có thể làm được so Diệp Hàn càng tốt hơn. Hiện tại, đã không sao, chờ đợi chính Diệp Hàn hòa hoãn tâm tình liền tốt. Chương 287, anh tuấn hầu ca. Chương 287, anh tuấn hầu ca thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn tâm lý tố chất vẫn là rất cường đại. Uống hết mấy ngụm nước về sau, Diệp Hàn đã triệt để bình tĩnh lại. Gặp được sự tình, tự trách ảo não đều là vô dụng. Chọn yếu là hấp thụ giáo dạy bảo, đền bù chỗ thiếu sót. Tốt Vi Vi, không cần lo lắng, ta không sao. Về sau làm sự tình ta sẽ càng thêm cẩn thận, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu. Đó còn cần phải nói, ngươi không bảo vệ ta, ai đến bảo hộ ta? Ta thế nhưng lại ủy lại vào ngươi. Giang Vi Vi làm nũng nói. Diệp Hàn nhìn thấy tiểu nha đầu cái này, một bộ lấy lòng bộ dáng của mình, cũng cười bắt đầu. Sau đó, Diệp Hàn lúc này mới xâm nhập giảng giải bắt đầu. Chăn giường là rất đáng sợ, chủ yếu là quá lớn. Các loại tai nạn phim, ngươi hẳn là cũng nhìn qua đi tỉ như to lớn mãng xà ăn người phim. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật đầu. Nàng tại trên TV nhìn qua đâu, lúc ấy còn dọa phải làm ác nhộng đại mãng xà thật là đáng sợ. Trong rừng rậm đầu kia chăn rừng, ăn hai chúng ta còn chưa đủ nhét cái răng, cầm khảm đao cũng đối phó không được. dạng này cỡ lớn sinh vật, chỉ sợ cần dùng hỏa dược nổ chết, dùng lựu đạn, đạn pháo loại hình đồ vật khả năng giết chết. Diệp Hàn nói tiếp. Giang Vi Vi là không nhìn thấy đầu kia xâm hồ, chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Nàng tại trong đầu não bủi chăn rừng dáng vẻ. dù sao chúng ta về sau không đi treo chọc cái kia chăn rừng không được sao? Không cần lo lắng chuyện này. Giang Vi Vi nói, Diệp Hàn gật gật đầu, xâm hồ mặc dù đáng sợ, nhưng là Diệp Hàn không đi dừng dậm bên kia, liền sẽ không có chuyện gì. Kỳ thật tại Diệp Hàn trong lòng, phi thường muốn giết chết cái này cự xâm ve đời trước của hắn, cũng chưa từng thấy như thế lớn chăn rừng. Cái này kích phát Diệp Hàn khiêu chiến dục vọng, nhưng là Diệp Hàn biết rõ, cái này quá khó khăn. Dựa vào bình thường thủ đoạn, nửa điểm cơ hội cũng không có, đi chính là một chữ chết. Có súng cũng không nhất định đánh thắng được, loại này cỡ lớn sinh vật cần đánh tạ hỏa tiêu. Nếu không là rất khó giết chết. Tại trong phim ảnh, nhân vật chính đối phó đáng sợ cự mãng, đồng dạng cũng là dùng sang giết chết. Hầu Ca ngay tại Diệp Hàn bên cạnh buổi tiếp Diệp Hàn, hiện tại Diệp Hàn xem như minh bạch, vì cái gì Hầu Ca sẽ chạy tới. Tiểu Gia Hỏa khẳng định cũng sợ hãi, trong đêm chạy tới. "Hầu Ca, vùng rừng rậm kia về sau ta không đi, hướng khác địa phương thăm dò. Ngươi liền cùng nhóm chúng ta ở chung một chỗ là được rồi." Diệp Hàn sờ lên Hầu Ca. "Nay lại, phát trực tiếp ở giữa khán giả, cảm xúc cũng hòa hoan đến đây. Mới vừa rồi là khẩn trương lo lắng, hiện tại đã tốt." Dù sao, Diệp Hàn cùng Lâm Bắc đều nói, Sơn Tỷ khả năng vượt qua xa như vậy đi ngang qua đến tập kích Diệp Hàn. Vậy nếu không có nguy hiểm, Hầu Ca trong đêm đi mua ra xanh nhà gà phiếu, không, nó là đánh lấy xe lửa đi cũng xóa. Tiêu Bích la điện hạ bằng một, các ngươi những người này làm sao hư hỏng như vậy a? Ta làm một cái vẻ mặt giá trị dẫn chương trình, bình thường đều là không lộ mặt, 10 vạn khối tiền khả năng gặp một lần á. Ra đầu nổ, ngại ngại Tiêu Dung hiện lên ở trước mắt ta, ta liền nghĩ tới ngày đó dưới trời chiều chạy, phát trực tiếp ở giữa khán giả tao thoại không ngừng, bầu không khí lại trở nên sinh động. Phần lớn người cũng đang chơi gần nhất trên mạng rất nóng một cái nạnh, đó chính là la lị dẫn chương trình biến thành ngại ngại sự kiện. Mà bây giờ Diệp Hán bên này trải qua như thế một chỉ hoãn. Một buổi sáng trên lệch thời gian không nhiều cũng muốn đi qua. Giang Vi Vi đi cho Diệp Hàn làm cơm trưa. Diệp Hàn ngồi tại phòng bếp trên lế, tay tại trên mặt bàn phủi đi. Mỏ than, bãi cỏ, ruộng lúa mạch, dừng dở. Con đường này, đến mỏ than nơi này liền muốn dừng bước, không thể lại mạo hiểm hướng về phía trước đầm lầy bên kia. Đến ao lớn đường cũng muốn dừng lại, mà lại ao lớn đường cũng là nguy hiểm. Diệp Hàn đến nay cũng không biết rõ nơi đó sẽ ẩn giấu đi dạng gì thú loại. Mỏ muối sơn động phụ cận có gấu, đồng dạng nguy cơ từ phía. Lại có là thông hướng bờ biển đường. Diệp Hàn còn gặp được một cái cô lang, con đường hai bên thăm dò cũng rất ít. Nguy cơ trùng trùng, Trung quanh đây tài nguyên không ít, nhưng nguy hiểm cũng cũng rất nhiều. Cần so trước kia càng thêm xem chừng. Diệp Hàn hít sâu một khẩu khí, lắc đầu. Dĩ Vang hắn thật quá bất cẩn, hoang dã phía trên, ở đâu ra tuyệt đối an nhàn đâu? Ai cũng không biết rõ ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào tới trước tới. Coi như ở trong thành thị mặt, đi tại ven đường cũng còn có khả năng bị đâm chết, bị không trùng rơi vật đập chết đâu. Ai nha, ca ngươi đừng lo lắng. Chúng ta cũng không ít vật tư, tiếp xuống trước hết tập trung tinh lực đem tưởng vây che lại, đưa xe ngựa tạo tốt, không đi thăm dò nguy hiểm địa phương không được sao? Giang Vy Vy đem thức ăn bưng lên bàn, nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu. Ngay lập tức, vẫn là trước tiên đem trong tay sự tình làm tốt. Hai người bắt đầu ăn cơm trưa, Hầu Ca cũng đi theo bắt đầu ăn. Hầu Ca đãi ngộ là thật tốt, đều có thể cùng Diệp Hàn còn có Giang Vy Vy cùng nhau ăn cơm, đây là cái khác động vật không có ưu đãi. Không có biện pháp, ai bảo Hầu Ca rất giống người đâu. Cái khác động vật, cả tay đều không có ăn cơm trưa xong, hai người thu dọn một cái, bắt đầu ngủ trưa. Hầu Ca liền bị Diệp Hàn đặt ở bên ngoài, nhường chính nó tản bộ đi. Bất quá, Diệp Hàn đặc biệt dặn dò Hầu Ca, không thể làm loạn phá hư. Hầu Ca thông minh như vậy, khẳng định là có thể lý giải. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tiến vào phòng gạch ngói ngủ trưa, máy bay không người lái ở bên ngoài, liền bắt đầu quay phim Hầu Ca. Hầu Ca kỳ thật dáng dấp vẫn rất tuấn trượng, so lão công ta dáng dấp đẹp mắt. Ha ha ha, trên lầu tỉ muội, người lão công là có bao nhiêu xấu? Ta tự ti, Hầu Ca hoàn toàn chính xác rất đẹp trai a, so ta xoái. Các ngươi kiểu nói này, ta phát hiện cái con khỉ này dáng dấp vẫn rất mỹ thanh một tú, không biết do nó thiếu hay không bạn gái. Không sai biệt lắm liền phải, ta còn là đứa bé, không thể xem những này loạn thất bát tao mưa đạn. Phát trực tiếp ở giữa khán giả nhìn xem Hầu Ca, cũng tại bình luận các loại tao thoại không ngừng. hầu ca hiếu kỳ nhìn chăm chăm máy bay không người lái, nó còn không biết mình bị toàn thế giới đại lượng người xem cho vây xem đâu. hầu ca chỉ cảm thấy nơi này hết thảy cũng rất mới lạ, là nó không thể lý giải. hắn đầu tiên là vòng quanh phòng gạch ngói dạo qua một vòng, còn nhảy tới đá mỏi phía trên đường đấy, sau đó trở về hàng rào nơi này gõ gõ hàng rào cánh cửa. bên trong ngựa hoang, mùi nó rất quen thuộc. nguyên lai like ngựa hoang cũng chạy nạn đến đây a. sau đó là phòng trúc, hầu ca mỗi một cái địa phương cũng không có bưng tha, phòng trúc bên trong dê tiếng kêu để nó rất hiếu kỳ. mà đợi đến diệp hàn tỉnh lại, rời giường rửa mặt thời điểm. Vừa mới bắt gặp dạng này một màn, Hầu ca cầm trong tay sèn sắt con, ngay tại đảo hố. Nó theo tường vây nền tảng tiếp tục đảo hố, đây là tại giúp Diệp Hàn làm việc ca. Diệp Hàn lập tức nở nụ cười, tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Hắn biết rõ, Hầu ca khẳng định không hiểu hắn làm việc, cái này thuần túy là Hầu ca đang chơi đâu. Hầu ca, tiếp tục, làm rất tốt, ta cho ngươi phát tiền lương. Diệp Hàn đi đến tường vây nền tảng nơi này, đối với Hầu ca vừa cười vừa nói đồng thời, Diệp Hàn cầm lên sèn công minh, cùng Hầu ca cùng một chỗ đào đất cơ. Chương 288, người vượn chế tác cái cưa. Chương 288 Người vượng chế tác cái cưa thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Hầu tử bắt trước tính chất là rất mạnh. Nhìn thấy người khô cái gì, hầu tử cũng sẽ học cùng người cùng một chỗ làm. Diệp Hàn bàn chân giấm lên xẻng công binh biên giới dùng sức, một cái xẻng liền có thể sạt khởi đến một khối lớn bùn đất. Hầu Ca lập tức đi theo Diệp Hàn dáng vẻ học được bắt đầu. Nó cũng dùng chân giấm lên xẻng sắt con, quả nhiên dạng này có thể móc ra bùn đất càng nhiều hơn một chút. Hầu Ca hưng phấn hờ, trong đầu của nó cảm thấy Diệp Hàn là một cái thần, có không giống đồng dạng trí tuệ. Cái này về sau có Hầu Ca còn có thể xem như nhiều một cái sức lao động a. Diệp Hàn tâm lý cao hứng, không hề nghi ngờ, hầu ca là có thể hỗ trợ làm việc. Bất quá, cái này còn cần chậm rãi huấn luyện, cần một cái quá trình. Ca, ngươi làm sao một giờ dường ngay tại đảo đất cơ a? A, hầu ca cũng đang đảo. Giang Vi Vi từ trong nhà đi tới, nhìn thấy màn này, hơi kinh ngạc. Nói ra ngươi đừng không tin, ta tỉnh lại thời điểm, hầu ca đã đang giúp đỡ đảo đất cơ, ta hỏi nghi nó thành tinh. Diệp Hàn nói vừa nói, Giang Vi Vi nhếch miệng. Bây giờ không phải là không cho động vật thành tinh sao? Bất quá hầu ca học rất giống, nó thật có thể giúp một tay làm việc. Giang Vi Vi cũng xem minh bạch. Hầu ca hoàn toàn chính xác có thể giúp đỡ làm việc. Diệp Hàn gật gật đầu, buông xuống sèn công binh. Khẳng định chỉ có thể tại đơn giản một chút sống, không có kỹ thuật hàm lượng cái chủng loại kia. Ngươi nhường hầu ca may ý phục, đó chính là làm có nó. Giang Vi Vi tự nhiên hiểu, nhưng là nàng nhớ kỹ, tương tại một cái tivi tiết mục trên thấy qua, có một cái phi thường thông minh hầu tử, gọi là Tiểu Bảng. Cái này tiết mục, Diệp Hàn cũng nhớ kỹ. Giang Vi Vi để cái đầu, Diệp Hàn đã nói bắt đầu. Kỹ thuật hầu tử chỉ là một cái cách gọi, tục xưng mà thôi. Cái gì viên hầu, tinh tinh, đáng khỉ, trong này chủng loại là phi thường nhiều. Hầu ca nhưng thật ra là không phải khỉ, mà là vượn, dễ dàng nhất phân biệt một điểm chính là nó không có cái đuôi." Diệp Hàn giảng giải. Nghe được Diệp Hàn tiểu nói này, Giang Vi Vi thật đúng là chú ý tới, Hầu ca quả nhiên không có cái đuôi. Nhìn xem tiểu nha đầu kinh ngạc dáng vẻ, Diệp Hàn nở nụ cười. "Xem ngươi kia nhỏ đơn dạng. Hầu ca nhưng thật ra là một loại người vượn, tại tất cả hải a, Hầu tử a, Tinh tinh a, những vật này bên trong, Hầu ca trí tuệ tại cao nhất cấp bậc kia, cho nên nó phi thường thông minh, cùng người rất giống, học đồ vật cũng nhanh." Diệp Hàn tiếp tục nói. Giang Vy Vy liên tục gật đầu, nàng cũng không ngu ngốc. Diệp Hàn nói như thế thông tục dễ hiểu, nàng lập tức liền hiểu được. Khán giả cũng đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai like Hầu Ca không phải khỉ, là người vượn, chắc không được thông minh như vậy. Đây chính là nhân loại tổ tiên a. Về sau có Hầu Ca, Diệp Hàn cùng Vi Vi sinh hoạt sẽ tốt hơn, Hầu Ca sẽ hỗ trợ làm việc, ra ngoài thăm dò thời điểm, còn có thể sớm phát giác nguy hiểm. Cái này một đợt kỳ thật thật không lỗ, cái kia chăn rừng là không ảnh hưởng tới Diệp Hàn, nhiều lắm là chính là Diệp Hàn không còn đi cái kia rừng rậm mà thôi, nhưng là Hầu Ca gia nhập, xem như nhiều dữ cá nhân cùng một chỗ đoàn kết sinh tồn a. Không sai. Quy tắc tranh tài không thể cùng những tuyển thủ khác hợp tác, nhưng là Diệp Hàn lại đạt được hầu ca. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại bình luận, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trò chuyện, đồng thời bắt đầu tạo xe ngựa. Xế chiều hôm nay mục tiêu là đem xe thân làm tốt, cần từng khối tấm ván gỗ. Diệp Hàn bắt đầu lao động bắt đầu. Xe ngựa thân xe, Diệp Hàn có ý nghĩ của mình, có thể làm thành xe thể thao nguy trần loại kia hình thức. Nói cách khác, xe ngựa thân xe cái nắp là có thể tháo rỡ mở ra, vận chuyển tương đối ít đồ vật, hay là người ngồi ở bên trong thời điểm, cái nắp có thể gắn đi. Nếu như chuyển vận đồ vật rất nhiều, liền có thể đem cái nắp tháo xuống trang bị nhiều thứ hơn, chỉ cần dùng dây thừng cùng dây leo loại hình buộc chặt kiên cố liền tốt. Cái này kỳ thật không khó, ghép lại thời điểm lưu mấy cái chốt mở liền tốt đã muốn tạo xe ngựa, kia Diệp Hàn khẳng định phải tận khả năng làm được ở Mỹ, hắn đã bận rộn. Giang vi vi nghĩ nghĩ, bắt đầu rèn sắt. Nàng cảm thấy Diệp Hàn kém một cái cái cưa, như thế nhắc nhở Diệp Hàn, có cái cưa sẽ thuận tiện rất nhiều. Tạo một cái nổi sắt con, có thể càng nhanh thu hoạch được tấm ván gỗ. Vẫn là ta tới đi, giang cơ bộ phận là xử lý không tốt." Diệp Hàn nói. Giang Vy Vy nghĩ nghĩ, cũng thế Nàng không biết rõ nên xử lý như thế nào cái cơ răng cơ bộ vị. Diệp Hàn chọn lấy một khối khối sắt, ném vào đốt thiết lô bên trong. Sau đó bắt đầu kéo động ống bê, để cao độ nóng trong lò. Giang Vi Vi vẫn là phải tìm việc để hoạt động, nàng không muốn nhàn rỗi. Cho nên Tiểu Nha Đầu mang theo hầu ca đi đào đất cơ. Diệp Hàn cười cười, cũng không có ngăn cản. Giang Vi Vi suy nghĩ nhiều tại sống, liền để nàng tại đi. Dù sao Giang Vi Vi trong lòng cũng là có ít, sẽ không đem chính mình mệt mỏi đến. Hầu ca còn muốn nhìn xem lá thi đấu rèn sắt đâu, nó cảm giác chuyện này cũng phi thường mới lạ, rất muốn học tập. Bất quá Giang Vi Vi cầm một khối nhỏ thịt tại hấp dẫn Hầu Ca. "Hầu Ca, ngoan ngoãn y tá, ta liền cho ngươi ăn món thịt." Giang Vi Vi nói. Hầu Ca đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời, đi theo Giang Vi Vi cùng một chỗ đào đất cơ. Lần này, tiểu nha đầu ngược lại là không có tận lực đi cho Hầu Ca đặt tên, liền xưng hô Hầu Ca là được rồi. Giang Vi Vi mang theo Hầu Ca cùng một chỗ đào đất cơ, Diệp Hàn bắt đầu gõ gõ đập đập bắt đầu chế tác cái nổi. Nung đỏ khối sắt bị Diệp Hàn gõ dẹp, biến thành dài mảnh hình, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Khó khăn nhất chính là chế tác răng cưa, Diệp Hàn cũng không có đặc biệt tốt biện pháp, chỉ có thể từ từ sẽ đến đem răng cưa kia một bên tận lực gõ dẹp một chút, sau đó nung đỏ, giảm xuống độ cứng, cuối cùng dùng một khối sắc bén hòn đá xem chừng khắc ra răng cưa tới. Cái này không cẩn thận lời nói, thế nhưng là sẽ bỏng tới tay, Diệp Hàn hết sức chăm chú. Lưỡi cưa thành hình về sau, còn cần có một cái tay cầm, Diệp Hàn dùng gỗ khắc ra một cái, cùng lưỡi cưa lắp đặt ở cùng nhau, kín kẽ. Cái này cái nổi xem như làm xong, khả năng hao tốn ba giờ đi. Diệp Hàn nhìn sắc trời một chút, cái này hơn phân nửa buổi chiều đều muốn đi qua, bất quá, đây cũng là đáng giá. Còn, về sau dùng các loại vật liệu gỗ thời điểm, liền sẽ càng thêm thuận tiện. Diệp Hàn uống một hớp, bắt đầu cưa gỗ, chế tác tấm ván gỗ. Cái này chuyên nghiệp cái nổi, dùng hoàn toàn chính xác so sẹn công binh thuận tay một chút, Diệp Hàn dùng đến rất ưa thích. Giang Vi Vi mang theo Hầu Ca đạo một hồi nền tảng, liền sẽ nghỉ ngơi một hồi, khổ nhàn kết hợp rất tốt. Hầu Ca nhìn thấy Diệp Hàn tại cưa gỗ, rất hiếu kỳ, tranh thủ thời gian đứng ở Diệp Hàn bên cạnh nhìn lại. Bất quá, Diệp Hàn không để cho Hầu Ca động thủ, nó sợ Hầu Ca nổi sai lệnh, dạng này đạt được tấm ván gỗ cũng là lệch ra. Vy Vy, ngươi cùng Hầu Ca đi làm cơm tối đi. Cái này tấm ván gỗ cơ ra, ta cũng không kiếm sống, hôm nay trước hết dạng này." Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Giang Vivi gật gật đầu, dạng này tốt nhất rồi. Hôm nay liền ao lớn đường bên kia cũng không có đi đâu, ở nhà ở lại an toàn nhất. Suýt nữa quên mất, lúc đầu dự định ăn sủi cảo. "Được rồi, ta không cưa, chúng ta cùng một chỗ làm sủi cảo ăn." Diệp Hàn thả tay xuống bên trong sống, rửa tay một cái, mang theo Giang Vivi cùng Hầu Ca đi vào phòng bếp. DS, còn có 5 chương sáng mai rời rồi viết, cầu một cái ủng hộ, cảm tạ các vị độc giả thật to ba, chương 289. Sủi cảo. Chương 289 sủi cảo thứ 6 hơn vì cầu toàn đặt trước từ là trước. còn lại bột mì, đầy đủ túi một bữa sủi cảo. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu nhào bột mì, làm sủi cảo ra, liền muốn cùng thành mì vắt. không thể giống như là làm trứng gà bánh như thế hồ dán, cần làm thành mì vắt. Diệp Hàn đem bột mì đổ vào gốm trong chậu, bắt đầu ra nhập nước sôi để nguội nhào bột mì, đem bột mì xoa bóp thành một cái mì vắt. những này hẳn là đủ. mì vắt liền để ở chỗ này tỉnh một chút. hiện tại bắt đầu đến bánh nhân thịt. chúng ta có nhiều như vậy thì đâu? Diệp Hán cười, đi phòng chứa đồ mang tới thịt. có thể túi một chút thịt cá nhân bánh cũng có thể túi một chút thịt heo nhân bánh, còn có thịt hổ nhân bánh. Khác không dám nói, nhưng là cái này thịt hổ xử cáo, chỉ sợ không có người đến qua. Diệp Hàn đem hun tốt thịt rửa giấy sạch sẽ, xế, bắt đầu dùng dao phay chặt thịt đây là một cái rất phiền phức sống, hiện tại người bình thường đều là đi siêu thị mua sắm hơi tốt bọt thịt. 373, tự mình dùng dao phay đem thịt băm, muốn rất lâu. Diệp Hàn không nóng nảy, chậm rãi dùng dao phay chặt thịt. Hắn cảm thấy dùng máy móc chế ra bọn thịt là không có linh hồn. Hầu ca cũng ở một bên nhìn xem, cảm thấy rất mới lạ. Chúng ta gia vị hữu hạn, cũng chỉ có thể dùng điểm muối. Bất quá sủi cảo có thể cùng tỏi cùng một chỗ ăn, đây là rất kinh điển phương pháp ăn. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật cờ đầu, đây là phương Bắc phương pháp ăn, trực tiếp ăn sủi cảo, sau đó cắn một cái tỏi, kia đau suốt thoải mái. Diệp Hàn liệu tốt bánh nhân thịt, mì vắt cũng khá. Diệp Hàn không có men, mì vắt sẽ không quá sút, nhưng là dùng để làm sủi cảo, khẳng định là có thể. Diệp Hàn dùng một cây sạch sẽ gỗ làm chảy cán bột dùng, đem mì vắt phân ra tới một cái cái nắm bột mì, chính là từng cái mì sợi đoàn, sau đó dùng tay để dẹp, liền có thể dùng chảy cán bột lau kỹ thành sủi cảo ra. Ca, ta đến lau kỹ sủi cảo ra. Giang Vi Vi kích động, Diệp Hàn gật đầu, đem sủi cảo ra chế tác giao cho Giang Vi Vi. Hầu Ca xem xét, nó cũng gấp, nó cũng nghĩ thử một lần. Bất quá, lần này Diệp Hàn liền không có nhường Hầu Ca đầu thủ. Hầu Ca, ngươi chờ ăn là được rồi, cái này không cần ngươi tới. Diệp Hàn đối với Hầu Ca nói. Hầu Ca có thể nghe hiểu, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn là rất nghe Diệp Hàn. Cho nên, Hầu Ca liền đứng ở một bên nhìn xem, không có dính vào. Giang Vi Vi khéo tay, lau kỹ sủi cảo ra tốc độ rất nhanh, Diệp Hàn bắt đầu làm sủi cảo, dùng một cái tiểu trúc phiến đem bánh nhân thịt túi tiến vào sủi cảo ra bên trong. Thịt này nhân bánh bên trong tăng thêm muối, còn tăng thêm một chút rau dại đi vào, nói ví dụ như món đồ ăn, đây chính là phi thường thích hợp làm sủi cảo rau dại. Diệp Hàn đem rau dại cùng thịt cũng nát, đầy đủ hỗn hợp ở cùng nhau. Từng cái sủi cảo đã tại Diệp Hàn trong tay thành hình, bị chỉnh tề trưng bày bắt đầu. Cái này một chút là thịt heo giá đỗ nhân bánh sủi cảo, kế tiếp là thịt cá. Diệp Hàn nói, thịt heo giá đỗ sủi cảo bao hết 20 cái, mỗi nhân 4 si cái. Thịt cá cùng thịt hổ, Diệp Hàn dự định mỗi người ăn 5 cái. Tính được, mỗi cái nhân ăn 20 cái sủi cảo, không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. Cái này sủi cảo Diệp Hàn túi không coi là nhỏ, đều nhanh có bánh bao hấp lớn như vậy đâu. Lau kỹ sủi cảo ra so làm sủi cảo phải nhanh một chút. Rót vi vi đem mì vắt cũng cho làm thành sủi cảo ra. Sau đó nàng cũng bắt đầu làm sủi cảo. Hai người cùng một chỗ túi, chính là càng nhanh. Một trận này sủi cảo rất nhanh liền gói kỹ. Hết thảy 40 sủi cảo, mỗi người 20 cái. Phối món ăn lời nói, trực tiếp là buông thả tỏi, lại thêm một cái rau xanh xào ngó sen phim. Mang về tạ còn có một tiết, Diệp Hàn một mực đặt ở dưới thân trúc mặt nhường mát lạnh thủy lưu cọ rửa, còn không có hỏng. Chính đem tạ ăn, lại không ăn liền hỏng. Diệp Hàn đem ngó sen cắt miếng rửa sạch vào nồi xào, một cái khác trong nồi nấu lấy nước nóng. Diệp Hàn nhìn xem không sai biệt lắm, nhường Giang Vi Vi đem sủi cảo vào nồi, nấu sủi cảo đơn giản chờ đến sủi cảo hiện lên đến là được rồi. Bình thường đều là dùng thịt tươi đến làm sủi cảo, chúng ta chỉ có thịt muối, hẳn là cũng sẽ không kém bao nhiêu. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, còn cần đuôi chút giờ tí thỉnh thoảng kéo mấy lần trong nồi sủi cảo. Một trận này cơm tối, rất nhanh liền làm xong. Cũng nói làm sủi cảo phiêu phất, nhưng là hai cái người cùng một chỗ hợp lực, túi lại không nhiều, vẫn là rất đơn giản. Nóng hôi hổi sủi cảo chăn cuộn, còn có tắm xong bưng thả tỏi, tăng thêm một bản rau xanh xào ngó sen phim. Hai người ngồi xuống ăn. Cái này một cái, hầu ca sốt ruột. Ai ai? Hầu ca kia, nó cũng nghĩ ăn cái này trắng bóng đồ vật. Cảm giác rất ăn ngon dáng vẻ a. Diệp Hàn cười cười, ép lên một cái sủi cảo đặt lên bàn, cho Hầu ca ăn. Cho ngươi một cái liền tốt. Diệp Hàn nói. Cái này sủi cảo như thế ăn ngon, Diệp Hàn còn không quá bỏ được đâu. Nhìn thấy Diệp Hàn cho Hầu ca một cái, Giang Vy Vy cũng chia cho Hầu ca một cái. Dù sao cơm tối tốt nhất đừng ăn đến quá no bụng, điểm một cái cho Hầu ca là không có vấn đề không? Hầu ca đạt được hai cái sủi cảo, vui vẻ bắt đầu ăn. Cắn cái thứ nhất, hầu ca liền ngây dại. Nó chưa từng có nếm qua như thế đồ ăn ngon, đây là cái gì thần tiên đồ ăn? Hầu ca miệng lớn ăn sủi cảo, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nở nụ cười. Cái này sủi cảo hoàn toàn chính xác không tệ, rất mỹ vị. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cũng rất vui vẻ. Cho hầu ca hai cái sủi cảo, bọn hắn mỗi người còn có 19 cái sủi cảo, cái này sủi cảo không coi là nhỏ, cũng đủ ăn. Sau khi ăn xong, đầy miệng tỏi vị. Diệp Hàn cố ý hướng Giang Vi Vi hà hơi, đem Giang Vi Vi hôn đến không được. Ai nha thú chết? Người thật hỏng a. Giang Vi vi tranh thủ thời gian né tránh Diệp Hàn tỏi công kích. Bất quá, Tiểu Nha đầu thấy được hầu ca, trong nội tâm nàng lại có một cái chủ ý xấu. Nàng mở miệng hướng về phía hầu ca hà hơi. Hầu ca lập tức bị hướng đến. Nàng cũng ăn tỏi, trong miệng đều là tỏi vị. Ai ai? Hầu ca tranh thủ thời gian chạy ra, có chút kinh hoàng, đây là mùi vị gì, thật đáng sợ a. Diệp Hàn cùng Giang Vi vi cười không được. Phát trực tiếp ở giữa người xem, cũng tất cả đều bị trọc cười. Đáng thương hầu ca, đến tỉ tỉ nơi này, cái này hai cái đều là người xấu. Hầu ca nghĩ thầm, cái này hai cái người thật là đáng sợ. Vi Vi thật sự là xấu bụng a, khi dễ hầu ca, chết cười ta. Hầu ca vừa rồi biểu lộ có thể làm thành biểu lộ bao hết, ha ha ha. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang cười. Lâm cùng Mộc Nhan cũng bị cho cười. Ở trên đảo sinh hoạt đơn giản, không có quá nhiều giải trí hoạt động, nhưng Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi luôn luôn có chuyện vui. Sau đó, hai người thu thập một cái, sau đó đi thu gạch đốt gạch. Sau đó cùng nhau tam đấu. Tỏi liên sủi cảo, hương vị là rất không tệ, chính là miệng bên trong sẽ có tỏi vị. Cái này phải thật tốt đánh răng mới được. Diệp Hàn còn lấy xuống hai mảnh bạc hà lá cây đặt ở miệng bên trong nai nát, tươi mát khẩu khí, tốt, ngủ đi. Ta xem cái này tấm gạch đã có không ít, ngày mai thử một chút trước che lại lớp ký tượng. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Tiểu Nha đầu gật đầu, trong lòng mười điểm chờ mong. Kiến tạo tường vây sự tỉnh, thế nhưng là chuẩn bị kỹ càng lâu, mỗi ngày đều đang cháy gạch, nhàn rỗi liền đào đất cơ. Hiện tại nền tảng cũng có thật dài một đoạn. Do es, ta còn tại gõ chữ, có lỗi với đại gia, hôm nay ngủ một ngày, căn bản tỉnh không tới. Chương hai đáng thương hầu ca. Chương hai đáng thương hầu ca thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Sáng sớm hôm sau. Diệp Hàn sớm tỉnh lại, bởi vì hầu ca ở bên ngoài cào cánh cửa. Cái này mẹ nó. Diệp Hàn rời giường, mặc vào da hổ áo khoác cùng quần, đi ra gian phòng. Hầu ca, cái này trời còn chưa sáng đâu, ngươi muốn làm gì? Diệp Hàn ngáp một cái, nhìn sắc trời một chút. Hẳn là khoảng 5 giờ đi. Đông Phương Bầu trời vừa mới nổi lên ngân bạch sắc được rồi, đã đi lên, vậy liền không ngủ. Lá xe Dạ lấy hầu ca tại phòng bếp ngồi xuống, bắt đầu giáo dục hầu ca. Hầu ca a, cào cánh cửa là không đúng, ngươi dạng này ảnh hưởng tới ta đi ngủ ngươi biết không? Ta mỗi ngày làm việc là rất mệt mỏi, ngươi còn không cho ta đi ngủ. Ngươi nói ngươi có phải hay không có chút không nói à? Ngươi nếu là đem cửa cho hủy đi hỏng làm sao bây giờ? Hôm nay không cho ngươi ăn điểm tâm, ngươi có ý kiến gì không? Diệp Hàn một chiêu này, trực tiếp nhường hầu ca quỷ. Ngay từ đầu hầu ca nghe Diệp Hàn nói chuyện, vẫn rất hứng thú, nhưng là rất nhanh nó liền không kiên nhẫn được nữa, bởi vì nó căn bản nghẹn không hiểu à? Hầu ca muốn đi, nhưng là Diệp Hàn lôi kéo tay của nó, nó căn bản là đi không được. Ai ai? Khi gấp đến độ không được, Diệp Hàn miệng hôn tựa như là ma âm sâu mà thôi. Nó lúc này mới biết rõ, tự mình phạm vào lớn cỡ nào một sai lầm. Diệp Hàn thì thầm có thể có hơn nửa giờ ở giữa Diệp Hàn còn uống một chén nước, sau đó tiếp tục tra tấn Hầu Ca. Rốt cục Giang Vi Vi rời giường. Ca, ngươi đi đâu? Cái này giống như không tới rời giường thời gian a. Giang Vi Vi mặc quần áo tử tế, đi ra gian phòng tìm kiếm Diệp Hàn. ở chỗ này đây, ngươi ngủ được quá chết rồi. Hầu Ca gõ cửa cũng nghe không được. Diệp Hàn chào hỏi Giang Vi Vi tới. Giang Vi Vi tiến vào phòng bếp, liền thấy Diệp Hàn cùng Hầu Ca đem tay thâm tình trò chuyện một màn này. Hầu Ca nhớ ta, trời còn chưa sáng liền gõ cửa. Ta liền bồi nó Hàn Nguyên Hội. Diệp Hàn cười cười nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nhìn xem Diệp Hàn cười xấu xa, lại nhìn một chút lo lắng hầu ca, lập tức liền dây đã hiểu. Vậy ngươi đi ngủ tiếp một hồi đi. Cùng hầu ca nói chuyện phiếm chuyện này liền giao cho ta đi. Giang Vi Vi ngồi xuống, sờ lên hầu ca. Được rồi, tỉnh đều tỉnh dậy. Ngươi bồi tiếp hầu ca hảo hảo trò chuyện. Ta đi đi nhà vệ sinh. Diệp Hàn đứng dậy, đem hầu ca giao cho Giang Vi Vi. Giang Vi Vi nở nụ cười, hai cánh tay cũng nắm lấy hầu ca cánh tay. Hầu ca hầu ca, ngươi thật khó lường. Ngũ hành đại sơn ép không được ngươi, tung ra cái tôn hành giả. Jammy Vi hướng về phía hầu ca bắt đầu ca hát kỳ thật Tiểu Nha đầu ca hát cũng là rất thêm hay. Bất quá nàng hiện tại rõ ràng là đang làm trách. Hát kiểu chuyển 18 tám nã rẽ, còn nhắm ngay hầu ca lôi hai đáng thương hầu ca, lại một lần nữa chịu đủ tàn phá. Ha ha ha ha, cái này sáng sớm làm sao vui mừng như vậy đâu? Người khác ca hát đòi tiền, Vi Vi ca hát muốn mạng a? Vẫn là Thu Nguyệt cùng Thu Thủy ca hát thêm hay, hai nàng giống như muốn bắt đầu diễn sướng hội, gần nhất một mực tại tuyên truyền đâu? Đúng a, hai cái đại mỹ nữ muốn bắt đầu chuẩn bị buổi hòa nhạc, ta tại trên mạng còn chứng kiến tin tức ẩm, nói là các nàng hôm nay có thể muốn đến chính thức phát trực tiếp ở giữa làng khách. Khán giả đã lục tục ngao ngoe rời giường, rất nhiều người xem cũng tiến vào phát trực tiếp ở giữa, công bố bình luận. Diệp Hàn đi nhà cầu xong trở về, Giang Vi Vi cũng vừa tốt hát xong một ca khúc. Nhìn ra được, hầu ca đã nhếch ngóc. Ha ha ha, không sai biệt lắm, hầu ca hiện tại hẳn là biết rõ sai, về sau không dám cào cửa. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, nhưng là tiểu nha đầu vừa mới bắt đầu đâu, còn không có đáng nghiền. Buổi sáng liền có thể khi dễ một cái hầu ca, chơi thật vui. Diệp Hàn nhìn thấy Giang Vi Vi bắt đầu cho hầu ca giảng bài, dạy nó anh ngữ. Hầu ca, ngươi hãy đọc theo ta một kỳ. Ngươi biết rõ Mạo Kỳ là có ý gì sao? Chính là hầu tự ý tứ, ngươi chính là Mạo Kỳ. Giang Vi Vi trên mặt tiểu dung, tựa như là một cái đường đường chính chính anh ngữ lão sư. Hầu Ca chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, nó chỉ là muốn đem Diệp Hàn kêu đi ra cùng nó chơi đùa a. Một đêm này, đều là Hầu Ca tự mình tại ngoài phòng tản bộ, nó cảm thấy rất ngán chán. Nó chính là muốn gọi Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi chơi với nhau mà thôi, không nghĩ tới liền nhận lấy thảm như vậy vô nhân đạo ngược đại a. Diệp Hàn đã đi hàng dào bên trong nhìn một chút ba thước ngựa mang, lại đi phòng trúc bên trong lấy ra trứng gà. Lã Thi đấu muốn bắt đầu làm điểm tâm. Giang Vi Vi đã bắt đầu kết thúc. Hầu Ca, ngươi quá ngủ nốc. Ta còn tưởng rằng ngươi phi thường thông minh đâu, không nghĩ tới liền một cái anh ngữ từ đơn cũng học không được. Lần sau ngươi nếu là còn dám trời chưa sáng liền cào cánh cửa, ta tiếp tục dạy ngươi học anh ngữ, còn muốn ca hát cho ngươi nghe. Giang Vi Vi đối với Hầu Ca nói. Lần này ác mộng kinh lịch, Hầu Ca khẳng định là không thể quên được. Nó cũng không dám nữa. Giang Vi Vi lúc này mới đi rửa tay một cái, tới cùng Diệp Hàn cùng một chỗ làm điểm tâm. Bột mì không có, điểm tâm ăn chính là khoai lang, canh cá, cùng sáp thịt hiệu. Hai người ăn xong điểm tâm về sau. Diệp Hàn đem Lâm Bắc Lão sư theo phòng trúc bên trong ra. Lâm Bắc Lão sư, hôm nay muốn vất vả ngươi, mài một chút bột mì ra. Vi Vi, ngươi trở ở tại đây thu bột mì là được rồi, ta đi thu gạch. Diệp Hàn đẩy xe đẩy nhỏ, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu. Diệp Hàn luôn luôn nghĩ tự mình làm càng nặng một chút sống, nhưng nàng làm chuyện dễ dàng đây đều là thường ngày một chút mà biểu hiện ra, mỗi một lần tiểu nha đầu trong lòng cũng ấm áp, ngọt ngào. Lâm Lão sư, xin năng làm việc á. Giang Vi sợ lên Lâm Bắc Lão sư, bắt đầu ở cối xay bên trong lên lúa mì. Lâm Bắc Lão sư hợp đi lên, bắt đầu kéo cối xay. Hầu ca nhìn xem, cảm giác rất mới lạ. Nó cũng suy nghĩ qua cái này hai khối lớn khối đá, nhưng là nhìn không hiểu. Không nghĩ tới a, thứ này lại có thể là có thể chuyển động. Sử dụng hỏa diễm cùng công cụ, là nhân loại cùng động vật lúc ban đầu khác nhau đây là hầu ca còn không thể lý giải đồ vật. Hầu ca nhìn chậm chậm chuyển động cối xay, nhìn chậm chậm kéo cối xay lâm bắc lao sư. Hầu ca, nếu như ngươi không nghe lời, nghĩ cái dối, về sau cái này sống liền giao cho ngươi. Giang Vi Vi hù dọa Hầu ca nói. Hầu ca sao có thể làm cái này a? Đây là việc tốn sức. Hầu ca hình thể không lớn, chỉ là linh ngẫn mà thôi. Nghĩ thôi, động tối xe cũng khó khăn." Hầu Ca kính ý nhìn Giang Vy Vy một chút. Tiểu nha đầu này dáng dấp đáng yêu như thế, thế nhưng lại tốt xấu nhà. Diệp Hàn đi lò gạch đi ba chuyến. Phía trước hai chuyến đều là thu gạch trở về. Cuối cùng một chuyến đẩy một xe mỏ than đi đốt gạch. Mỏ than sắp sử dụng hết, mỗi ngày đốt gạch tiêu hao không nhỏ. Nấu cơm những này, ngược lại là không dùng bao nhiêu. Diệp Hàn có chút đau đầu, xem ra hôm nay còn muốn đi một chuyến mỏ than mỏ. Giang Vy Vy cũng gật đầu. "Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi vận một chút trở về chờ xe ngựa tạo tốt, chúng ta liền dùng xe ngựa vận chuyển mỏ than." Giang Vy Vy nói xe ngựa. Diệp Hàn Tâm Lý có chút sốt ruột, xe ngựa bây giờ còn chưa tạo tốt đâu. Xe ngựa tạo tốt còn cần chế tác kiến ngựa, sau đó còn muốn thuần phục ngựa hoang, cái này đều cần thời gian. Chương 291: Mang hǒu ca đào than đá. Chương 291: Mang hǒu ca đào than đá chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Vừa sáng đi trước một chuyến mỏ than mỏ đi, đi đào điểm than đá trở về, bằng không ảnh hưởng tới đốt gạch tiến độ. Diệp Hàn nhìn một chút bột mì nói, hắn thu gạch đốt gạch này lại công vụ, Lâm Bắc lão sư đã cố gắng mài ra dưới túi bù bì. Lâm Bắc lão sư thật sự là vất vả nhiều cho ăn nó ăn chút cỏ đi thu dọn một cái chúng ta đi mỏ than Diệp Hàn nói Giang Vi Vi gật gật đầu trước tiên đem bột mì đem thả trở về phòng chứa đồ sau đó đem lâm bắc lao sư đưa về phòng trúc Hầu Ca đi đi với ta đảo than đá ngươi đây chính là tiến vào đen lò than không ra được Diệp Hàn đối với Hầu Ca nói Hầu Ca khẳng định là nghe không hiểu nhưng nó cảm giác Diệp Hàn không nói gì lợi hữu ích ai ai Hầu Ca đối với Diệp Hàn hô hai tiếng bất quá ngay sau đó nó liền niệm nó liền nghĩ tới bị chi phối sợ hãi hôm nay sáng sớm ác mộng còn tại nó trong lòng Diệp Hàn còn tốt, chỉ là một mực tại cùng nó mệ hôn. Nhưng là Giang Vi Vi tiểu nha đầu này là thật đáng sợ à, không chỉ có hát khó nghe bài hát, còn dạy nó anh ngữ, hoặc không được còn đánh bàn tay. Phát trực tiếp thời gian còn có người xem nói, tiếp theo hồi trở lại Giang Vi Vi cái kia cho hầu ca bố trí bài tập. Diệp Hàn đẩy xe đẩy nhỏ, hầu ca ngồi tại thùng xe bên trong, ngược lại là sẽ hưởng thụ. Mộ than cần đả móc, phiến vức. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Còn lại cục than đá cũng không có có thể trực tiếp nhặt lên, mà là cần dùng cái xẻng đào, lại sau này thì càng là khối lớn mộ than, không tốt lắm xử lý. Trên đường đi Diệp Hàn đầu tiên là đi tới bông khu vực, nơi này có một cái Diệp Hàn cất đặt thùng nuôi ong. Thùng nuôi ong là thời điểm thu hồi. Diệp Hàn xem chừng tới gần thùng nuôi ong, tra xét một cái, vận khí không tệ, thùng nuôi ong bên trong đã có ong mật tiến đến xây tổ, số lượng không ít, một hồi có thể đem thùng nuôi ong cho mang về, ở nhà phụ cận tìm có hoa đóa địa phương là được rồi. Diệp Hàn gật đầu, hết sức hài lòng. Cái này thùng nuôi ong chỉ dùng một chút còn dư lại mật ong, có thể hấp dẫn đến ong mật, đã coi như là vận khí tốt. Sau đó, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi cùng Hầu Ca tiếp tục tiến về mỏ than. Hầu Ca đã có chút bất an nó sợ hãi Diệp Hàn lại muốn đi rừng rậm bên kia đầu kia cự xâm truyền, thế nhưng là đem nó làm cho sợ hãi. Hầu Ca còn tưởng rằng là Diệp Hàn muốn tiếp tục trừng phạt nó, muốn đem nó chạy về rừng tây. Ai ai? Hầu Ca nắm lấy Diệp Hàn gót gáo, lo lắng kêu lên. Diệp Hàn sờ lên Hầu Ca đầu. Hầu Ca đừng sợ, chúng ta không hướng đi về trước, chúng ta đến đảo than đá, không đi rừng tây. Diệp Hàn cười cười. Hầu Ca thật đúng là cảnh giác ga. Tại mỏ than ngừng lại, Diệp Hàn cầm sẻn công binh, bắt đầu đảo than đá. Loại này việc tốn sức, vẫn là chính hắn tới đi. Nhương Giang Vi Vi phụ trách thu dọn mỏ than, trang túi chứa xe là được rồi. Diệp Hàn phát lực, dùng sức đào móc mỏ than. Hắn chọn trước tuyển một chút dễ dàng đào móc địa phương. Hôm nay có lẽ còn là có thể chứa trên hai xe tải hưu. Lại sau này, liền cần nghĩ biện pháp phá nhiều càng lớn cục than đá. Nếu là có thuốc nổ liền tốt. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, bất quá bây giờ không có điều kiện kia đi chế tạo thuốc nổ, chỉ có thể dùng khổ lực đào móc. Diệp Hàn đào lấy mỏ than, từng khối than đá bị hắn móc ra. Giang Vi Vi mang theo hầu ca cùng một chỗ chăn túi, đặt ở xe đẩy nhỏ thùng xe bên trong. Ca, ngươi nghỉ một lát, ta đến tiếp tục đào. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật đầu. Tiểu nha đầu đau lòng tự mình, không muốn để cho tự mình tại quá nhiều, muốn tới hỗ trợ. Diệp Hàn đem sẻn công binh đưa cho Giang Vi Vi, tự mình uống một hớp. Hầu ca hiện tại đã không sợ, nó cảm thấy đảo than đã rất thú vị, kích động. Giang Vi Vi đảo một hồi, Diệp Hàn liền để nàng dừng lại. Vi Vi, ngươi nghỉ một lát." Nhưng Hầu ca thử nhìn một chút. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, "Hầu ca khẳng định không được, bất quá, Diệp Hàn chỉ là muốn cho Hầu ca chơi đùa. Thuận tiện cũng tốt có cái cớ, nhường Giang Vi Vi nghỉ ngơi một chút tới." Giang VV gật gật đầu, đem sễn công binh đưa cho Hầu ca. "Ai ai ai." Hầu ca rất hưng phấn, cầm sẻn công binh bắt đầu đào than đá. Nó bắt trước tính chất rất mạnh. học Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi dáng vẻ, huy động sẻn công binh đào than đá. Chỉ bất quá, nó cuối cùng chỉ là một cái hầu tử, làm không được giống người như thế. Hầu ca lực khí cũng không đủ lớn, căn bản đào không ra bao nhiêu than đá. Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn cũng nở nụ cười. Hầu ca, ngươi không được a. Buổi sáng cũng không phải không cho ngươi ăn cơm, ngươi cứ như vậy lừa gạt ta. Diệp Hàn nói đùa, đùa với Hầu ca. Buổi sáng Diệp Hàn nói không cho Hầu ca ăn cơm, nhưng vẫn là cho nó ăn điểm tâm. Hầu Ca mặc dù nghe không hiểu, nhưng có thể cảm giác được Diệp Hàn đang giễu cợt nó. Hoa. Wow. Hầu Ca có chút không vui vẻ. Một màn này cũng đem khán giả cũng làm vui vẻ. Diệp Hàn quá xấu rồi, hôm nay một mực tại khi dễ Hầu Ca. Ai bảo Hầu Ca sáng sớm cào cánh cửa, đem Diệp Hàn đánh tới đâu? Ha ha ha. Hầu Ca phạm vào một cái sai lầm nghiêm trọng, hiện tại luân lạc tới đen lò than làm công. Hầu Ca không được a, nó không có gì lực khí, còn không bằng Vi Vi đâu. Tất cả mọi người tại bình luận. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng tại lợi mình. Hầu Ca đã phi thường thông minh, rất nhiều chuyện nó xem một lần liền có thể học được đồng thời làm theo. Đào than đá coi như xong, nó hình thể còn nhỏ, lực khí không đủ lớn. Lâm Bắc nói. Một Nhan gật đầu, Hầu Ca nhìn, hẳn là còn không có trưởng thành, là một cái tiểu hậu tử. Nếu như là Đại Tinh Tinh, kia lực khí khẳng định là đầy đủ. Đi Hầu Ca, ngươi đi kéo cục than đá đi. Diệp Hàn tiếp nhận Hầu Ca trong tay xèn công binh, tự mình tiếp tục đảm móc. Một xe mỏ than, rất nhanh liền có. Diệp Hàn bắt đầu xe đẩy về nhà, đem mỏ than vận chuyển trở về. Một hồi lại đến một chuyến, sau đó ta tái tạo một hồi xe ngựa, ngươi đi làm cơm. Buổi chiều chúng ta thử bắt đầu xây tường, bắt đầu dựng từng cây. Diệp Hàn đẩy xe đẩy nhỏ, nói với Giang Vy Vy, lời này nhường Giang Vy Vy mong đợi, khán giả nghe được cũng đều vô cùng chờ mong. Diệp Hàn cuối cùng là muốn bắt đầu dựng tường vây. Chuyện này thế nhưng là chuẩn bị thật lâu rồi. Cao lớn tường vây một khi dựng bắt đầu, đó chính là kín không kẽ hở a, đến mùa đông sẽ cảm giác hơn ấm áp một chút đem cái này một xe mỏ than vận chuyển về đến nhà. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy mang theo hầu ca lại một lần nữa quay trở về mỏ than, tiếp tục đào than đá. Hết tệ chờ 2 xe mộ than trở về, có thể dùng trên một hồi. Lần tiếp theo lại đến, hẳn là dùng xe ngựa đến mà chuyện. Trước lúc này Diệp Hàn muốn đến một cái tốt biện pháp đến phá vỡ lớn mỏ thần mới được. Trở về về sau, Diệp Hàn nghỉ ngơi một cái, tiếp tục chế tác xe ngựa. Giang Vy Vy đi cho hắn làm cơm trưa, hai người phân công rõ ràng. Thân xe cũng không xe xích gì nhiều, những này tấm ván gỗ lắp ráp bắt đầu là được rồi. Lại có làm một chút linh kiện, có một ít trục xe loại hình, tốt nhất vẫn là dùng sắt đến chế tác. Diệp Hàn nói, xe ngựa lại so với xe đẩy nhỏ càng kiên cố hơn, Diệp Hàn có lòng tin này cứu. Rất nhanh, Giang Vy Vy làm xong cơm trưa, hai người ăn cơm trưa, thu dọn một cái bắt đầu ngủ trưa. Đợi đã, cái này hai ngày đổi mới không có gốc cho mọi người nói xin lỗi, đêm nay ta suốt đêm mười chương. Chương 292. Hoàn Mỹ tưởng Vây. Chương 292, Hoàn Mỹ tưởng Vây chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Vừa sáng đào than đá, vẫn có chút mệt. Diệp Hàn nằm xuống, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Diệp Hàn đi ra dàn phòng rửa mặt, cảm giác tinh thần không ít. Duỗi cái lưng mệt mỏi, hoạt động gân cốt một chút, Diệp Hàn đượm một chén bạc hà nước uống. Tường Vây vết tường, có thể khảm nạm một chút gai sắt, gia tăng phòng ngự tính. Diệp Hàn trong đầu, sớm đã có một cái bản thiết kế. Cái này tường vây, hắn nghĩ xây giống như là tường thành đầu dạ. Cổ đại công thành chiến, tại rất nhiều phim truyền hình bên trong cũng có, đó chính là Diệp Hàn muốn tường vây. Tường vây chậm rãi đóng, hiện tại tấm gạch cũng là không đủ, xế chiều hôm nay có thể che lại một mặt tường còn kém không nhiều lắm. Tại mùa đông triệt để đến trước đó có thể đắp kín tường vây là được rồi. Chủ yếu nhất thuần hóa ngựa hoang, chế tác ngựa tốt xe cùng nghiên ngựa, thuận tiện thăm dò càng nhiều địa phương, có nhiều hơn vật tư. Diệp Hàn trong lòng phân rõ chủ gai, trọng yếu nhất vẫn là vật tư. Trên đảo mùa đông sẽ có bao nhiêu lạnh, sẽ có cái gì ác liệt tình huống, hắn đều không được mà biết. Cho nên, liền cần tận lực chuẩn bị kỹ càng nhiều tư nguyên hơn mới được hồng phấn xem như món chính là đủ loại thịt cùng cá cũng đều có không ít nhưng diệp hàn còn muốn chứa đựng càng nhiều lo trước khỏi hoạn giang vi vi cũng rời giường hai người bắt đầu cùng một chỗ dựng tường lây hôm nay rốt cục muốn bắt đầu dựng tường lây hầu ca tới hỗ trợ giang vi vi cũng rất hưng phấn mang theo hầu ca hấp tấp chạy tới hầu ca biết rõ hai người chỉ sợ lại phải có hành động mới diệp hàn đầu tiên là nhìn một chút nền tảng nền tảng đã móc ra không ít hiện tại hắn cần tìm tới thích hợp khối đá đặt ở nền tảng phía dưới diệp hàn đã sớm chuẩn bị lần trước kiến tạo số hai lò gạch thời điểm tháng ngay tại kia phụ cận thấy được một chút thích hợp khối đá hiện tại Diệp Hàn trước mang theo răng VVD đem khối đá trở trở về bỏ vào nền tảng bên trong sau đó liền muốn bắt đầu xây tường hòa hảo rồi một đống bùn Diệp Hàn dùng một cái trúc phim bôi lên bắt đầu xây tường tường vây ta muốn hai tầng vì để cho tường vây hơn vững chắc nội bộ ta trực tiếp dùng đống đất lũy bắt đầu một cái độ dốc tốt hơn chèo chống vách tường tại đống đất phía trên lại thêm một tầng tấm gạch xem như bậc thang đây là Diệp Hán ý nghĩ dạng này cũng có thể bất cứ lúc nào leo lên tường vây quan sát phía dưới tình huống Diệp Hán ý tưởng này là không tệ chính là công trình lượng sẽ không nhỏ hắn muốn theo đuổi cực hạn vậy liền phải bỏ ra càng nhiều cố gắng chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bắc lời bình nói diệp hàn ý nghĩ khẳng định là tốt dạng này tường vây một khi thật kiến tạo bắt đầu a b b không chỉ có 10 điểm kiên cố còn có thể ngăn trở hàn phong hơn có thể cả công lẫn thủ chống cự nguy hiểm đương nhiên đồ tốt đều là hơn khó khăn cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực hôm nay diệp hàn liền muốn bắt đầu cái này vạn lý trường trinh bước thứ nhất trước che lại lấp kín tường nhiệt hỏa hướng thiên diệp hàn cùng giang vi vi cùng một chỗ đậu thủ hầu ca tại cạnh bên trợ thủ hỗ trợ đưa tấm gạch hầu ca vẫn là rất có lực làm việc đến thật tương đương với nhiều một người có thể gia tăng thật lớn hiệu suất hầu ca làm không tệ có hầu ca hỗ trợ chúng ta tiến độ sẽ biến mau mau diệp hàn cười cười lại đắp lên một khối lớn tấm gạch trước mắt tường vây đã coi như là đi lên bất quá cái này đồ vật khẳng định là càng đi liền vật chưa vững chắc tựa như là đôi tích mục càng chất chồng lên càng là ở giữa bộ phận liền vật dễ dàng sụp đổ cho nên diệp hàn làm thành hai tầng vách tường không chỉ có hơn dày tại tính ổn định phía trên cũng có thể nâng cao một bước tại hai người một khỉ nỗ lực dưới Tường vây càng ngày càng cao đến đằng sau, Diệp Hàn cũng với không tới, cho nên Diệp Hàn đi phòng bếp đem cái bàn trở tới, dám trên bàn xây tường. Cuối cùng, mặt này vách tường độ cao, Diệp Hàn thiết lập tại 3 mét, chọn vẹn cao 3 mét tường vây vẫn là hai tầng, tiêu hao đại lượng tấm dạch. Bất quá, tường vây đứng sừng sững ở đó, liền cho người ta một loại phi thường kiên cố dày đặc cảm giác, nhìn xem cũng sẽ càng thêm an tâm. Làm xong, Diệp Hàn mọc ra một khẩu khí, liền liền toàn bộ tường vây bên ngoài cũng bị hắn dùng bùn bao trùm một tầng. Hơn phân nửa buổi chiều thời gian cứ như vậy đi qua, sau đó liền đợi đến tự nhiên làm liền tốt. Cái này tường vây tạm thời cũng không có bất luận cái gì sẽ sụp đổ dấu hiệu đợi đến Diệp Hàn tại nội bộ dùng đống đất bắt đầu, vậy liền sẽ hỗn ổn. Đem toàn bộ doanh địa cũng vây quanh, đại khái còn cần 20 mặt dạng này vết tường. Ngày mai lại tăng thêm một cái lò gạch, tại mùa đông đến trước đó, cái này vững như thành đồng tường vây tuyệt đối có thể tạo tốt. Nếu như lần trước lão hổ đến thời điểm, có dạng này tường vây, lão hổ là vô luận như thế nào cũng không thể xung tới. Giang Vi Vi nhìn xem cái này chắn cao lớn vết tường, trong lòng cũng thập phần hưng phấn vui sướng. Nghĩ ngơi một cái, buổi chiều mệt muốn chết rồi. Ban đêm ăn bánh bao." Diệp Hàn nói. "Bánh bao giang vi vi hơn vui vẻ vừa rồi ăn sủi cảo bây giờ còn có bánh bao ăn tại trên cái đảo này ai có thể có cuộc sống như vậy a khán giả cũng tại cảm khái chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong lâm bắc cũng gật đầu lớn tấm gạch vẫn là hai tầng cái này tính ổn định không thể nói tăng thêm có hầu ca hỗ trợ nếu như diệp hàn lại tăng thêm một cái lò gạch đến nốt gạch cái này tường vây triệt để xây xong có thể nói là ở trong tầm tay không nên xem thường diệp hàn hao tốn sức lực kiến tạo ra được tường vây cái này tại mùa đông hàn phong lạnh thấu xương thời điểm tối thiểu có thể nhường hắn gian phòng ấm áp rất nhiều rất nhiều lâm bắc cảm thán không thôi đừng nói một năm Liền xem như ở trên đạo kiên trì càng lâu, Diệp Hàn cũng hoàn toàn làm được. Chỉ cần Diệp Hàn không có tìm đường chết đi tìm tự sâm nạp phiền phức, Diệp Hàn cơ bản cũng là quan quân. Dựa tay một cái, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đem cái bản truyện về phòng bếp, ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi. Hầu Ca cũng đi theo hai người cùng nhau tắm tay, cầm trên tay bùn cũng cho tẩy sạch. Mà lại nó còn học Diệp Hàn dáng vẻ dùng tay, cầm trên tay giọt nước cho rơi. Học ra dáng. Hầu Ca ban đêm một người hẳn là rất nham chán, mà lại thời tiết càng ngày càng lạnh, ta sợ Hầu Ca ban đêm sẽ lạnh. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Hắn muốn cho Hầu Ca làm cái ngủ ra. Cái này rất đơn giản, cho Hầu ca cũng đóng cái phòng ở liền tốt. Không cần nhiều lớn, ban đêm Hầu ca có thể ở bên trong nằm đi ngủ là được rồi. Hầu ca, ngày mai đi, ngày mai ta cho ngươi đóng cái căn phòng tử để ngươi qua một cái ấm áp thoải mái dễ chịu mùa đông." Diệp Hàn đối với Hầu ca vừa cười vừa nói. Hầu ca mặc dù nghe không hiểu, nhưng là nó biết rõ, Diệp Hàn đang nói cẩn thận lời nói. Trong lời nói quan tâm và thiện ý, nó có thể cảm thụ được. Cho nên, Hầu ca cao hứng lên đồng thời, nó vậy mà học Giang Vi Vi dáng vẻ, cho Diệp Hàn xoay bó, đấm lưng. Đây quả thực là muốn thành tinh tế tấu, thật sự là quá thông minh. Hầu ca đều sẽ xoa bóp. Vi Vi, về sau ta cùng hầu ca ngủ, ngươi liền ngủ ở phòng bếp đi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, hắn một mặt cười xấu xa, thấy thế nào làm sao thiếu đánh. Giang Vi Vi không nói hai lời, tới liền muốn đánh Diệp Hàn, cào Diệp Hàn kéo toa. Thối Diệp Hàn, ba ngày không đánh ngươi liền lên phòng bắt quặt, xem đem ngươi cho ra, còn để cho ta ngủ phòng bếp, ngươi đi ngủ nhà vệ sinh a ngươi. Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn đùa giỡn, hai người cũng cười, hầu ca cũng tham gia thì đến, chỉ bất quá nó không biết rõ giúp ai, vậy liền hai người cũng đánh đi. Chương hai Đêm nay ăn bánh bao. Chương hai đêm nay ăn bánh bao. chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. tại diệp hàn hoang dã cầu sinh bên trong, hiện tại không chỉ có riêng chỉ có mỗi ngày ăn cơm đi ngủ làm việc, cùng giang vi vi thường xuyên đùa giỡn cho đùa, đánh cờ, lại khi dễ một cái hầu ca, đây đều là sinh hoạt niềm vui thú đơn giản lại vui vẻ. một màn này nhường không ít người xem cũng rất cảm khái, hâm mộ. ta cùng lão bà ta kết hôn 10 năm, hiện tại mỗi ngày lời nói cũng không nói vài câu, quá nhang chán. nhóm chúng ta tuổi trẻ thời điểm cũng thường xuyên đánh như vậy não. sinh hoạt luôn luôn phải thuộc về tại bình thản, nhưng là có ít người lại có thể tại cuộc sống bình thản bên trong phát hiện niềm vui thú trong nhà thiếu cái tiểu động vật nhi tử trưởng thành cũng rất ít về nhà ta nghĩ nuôi chó bồi tiếp ta cùng lão công ta thật hâm mộ diệp hàn cùng VVA, xem bọn hắn cười nhiều vui vẻ lão bà ta cũng nói muốn để ta ngủ nhà vệ sinh bất quá nàng là đến thật a ta, ta quá khó khăn phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tại công bố lấy bình luận của mình cái này thời điểm chư vị đại lão phảng phất thương lượng xong, nhiều lần một lần hiển thân lão sư lão sư đại lão đăng trạng không nói hai lời tới trước mười cái thế giới thông cáo rung động toàn trường lão sư lão sư ta trước kia cũng không phát hiện hầu tử đáng yêu như thế Ta ngày hôm qua để cho ta tư nhân thư ký cho ta đầu tư vốn xây một tòa khỉ núi. Lúc rảnh rỗi liền có thể đi cùng hầu tử chơi. Phu phu, phu phu. Liên tiếp người dâng lên đầu gối của mình, cho đại lão quỳ xuống. Một lời không hợp, liền khai thác món tiền khổng lồ kiến tạo một tòa khỉ núi. Đây là cái gì thần tiên a? Ta chưa thấy qua tiền, đúng dịp. Xóa lão ca, ngươi thư ký ngày hôm qua cho ta thư ký gọi điện thoại bàn bạc việc này tới. Hạng mục này là ta công ty đó lấy. Lúc rảnh rỗi chúng ta cùng đi khỉ núi. Được chưa? Đại lão cùng đại lão hữu nghị, chính là như thế giản dị tự nhiên. Còn chưa không muốn thể. Phong Diệp mưa sa băng, này làm sao ý ta? Thực không dám dâu dím, cái này Khỉ núi dự án hậu kỳ làm việc là nhà ta công ty phụ trách, bao quát bên trong hậu tử cũng là nhà ta bán. Phong Diệp mưa sa băng, kỳ thật chính là nhà ta một cái đẻ non nghề, bình thường liền bày ở kia thua thiệt tiền, lần này nhưng phải hảo hảo làm thịt làm thị xoáy lão ca. Hạng mục này, thế mà liên lụy đến cái này ba vị đại lão. Toàn bộ phát trực tiếp ở giữa khán giả toàn bộ đều kinh hãi đại gia trò chuyện. Diệp Hán bên này nghỉ ngơi một hồi, bắt đầu chuẩn bị ban đêm ăn bánh bao. Bánh bao cùng sủi cảo, cũng đều là cẩn nhào bột mì nhân bánh. Hiện tại rất nhiều trong tiệm bán bánh bao cũng rất hố người, da mặt quá dày, cắn một cái xuống dưới không nhìn thấy bánh nhân thịt cái chủng loại kia. rất nhiều dân đi làm buổi sáng tại ven đường mua cái bánh bao ăn, đại bộ phận đều là mua được loại này bánh bao. Diệp Hàn muốn túi ra da, da mỏng nhân bánh lớn bánh bao. nói như vậy, nhà mình túi bánh bao đều là da mỏng nhân bánh lớn, không giống như là bên ngoài bán loại kia. Diệp Hàn bắt đầu nhào bột mì, xoa bóp mì vắt, sau đó là nhân bánh, bánh nhân thịt tăng thêm mao đồ ăn, vô cùng mỹ vị. Giang Vi Vi ở một bên trợ thủ cho Diệp Hàn hỗ trợ. hầu ca đã biết rõ, nấu cơm việc này không cần nó hỗ trợ, nó ngay tại cạnh bên nhìn xem chính là bất quá nó rất rõ ràng ban đêm lại có thể có ăn ngon hôm nay nó cũng làm không ít sống đâu ban thưởng không thiếu được túi sách con kỳ thật cùng sủi cảo là không sai biệt lắm chính là lớn nhỏ cùng hình dạng không đồng dạng mà thôi đồng thời sủi cảo là trong nước đun rồi bánh bao cần trên nồi trưng đây chính là khác biệt tại Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cố gắng dưới, từng cái bánh bao lớn rất nhanh liền gói kỹ. hết thảy 6 cái bánh bao lớn như thế lớn khẳng định đủ ăn đáng tiếc củ sen không có liền phối thêm tỏi hoang ăn đi Giang Vi Vi nói củ sen cùng hạt sen cũng đã ăn xong lần trước cũng không có mang về đến bao nhiêu Diệp Hàn gật gật đầu. Ao lớn đường khẳng định có nguy hiểm, hắn không dám xuống nước. Ao lớn đường, ngày mai dành thời gian đi một chuyến, đem hồ nước chung quanh cỏ lau cắt bỏ mang đi. Ta thử nhìn một chút, có thể hay không làm công cụ, tại trên bờ thu thập cụ sen." Diệp hắn nói, trong đầu đã có một cái ý nghĩ. Loại vật này, kỳ thật không tính khó làm. Cũng tỉ như, có rất nhiều địa phương có hay không hoa cây ăn quả, đến qua người đều biết rõ. Quả sung sinh trưởng ở cao cao trên cây, mọi người cũng sẽ không leo cây, liền dùng một cây thật dài cột đi hái. Chỉ cần một cái đơn giản cơ quan nhỏ, kỳ thật liền hệ một sợi dây thử, phía trước thêm cái túi lưới liền tốt mạng miễn bao lấy quả sung, sau đó dây kéo con, liền có thể đem quả sung hái xuống, rơi vào túi lưới bên trong. Diệp hàn liền muốn dùng loại này biện pháp đến thu thập củ sen cùng hạt sen. bánh bao gói kỹ về sau, bước kế tiếp là trên nồi trưng chín. hai hai cái nồi đều đã vận dụng, trong nồi tăng thêm nước, tại dùng rửa sạch nhánh cây làm một cái giá đỡ, đem bánh bao bày ra đi lên là được rồi. một cái trong nồi đặt vào ba cái bánh bao, đắp lên nắp nồi, bắt đầu chưng bánh bao. màn đầu cũng muốn như thế chưng, màn đầu đơn giản hơn, trực tiếp làm mì vắt trưng chín chính là màn đầu. lần sau ăn màn đầu. Lã Thi đấu nói với Giang Vi Giang Vi Vi gật gật đầu, trong lòng mong đợi đối với nàng mà nói, có thể mỗi ngày ăn cơm no là rất thỏa mãn sự tình, huống chi hiện tại còn biến đổi bị bập ăn, lại là sủi cảo, lại là bánh bao, còn mẹ nó là lão hổ bánh nhân thịt. Diệp Hàn cuộc sống này, đừng nói chúng ta phổ thông người xem, các đại lão cũng không kịp ăn a. Thịt hổ đến cùng tư vị gì a? Đúng rồi, trước đây con hổ kia hổ tiên đi nơi nào, bị Diệp Hàn cho ẩn mất rồi. Đồ chơi kia ngâm rượu tốt nhất rồi, còn có hổ cốt, Diệp Hàn cũng đều giữ lại, tạm thời không sử còn có đại lão muốn mua đâu. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng đang thảo luận, hâm mộ Diệp Hàn cuộc sống thoải mái sau đó thời gian, diệp hàn cùng giang vi vi ngay tại cho bếp lò bên trong thêm than đá chờ đợi lấy bánh bao trứng tốt là được rồi. hai người thừa dịp này, còn hạ tổng thể, quân cờ lấy tới liên tốt, trên mặt đất trực tiếp vẽ một cái bàn cờ, liền có thể đánh cờ. hai người đánh cờ, hầu ca ở một bên nhìn xem. hầu ca mặc dù thông minh, nhưng là cái này nó coi như học không được, nó xem không hiểu hai người đang làm gì. diệp hàn nhìn xem lây thơ hầu ca, cười cười. vi vi, ván này ta muốn thắng ngươi, ngươi lo lắng a? diệp hàn nói. giang vi vi khẽ hừ một tiếng, tiểu nha đầu hiện tại bình thường có thể thắng diệp hàn, đã bình thường. Đừng một hồi bắt đầu liền bị ta dây." Giang Vy Vy cuồng vọng nói. Hai người đánh cờ rất nhanh, hiện tại Giang Vy Vy càng ngày càng lợi hại, cái hốt thường thường có thể suy đoán ra tiếp xuống 4-5 bước cách đi. Một ván cờ rất nhanh tới tàn cuộc, tốc độ mới chậm lại. Song phương tạm thời lực lượng tương đương, bất quá Diệp Hàn so Giang Vy Vy thêm ra tới một cái binh, đây cũng là yếu ớt ưu thế. Một khi cái này binh có thể qua sông, liền sẽ phát huy ra lực lượng cường đại tới. Giang Vy Vy đang suy nghĩ biện pháp giết chết cái này binh. Tình hình chiến đấu có chút giằng co, Diệp Hàn một bên nhìn xem bếp lò hỏa, xem xét bánh bao tình huống, một bên ứng đối Giang Vy Vy thế công cái này không để ý, thật đúng là bị giang vi vi cưỡng bức con của hắn thành công. cái này một bản xuống thành thế hòa. cờ tướng cờ vây khác biệt, cờ tướng rất dễ dàng thế hòa, mà cờ vây xuống thành thế hòa, kia nghe nói chỉ có thần tiên lộ quá mới có thể gặp được dạng này ván cờ đâu. hai người thu thập xong quân cờ, không sai biệt lắm cũng liền cái kia ăn cơm tối. diệp hàn đi rút điểm tỏi hoang trở về rửa sạch sẽ, bánh bao lại buồn bực một hồi, liền có thể ăn nhập. chương 294, thu hoạch củ sen công cụ. chương hai thu hoạch củ sen công cụ thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. một lát sau, diệp hàn vén lên nắp nồi. Một nồi nhiệt khí bay lên ra, còn có thể nghe được bánh bao mùi thơm. Tốt, hiện tại còn bỏng ra đây, chúng ta đợi lát nữa lại ăn. Diệp Hàn xem chừng đem bánh bao đặt ở trong hầm, bày trên bàn. Giang Vi vi ánh mắt lôi sáng, nhìn xem bánh bao lớn. Trứng chín về sau, bánh bao cũng bánh trứng, trở nên lớn hơn bắt đầu. Hầu Ca nhìn chằm chằm bánh bao, cũng rất chờ mong. Nó biết rõ đây là ăn ngon, vẫn là nó chưa từng có ăn vào qua đồ tốt. Diệp Hàn cầm lấy một cái bánh bao, thổi thổi, sau đó tách ra thành hai nửa. Bên trong lập tức liền có nước thịt chảy ra tới, nhìn mười điểm mỹ vị. Tiêu cổ mùi thơm thẳng hướng người trong lỗ mũi quấn đâu. Giang Vi Vi hưng phấn vỗ thủ trưởng, Hầu Ca cũng học bộ dáng của nàng, vỗ tay, một mặt khẩn cầu nhìn xem Diệp Hàn. Có ngươi, đừng nóng nồi. Hôm nay ngươi cũng tại không, một năm số không, xuống đi, ta phân ngươi nửa cái bánh bao. Diệp Hàn nói, lại thổi thổi trong tay một nửa bánh bao, đưa cho Hầu Ca. Hầu Ca nhận lấy, cảm thấy có chút phòng tay, cũng tranh thủ thời gian học Diệp Hàn dáng vẻ thổi thổi. Quả nhiên hữu hiệu a. Hầu Ca cảm thấy Diệp Hàn tựa như là thần đồng dạng thông minh, cái gì đều hiểu. Nó bên cạnh thổi hơi, thổi lạnh bánh bao. Một bên học Diệp Hàn dáng vẻ, cán một cái nóng hôi hổi bánh bao, quá ăn ngon. Hầu ca nhai lấy bánh bao, kích động không được. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nở nụ cười. Hai người bắt đầu ăn bánh bao. Hôm nay ăn bánh bao cũng là liền tỏi hoang ăn. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi lại là đầy miệng tỏi vị. Hai người miệng lớn ăn bánh bao. Giang Vi Vi cũng làm một nửa phân cho Hầu ca. Cứ tính toán như thế đến, Hầu ca tự mình liền ăn một cái bọc lớn con đâu. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mỗi người ăn hai cái dưới đều có thể ăn no. Dù sao cái này bánh bao là rất lớn đã ăn xong bánh bao. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nhìn nhau cười một tiếng. Hai cái người đều biết rõ tâm tư của đối phương. Lại là đầy miệng tỏi vị, muốn triển khai công kích. Làm ầm ĩ. Giang Vy Vy vẫn là cái tiểu nha đầu đâu, ngây thơ hoắc bác, Diệp Hàn làm người hai đời, cảm giác tâm tính cũng biến thành trẻ lại không ít. Hắn rất tình nguyện cùng Giang Vy Vy chơi đùa, thật rất vui vẻ. Không cho phép tối ta. A, thối chết. Giang Vy Vy cười, ngăn trở Diệp Hàn tỏi vị công kích. Hầu ca cũng đi theo cao hứng trở lại, ở một bên ồn nào. Sau đó hai người thu dọn một chút, Diệp Hàn đi lò gạch thu gạch, Giang Vy Vy xáo xong nồi bát, mau chóng tới hỗ trợ. Hôm nay đẩy lại một mặt tường đến, tiêu hao không ít tấm gạch đâu. Hiện tại có được một chút bổ sung. Sau đó, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy dựa mặt một phen mới vào nhà đi ngủ. Hầu Ca, sợ ngươi ban đêm lạnh, ngươi liền ở tại phòng bếp đi. Phòng bếp là ấm áp, không có gió. Diệp Hàn đối với Hầu Ca nói, nhường Hầu Ca tiến vào phòng bếp. Bất quá, Diệp Hàn dặn dò Hầu Ca, không cho phép loạn động trong phòng bếp đồ vật. Nối bắt cũng tại phòng bếp đâu, nhất là trên sảnh, cuốn gọn những vật này, không cẩn thận lời nói sẽ vỡ vụn. Mặc dù lại đốt một chút không khó, nhưng là phiền phức. Thu xếp tốt Hầu Ca về sau, Diệp Hàn mang theo răng vi vi tiến vào phòng gạch ngói đi ngủ, hai người rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Hàn giấc ngủ chất lượng rất tuyệt, ngủ thật say đồng thời, mấu chốt nhất là còn có thể bảo trì nhất định cảnh giác, chỉ cần là có cái gì động tĩnh, hắn liền có thể tỉnh táo lại. Một buổi tối cũng không có chuyện gì, sáng sớm hôm sau Diệp Hàn tỉnh lại, rời giường. Nghỉ ngơi không tệ, Diệp Hàn tinh thần tràn đầy. Hiện tại, Diệp Hàn mau mau đến xem Hầu Ca. Hắn muốn nhìn, Hầu Ca tại phòng bếp có hay không phải rối. Tiến vào phòng bếp về sau, Diệp Hàn nhìn thấy Hầu Ca đang nằm tại trên bàn cơm, ngủ được ngã chồng vó, không có chút nào lịch sự. Diệp Hàn lập tức nở nụ cười. Cái này ra hỏa. Bất quá, Hầu Ca tướng ngủ là khó coi một chút nhưng là nó không có phá hư bất kỳ vật gì, rất nghe lời. Hầu ca biết rõ, trong phòng bếp đồ vật cũng không thể loạn động. Sáng hôm nay, trước làm một cái ngắt lấy củ sen công cụ ra, sau đó đi ao lớn đường thu cá, hai củ sen cùng hạt sen trở về, xem trước một chút cái khác đồ vật. Diệp hắn nói, mang theo Hầu ca cùng đi ra khỏi phòng bếp. Giang Vi Vi cũng tỉnh lại, đi ra ra phòng. Hai người một khỉ, sáng sớm liền bắt đầu bận rộn. Ba con ngựa, bảy con dê, hơn hai mươi cái con thỏ, một con gà, đây đều là mỗi ngày sáng sớm muốn trông nom những đồ vật. Trong này làm việc bao quát súc phân, cho ăn, mở nước. Diệp Hàn còn muốn nói điểm lời hữu ích dỗ ràng, nhường những động vật bảo trì hào tâm tình, dạng này có lợi cho trưởng thành. Diệp Hàn thích thú, loại này giống như là cuộc sống điển viên đồng dạng hoang dã cầu sinh, với hắn mà nói cũng là lần đầu. Giang Vi Vi làm điểm tâm, Diệp Hàn đã cầm một cây thật dài nhánh cây bắt đầu chế tác ngắt lấy củ sen công cụ. Cây này nhánh cây nhất định phải đầy đủ cứng rắn mới được, tại nhánh cây đầu, Diệp Hàn tăng thêm hai mảnh có thể hoạt động miếng sắt. Hai cái miếng sắt giao thoa, tựa như là một thanh cái kéo. Dây thừng kết nối lấy hai cái miếng sắt, chỉ cần kéo động dây thừng, hai cái miếng sắt liền sẽ giao thoa bắt đầu, đem dưới nước củ sen chặt đứt sau đó liền đơn giản nhánh cây đoạn trước là bén nọn, trực tiếp đâm vào củ sen bên trong liền có thể đem củ sen mang về liên tiếp phía trên hoa sen đại sen đều có thể cùng nhau thu hồi lại diệp hàn nhìn một chút cảm thấy rất hài lòng có cái này công cụ liền có thể không cần xuống nước hôm nay có củ sen ăn diệp hàn gật gật đầu buông xuống cái này công cụ giang vi vi cũng đem điểm tâm cho làm xong đơn giản trứng gà bánh tăng thêm đào nhựa cây hạnh đào sữa dê sau đó mỗi người một mảnh sắt thịt heo đây là giang vi vi cùng diệp hàn bữa sáng hầu ca cũng có một phần của mình không coi là nhiều ăn xong điểm tâm giang vi vi thu dọn rửa chén. Diệp Hàn đi thu gạch. Dựa theo lệ cũ, tiểu nha đầu tắm xong nồi bát sẽ lập tức đi vào lò gạch hỗ trợ. Dù sao, hiện tại có 2 cái lò gạch, đồng thời Diệp Hàn còn muốn gia tăng, lò gạch nơi này lượng công việc là không nhỏ. Những chuyện này cũng xử lý tốt về sau, Diệp Hàn tiến về hào lớn đường. Hầu Ca chưa có tới ao lớn đường, cảm giác rất mới lạ ô lạp giữa không trung phi hành, điều tra lấy động tĩnh chung quanh, Hầu Ca cũng rất cảnh giác, thời khắc chú ý đến nguy hiểm. Có 2 bọn nó hỗ trợ, Diệp Hàn có thể tốt hơn phòng ngừa nguy hiểm. Đến, chúng ta trước tiên đem xung quanh cỏ lau dọn dẹp xong. Cái này một mảnh khu vực tối thiểu còn có một con vị đâu, nhìn thấy, liền bắt về. Diệp Hàn nói, cái này muốn nhìn ô lạc, lần trước con vịt chính là ô lạc bắt lấy. Hai người đồng thủ, cắt cỏ lau. Từng mảnh nhỏ cỏ lau nga xuống, bị Diệp Hàn chất đống ở một bên. Liên Miên đất chống bảy biện ra đến, không có nguy hiểm gì động vật tiềm ẩn. Bất quá, ở trong quá trình này Diệp Hàn thấy được một cái rắn nước, không tính nguy hiểm. Diệp Hàn trực tiếp dùng liêm đao đem rắn nước cho chém chết, giữa chưa có thịt rắn có thể ăn. Trước thu thập củ sen, cuối cùng lại thu cá. Diệp Hàn nói, trước khi đi thời điểm lại thu cá, như vậy có thể tận lực cam đoan con cá mới mẹ. Mặc dù nói về đến nhà thời điểm cá bình thường đều là đã chết, nhưng là tử vong thời gian khẳng định càng ngắn càng tốt. Nói, Diệp Hàn bắt đầu dùng tự mình chế tác công cụ, thử bắt đầu. Chương 295, người không bằng kỹ. Chương 295, người không bằng kỹ thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Nhìn thấy Diệp Hàn bắt đầu nếm thử, Giang Vi Vi trong lòng mong đợi bắt đầu đây chính là bảo đảm nhất biện pháp, không cần xuống nước liền có thể đạt được củ sen. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều đang nhìn một màn này. Ta cảm thấy không có vấn đề, khẳng định là có thể thành công. Không sai cái này công cụ mặc dù đơn giản nhưng lại hữu hiệu nhìn xem chính là diệp hàn đã bắt đầu hắn chọn chúng một cái hoa sen bắt đầu động thủ phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang mong đợi lúc này diệp hàn đứng tại ao lớn đường bên cạnh cùng mép nước còn giữ vững nhất định cự ly toàn thân hắn căng thẳng mười điểm cảnh giác chỉ cần mép nước có bất cứ động tĩnh gì hắn đều sẽ lập tức lui lại kinh lịch lần trước chăn rừng lớn sự kiện về sau diệp hàn phá lệ xem trừng. bởi vì ở trong vùng hoang dã bất kỳ một cái không xem trường đều có thể sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng Diệp Hằng đem công cụ phía trước dò xét mặt nước, bằng vào xúc cảm tới làm ra đại thể phán đoán. Hẳn là có thể. Diệp Hằng kéo động dây thường, dây thường dẫn động tới công cụ phía trước hai cái miếng sắt phát lực, giao thoa cắt chém, Tạc xoạc, sắc bén miếng sắt tại dưới nước trực tiếp cắt đứt củ sen. Thành công. Diệp Hằng trên mặt lộ ra tiểu dung, sau đó hắn dùng nhánh cây đâm trúng củ sen, trở về bắt đầu thu. Rất nhanh, một gốc hoa sen liền hoàn toàn bị lá không bốn lệnh cho mang ra ngoài. Phía dưới củ sen, phía trên là sen, đại sen, đóa hoa cũng tại. Thấy không, đây chính là ngẫu đức tơ còn liền. Diệp Hàn cho Giang Vi Vi nhìn một chút củ sen chặt đứt mặt, quả nhiên còn có một số sợi tơ hiện ra tinh tinh. Thế nào, ngươi có muốn hay không thử một chút? Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng khẳng định là nghĩ thử một lần. Giang Vi Vi tiếp nhận Diệp Hàn trong tay công cụ, học Diệp Hàn dáng vẻ bắt đầu thu hoạch củ sen. Tiểu Nha đầu cẩn thận thử nghiệm, thất bại hai lần về sau, lần thứ ba rốt cục chuẩn xác cắt đứt củ sen, thu hồi lại. Ta đần quá a, thế mà thất bại hai lần. Giang Vi Vi thẹn lưỡi nói với Diệp Hán. Diệp Hán cười cười cái này ta cũng không dám cam đoan trăm phần trăm thành công. dù sao cái này công cụ lạ rất đơn sơ. củ sen tại dưới nước chúng ta lại không nhìn thấy, chỉ có thể chậm rãi nếm thử. đã có hai cái, lại đến một cái, đủ hôm nay ăn là được rồi. cái này đổ vật thả quá lâu sẽ hư mất. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. lại đến một cái, là được rồi. một cơ hội này Diệp Hàn tặng cho Giang Vi Vi, nhưng nàng tiếp tục nếm thử. Giang Vi Vi chọn chúng một đóa lớn hoa sen, nàng cảm thấy phía dưới này củ sen khẳng định cũng nhỏ. trải qua trước mặt nếm thử về sau Tiểu Nha đầu thành thục hơn thất bại một lần về sau liền thành công, đem củ sen mang theo trở về. Rất lớn a. Không tệ. Diệp Hàn khen ngợi Giang VV. Hắn đã đem củ sen cho cắt xuống, đặt ở thâm trúc bên trong. Còn có đài sen cũng hái xuống cất kỹ, còn lại chính là lá sen, còn có hoa sen. Lá sen cái này đồ vật kỳ thật cũng là đồ tốt, có người sẽ uống lá sen trà giảm béo. Bất quá Diệp Hàn cùng Giang VV cũng không cần giảm béo. Chúng ta đem cá thu một cái, sau đó liền trở về. Diệp Hàn đem củ sen xử lý tốt, nhưng là hắn cũng không có rửa sạch. Tại cái ao lớn này đường mép nước rửa sạch củ sen, phong hiểm vẫn phải có vạn nhất dưới nước có độc xà hoặc là cá sấu, thừa dịp Diệp Hàn không có phòng bị tiến hành công kích, Tiết Diệp Hàn liền lệnh. Hiện tại Diệp Hàn thế nhưng là phi thường cảnh giác. Giang Vi Vi gật gật đầu, hai người bắt đầu thu cá tiền. Mỗi người thu ba cái cá các loại, bên trong cũng có không ít cá, lại mập lại miệng lớn. Tôm hùm nhỏ cũng có tầm 10 con đâu, thậm chí còn có hai cái của nước, có thể giải thèm một chút. Cái cuối cùng cá các loại, Diệp Hàn giao cho Hầu Ca. Hầu Ca, người đến thu cái cuối cùng cá trở. Diệp Hàn Hầu Ca nói, Hầu Ca ở một bên nhìn xem đã sớm sốt ruột, hiện tại cuối cùng là đến phiên nó. Hầu ca hưng phấn kêu một tiếng, bắt đầu học Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi gián vẻ, kéo động dây thừng. Một cái cá cấp loại, chậm rãi nổi lên mặt nước, bên trong có cá đang dãi rủa. Minh, Hầu ca vận may không tệ, cái này cá tiền cá rất nhiều. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nở nụ cười. Diệp Hàn đem cá thu vào, toàn bộ sắp xếp gọn, trang tràn đầy một cái tham chúc đầu, cá còn tại bên trong nẹp nhót. Được rồi, đi thôi, thuận tiện mang một điểm cỏ lau trở về. Bất kể là biên chế đồ vật cũng tốt, tạo giấy cũng tốt, cũng có thể dùng. Diệp Hàn cũng tham trúc, bên trong chứa vừa trở cá, lại kéo lấy một loạt cỏ lau. Giang Vi Vi có một cái tham trúc bên trong đựng là củ sen cùng đái sen sau đó nàng cũng kéo lấy một bó cỏ lau hai người cùng một chỗ rời khỏi ao lớn đường trở về phòng đậy gói trên đường đi không có nguy hiểm gì thuận lợi về tới nhà hô cuối cùng trở về nghỉ ngơi trước một cái uống miếng nước Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi buông xuống mang về đồ vật rửa tay một cái ngồi xuống uống nước hôm nay thu hoạch thật không ít ta Giang Vi Vi mang trên mặt tiểu dung cho Diệp Hàn đựng một chén bạc hà nước Diệp Hàn uống một ngụm bạc hà nước cảm giác mười điểm nhẹ nhàng khoát khoái kia cổ bạc hà mùi thơm ngát miệng đầy đều là đúng vậy a bữa trưa cùng ban đêm cũng có củ sen ăn Giữa trưa chúng ta đem hai cái nhỏ một chút củ sen ăn hết, ban đêm ăn lớn. Diệp Hân nói, Hắn tận lực không cho củ sen thả một buổi tối, cùng ngày ăn xong là tốt nhất. Như vậy, củ sen không có khả năng hứng mất, cảm giác cũng sẽ là tốt nhất. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng bắt đầu suy nghĩ cơm trưa làm cái gì. Tươi mới cá, khẳng định phải làm một cái canh cá. Sau đó là khoai lang nướng. Gần nhất Trầm Mê ở bánh bột, khoai lang cũng không chút ăn đâu. Giang Vi Vi nghĩ nghĩ, phòng chứa đồ bên trong còn có một đống nhỏ khoai lang đâu, khả năng có 10 cái tả hữu. Canh cá, khoai lang nướng, lại làm mấy trương bánh mì, thịt, chúng ta ăn thịt hiệu đi. Giang Vi Vi nói, Diệp Hàn gật đầu cười, xem ra tiểu nha đầu hôm nay có chút ngốc thì hiếu. Nghỉ ngơi một hồi, Giang Vi Vi bắt đầu làm cơm trưa, Diệp Hàn thừa dịp cái này đứng không, tiếp tục tạo một hồi xe ngựa. Xe ngựa kỳ thật đã nhanh phải hoàn thành, Diệp Hàn bắt đầu suy nghĩ yên ngựa sự tình. Yên ngựa một khi tạo tốt một bước cuối cùng chính là triệt để thuần hóa ngựa hoang. Ở trên đảo cỡi ngựa rong rồi. Diệp Hàn trong lòng cũng rất chờ mong lấy cỡi ngựa đâu. Giang Vi Vi làm xong cơm trưa, hai người mang theo hầu ca cùng một chỗ bắt đầu ăn. Sau đó là ngủ trưa, ngủ trưa về sau Rời giường tiếp tục làm việc đầu tiên chính là lò gạch sự tỉnh, buổi chiều thời gian, Diệp Hàn dự định lại làm cái lò gạch ra. Quăn tay hay việc, đây là hai người lần thứ 3 kiến tạo lò gạch, tốc độ so trước kia đều muốn càng nhanh đồng thời, còn có Hầu Ca trợ thủ đâu. Số 3 lò gạch, tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ hoàn công. Còn lại, chính là chờ lấy số 3 lò gạch tự mình hong khô liền tốt. Tốt, lò gạch trước hết dạng này, chúng ta trở về, ta cho Hầu Ca làm cái phòng nhỏ ra." Diệp Hàn nói. Hầu Ca hiện tại cũng là bọn hắn một thành viên, đồng thời có thể hành động sức lao động, đãi ngộ này sẽ không quá kém. Nó hẳn là có tự mình dãn vọng. Kỳ thật diệp Hàn cũng có thể nhường hầu ca ngủ ở phòng gạch ngói bên trong, nhưng là hắn lo lắng hầu ca sẽ ăn hết phòng chứa đồ bên trong đồ ăn, hắn không dám mạo hiểm cái này phong hiểm. Về đến nhà, Diệp Hàn bắt đầu động thủ. Hầu ca gian phòng không cần quá lớn, hầu ca có thể vào nằm đi ngủ là được rồi. Phòng nhỏ như vậy, còn không cần nhà vệ sinh lớn như vậy, Diệp Hàn cũng không cần đào cái gì nền tảng. Tuy tiện đào hố, bắt đầu ở bên trong làm nền tấm gạch xây tường là được rồi. Hầu ca, ngươi cũng đừng ghét bỏ cái này gian phòng lạnh nhừ, ta cho ngươi biết, ở trên đảo cái khác tuyển thủ cũng không nhất định ở được đâu. Diệp Hàn một bên xây tường, vừa lườm hầu ca nói. Chương 296. Sắp tổ chức buổi hòa nhạc. Chương 296. Sắp tổ chức buổi hòa nhạc thứ 6 hơn Quỷ Cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Phát trực tiếp ở giữa khán giả, cũng bình luận. Người không bằng Khỉ di, ở trên đảo những tuyển thủ khác, ở thật đúng là không bằng Hầu Ca. Hiện tại đã có một ít tuyển thủ bắt đầu đốt cục gạch, nhưng là bọn hắn tấm gạch, chất lượng không bằng Diệp Hàn tốt. Đốt gạch kỳ thật cần lâu dài chuẩn bị, đối với thổ chất, hồng khô thời gian các loại, cũng có nhất định yêu cầu, chỉ có thể nói Diệp Hàn vận khí quá tốt rồi, hắn dùng đến thổ, chất lượng phi thường tốt. Hoàn toàn chính xác. Nếu như là không thích hợp đốt gạch taxi, liền sẽ giống như là hai cái da đen ban đầu nung tấm gạch, giống như là bắt đầu. Nói thật, những tuyển thủ khác thật đúng là không có điều kiện ở tại hầu ca trong phòng. Hầu ca thật sự là hạnh phúc. Diệp Hàn dùng tấm gạch xây tường, rất nhanh liền đem ba mặt tường cũng làm xong. Chỉ cần ba mặt tường, bởi vì hầu ca phòng ở là dựa vào lấy Diệp Hàn phòng gạch nói, dạng này có thể tiết kiệm một mặt tường. Mặt tường độ cao cùng Diệp Hàn thân cao, hầu ca ở dư xài. Toàn bộ gian phòng diện tích cũng không tính lớn, cũng liền ba mét vuông tả hữu. Chỉ là để dùng cho hầu ca ngủ, nhỏ một chút cũng ấm áp đồng thời. Diệp Hàn lựa chọn vị trí cũng là rất chú ý tới gần phòng bếp, lại cùng Diệp Hàn phòng ngủ liên kết, dạng này về sau Diệp Hàn làm ra lò sưởi ấm, cũng có thể nhường hầu ca gian phòng ấm áp lên. Nhất cử lưỡng tiện. Cuối cùng là nóc nhà kiến tạo, Diệp Hàn dùng cùng nhà vệ sinh tương đồng bất việc biện pháp, làm ra một cái nhỏ gấp độ ra, trải lên một loạt những cây, lại xoa bùn, tăng thêm mảnh ngói. Giữ ấm lại có thể chống nước. Hầu ca phòng ở, nhìn còn không tệ. Diệp Hàn trên mặt đất hiện lên một tầng tấm gạch, phía trên chất đống cỏ tranh. Về sau có điều kiện, có dư thừa gia thú, có thể cho hầu ca trải lên, liền càng thêm ấm áp. Hầu ca Mệnh của ngươi thật tốt ta. Vừa tới liền có thể ở tại nơi này a tốt trong phòng. Hai chúng ta vừa mới lên đảo thời điểm, còn ở tại nhà tranh bên trong đâu. Giang Vi Vi đối với Hầu Ca nói. Hầu Ca giống như cũng minh bạch, cái này gian phòng lại cho nó. Cái này khiến Hầu Ca hưng phấn lên, ai ai đều không ngừng vỗ tay vỗ tay. Sau đó Diệp Hàn làm ra rất đơn giản cửa sổ, lắp đặt đi lên, cái này khỉ phòng liền xem như hoàn thành. Mà cái này thời điểm, tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, đưa tới dối loạn tương mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, là bởi vì Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cái này hai cái đại mỹ nữ tới làm khách. Lần trước có người ngay tại trên mạng thấy được nghe đồn, nói các nàng hai nếu lại một lần đến tiết mục tổ lãng khách. Tin tức quả nhiên là thật, các nàng đi tới phòng diễn truyền bá, cùng đại gia chào hỏi. Sau đó, Thu Thủy liền thấy trên màn hình thị phòng, cũng nghe đến Giang Vi Vi nói lời, cái gì? Cái này gian phòng là cho hầu ca ở lại sao? Thu Thủy quát lấy miệng phát ra kinh hô. Thu Nguyệt cũng cảm thấy rất rung động, cái chênh lệch này quá lớn. Các nàng ở trên đảo thời điểm, chưa từng có ở qua gian phòng. Một mực ở tại trong một cái sơn động, hầu tử cũng so chúng ta trôi qua tốt. Diệp Hân thật sự là quá lợi hại. Thu Thủy cảm khái nói. Thu Nguyệt gật đầu, hai người cũng ngồi xuống. Một nhan đối với hai người mở miệng. Hai vị đại mỹ nữ, hôm nay là ngọn gió nào đem các ngươi thổi tới? Các ngươi đây hai vị tới, ta cũng quên sớm đổi bộ trang. Một nhan nói, Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cũng nở nụ cười, tranh thủ thời gian tới một đợt thương nghiệp lẫn nhau nâng. Một nhan tỉ tỉ ngươi nói đùa, ngươi chính là trang điểm, cũng so hai chúng ta đẹp mắt đâu? Chính là à, hai chúng ta trước khi đến đều phải cẩn thận trang điểm hơn hai giờ đâu, bằng không đi cùng với ngươi cũng không ngẩng đầu được lên. Một bên Lâm Bách nhìn xem các nàng ba cái nữ nhân, có chút đau đầu. À, nữ nhân. Rõ ràng đều rất xinh đẹp, còn ở lại chỗ này lẫn nhau thổi phồng, có ý tứ sao?" Lâm bác nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Diệp Hàn cái này khí phòng, kiến tạo rất nhanh a, mà lại ta đoán chừng hắn về sau sẽ gia tăng một cái lò, mùa đông dùng để sưởi ấm, thậm chí tại nằm trong phòng gia tăng một cái hố lửa." Lâm bác mở miệng nói ra. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy đều là phương Bắc người, nâng lên hố lửa, hai người ánh mắt cũng phát sáng lên. Nhỏ thời điểm ta tại nhà bà nội liền ngủ qua hố lửa, đặc biệt ấm áp." Thu Thủy nói. Nàng đến bây giờ còn nhớ ký ấm áp hố lửa, còn có yêu thương nàng mãi mãi. Khán giả cũng đều có thông cảm nhất là một chút phương bắc tiểu đồng bọn, trên cơ bản tại mùa đông thời điểm đều là ngủ qua hố lửa. Hố lửa tốt. Nhỏ thời điểm bên ngoài rơi tuyết lớn đâu, mẹ ta cây đuốc hố cho đốt nóng hừng hực, ta nằm ở phía trên xem tivi, ăn mì tôm sống. Trên lầu gia đình giàu có a. Nhỏ thời điểm còn ăn đến lên mì tôm sống, ta cũng ăn không nổi, mẹ ta không cho ta mua, ta trộm tiền của nàng đi mua mì tôm sống bị phát hiện, còn bị đánh. Nói lên cái này mì tôm sống, ta có cần phải phát biểu một cái, ta lúc ấy tập hợp đủ bên trong toàn bộ tấm thẻ, tại lớp chúng ta có một đám tiểu đệ. Đại gia nhao nhao phát biểu, thảo luận bắt đầu. Nhỏ thời điểm ngủ qua hố lửa. Điến qua mười năm sống, thu thập tấm thẻ niềm vui thú, đây đều là hồi nhỏ ký ức, không thể quên được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lâm Bắc hoàn toàn chính xác ánh mắt Độc Cát. Diệp Hàn trở lại một cái vị trí kiến tạo hỏa lô, đến thời điểm hoàn toàn có thể nhường khí phòng cùng phòng ngủ của hắn tất cả đều ấm áp lên. Diệp Hàn hoàn thành khí phòng chế tác, tiếp xuống bắt đầu tiếp tục chế tác xe ngựa. Giang Vi Vi đem Lâm Bắc lão sư mang ra ngoài, nhường Lâm Bắc lão sư bắt đầu kéo tới xe, chế tác bột mì. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Mục Nhan bắt đầu cùng Thu Nguyệt Thu Thủy trò chuyện. Thu Nguyệt, Thu Thủy, ta nghe nói các ngươi muốn bắt đầu diễn sướng rồi rồi. Lần này có hay không chuẩn bị cái gì ca khúc ca? Một Nhân hỏi. Kỳ thật một đoạn này lời kịch là an bài tốt, hôm nay Thu Nguyệt cùng Thu Thủy đến, chính là vì cho buổi hòa nhạc trị tuyên truyền điểm này, phần lớn người xem cũng đều lòng dạ biết rõ, bất quá cũng không có người phản cảm. Tất cả mọi người phi thường ưa thích Thu Nguyệt cùng Thu Thủy, cái này hai cái kiên cường đại mỹ nữ, mấu chốt các nàng cũng không phải bình hoa, mà là có thực lực chân chính. Thu Nguyệt tiếng ca, Thu Thủy vũ đạo, cũng cho đại gia lưu lại ấn tượng rất sâu. Đúng vậy a, hai chúng ta muốn tổ chức buổi hòa nhạc, hiện tại ngay tại chuẩn bị bên trong. Lần này nhóm chúng ta sẽ diễn hát xong cả bản sắc thu sau đó còn có chúng ta sư phó cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ viết một chút ca khúc đến thời điểm đại gia liền biết rồi buổi hòa nhạc tại thiên kinh thành sân vận động cử hành sư phó cũng tới đâu thu nguyệt cùng thu thủy mang theo tiểu dung nói Mộc nhan gật gật đầu ta cũng rất muốn đi a đáng tiếc ta muốn ở chỗ này chủ trì tiết mục ta liền sớm giúp đỡ bọn ngươi buổi hòa nhạc đạt được thành công lớn đi Mộc nhan nói thu nguyệt cùng thu thủy nước cũng cảm tạ Mộc nhan bầu không khí mười điểm hòa hợp hai người khổ không có ăn không nếu như không phải các nàng kiên trì đả động đại lượng fan hâm mộ Không phải các nàng tài hoa hấp dẫn Chu Thiên Vương chú ý, các nàng là không, có hôm nay san. Hiện tại, các nàng muốn tổ chức buổi hòa nhạc, còn muốn đồng thời đẩy ra thứ một chương album, có thể nói là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Sau đó, mọi người cùng nhau nhìn xem trên màn hình lớn Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi, nói chuyện tiếng. Chương 297, Chân hương định luật. Chương 297, Chân hương định luật thứ 7 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Lúc này, Diệp Hàn ngay tại chế tác xe ngựa. Giang Vi Vi mang theo Lâm Bắc lão sư mãi làm buồn hứng phấn. Diệp Hàn trong lòng Có một cái ý nghĩ đêm nay có thể đem thử một cái mới đồ ăn, là lên đảo về sau chưa từng ăn qua mỹ vị. Mà lại đồng thời, Diệp Hàn cũng đưa xe ngựa một chút bộ kiện cũng cho làm xong, tiếp xuống chính là lắp ráp bắt đầu cái này xe ngựa. Không dễ dàng a. Tạo xe ngựa này, có thể tạo xe đẩy nhỏ muốn phiền toái một chút. Bất quá xe ngựa sẽ càng kiên cố hơn, càng lớn, vận chuyển vật tư càng thêm thuận tiện. Diệp Hàn nở nụ cười, duỗi cái lưng mệt mỏi. "Ca, xe ngựa làm xong." Giang Vi Vi ngạc nhiên hỏi. Diệp Hàn gật gật đầu. "Không sai biệt lắm. Ngày mai ta đưa xe ngựa lắp ráp bắt đầu, lại cha để lọt bổ sung một cái." cơ bản liền hoàn thành. Thanh sơn, Bích hải, còn có Sơn hải, gần nhất cùng chúng ta càng ngày càng thuần thụ lạc. Mỗi ngày hầu hạ ăn uống ngủ nghỉ, bọn chúng đối với hai ta rất tín nhiệm, rất hữu hảo. Nhưng là chân chính nghĩ cưỡi ngựa, còn cần tiến một bước thuần hóa, bọn chúng không nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta cưỡi tại trên người. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi đồng thời, hắn đem Thanh sơn ra ra, mang Thanh sơn linh lợi. Thanh sơn trên mông vết thương đã hoàn toàn tốt, không ảnh hưởng hoạt động. Thanh sơn hiện tại rất có tinh thần, thuận theo nhường Diệp Hàn vuốt ve đầu của nó. Bất quá, nghĩ cưỡi ngựa, còn cần yên ngựa. Diệp Hàn phải nhanh một chút bắt đầu chế tạo yên ngựa. Có câu ngạn ngữ nói hay lắm, người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên, ngựa tốt phải phối tốt tiên. Cái này, Diệp Hàn vừa vặn lên sẽ, hay là hắn kiếp trước thời điểm, Diệp Hàn tại trên đại thảo nguyên thám hiểm, cùng một cái du mục cổ lão bộ lạc đã từng quen biết. Kia là một cái trên lưng ngựa bộ lạc, bất cứ lúc nào cũng tại di chuyển, có được rất nhiều ngựa, dê bò. Diệp Hàn đi theo bộ lạc sinh sống một đoạn thời gian, học được rất nhiều đồ vật. Trước đây Diệp Hàn còn chứng kiến qua một cái lão nhân ngao ưng quá trình đối với yên ngựa chế tạo, Diệp Hàn cũng là tại cái kia thời điểm học được. Một bộ phù hợp tiến ngựa, sẽ để cho cưỡi ngựa người phi thường dễ chịu bằng không mà nói, có thể sẽ. Nhึก cả chứng đây không phải một chuyện cười, mà là thật. Tưởng tượng một cái, người cưỡi tại ngựa trên thân, thân thể cùng ngựa tiếp xúc bộ vị, không phải là mấu chốt bộ vị sao? Thời gian dài sóc này ma sát, khẳng định sẽ có ảnh hưởng. Cho nên, vì cưỡi ngựa thoải mái hơn, Diệp Hàn muốn rèn đúc ra thích hợp yên ngựa ra mới được. Trong này bao gồm yên ngựa, bàn đạp, dây cương vân vân. Thanh Sơn, ngươi hẳn là sẽ không kháng cự a. Về sau ta khả năng cần ngươi chở ta ở trên đảo chạy, đối với ngươi mà nói, khẳng định là không có vấn đề. Lá thi đấu nói với Thanh Sơn, hắn mang theo thanh sơn tại chung quanh đi dạo một vòng thanh sơn ăn một chút cỏ còn đắn một lớn ngâm nước tiểu có người ưa thích đem bia gọi nước tiểu ngựa, hoàn toàn chính xác có đạo lý thật đúng là rất giống diệp hàn cười cười đem thanh sơn đưa về hàng rào bên trong lại cùng giang vi vi cùng một chỗ trượt còn lại hai con ngựa không sai biệt lắm chúng ta chuẩn bị cơm tối đi người diệp hàn nhìn sắc trời một chút dần dần tối xuống theo thời gian trôi qua về sau trời tối sẽ càng ngày càng sớm ban ngày biến ngắn ban đêm thời gian dài ra diệp hàn cùng giang vi vi rửa tay một cái bắt đầu làm cơm tối đem cái kia lớn tạ lấy ra Ta hôm nay ban đêm làm một cái nổ ngó sen hụt. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Tạ Hụt, món ăn này cũng là rất nhiều người rất thích ăn, phần lớn người hoặc nhiều hoặc ít đều là nếm qua Tạ Hụt. Giang Vi Vi cũng ăn vào qua, ánh mắt của nàng lập tức phát sáng lên. Quá tốt rồi, Tạ Hụt. Giang Vi Vi quay lên tay đến, nàng rất hoài niệm Tạ Hụt hương vị, kia là rất ăn ngon một món ăn đâu. Diệp Hàn biết rõ Giang Vi Vi rất thích, cho nên cũng cười bắt đầu, bắt đầu động thủ chuẩn bị bắt đầu. Củ sen cắt miếng, là hoàn thành mảng lớn củ sen. Cắt miếng rửa sạch về sau để ở một bên dự bị, sau đó Diệp Hán bắt đầu chuẩn bị bánh nhân thịt. Cái này cùng làm sủi cảo, túi sắt con, cần đem bánh nhân thịt nát. Diệp Hàn một chút bánh nhân thịt, ở bên trong gia nhập nát rau dại cùng bột mạt, hỗn hợp đều đều. Sau đó đem bánh nhân thịt đặt ở hai mảnh ngó sen phim ở giữa cái tốt, xếp chặt thực. Cái này thời điểm, đều có thể nhìn thấy có bánh nhân thịt theo ngó sen phim trong lỗ thùng xuất hiện, nhìn rất đẹp. Bước kế tiếp là điều chế hồ dán, Diệp Hàn mang tới số lượng vừa phải bột mì, thêm nước làm thành hồ dán. Cuối cùng là đem làm tốt ngó sen hộp đặt ở hồ dán bên trong, trùm lên hồ dán, vào nồi dầu chiên. Diệp Hàn dùng dầu một mực rất tiết kiệm, hắn dùng một chút mỡ heo đặt ở trong nồi tan ra, nhưng là không có bỏ được thả quá nhiều. Kỳ thật không thể xem như dầu chiên, chỉ có thể coi là dầu sắc, nhưng cũng đồng dạng ăn ngon. Tạ hộp trong nồi chậm rãi biến thành kim hoàng sắc, tiêu tán ra một cỗ hương thơm tới. Thấy không, nổ đến kim hoàng sắc, hầu ca cũng khóc. Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi cũng nhanh khóc. Thơm quá a. Hiện tại liền tốt muốn ăn. Tại chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cũng đều tròn váng. Ai nha, thật sự là không nên xem Diệp Hàn phát trực tiếp, ta còn muốn giảm béo đâu thế nhưng là ta hiện tại cũng rất muốn ăn ngó seno a ta cũng đổi diệp han ở trên đảo ăn so ta ở trong thành thị ăn cũng tốt kia tại trong hộp tựa như là thịt hổ đi thu nguyệt cùng thu thủy cũng cảm giác đói bụng các nàng theo ở trên đảo rời đi về sau đã khôi phục tốt thân thể không có những vấn đề khác nhưng là các nàng phải gìn giữ dáng vóc ca cho nên coi như có thể đi mua được rất nhiều ăn ngon nhưng các nàng cũng không dám ăn các nàng cũng tại nghiêm ngặt khống chế ăn uống bảo trì mỗi ngày thu hút cạ lộ gì đồng thời còn muốn có kế hoạch vận động bảo trì tốt nhất dáng vóc trạng thái đây là chính các nàng lựa chọn sẽ không hối hận nhưng nhìn đến Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngó sen hộ, khó tránh khỏi vẫn là sẽ đổi. Mộc Nhan đã móc ra điện thoại, mở ra thức ăn ngoài phần mềm. Hôm nay trước không giảm béo, cùng lắm thì ta ngày mai không ăn cơm. Ta yếu điểm một phần tạ hụt. Mộc Nhan nói. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cũng hét lên, đây quả thực là đang khảo nghiệm các nàng danh giới cuối cùng à? Không ăn, kiên quyết không thể ăn. Đúng, Mộc Nhan tỷ tỷ, ngươi chọn tạ hụt, nhóm chúng ta cũng sẽ không ăn. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy nói. Mộc Nhan cười cười, ngồi đợi một hồi đánh mặt. Trên thế giới này, ai cũng chạy không thoát chân hương định luật. Khán giả cũng đều nở nụ cười. Ta cược mười đồng tiền. Một hồi hai cái đại mỹ nữ khẳng định sẽ ăn. Cái kia còn phải hỏi, các nàng nếu như không ăn, ta biểu diễn ăn một cái đèn bàn, đừng hỏi ta tại sao là đèn bàn, bởi vì nhà ta đèn bàn là sô cô la sạc, ta đã sớm muốn ăn. Ta tại trên mạng đọc tiểu thuyết, có cái tác giả gọi tại hạ không cầu người, thế nhưng là hắn mỗi ngày cũng tại quỷ cầu đặt mua, ha ha ha. Chân hương định luật đã khóa chặt, ai cũng trốn không thoát. Tất cả mọi người tại bình luận. Rất nhanh, Diệp Hàn bên này liền đem thừa hộp cho làm xong, thịnh tại trong âm, nhìn liền rất mỹ vị. Hai người còn làm khoai lang nướng nhào bột mì bánh, ăn lên cơm tối. Cái này thời điểm Phòng diễn truyền bá bên ngoài có cái thức ăn ngoài tiểu ca, đưa tới một nhan thức ăn ngoài. Mộc Nhan đứng dậy, mở ra đôi chân dài, đem thức ăn ngoài cầm tiền đến. Chương 298, ngươi cũng muốn đến một khối sao? Chương 298, ngươi cũng muốn đến một khối sao? Thứ 8 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Mộc Nhan mang theo thức ăn ngoài cái túi, ngồi xuống. Phòng diễn truyền bá bên trong cái khác ba cá nhân, toàn bộ ánh mắt cũng rơi vào Mộc Nhan trên thân. Hoặc là nói, là rơi vào Mộc Nhan trong tay thức ăn ngoài bên trên. Mộc Nhan còn không biết chút nào, nàng trong mắt chỉ có thức ăn ngoài. Mộc Nhan mở ra thức ăn ngoài hộp, bên trong nằm từng cái nổ thành kim hoàng sắc ngó sen hộp, tản mát ra một cô hương thơm, tràn ngập trong phòng diễn truyền bá. Nhìn thấy Tạ hộp, Mộc Nhan ánh mắt loay sáng, dùng búa kẹp lên một cái, rất thục nữ cắn một ngụm nhỏ, ngay ngay nhấm nuốt bắt đầu ửng ửng. Lâm Bác nuốt nước miếng một cái, cái này ngó sen hộp nhìn thật không tệ a. Lâm Bác mở miệng nói ra, mang trên mặt tiểu dung. Mộc Nhan lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian mở miệng. A, Lâm Bác lão sư, ngươi cũng muốn đến một khối sao? Mộc Nhan nói, đưa một đôi đũa cho Lâm Bác. Lâm Bác rất vui vẻ, tranh thủ thời gian nhận lấy đũa kẹp lên một khối ngó sen hộp, bắt đầu ăn. Ừm, hương vị không tệ, rất ăn ngon a. Ai nha, cái này một khối làm có chút sai lệnh, bên trong bánh nhân thịt đều nhanh muốn rơi ra tới, ta đem nó ăn đi." Lâm Bác nói, lại kẹp một khối, nhét vào miệng bên trong. Một màn này, đơn giản nhường tiết mục hiệu quả cũng nổ tung. Lâm Bác tham lam ngai lấy miệng bên trong ngó sen hộp, vô số người xem điên cuồng screenshot. Ha ha ha, ta sắp chết cười. Ai tôi cứu cứu ta, ta một ngụm nước kém chút không ăn chết. Hoa. Vượn tử cờ cửa đường. Ngươi cũng muốn ăn một khóa sao? YES trên lầu, ngươi vì cái gì có thể phát giọng nói? cái này quảng cáo quá mẹ nó kinh điển, ta hiện tại còn nhớ rõ đâu. chính thức phát trực tiếp ở giữa mưa đạn đều muốn nổ tung, tất cả mọi người đang điên cuồng gửi đi lấy bình luận. lúc này, chính thức phát trực tiếp thời gian mà không có người nói chuyện, chỉ có một nhan cùng lâm bắc đang ăn lấy tạ hộp thanh âm. một nhan rất thủ nữ, nhìn ra được từ nhỏ dạy kèm liền cực kỳ tốt, ăn cơm thời điểm tận lực sẽ không phát ra âm thanh. nhưng lâm bắc chính là cậu thả hán tử một cái, lâm bắc nhai rất văng lên, không có chút nào chú ý hình tượng, thậm chí còn đập đi mấy lần miệng. an phi thường cao hứng, phi thường vui vẻ ngủ gục, thu nguyện bụng vang lên một tiếng. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy lẫn nhau nhìn đối phương một chút, trong hai người buổi trưa giống như chỉ ăn một phần salad mà thôi, hiện tại đã sớm nói bụng. Cạnh bên không ai ăn cái gì còn tốt, nhưng là hiện tại, màn ảnh trước mắt trên là Diệp Hàn ngay tại cho Giang Vi Vi kẹp một khối tạ hụp, Giang Vi Vi mặt mũi tràn đầy nụ cười ngọt ngào cắn một cái. Hứa bạn rất cũng trên tay, đem từ nhất phẩm, nó chính vị nhật nguyệt cấu công liền liền khí độc, nó ngay tại gặm ngó sen hụp, hương phấn ai ai đều. Bên cạnh, một nhan cùng Lâm Bắc ăn cũng rất vui vẻ. Nhìn không được, Thu Thủy tội nghiệp nhìn xem một nhan, một nhan vừa rồi ăn xong một cái ngó sen hụp, đối diện lên Thu Thủy ánh mắt. Thu Nguyệt, Thu Thủy, các ngươi cùng ăn chút đi. Không sao, các ngươi lại không hợp, ăn ngó sen nhụa, còn có thể dài mười cân thì sao? Mộc nói, cái này vừa vặn cho hai người một cái hạ bậc thang. Thu Thủy tranh thủ thời gian gật đầu, đa tạ tỷ tỷ. Thu Thủy lộ ra nụ cười ngọt ngào, kẹp lên một cái tạ hộp bắt đầu ăn. Thu Nguyệt cũng bắt đầu ăn. Mộc nhan đã sớm liệu đến, cho nên nàng điểm thức ăn ngoài thời điểm đặc biệt ghi chú, nhường chủ quán cho bốn bức duy nhất một lần đuối đây quả thật là rất có dự kiến trước. Có thể nhìn ra được, vẻ mặt éo e cợt thật rất cao. Chính thức phát trực tiếp thời gian bốn cá nhân cũng đang ăn ngó xen nhụa. Chân Hương định luật, quả nhiên đáng sợ. Phát trực tiếp ở giữa nhiệt độ tăng vọt, vô số người xem tiến đến vây xem bọn hắn bốn cá nhân ăn ngó sen hộp. Thậm chí Diệp Hàn bên kia cũng chạy không ít người, đặc biệt đến vây xem đại mỹ nữ ăn ngó sen hộp dáng vẻ. Trên mạng nóng lục xoát cũng triệt để bạo, chuyện này trở thành to lớn điểm nóng, xôi trào. Kỳ thật lúc đầu cũng chính là một chuyện nhỏ mà thôi, không đáng lớn cỡ nào trường cờ trống. Nhưng là làm sao chơi thật vui a. Lâm bác ăn cái gì tham lam bộ dáng, có chút khôi hài, thậm chí còn có chút đáng yêu. Hai cái đại mỹ nữ vốn là tự mang lưu lượng, hiện tại lại nghiệm chứng kinh điển chân hương định luật, đơn giản chơi thật vui. Lúc này, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đã ăn xong cơm tối, hai người bọn hắn còn không biết rõ, bởi vì bọn hắn ăn ngó sen hụm, mà đã dẫn phát như thế lớn lôi cuốn sự kiện đâu. "Ăn ngon." "Tạ hộp quá ăn ngon, tạ phim giòn giòn, hương hương, bên trong còn có xung mãn bánh nhân thịt." Giang Vy Vy ăn vừa lòng thỏa ý, "Thật quá mỹ vị." Diệp Hàn ăn cũng rất hài lòng, "Tạ phim cùng thịt tổ hợp bắt đầu, làm thành tạ hộp." Cái này so đơn thuần sao ngâu phiến cùng xào thịt, đều muốn càng thêm ăn ngon. "Ăn ngon ngày mai tiếp tục ăn, tạ không có, ngày mai đi ao lớn đường lại làm một chút trở về, những cái kia tạ đều là chúng ta, ai cũng đoạt không đi." Diệp Hàn vừa cười vừa nói, không nói trước ở trên đảo hiện tại đã không có bao nhiêu tuyển thủ còn lại. Còn lại những tuyển thủ kia cũng đều cự ly xa rồi, là không thể nào chạy như thế thật xa đường phát hiện ao lớn đường, đồng thời mạo hiểm xuống nước đi ngắt lấy củ sen. Kia hồ nước chính là thuộc về Diệp Hàn, Diệp Hàn muốn ăn thừa thời điểm, chỉ cần đi ngắt lấy là được rồi. Hai người ăn no rồi, nghỉ ngơi một cái, Giang vi vi bắt đầu thu dọn, rửa chén cọ nồi. Diệp Hàn đi lò gạch. Số 3 lò gạch, trải qua một cái buổi chiều phơi tại, đã có thể sử dụng. Diệp Hàn trước cho số 3 lò gạch bên trong đốt lên lạch, sau đó lấy đi số 1 lò gạch cùng số 2 lò gạch bên trong tấm gạch đầy tấm gạch trở về, Diệp Hàn lại đẩy một chút mỏ than trở về, cho số 1 cùng số 2 lò gạch nung tấm gạch. Số 2 cùng số 3 lò gạch còn không có che mưa lều, chúng ta hiện tại dựng hai cái ra. Ta cảm giác không sai biệt lắm trời muốn mưa, nhìn thấy trên đất con kiến không có, con kiến dọn nhà muốn mưa. Diệp Hàn đối với chạy đến hỗ trợ Giang Vi Vi nói: "Không sai, con kiến dọn nhà muốn mưa mưa, đây là rất nhiều người đều biết đến thường trực. Trừ cái đó ra, còn có chim én bay thấp xuống muốn mưa, đều là phi thường kinh điển lời nói." Giang Vi Vi cùng Diệp Hàn cùng một chỗ bận rộn, Hầu Ca cũng đi theo hai người phía sau cái mông hỗ trợ, bắt đầu cho số 2 cùng số 3 lọ gạch dựng che mưa lẻo. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, một phần ngó sen hộp đã bị bốn cá nhân cho triệt để xử lý. Trong miệng còn lưu lại tạ hộp mùi thơm, thật ăn ngon. Mộc Nhan thu hồi thức ăn ngoài hộp, tất cả mọi người vừa lòng tỏ ý, tạ ơn Mộc Nhan tỉ tỉ, ngươi thật tốt. Thu Nguyệt cùng Thu Thủy cũng tại cảm tạ Mộc Nhan. Lâm Bác cũng đối Mộc Nhan gật lật đầu. Cái này tạ hộp thật thân ngon, Mộc Nhan, lần sau ta mời ngươi đi nhà kia vốn riêng đồ ăn ăn cơm, trả lại ngươi cái này một cái nhân tình." Lâm Bác nói. Một nhan giới thiệu cho hắn nhà kia vốn riêng đồ ăn, hoàn toàn chính xác rất không tệ. Trong khoảng thời gian này Lâm Bắc đã đi nhiều lần, mấy cá nhân khách sáo vài câu, chủ đề trở về đến tiết mục bên trên. Lâm Bắc bắt đầu giải thích, gần nhất Vũ Thủy là không phải ít, đây đối với Diệp Hàn một chút kế hoạch có thể sẽ có nhất định ảnh hưởng. Nhưng Diệp Hàn làm chuẩn bị không ít, khẳng định là không có vấn đề gì. Hiện tại hắn đã suy đoán ra trời muốn mưa, đây là những tuyển thủ khác thiếu khuyết một loại ý thức. Lâm Bắc mở miệng nói ra, hoàn toàn chính xác, nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện, hiện tại ngoại trừ Diệp Hàn đang vì trời mưa làm chuẩn bị bên ngoài, cái khác một chút tuyển thủ. Cơ hồ cũng không có phát hiện tình trạng này mới. Chương 299. Nấu nước nóng rửa mặt. Chương 299. Nấu nước nóng rửa mặt thứ 9 hơn quy cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mang theo hầu ca đầu tiên là đào được không ít những cây dây leo tới. Sau đó bắt đầu dựng đơn giản che mưa lều. Chuyện này đối với Diệp Hàn tới nói, chính là việc rất nhỏ. Liền xe ngựa đều có thể tạo ra đến, một cái đơn giản che mưa lều tính là gì? Bận rộn một hồi, số 2 lò gạch cùng số 3 lò gạch liền đều đã có chuyên môn che mưa lều. Coi như bắt đầu mưa, có thể bảo hộ ở lò gạch. Tốt, trở về rửa mặt đi ngủ. Hầu ca, đi, đêm nay ngươi có thể ngủ ở ngươi trong phòng." Diệp Hàn nói, trở lại phòng nghỉ ngói, hai người bắt đầu rửa mặt. Theo thời tiết dần dần trở nên lạnh, đêm nay bên trên, còn có buổi sáng thủy lưu, cũng đã làm cho người cảm giác có chút lạnh đánh răng rửa mặt về sau, Diệp Hàn bị nước lạnh kích thích, ngược lại cảm giác có chút tinh thần. Ta ngược lại thật ra không có việc gì, liền sợ Vi Vi sẽ bị lạnh đến, nhất là nàng mỗi tháng kỳ kinh nguyệt, không thể đụng vào nước lạnh nước, tính toán thời gian cũng nhanh một tới. Diệp Hàn rất cẩn thận. Trong lòng nghĩ của hắn lấy những chuyện này, hắn cảm thấy có cần phải bắt đầu dùng nước nóng tiến hành sớm tối rửa mặt như thế không hưởng phí công phu gì là một cái sự tình đơn giản trong sinh hoạt một ít chuyện kỳ thật đều là việc nhỏ không khó chính là khả năng hơi có chút phiền phức nhưng rất nhiều người chính là ngại phiền phức Diệp Hàn không phải là người như thế nhất là đối đại Giang Vi Vi Diệp Hàn nguyện ý phiền phức tự mình nhường Giang Vi Vi qua thoải mái hơn Diệp Hàn đã nghĩ kỹ buổi sáng ngày mai bắt đầu nấu nước nóng cho Giang Vi Vi rửa mặt dùng tốt hầu ca ngươi tới người gian phòng đi ta dạy cho ngươi mở cửa đóng cửa Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi mang theo hầu ca đi tới hầu ca khỉ phòng Diệp Hằng cho hầu ca biểu diễn một lần như thế nào mở cửa Sau khi vào nhà như thế nào đóng cửa. Hầu ca thông minh như vậy, rất nhanh liền học xong. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đứng tại ngoài cửa, nhìn xem Hầu ca vào nhà đóng cửa, sau đó hai người lúc này mới tiến vào phòng gạch ngói bắt đầu đi ngủ. Nằm xuống về sau, trên giường rất nhanh liền có nhiệt độ, hai người rúc vào với nhau, trở nên ấm áp. Mà lại lớn chăn bông mặt trên còn có da hổ áo khoác, xài lan áo khoác, khi thể quần, da hiệu quần đây đều là thật ấm áp da thú, tương đương với đóng 2-3 tầng ấm áp chăn miền đâu. Liên hiện tại cái này thời tiết tới nói, ban đêm nóng nhiều như vậy, là hoàn toàn sẽ không lạnh. Hai người rất nhanh thức đi, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai. Diệp Hàn mở to mắt, tỉnh táo lại, đi ra gian phòng. Khí trời bên ngoài sương mù mông lung, ngay tại rơi xuống mưa nhỏ. Mưa bụi mông lung, nói chính là loại khí trời này. Mưa nhỏ nhỏ mảnh như lông châu, không ngừng rơi xuống đến, mặt đất đã sớm ướt xuống tới. Nếu như là mùa hè lớn, loại khí trời này là rất thoải mái, có thể trực tiếp đi tại trong mưa, vô cùng mát mẻ. Nhưng là hiện tại, thời tiết đã chuyển sang lạnh lẽo, loại này mưa nhỏ cũng sẽ để cho người ta cảm thấy có chút lạnh lùng. vi, các ngươi một cái trở ra, bên ngoài trời mưa, ngươi không nên gấp gấp ra, sẽ lạnh." Diệp Hàn nói với Giang VV. Giang VV cũng tỉnh còn có chút mơ hồ, ứng diệp hàn một tiếng, diệp hàn đi vào phòng bếp nấu nước nóng, lò bên cạnh trước hỏa, diệp hàn dùng nồi đi đón một chút nước, cầm tới phòng bếp đốt lên, hỏa diễm nhiệt độ, đuổi hàn ý, diệp hàn cảm giác cấm áp, hầu ca phát giác được diệp hàn động tĩnh, hắn theo tự mình trong phòng đi ra, hầu ca thần thái sang láng, nhìn ra được tối hôm qua ngủ được rất không tệ đây là hầu ca cuộc đời lần thứ nhất ngủ ở trong phòng đâu, không hiểu có một loại để nó rất an tâm cảm giác, an toàn, ấm áp, đây là trong rừng tây không có cảm giác, sinh hoạt tại trong rừng tây, hầu ca muốn thường xuyên đề phòng các loại nguy hiểm, đây cũng là tất cả bản năng của động vật, hiện tại Hầu ca hoàn toàn không cần lo lắng, cơ cũng có ăn, cảm giác cũng ngủ ngon. Hầu ca đi vào phòng bếp, tại Diệp Hàn cạnh bên sửa ấm, thoải mái. Hầu ca cảm giác tự mình khỉ sinh đã đạt đến đỉnh phong. Diệp Hàn bên này, đem nước nóng nấu mở, sau đó tại gốm trong chậu đổi tốt nước lạnh, đem nhiệt độ nước điều chỉnh đến thích hợp nhiệt độ, đây mới gọi là Giang Vi Vi gia. Nay lại công phu, Giang Vi Vi đã hoàn toàn thanh tỉnh lại, cũng đem áo khoác cùng quần đều mặc tốt. Wa, ca ngươi nấu nước nóng rửa mặt sao? Giang Vi Vi có chút kinh hỉ, kỳ thật nàng cũng cảm thấy sớm tối rửa mặt thời điểm, nước có chút nguội mất, nhưng là nàng lại không quá có ý tốt nói. Không nghĩ tới Diệp Hàn như thế cẩn thận. Thời tiết lạnh, về sau chúng ta dùng nước nóng rửa mặt, thoải mái hơn. Về sau ăn cơm thời điểm cũng đốt nước nóng, dạng này rửa chén thời điểm liền có thể dùng nước nóng, sẽ không bị cảm lạnh. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, dùng nước cấm rửa mặt, trên tay trên mặt cũng ấm áp, trong nội tâm cũng là ấm áp. Diệp Hàn thật tốt, nhìn xem tiểu nha đầu vui vẻ bộ dáng, Diệp Hàn cũng rất thoải mái không. Một màn này, nhường không ít người xem trong lòng cũng cảm giác được rất ấm áp, rất ấm mộ. Giống như là Diệp Hàn dạng này quan tâm người, đi nơi đó tìm a, lão công ta cùng ta kết hôn trước đó cũng là dạng này. Sau khi kết hôn bại lộ, cái gì cũng mặc kệ, không có chút nào quan tâm ta." Mỉm cười và gờ. "Nam nhân đều là lớn máu heo, ta nói với bạn trai ta ta đau bụng phải chết, hắn nói ta nhu bức. Nhu bức? Có thể không nhu bức sao? Mỗi tháng đổ máu còn không chết sinh vật. Thối thẳng nam cái kia nuốt một ngàn cây trầm. Có so sánh liền có thương tổn, cùng Diệp Hàn như thế so sánh, rất nhiều nữ tính người xem cũng rất ghét bỏ tự mình đối tượng. Nhưng là cũng không có biện pháp, cũng không phải ghét bỏ một ngày hai ngày. Còn có nam tính người xem mở miệng phản bác. Từng cái đều muốn Diệp Hàn, nhưng cũng phải nhìn xem chính mình có phải hay không rằng VIVA. Giang Vy Vy đáng yêu như thế, như thế ôn nhu, như thế quan tâm, như thế cần cù, có mấy cái nữ có thể làm được. Bất quá, dạng này luôn luận rất nhanh liền bị dìm ngợp. Sau khi rửa mặt, Giang Vy Vy bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Diệp Hàn nhìn một chút mưa bên ngoài, trong thời gian ngắn hẳn là không dừng được. Loại khí trời này, ở nhà nằm ngược lại là ấm nhàn, chỉ bất quá Diệp Hàn còn có một số sống cần làm đâu. Vừa mới xây xong tường vây, vừa vặn cũng có thể thử nhìn một chút, có thể hay không sụp đổ. Hàn là đầy đủ kiên cố, không có vấn đề. Diệp Hàn nhìn một chút kia mặt tường vây, mở miệng nói ra: "Tường vây như vậy kiên cố, không có vấn đề." Hôm nay trời mưa liền không ra khỏi cửa đi, chúng ta ở nhà ở lại." Giang Vi vi theo phòng trúc ra, cầm trong tay một cái trứng gà nói. Diệp Hàn gật đầu, "Hôm nay có thể đem xe ngựa lắp ráp bắt đầu, sau đó ở nhà thử chế tác kiên ngựa. Không ra khỏi cửa đồng dạng có thể sống." Giang Vi vi lại đi chen lấn sữa dê, bắt đầu làm điểm tâm. Nấu sữa dê, xào trứng gà, canh cá, bánh mì, khoai lang, phong phú dinh dưỡng ăn xong điểm tâm, hai người treo lên mịt mở mưa phùn đi tới lò gạch. Lò gạch không có vấn đề gì, mưa vốn là nhỏ, còn có che mưa lều này. Thu tấm gạch trở về, lần này liền không có đốt cục gạch. Dù sao mưa, gạch một cũng ướt đẫm, không có biện pháp nhập hầm lò nung đem tấm gạch vận chuyển trở về, Diệp Hàn bắt đầu lắp lên xe ngựa. Chương 300. Xe ngựa hoàn thành, chế tác kiên ngựa. Chương 300. Xe ngựa hoàn thành, chế tác kiên ngựa. Thứ 10 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Xe ngựa từng cái bộ kiện đều đã làm xong. Diệp Hàn hiện tại muốn làm chỉ là đưa xe ngựa cho lắp ráp bắt đầu liền tốt. Cái này trình tự không coi là nhiều khó, Diệp Hàn rất nhanh liền hoàn thành. Giang Vy Vy cùng Hầu Ca cũng ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Một chiếc xe ngựa đã xuất hiện ở trước mặt. Lớn. Giang Vy Vy cảm giác đầu tiên chính là lớn. Cái này xe ngựa bánh xe cũng lớn, thân xe cũng lớn, có thể trang bị đồ vật cũng sẽ càng nhiều, đây là xe đẩy nhỏ không cách nào so sánh tài trọng lượng. Diệp Hàn nhìn trước mắt xe ngựa, hài lòng gật đầu. Cái này xe ngựa ta làm tương đối hài lòng. VV, ngươi có thể đi vào ngồi thử một chút. Diệp Hàn nói với Giang VV. Giang VV gật gật đầu, sau đó lại tranh thủ thời gian lắc đầu. Không được a, ta trên chân có bùn. Giang VV nói. Mưa đâu, vừa rồi tại trên mặt đất đi thời điểm, trên chân khẳng định sẽ có bùn. Giang VV sợ dẫm ố huế mới xe ngựa. Diệp Hàn cười cười. Không có chuyện gì cái này về sau còn muốn dùng xe ngựa vận than đá đâu bên trong sớm tối đều muốn bận, sợ cái gì diệp hàn thúc giục giang vi vi đổi người gấp lên xe giang vi vi không lay chuyển được diệp hàn bất quá tiểu nha đầu vẫn là không bỏ được dâm ô với xe ngựa cho nên nàng đem giày cho cởi cầm trong tay giày chui vào trong xe diệp hàn thấy thế cười cười tiểu nha đầu này chính là cái sau đó diệp hàn làm ra một động tác hắn đứng tại xe ngựa phía trước hai cánh tay cầm hai cái tay lái sau đó cất bước đi thẳng về phía trước chính diệp hàn kéo xe ca ngươi muốn kéo xe như thế quá nặng đi đi Giang Vi Vi vội vàng nói, nàng còn tưởng rằng Diệp Hàn chính là nhường nàng ngồi vào đi thử xem đâu, không nghĩ tới Diệp Hàn muốn kéo xe. Không nặng, toàn bộ xe ngựa dùng gỗ làm, có thể nặng bao nhiêu? Người dáng dấp còn đầy, ta kéo đến động, ta chính là thử nhìn một chút hiệu quả, lại không đi xa đường, ngay tại cửa nhà đi một vòng. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, hắn mở rộng bước chân, lôi kéo xe ngựa, chở Giang Vi Vi vòng quanh phòng gạch nói đi một vòng. Bánh xe chuyển động, mang theo trên đất bùn, nguyên bản sạch sẽ trên xe ngựa cũng bị tung tóe một chút bùn điểm. Bất quá, xe ngựa này chất lượng vẫn là quá quan, rất ổn. Giang Vy Vy ở bên trong ngồi, trên đường có chút hố nhỏ, cũng không có cảm giác được cỡ nào sốc này. Diệp Hàn dừng lại, Giang Vy Vy tranh thủ thời gian xuống xe, mặc xong giày. Ai nha, xe ngựa cũng ố hế. Giang Vy Vy nhìn thấy trên mã xa bùn điểm, có chút đau lòng. Cái này khiến Diệp Hàn tức giận cười, "Ngươi không quan tâm ta có mệnh hay không, liền quan tâm xe ngựa." "Được rồi, ngươi về sau liền ngủ ở trong xe ngựa." Diệp Hàn treo kẹo nói. Giang Vy Vy chợt nhìn Diệp Hàn một chút, "Ngươi mệt mỏi còn có thể để cho ta tới ngủ xe ngựa. Ta xem ngươi không có chút nào mệt mỏi, có tin ta hay không để ngươi lôi kéo ta vòng quanh Ali đảo đi một vòng?" Giang Vi Vi hai cái tay nhỏ rơi lên eo, nói với Diệp Hàn: "Bàn về đấu võ muộn, Giang Vi Vi cũng không sợ Diệp Hàn. Được a, ta xem người giải khả năng. Diệp Hàn gậy Giang Vi Vi một cái đầu sụp đổ, cười chạy ra. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian tới đuổi theo Diệp Hàn, muốn khảo Diệp Hàn kéo kẹo. Mỗi ngày thích hợp đùa dỡn ba lần, hai người đều sẽ rất cao hứng, sinh hoạt cũng càng thêm có vui thú một chút. Chơi một lúc sau, Diệp Hàn bắt đầu chế tác kiến ngựa. Mưa nhỏ còn tại rơi xuống, Diệp Hàn đem công cụ cùng vật liệu cũng dẫn tới trong phòng bếp. Bếp lò bên trong còn có than đá, chuyển gia nhiệt độ, tại trong phòng bếp sẽ càng thêm ấm áp một chút hai người cũng ngồi trên ghế trên bàn thì là chất đống một chút công cụ cùng vật liệu giang vi vi cùng hậu ca cũng đang nhìn diệp hàn đậu tủ diệp hàn đầu tiên chế tác chính là yên ngựa yên ngựa kỳ thật có thể hiểu thành là một cái chỗ ngồi bởi vì lưng ngựa là không thích hợp trực tiếp ngồi lên trên lưng ngựa xương cốt, khẳng định là người qua đường mà lại thân thể con người cùng lưng ngựa tiếp xúc bộ vị cũng là khá là mấu chốt cùng yếu đứt yên ngựa ngay tại ở giữa làm ra một cái bảo hộ tác dụng được rồi yên ngựa bản thân liền làm một cái tác phẩm nghệ thuật cũng là ngựa chủ nhân thân phận và địa vị biểu tượng yên ngựa dáng vẻ ngươi khẳng định cũng nhìn thấy qua hai đầu cao ở giữa thấp Chỉnh thể dùng gỗ chế tác, bên ngoài bao phủ một lớp gia cách, ở giữa cần bổ sung một chút mềm mại đồ vật, những vật này chúng ta cũng có." Diệp Hàn nói, "Trước dùng một khối đại mục đầu điêu khắc đây đều là Diệp Hàn đã sớm chuẩn bị xong. Cứ ngựa là lật lư, sẽ có một cái va chạm lực lượng tại, đây đối với chọn tài liệu yêu cầu không thấp." Diệp Hàn muốn trực tiếp sử dụng nghiêm chỉnh khối gỗ điêu khắc, mà không thể áp dụng lắp ráp phương thức, hắn sợ va chạm lực lượng nhường yên ngựa tiếp nối địa phương bị nát. Cái gặp Diệp Hàn cầm trong tay dao gam thủy sĩ, bắt đầu bắt đầu điêu khắc, một cái yên ngựa hình dạng đã dần dần ra. Trên bàn, trên mặt đất cũng có một ít nhỏ vụn khối gỗ cùng mảnh gỗ vụn Diệp Hàn nghiêm túc chế tác yên ngựa dáng vẻ, mười điểm đẹp trai. Giang Vi Vi nhìn xem đều có chút mê mẩn. Một màn này cũng làm cho không ít người xem cũng bị hấp dẫn. Nghiêm túc làm việc nam nhân là đẹp trai nhất. Bao khỏa yên ngựa thuộc gia liền dùng da thỏ, chúng ta còn có mấy trương da thỏ, khẳng định là đủ. ở giữa bổ sung mềm mại đồ vật, dùng cỏ lau sợi thô, tăng thêm một chút nhung lông lông vịt, lông dê. Những vật này Diệp Hàn cũng có chuẩn bị. Thời gian chậm rãi trôi qua đi qua, Diệp Hàn đã đem yên ngựa cho triệt để làm ra hình dạng tới, cứ trừ một chút gai gỗ, sau đó rèn luyện một cái, nhường bề ngoài càng thêm bóng loáng. Dạng này không dễ dàng mài hỏng gia thỏ. Bước kế tiếp, Diệp Hàn bắt đầu đem ra thợ bọc tại trên yên ngựa, thích hợp cắt sửa may vá, làm được chặt chẽ gắn vào. Trong này dính đến tê vừa, Giang Vy vi chủ động yêu cầu muốn giúp đỡ. Cái khác nàng sẽ không, nhưng là khe hở da thỏ, vẫn là nàng lành nghề. Diệp Hàn đem một bước này giao cho Giang Vy vi, không muốn hoàn toàn khâu lại, cuối cùng lưu một mặt, lưu cái lỗ hổng lớn, đem những này đồ vật bổ sung đi vào, nhường yên ngựa càng thêm mềm mại, ngồi thoải mái hơn một chút. Diệp Hàn nói. Giang Vy vi gật gật đầu, bắt đầu may vá da thỏ. Da thỏ chủ yếu là hơi sắc, phía trên có một ít bạch sắc thỏ cộng lông, nhìn nhìn rất đẹp bên ngoài là có cọng lông tầm kia sờ lên xúc cảm liền rất thoải mái dễ chịu ngồi khẳng định cũng sẽ không kém giang vi vi khâu lại ra thọ dựa theo diệp hàn phân phó chưa lại một cái lỗ hổng bắt đầu lạnh bổ sung vật đi vào cuối cùng triệt để khâu lại hoàn thành một cái yên ngựa liền làm xong đây là dựa theo người lớn nhỏ chế tác người trước tiên có thể ngồi thử một chút diệp hàn nói với giang vi vi hắn như thế yêu thương giang vi vi khẳng định là trước cho giang vi vi chế tác yên ngựa giang vi vi vui vẻ gật gật đầu đem yên ngựa đặt ở trên ghế sau đó cẩn thận nghiêm túc ngồi lên vẫn rất thoải mái cũng không ý kiến cái mông cái này điên ngựa thật là dễ nhìn. giang vi vi đứng dậy, đem yên ngựa cầm trong tay, thấy thế nào làm sao? đưa thích, Đưa thích liền tốt. ngươi đi làm cơm chưa đi? cái kia ăn cơm chưa? ta tiếp tục chế tác yên ngựa. diệp hàn nói với giang vi vi, giang vi vi gật gật đầu, buông xuống yên ngựa, bắt đầu vội vàng làm cơm trưa. hầu ca một mặt khát vọng, nhìn xem cái này điên ngựa, mặc dù nó không biết rõ đây là cái gì, nhưng là giang vi vi cũng có, hầu ca cũng muốn một cái. tớ thức đêm khiến cho ta mạnh lên. mới hơn viết xong, cầu một cái ủng hộ. thúc trương độc giả thỉnh lý giải một cái, cảm tạ đại cường ba yên ngựa ham thiết và dây cương chương 301, trăm yên ngựa ham thiết và dây cương chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặc trước từ đặt trước nhìn thấy hầu ca dáng vẻ diệp hàn cười cười hầu ca ngươi không dùng được cái này ngươi nhìn xem liền tốt diệp hàn đối với hầu ca nói hầu ca sờ lên yên ngựa cảm thấy cái này ra lông rất không tệ càng thêm thích nó cũng nghĩ học giang vi vi dáng vẻ ngồi tại trên yên ngựa diệp hàn cũng không có đi quản hầu ca liền để nó chơi trước lấy đi giang vi vi sinh hoạt nấu cơm diệp hàn tiếp tục chế tác cái thứ hai yên ngựa hắn cùng giang vi vi hai người một người một cái vừa rồi cái kia là cho Giang Vi Vi, hơi nhỏ một chút. Diệp Hàn cái này khẳng định phải so với nàng lớn. Diệp Hàn điêu khắc đợi đến hắn cái này Hiên ngựa điêu khắc không sai biệt lắm thành hình thời điểm. Giang Vi Vi cũng đem cơm cho làm xong. Diệp Hàn thu thập một cái cái bản, Giang Vi Vi đem thức ăn đã bưng lên. Hầu ca đã sớm sốt ruột chờ, liên ngựa chơi một hồi, liền không có ý nghĩa. Vẫn là ăn cơm tốt. Hầu ca cảm thấy Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thật quá sẽ ăn, luôn có thể làm ra rất nhiều ăn ngon. Mà nó sinh hoạt trong rừng cây, chỉ có thể ăn một chút trái cây sống qua ngày. Hiện tại thật đúng là khoái hoạt giống như thần tiên a. Ai ai. Hầu ca vội vã không nhịn nổi muốn ăn cơm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nở nụ cười. Hầu ca, có một phần của ngươi, đừng có gấp. Giang Vi Vi đối với Hầu ca vừa cười vừa nói, giữa trưa ăn chính là canh cá, rau xào tiếp theo, tăng thêm bánh mì cùng khoai lang nướng. Giang Vi Vi trước cho Diệp Hàn đới thêm một chén nữa canh cá, đưa cho Diệp Hàn. sau đó mới cho tự mình xối canh cá, cuối cùng là cho Hầu ca đới thêm một chén nữa. Hai người ăn chính là đuôi cá, thân cá, cho Hầu ca quy đầu. Bất quá Hầu ca cũng không chê, đầu cá nó cũng thích ăn, mà lại canh cá ngon, còn ấm hoho, tốt bao nhiêu a hai người một kỳ, cùng nhau ăn cơm. Vi Vi rất cẩn thận à, mọi người thấy không có. Hầu Ca dùng bắt cùng bọn hắn hai chính là có khác biệt, không phải cùng nhau. Ta cũng phát hiện, Hầu Ca cái bắt kia, bắt bên cạnh có một cái lô hồng nhỏ, kia một mực là Hầu Ca bắt. Hoàn toàn chính xác, cũng không phải nói ghét bỏ Hầu Ca, nhưng người và động vật dùng tốt nhất cách ra, khá là vệ sinh an toàn. Xe ngựa cũng có, yên ngựa cũng tại làm ra. Diệp Hàn đoán chứng rất nhanh liền có thể quấy ngựa, thật sự là chờ mong à. Phát trực tiếp ở giữa khán giả đều đang nghị luận, công bố bình luận của mình. Một bữa cơm chưa ăn xong, bên ngoài còn tại rơi xuống mưa nhỏ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ thu thập một cái, bắt đầu ngủ trưa. Hầu Ca cũng tại Diệp Hàn an bài xuống tiến vào tự mình gian phòng, nằm xuống. Diệp Hàn bên này tiến triển rất nhanh, tường vây cũng bắt đầu kiến tạo, xe ngựa cùng yên ngựa cũng đều đang đánh tạo. Mà lại hắn cũng là đồ ăn dự trữ rất sung túc người, hiện tại chúng ta tới nhìn xem những tuyển thủ khác tình huống. Lâm Bác mở miệng nói ra đồng thời hắn ra hiệu công tác nhân viên hoán đổi hình ảnh, hình ảnh đi tới Tiểu Minh cùng Báo Ca nơi này. Hai người đang ngồi ở nhà gâu ngưỡng mặt, nhìn xem phía ngoài mưa nhỏ. Tiểu Minh trong tay bưng một chén nước nóng, thỉnh thoảng uống một ngụm, nước nóng uống ngon thật a so ta trước kia uống cái kia vụt cả dễ uống. Tiểu Minh mở miệng nói ra. Báo Ca nhìn hắn một cái, bất kể nói thế nào, tiểu tử ngươi đến tham gia cái này tiết mục, cũng coi là cải biến không nhỏ. Về sau trở về, cũng đừng lại Hoa Thiên Tử Điện. Báo Ca chân thành nói. Tiểu Minh gật gật đầu. Trước kia ta không được chọn, nhưng là hiện tại ta muốn làm một người tốt. Cho nên, các loại người xem đại lao ra, biết đánh nhau hay không thưởng một cái, ủng hộ ta một cái. Tiểu Minh quả nhiên ba câu nói không thể rời đi ăn xin cái thưởng. Lâm bác nhìn xem cũng nở nụ cười. Khán giả hư thanh một mệnh. Cái này Tiểu Minh tự kỳ giống ta tại trên mạng đọc tiểu thuyết thời điểm gặp được một cái tác giả cái gì tại hạ không cầu người mỗi ngày quỷ cầu đặt mua ha ha ha cũng không dễ dàng ta cho tiểu minh khen thưởng một khối tiền ý tứ một cái tiểu minh cái này gian phòng không lọt mưa nhưng là hai người cũng không có gì dự trữ mùa đông không dễ chịu à đến mùa đông báo ca có lẽ có thể chống đỡ nhưng là tiểu minh liền khó khăn tất cả mọi người thảo luận phần lớn người hay là không coi trọng tiểu minh một cái tiểu sinh quán dưỡng công tử ca nhi có thể đi đến một bước này đã không dễ dàng nghĩ chống nổi mùa đông độ khó không nhỏ hình ảnh hoán đổi đi tới gia liên tổ hai cái da đen cũng rất không cao hứng, thậm chí là phẫn nộ. bọn hắn mới lò gạch vừa mới bắt đầu đốt gạch, cái này trời mưa, cái này mưa mặc dù không lớn, nhưng lại không ngừng a. mắt thấy bọn hắn lò gạch đều nhanh muốn nước đống, sắc mặt hai người cũng rất khó coi. Phút. một cái da đen mắng một câu, một cái khác vỗ vỗ bờ vai của hắn, lắc đầu. trời không tốt, bọn hắn cũng không có biện pháp. trừ cái đó ra, còn có phụ tử làm tuyển thủ, hai cái lưu hữu các loại tuyển thủ, hoặc nhiều hoặc ít, đều hứng chịu tới ảnh hưởng. liên liên diệp hàng cũng không có biện pháp tiếp tục đốt cục gạch, hơn đừng đề cập cái khác tuyển thủ. cuối cùng, lâm bác bắt đầu tổng kết gần nhất vũ thủy không phải ít đốt gạch tuyệt thủ đều sẽ nhận nhất định ảnh hưởng diệp hàn lò gạch mặc dù cũng có che mưa lều nhưng là trời mưa không có biện pháp hong khô gạch hỏng cũng là không có biện pháp đốt gạch lâm bác nói một nhăn gật đầu tại cạnh bên phụ hoạn sau đó đại gia lại hàn huyên một hồi diệp hàn bên này ngủ chưa rời giường bên ngoài mưa nhỏ tí tách tí tách có vũ thủy theo nóc nhà mảnh ngói chạy xuôi xuống tới một màn này rất tường hòa diệp hàn duỗi lưng một cái mặc vào ra hầu áo khoác cùng quần buổi chiều lại tiếp tục chế tác kiến ngựa hôm nay liền không đi ao lứa đường mưa cũng không biết rõ bên kia sẽ toát ra thứ gì đến rắn là nhất định là có." Diệp Hàn nói. Giang Vy Vi mở to mắt, gật đầu. Trời mưa xuất hành bốn là không tiện, một không xem chừng còn có thể sinh bệnh. Lại thêm trời mưa có thể sẽ có các loại loài rắn hoạt động, thì càng nguy hiểm đừng quên võ thuật quán quân chính là bị rắn độc cho căn chết. Hai người rời giường, thanh tỉnh một hồi, liền đi tới phòng bếp. Hầu ca nghe được động tĩnh cũng tranh thủ thời gian đến đây. Diệp Hàn bắt đầu tiếp tục chế tác yên ngựa. Chính hắn yên ngựa, rất nhanh cũng liền thành hình. Giang Vy Vi giúp hắn khâu lại da thỏ bộ, bổ sung mềm mại vật, cái này yên ngựa cũng làm xong. Hai cái yên ngựa cũng làm xong. Sau đó ta đến chế tác đệ đầu. Diệp Hàn nói: "Cái này cần dùng đến sắt, còn có thổ da, tốt nhất là da trâu." Diệp Hàn tạm thời còn không có ở trên đảo phát hiện có trâu tung tích, bất quá Diệp Hàn tin tưởng khẳng định là có, về sau có thể bắt con trâu ăn thịt bò. Hiện tại, Diệp Hàn định dùng tự mình da cá sấu đai lưng thay thế da trâu đến sử dụng. Cũng lắm thì tự mình thay cái đai lưng, dùng dây thử xem như đai lưng cũng là có thể. Thứ đầu đồng dạng từ hàm tiếp cùng dây cương tạo thành, bọc tại nửa đầu, muốn không chế ngựa, đây là ác không thể thiếu đồ vật." Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Giang Vivi tại một chút cổ trang phim truyền hình bên trong đều là nhìn qua, nhưng đối với người bình thường tới nói Xem hết cũng liền xong, sao có thể lý giải làm sao chế tác, có chỗ lợi gì? Giang Vi Vi một mặt sùng bái nhìn xem Diệp Hàn, Diệp Hàn thật là cái gì cũng biết ta, trước kia cũng không có phát hiện, lên đảo về sau mới phát hiện. Diệp Hàn cười cười, sờ lên Giang Vi Vi đầu, mang theo nàng cùng Hầu Ca, đi tới tiệm trợ rèn. Chương 302, Hầu Ca đá quả cầu. Chương 302, Hầu Ca đá quả cầu chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn bắt đầu chọn lựa thích hợp sắt, dùng để chế tạo mộng đầu. So với yên ngựa trợ chế tác hơn khó một chút, bởi vì càng thêm tinh tế một điểm. Có đầu, lại thêm bản đạp không sai biệt lắm liền làm xong. Diệp Hàn đối với Song có chút nói. Giang Vi Vi cái hiểu cái không gật đầu. dù sao nàng ngay tại một bên đánh một chút ra tay, cái khác cũng không hiểu. Diệp Hàn tuyển ra thích hợp khối sắt, ném vào đốt thiết lô bên trong. Giang Vi Vi bắt đầu kéo ống bể, để cao độ nóng trong lò. rất nhanh, trong lò rèn liền truyền ra đinh đinh đương đương rèn sắt âm thanh. bên ngoài là chiếc róc rách tiếng mưa rơi, nhưng là đốt thiết lô cũng rất ấm áp, địa hỏa chính vượng, tỏa ra Diệp Hàn khuôn mặt. cả một buổi chiều thời gian, Diệp Hán cũng đang đánh tạo thế đầu dần dần từ một chút nhỏ bé linh bộ kiện tăng thêm ra cá sấu nối liền cùng một chỗ một cái đầu liền đã thành hình cái này đầu diệp hàn là dựa theo thanh sơn lớn nhỏ tới làm cưỡi ngựa ngồi xe ngựa ở trong tầm tay diệp hàn đối với giang vi vi vừa cười vừa nói giang vi vi cũng gật gật đầu đích thật là ở trong tầm tay trước đó còn có nhiều chuyện như vậy ứa động nhưng là diệp hàn từng kiện tới làm cũng vô dụng bao nhiêu ngày thời gian liền trên cơ bản hoàn thành cự ly mùa đông đến còn có còn rất nhiều thời gian đi chứa đựng càng nhiều vật tư các ngươi nghỉ một lát đi ta cho ngươi đấm bắp góng giang vi vi lôi kéo diệp hàn nghỉ ngơi Cho Diệp Hàn đấm lưng, bưng chả dâng nước. Diệp Hàn vừa vặn cũng có chút mệt mỏi, vào chỗ xuống tới nghỉ ngơi một hồi. Ta xem trận mưa này cũng nhanh muốn ngừng. Kia trên mặt đất lại xuất hiện con jun, cầm đi đút cho xong hoàng đạn. Diệp Hàn ngồi tại trong phòng bếp, nhìn xem phía ngoài mặt đất. Mặt đất vũng bùn, đang có một cái jun lớn trên mặt đất dãy rữa. Nói như vậy chờ đến mặt trời mọc, con jun chẳng mấy chốc sẽ bị phơi chết trên mặt đất. Rất nhiều thời điểm, mọi người đều có thể nhìn thấy sau cơn mưa ven đường chết con jun. Diệp Hàn đi đến trong mưa, đem cái này con jun nắm ở trong tay, tiến vào phòng chúc, đút cho xong hoàng đạn. Phong trúc bên trong hương vị vẫn là thật không tốt, ba loại động vật bài tiết vật vị đạo đô ở bên trong. Dù là muỗi sáng tâm lý, cũng vẫn là sẽ có lưu lại mùi. Diệp Hàn mở cửa song thông khí, nhìn một chút song hoàng đàn. Không có vấn đề, song hoàng đàn vẫn rất có tinh thần. Nhìn thấy Diệp Hàn tới, song hoàng đàn cũng là rất vui vẻ. Sau đó là con thỏ, hai hoa con thỏ nhỏ, hết thảy có mười tám con, hiện tại cũng đã cao lớn hơn không ít, tất cả đều lông sụ, 10 điểm đáng yêu. Nhiều như vậy con thỏ nhỏ, tiếp qua một hồi liền có thể ăn. Diệp Hàn nhìn chăm chăm con thỏ nhỏ, không có hảo ý cười đáng thương con thỏ nhỏ còn không biết rõ bọn chúng đã bị Diệp Hàn cho xem như đồ ăn, lại có là Lâm Bắc Lão sư cùng con kiều non, con kiều non càng dài càng lớn, nhất là A Đại, cái đầu thầm mạnh nhất. Muốn giết dê ăn thì dê, Diệp Hàn chọn lựa đầu tiên chính là A Đại. A Đại, dung mạo ngươi quá tốt rồi, cố lên dài thịt, bao dài một chút thịt. Diệp Hàn sờ lên A Đại đầu, cho phòng chút thông thông gió, lại tăng thêm một chút cỏ xanh cùng nước. Diệp Hàn đóng lại phòng trúc cửa sổ, chủ yếu là Diệp Hàn sợ con thỏ nhỏ cảm lạnh sinh bệnh, cho nên không dám thời gian dài mở cửa xong. Hiện tại thời tiết đã có chút nguội mất, Vi không sai biệt làm ăn cơm tối vốn còn muốn ăn kẹo hồ, đáng tiếc hôm nay trời mưa. Diệp Hàn có chút tiếc nuối. Ta hộp là rất ăn on, bất quá hôm nay không thể đi qua Thiên Chỉ đường thu thập củ sen. Hôm nay liền liền tấm gạch cũng không có đung. bất quá, tiên ngựa phương diện này tiến triển ngược lại là không tệ, không tính là hoang phí hôm nay thời gian. Giang Vi Vi lên tiếng, bắt đầu ở phòng bếp bếp lò nhóm lửa, chuẩn bị bữa tối. Diệp Hàn tại phòng bếp đứng đấy, cầm trong tay một cái lông gà khóa con dạy hầu ca đá quả cầu. kỳ thật chính Diệp Hán cũng sẽ không đá quả cầu, lần trước còn bị Giang Vi Vi cho cười nạo. nhưng là dạy hầu ca vẫn là dư sức có thừa. Diệp Hàn chính là dạy Hầu Ca dùng chân đi đá quả cầu là được rồi. Hầu Ca rõ ràng cảm thấy hứng thú vô cùng, Hầu Tử vốn là nghịch ngợm, mê. Hầu Ca rất nhanh liền yêu Sê Con. Diệp Hàn cùng Hầu Ca chơi quên cả trời đất. Giang Vi Vi nhìn xem thật nháo tâm. Diệp Hàn cùng Hầu Ca hoàn toàn là tại đá lung tung. Ngươi đừng dạy bậy, Hầu Ca cũng bị ngươi mang đi trệ. Hầu Ca, Sê Con lại như thế này đó. Giang Vi Vi cầm qua Sê Con, bắt đầu cho Hầu Ca biểu hiện ra bắt đầu. Hầu Ca nhìn xem bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là có thể liên tục đá, mà không phải Diệp Hàn loại kia, đá một cái liền đá bay loại kia. Rất nhanh Hầu ca liền bắt đầu thử bắt đầu, cái này khiến Diệp Hàn trong lòng có một loại dự cảm bất tưởng. Quả nhiên, Hầu ca học xong đá quả cầu. Hầu ca một cước một cước, đá rất trượt, đều nhanh gặp phải Giang Vi Vi, phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng cười đau bụng. Ha ha ha, Diệp Hàn vẫn còn so sánh không lên Hầu ca. Hầu ca hoàn toàn chính xác thông minh, nhanh như vậy liền học được. Đừng chê cười Diệp Hàn, kỳ thật ta cũng giống như Diệp Hàn, sẽ không đá quả cầu, cái này không có gì mất mặt. Ta cũng sẽ không, ta còn sẽ không làm tập thể dục theo đài. Ta khi còn đi học chủ nhiệm lớp nói ta không có tiểu não, người khác tập thể dục, ta giống như là tại động kinh. Đại gia nhao nhao gửi đi lấy bình luận của mình. Diệp Hàn ngồi xuống, nhìn xem Hầu Ca đá quả cầu. Hầu Ca, ngươi nhẹ nhàng. Hôm nay ngươi cái gì sống cũng không có làm, tất cả đều đang chơi, hôm nay ngươi không có cơm tối ăn, biết không? Diệp Hàn đối với Hầu Ca nói. Hầu Ca ba. Nó mặc dù nghe không hiểu, nhưng là nó biết rõ Diệp Hàn không nói gì lời hữu ích. Giang vi vi đem một nồi canh cá bưng lên bàn, chợt nhìn Diệp Hàn một chút. Người ta Hầu Ca đá quả cầu đá so ngươi tốt, ngươi liền nhằm vào Hầu Ca. Hầu Ca thật sự là quá thảm rồi, gặp ngươi. Giang Vy Vy chào phúng Diệp Hàn nói. Diệp Hàn nở nụ cười hắn chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Cái kia cho hầu ca ăn cơm, cũng một bữa cũng không thiếu đâu đồ ăn lên bàn, hai người một khỉ bắt đầu ăn. Ngày mai nếu như mưa cạnh, chúng ta liền ra ngoài đi một chút. Nếu như còn không có ngừng, ta liền tiếp tục chế tác yên ngựa, tranh thủ đem yên ngựa toàn bộ làm tốt. Diệp Hàn uống một ngụm nóng hầm hập canh cá, nói với Giang Vi Vi: Yên ngựa muốn làm hai bộ, cho đến bây giờ, Diệp Hàn liền một bộ cũng không có hoàn thành. Dù sao đây không phải một cái sự tình đơn giản. Giang Vi Vi gật gật đầu, cho Diệp Hán kẹp một khối cá xấu thịt, từ từ sẽ đến, không cần phải gấp. Tiên ngựa không cần nhanh như vậy liền làm tốt, ngựa hoang còn không có thuần hóa tốt đâu. Giang Vi Vi nói, nàng là sợ Diệp Hàn mới đến. Hôm nay mặc dù không có đi ra ngoài, nhưng là Diệp Hàn cũng không có nhàn rỗi, một mực tại làm việc. Ta không sao, cũng không phải cái gì xấu lại, chính là chế tạo nắm đấm thời điểm muốn rất cẩn thận, có chút hao tâm tốn sức thôi, ngủ một giấc liền tốt. Hôm nay cơm nước xong xuôi cũng không cần thu gạch đốt cục gạch, rửa mặt một cái liền có thể đi ngủ. Diệp Hàn nhai lấy một khối cá sấu thịt, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi gật gật đầu, lại cho Diệp Hàn kẹp một khối mỡ thịt cá. Diệp Hàn cười, sờ lên Giang Vi Vi đầu. Mau ăn đi, hầu ca đều nhanh đã ăn xong. Ấm áp trong phòng bếp, hai người một khỉ ăn cơm tối. Bếp lò phía dưới còn có ánh lửa, chiếu sáng phòng bếp. Một màn này để cho người ta 10 điểm an tâm. DS, ta suốt đêm viết 10 chương. Chương 303. cá sấu lại xuất hiện. Chương 303. cá sấu lại xuất hiện. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Đã ăn xong cơm tối, thu dọn sau khi rửa mặt, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi trở về phòng đi ngủ. Hầu ca cũng trở về đến tự mình ra phòng, thư thư phục phục nằm xuống. Từ khi đi vào Diệp Hàn nơi này về sau, hầu ca cũng trở nên béo. Thời gian trôi qua rất thoải mái. Nằm tại ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng, nghe mưa bên ngoài âm thanh, hầu ca rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bên này cũng đều nằm ở trên giường lớn, che kín ấm áp chăn mền cùng áo khoác, tiến vào mộng đẹp. bọn hắn bên này qua có thể nói phi thường dễ chịu, chỉ sợ cũng liền rất nhiều trong thành thị sinh hoạt người cũng đều không có dạng này cuộc sống thoải mái. Cái điểm này còn có không ít người tại làm thêm giờ làm việc đâu. Diệp Hàn ngủ được cát ổn, Giang Vi Vi tiếp lấy cánh tay của hắn, rất nhanh cũng ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai, Diệp Hán mở to mắt, mặc quần áo tử tế mở cửa phòng ra, Diệp Hán nhìn ra phía ngoài thời tiết. Mưa cạnh. Diệp Hàn nhìn thấy, tí tách tí tách mưa nhỏ đã triệt để ngừng lại, sau cơn mưa không khí 10 điểm dưới mát. Chỉ bất quá, mặt đất vẫn là vũng bùn, đồng thời trong không khí hiện đầy một tầng sương mù. Sau cơn mưa là số không ngày, chính là không biết rõ hôm nay có thể hay không xuất hiện mặt trời. Diệp Hàn nhìn một chút phía trước lấp kiến tường, tường vây rất kiên cố, không có nhận trận mưa này ảnh hưởng, cái này khiến Diệp Hàn hết sức hài lòng. Chờ lấy ra mặt trời đi, trước đốt điểm nước nóng, cho vi vi rửa mặt dùng. Diệp Hàn đi vào phòng bếp nấu nước nóng, hầu ca nghe được động tĩnh cũng tỉnh lại, đi vào phòng bếp buổi tiếp Diệp Hàn. Diệp Hàn đem nước đốt lên, lại sờ lên hầu ca đầu. Hầu ca, ngươi tinh thần không tệ à? Diệp Hàn nói. Ai ai? Hầu ca tê yếu, đứng tại bếp lò bên cạnh sưởi ấm. Nó ngủ được không lạnh, nhưng là hỏa diệm thật thật ấm áp, để nó cảm giác thư thích hơn. Diệp Hàn đem nước đốt lên, gọi Giang Vi Vi rời giường rửa mặt. Giang Vi Vi đã tỉnh, mặc vào áo khoác, ngồi tại mép giường bên cạnh tỉnh thần đâu. Diệp Hàn nhìn xem Tiểu Nha đầu mơ hồ dáng vẻ, nở nụ cười. Không ngủ đủ đâu. Về sau hừng đông liền sẽ càng ngày càng chậm, chúng ta có thể đem rời giường thời gian đẩy về sau trễ một cái. Bất quá các loại chân chính đến mùa đông giá rét, rơi ra tuyết, vậy thì có chính là thời gian đi ngủ. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, cùng Diệp Hàn cùng đi ra khỏi gian phòng. Nếu như tường vây cũng đắp kín, lại có rất sung túc đồ ăn, như vậy đến mùa đông, hoàn toàn chính xác có thể ngủ lấy thật lâu. Giang Vi Vi trong lòng có chút mong đợi bắt đầu. Ca, hôm nay mưa cạnh, hẳn là sẽ ra mặt trời đi. Chúng ta đi ra cửa trôn nào đâu? Giang Vi Vi đánh răng rửa mặt, mở miệng đối với Diệp Hàn hỏi. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, nếu như ra mặt trời, chúng ta liền đi hái điểm củ sen trở về, thu chút cá chở với ăn. Không ra mặt trời cũng đừng ra cửa, ta tiếp tục chế tác yến ngựa. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu vội vàng làm điểm tâm. Song Hoàng Đản hạ hai cái trứng gà, phi thường ra sức, hai người cũng có trứng trắng ăn. Sau đó là nấu canh cá, tăng thêm bánh mì cùng thịt heo. Nóng hầm hợp điểm tâm vào trong bụng, cả người cũng ấm áp dễ chịu, rất có tinh thần. Giang Vi Vi cọ nổi rửa chén, thu thập một cái. Còn không có ra mặt trời đâu, chúng ta đánh cờ chờ xem. Giang Vi Vi nói với Diệp Hàn. Diệp Hàn gật gật đầu. Giang Vi Vi chạy tới trong phòng cầm quân cờ tới. Ngay tại bếp lò cạnh bên trên mặt đất liền có Diệp Hàn vẽ một cái bàn cờ, ở chỗ này đánh cờ còn ấm áp một chút. Hai người bắt đầu đánh cờ, đây cũng là Hầu Ca xem không hiểu hoạt động. Hầu Ca ở một bên đá quả cầu, nhìn xem hai người đánh cờ. Vừa sáng sớm, Diệp Hàn đầu góc rất thanh tỉnh, đánh cờ cũng 10 điểm thuận lợi, thường thường có thể đi ra một chút diệu thủ. Giang Vi Vi bị Diệp Hàn chế trụ, đau khổ dãy rủa. Bất quá, tiểu nha đầu càng rơi xuống càng là nổi nóng, cơ hồ cũng không có gì quân cờ có thể đi lại. Toàn bộ bị Diệp Hàn kiềm chế. Đây là cái gì xáo lộ? Trước kia làm sao không gặp ngươi dùng qua? Giang Vi Vi có chút hoài nghi nhân sinh cuối cùng nàng quả thực là bị Diệp Hàn cho nín chết. Diệp Hàn khắp khuôn mặt là tiếu dung, muốn học ca ngươi, ta dạy cho ngươi a. ở chỗ này Diệp Hàn chào mừng tinh ra. Giang Vi Vi trường Diệp Hàn một chút, vừa rồi đánh cờ quá trình bên trong nàng cũng một mực tại suy nghĩ. ván kế tiếp cờ nàng dự định thử một chút cái này xáo lộ. hai người dọn xong quân cờ lại bắt đầu mới một ván cờ. hai người đánh cờ phía ngoài phòng sương mù cũng tại dần dần tàng ra, dần dần bắt đầu có ánh nắng ra mặt trời. Diệp Hàn cùng Giang Vi, vi vừa vặn xuống xong một ván cờ, nhìn xem phía ngoài mặt trời, hai người cũng nở đủ cười. Cuối cùng là mặt trời. Diệp Hàn mới lỏng một khẩu khí. Ra mặt trời, vậy liền có thể đốt đi, cũng có thể đi ra ngoài thăm dò. Hôm nay, liền có thể đi ao lớn đường bên kia thu thập cụ sen trở về ăn. Thu dọn một cái, chúng ta đi trước ao lớn đường nhìn xem. Bất quá sau cơn mưa vẫn là mặt đất vẫn là vũ bùn, khả năng còn sẽ có rắn bò động, chúng ta cẩn thận một chút. Diệp Hàn nói với Giang VV. Tiểu Nha đầu gật gật đầu, thu thập xong trang bị, đi theo Diệp Hàn cùng ra ngoài Ô Lạp cùng Hầu Ca cũng mang lên, có nó hai tại, có thể sớm phát hiện một chút nguy hiểm. Muốn ra cửa, Hầu Ca cùng Ô Lạp cũng rất hưng phấn. Dù sao bọn chúng là động vật, không quá dễ dàng thời gian dài kiềm nén, cuối cùng vẫn là ưa thích tự do thiên nhiên. Mọi người cùng nhau ra ngoài, hướng đi ao lớn đường. Đường này không dễ đi, vẫn là ô lạp dễ chịu, biết bay. Diệp Hàn nhìn một chút trên giày bùn, mở miệng nói ra. Giang Vi Vi nhìn ô lạp một chút. Bao quát hầu ca ở bên trong, đại gia chân cũng ô hué, chỉ có ô lạp không cần lo lắng vấn đề này. Ô lạp, hảo hảo cánh dơi, có lẽ còn có thể phát hiện con mồi đâu. Giang Vi Vi nói với ô lạp, ô lạp hót vang một tiếng, nó cũng nghĩ bắt con mồi à, bắt lấy con mồi là có khế thượng. Phía trước, đã là ao nước nhỏ phẳng lì. Diệp Hàn hãm lại tốc độ, ngồi đi một bước đều muốn cẩn thận dò đường. Rốt cục, bọn hắn lại một lần nữa đi tới ao lớn đường cạnh bên. Xung quanh cỏ lau cũng bị cắt đi, có hay không nguy hiểm một chút liền có thể nhìn ra. "Không có gì nguy hiểm, chúng ta trước làm điểm cụ sen ra." Diệp Hàn nói, cầm lên công cụ, tìm được dưới nước. Rất nhanh, Diệp Hàn liền thu hồi lại một cái ngõ sen lớn, cất vào thâm chút bên trong. "Có cụ sen có thể ăn." Diệp Hàn trên mặt cũng mang theo thiếu dung, hắn đem công cụ lại một lần nữa tìm được trong nước cắt chém củ sen, nhưng là lần này, ngoài ý muốn phát sinh. Công cụ vừa mới xuống nước, Diệp Hàn cũng cảm giác được có một cỗ cự lực tại kéo lấy trong tay hắn công cụ. Thứ gì? Diệp Hàn phát ra một tiếng kinh hô, kiệt lực muốn đem công cụ kéo trở về. Chỉ bất quá, trong nước đồ vật lực khí quá lớn, Diệp Hàn căn bản đấu không lại. Sau một khắc, công cụ trực tiếp rời tay, bị kéo đến trong nước. Mặt nước không còn bình tĩnh nữa, mà là nổi lên to lớn vật sóng, Diệp Hàn nhìn thấy, thình lình có một cái cá sấu lớn trong nước và mẹo, một ngụm liền đem Diệp Hàn chế tác công cụ chò căn nước. Giang Vy Vy hất dựng lên, Diệp Hàn tranh thủ thời gian mang theo nàng lùi lại, hầu ca cũng phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai, cố lập không ngừng vỗ cánh cảnh giác vô cùng. Phát trực tiếp ở giữa tất cả người xem, cũng tại thời khắc này khẩn trương lên, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Nơi này quả nhiên còn có cá sấu vong, chương 304, kịch chiến cá sấu lớn. Chương 304, kịch chiến cá sấu lớn. Chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Diệp Hàn rút ra khảm đao, mang theo Giang vi vi nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn đã sớm suy đoán cái ao lớn này đường bên trong sẽ có nguy hiểm động vật, hiện tại quả nhiên gặp cá sấu đầu này cá sấu, chỉ sợ so Diệp Hàn trước đó giết chết kia hai đầu còn muốn càng thêm to lớn hung mãnh. Mà lại hiện tại, Diệp Hàn cũng không có bất kỳ chuẩn bị nào cho nên hắn cũng không tính cùng cái này cá sấu dây dưa, cá sấu hủy đi Diệp Hàn thu thập củ sen công cụ, còn không hài lòng. Nơi này là nó địa bàn, Diệp Hàn thế mà năm lần bảy lượt đến đây, cái này sớm đã chọc giận cá sấu. Lúc này, cá sấu theo mặt nước trồi lên, nhanh chóng lên mở, bò chạy về phía Diệp Hàn. Cá sấu tốc độ là rất nhanh, mặc dù Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi một mực tại lui lại, nhưng là cá sấu kể sát đất tốc độ bò càng nhanh một chút. Rất nhanh, cá sấu liền tới gần hai người. Một màn này, nhường phát trực tiếp trong phòng tất cả người xem cũng khẩn trương lên. Diệp Hàn lần này tao ngộ nguy hiểm to lớn tại không có chuẩn bị tình huống giới gặp cá xấu, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi thật rất nguy hiểm. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác cùng Mộc Nhan cũng đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn. Nguy rồi, cái này cá xấu càng lớn, hơn hung. Diệp Hàn còn không có chuẩn bị. Lâm Bác hai tay nắm tay, hắn cũng lo lắng Diệp Hàn sẽ ra chuyện. Tuy nói hắn ngay từ đầu không coi trọng Diệp Hàn tổ này, nhưng là theo thời gian trôi qua, Diệp Hàn biểu hiện đã để hắn nhận định Diệp Hàn quán quân. Cái này thời điểm cũng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Vô số người tâm cũng bị nắm chặt bắt đầu chuyển động, mà cái này thời điểm. Diệp Hàn đem Giang Vi Vi bảo hộ ở sau lưng, cầm trong tay khảm đao vung chặt ra ngoài, một đao chém vào trên mặt đất. Cá sấu vậy mà né tránh. Ai ai? Hầu ca phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nhãn thần sợ hãi. Loại này sinh vật đáng sợ, nó còn không có gặp qua đâu. Ô Lạp phấp vang, lao xuống công kích cá sấu, bất quá cá sấu da quá dày, nó căn bản là không có cách tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cá sấu ha to mồm, muốn đi cắn Ô Lạp, Ô Lạp quay động cánh bay lên, cá sấu cũng không đả thương được Ô Lạp. Hoàn toàn chính xác, nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, chim ưng cùng cá sấu hai loại động vật, căn bản là sẽ không chạm mặt. Vivi, ngươi chạy trước trở về, đem mặt khác một thanh khảm đào cũng cho ta. Đi mau. Diệp Hàn tâm bẩn cuồng loạn, trở tay đem Giang Vivi bên hông treo khảm đao cũng cởi ra cầm ở trong tay. Hai tay cầm đao. Giang Vivi cắn răng, nàng biết do cái này thời điểm nếu như lưu lại chỉ là liên lụy mà thôi. Lần trước gặp được cô lang, đã đã chứng minh điều ấy. Cho nên, Giang Vivi bước chân lui lại, trong hốc mắt tất cả đều là nước mắt. Ca, ngươi đừng tìm cá sấu đánh nhau, tranh thủ thời gian chạy, cá sấu hẳn là sẽ không truy quá xa. Giang Vivi khóc. Diệp Hằng lên tiếng, sau đó tay cầm song đao, nhìn chằm chằm trước mặt cá sấu. Loại kia mạo hiểm kích thích cảm giác, lại trở về. Đây là kiếp trước Diệp Hàn đã từng vô số lần trải qua sự tình. Diệp Hàn có chút thân người cong lại, hết sức chăm chú, nhãn thần hỏa nhiệt mà điên cuồng. Nếu như trước mắt cái này cá sấu có dũng khí có nửa phần xem nhẹ Diệp Hàn, như vậy cá sấu nhất định sẽ ăn được một cái thiệt to lớn. Một màn này, đột nhiên nhường chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong Lâm Bắc cảm giác được một trận tim đập nhanh. Diệp Hàn, hắn giống như không có chút nào sợ hãi, hắn giống như rất hưởng thụ loại cảm giác này, hắn là vì hoàng gia mà thành vương giả a. Lâm Bắc phát ra dạng này cảm khái. Lúc này, vô số ánh mắt cũng nhìn chằm chằm một màn này. Diệp Hàn động. Đối mặt kinh khủng cá sấu, Diệp Hàn lựa chọn chủ động xuất kích. Hai cánh tay cũng cầm cầm đao, nhưng là Diệp Hàn khống chế tự nhiên, không có nửa phần khó chịu. Thân là một cái đỉnh tiêm hoang dã chuyên gia, Diệp Hàn sẽ sử dụng hai tay đao. Ta cảm giác Diệp Hàn nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Bước tiến của hắn, tư thế của hắn cùng động tác cũng rất chuyên ngành. Tiến có thể công, lui có thể thủ, hiện tại Diệp Hàn cho ta một loại cảm giác, hắn có thể giết chết cái này cá sấu. Vô số người xem cũng sợ hãi thán phục không thôi. Diệp Hàn triển khai tiến công. Phía trước to lớn cá sấu, tựa hồ cũng cảm thấy một cỗ uy hiếp. Nó có chút không quá minh bạch, vì cái gì trước mắt cái này nhìn như nhỏ yếu nhân loại, có thể cho nó một loại cảm giác nguy hiểm. Bất quá, Diệp Hàn cử động đã để nó phẫn nộ. Cá sấu há miệng cắn về phía Diệp Hàn, muốn chết. Diệp Hàn cười lạnh một tiếng, tay phải đưa ra khảm đao, cái này một đao trực tiếp chọc vào cá sấu ếch hầu. Toàn bộ cá sấu bề ngoài cũng có ra cá sấu bao trùm, khảm đao mặc dù sắc bén nhưng là khó mà tại thời gian ngắn tạo thành chân chính trí mạng tổn thương. Nhưng cá sấu miệng bên trong liền không đồng dạng, cá sấu không kìm được miệng, Diệp Hàn cái này một đao đã tại trong miệng của nó, cái này khiến cá sấu bị đau miệng bên trong rầm rầm đổ máu, thân thể cao lớn và mẹo. Một cái cái đuôi quét ngang đến, muốn công kích Diệp Hàn. Một màn này lại một lần nữa nhường đại lượng người xem kinh hồn táng đảm đối với rất nhiều động vật tới nói, bọn chúng cái đuôi cũng là một cái mạnh mẽ binh khí, nếu như không cẩn thận lời nói, liền sẽ chết rất thảm. Bất quá, Diệp Hàn đã sớm để phòng cá sấu cái đuôi. Diệp Hàn cất bước, một cái lắc mình liền tránh đi cá sấu tiến công, sau đó thừa dịp cá sấu còn không có kịp phản ứng, tay trái cầm đao cũng bổ xuống ánh mắt. Diệp Hàn một đao bổ về phía cá xấu ánh mắt, cá xấu tránh né không ra, nhắm mắt lại cũng là vô dụng. Lưỡi dao sắc bén trực tiếp vẽ qua, chém mù cá sấu ánh mắt, cái này thời điểm, cá sấu đã sợ. Gầm nhẹ một tiếng, cá sấu xoay người chạy, bất quá, Diệp Hàn là sẽ không cho phép cá sấu đào tẩu đã đánh tới dạng này trình độ, làm sao có thể thả đi cá sấu. Diệp Hàn phi nước đại hướng về phía trước, nảy lên thật cao, dao trong tay đâm vào cá sấu đầu lâu đâm vào đi. Cái này một đao đâm vào cá sấu đầu lâu, nhưng không có triệt để xuyên thấu, Diệp Hàn không kịp rút dao, hoảng sợ đau đớn, cá sấu đã bỏ lại trong nước, tiềm nhập đáy nước. Cá sấu chạy. Làm sao bây giờ, cá sấu vậy mà chạy? Đại gia đừng lo lắng, cái này cá sấu đã không xuống nổi. Cuối cùng tiêm một đao là chí mạng. Không tệ, ta cũng đã nhìn ra, cá sấu chết chắc. Phát trực tiếp ở giữa người xem đều đang nghị luận. Lâm Bắc cũng lên tiếng. Cái này cá sấu xong. Diệp Hàn sau cùng một đao là vết thương chí mạng, hiện tại khảm đao còn tại cá sấu trong đầu cắm, coi như cá sấu chạy trốn tới trong nước cũng vô dụng, chẳng mấy chốc sẽ chết mất. Nghe được Lâm Bắc kiểu nói này, tất cả mọi người yên lòng. Diệp Hàn đứng tại chỗ há mồm thở dốc, vừa rồi năm, cùng cá sấu lớn vật lộn thời gian mặc dù không dài, nhưng lại kinh tâm động phách. Trên mặt tươi cười, Diệp Hàn cũng tương tự biết rõ, cái này cá sấu lạnh. Ca, ngươi không sao chứ? có bị thương hay không? Giang Vi Vi lo lắng chạy tới. Kỳ thật nàng cũng không có chạy xa, mà là tại cách đó không xa nhìn xem một màn này, nàng hiện tại trong lòng tràn đầy rung động. Không có việc gì, để ngươi chạy về nhà đi, ngươi lại không nghe lời, ta còn có thể đánh không lại cái cá xấu. Diệp Hàn vuốt vuốt Giang Vi Vi đầu, đem nàng ôm vào trong ngực. Diệp Hàn nhìn thấy, Tiểu Nha đầu cũng gấp rơi lệ. Vừa rồi đích thật là nguy hiểm, Giang Vi Vi gấp khóc. Không sao, làm sao còn khóc lỗ mũi? Tiêu cá xấu xong, ta nghỉ một lát, chúng ta tìm một chút cô tử, dây thường chờ một hồi cá xấu liền phiêu lên. Diệp Hàn cho Giang Vi vi lau lau nước mắt, mở miệng nói ra. Chương 305, cá sấu huyết man đầu. Chương 305, cá sấu huyết man đầu chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Giang Vi vi gật gật đầu, ôm Diệp Hàn cánh tay. Các ngươi chớ khinh thường, nói không chừng trong nước còn có cá sấu đâu." Giang Vi vi nhắc nhở. Diệp Hàn gật đầu. Bất quá hắn đoán chừng là không có. Dựa theo cá sấu nước tiểu tính chất, nếu như trong nước còn có cá sấu, như vậy nhất định sẽ công kích cái này tụ thương cá sấu. Nhưng là hiện tại không có loại này động tĩnh, mặt nước nhìn có rất bình tĩnh. Diệp Hàn mang theo Giang Vy vi cùng một chỗ tìm hai cây vừa to vừa dài cành cây to dùng dây leo trói lại cái này không sai biệt lắm đã rất dài ra diệp hàn mang theo răng VVD vào bên hồ nước đầu tiên là thử một chút có thể hay không mất ra tự mình công cụ thu thập củ sen công cụ cây gậy kia bị cá sấu cắn nước nhưng là đổi một cây gậy gỗ liền tốt còn có thể tiếp tục dùng trước mặt miếng sắt cá sấu cũng không thể cho cắn nước đi diệp hàn thử một chút thật đúng là trò vỡ ra sao cực kỳ nhánh cây phía trước kẹp lại công cụ trước mặt hai cái miếng sắt bị diệp hàn mang ra ngoài có thể trở về đổi một cây gậy vẫn có thể sử dụng Diệp Hàn đem miếng sắt thu vào thăm trục bên trong. Sau đó, chính là chờ lấy cá sấu tử vong. Diệp Hàn thứ một đao còn cắm ở cá sấu đỉnh đầu đâu, nhất định phải cầm về. Diệp Hàn thử một chút, dự định trước miễn cưỡng khôi phục một cái cắt chém cụ sen công cụ. Bằng không, hôm nay cái đào được một cái củ sen, không quá đủ. Diệp Hàn đào cổ một hồi, cảm thấy cái này công cụ đã miễn cưỡng có thể dùng, hắn bắt đầu ngắt lấy củ sen. Lại đào được hai cái củ sen về sau, Diệp Hàn nhìn thấy, phía trước cách đó không xa mặt nước đã hiện lên một cỗ thi thể. Là cá xấu lớn thi thể. Trên đầu còn cắm Diệp Hàn khảm đao đâu. Diệp Hàn trên mặt lộ ra tiếu dung, lần này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng lại đạt được một đầu cá sấu lớn. Mà lại Diệp Hàn cũng không có thụ thương, nói tóm lại không lỗ. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu dùng dài nhánh cây kích thích cá sấu thi thể. Chậm rãi, cá sấu thi thể cập bờ. Diệp Hàn bắt lấy cá sấu cái đuôi, đem cá sấu lôi lên mở. Cái này cá sấu so trước đó hai đầu còn lớn hơn. Giang Vi Vi nói, Diệp Hàn gật đầu, cái này cá sấu so trước đó kia hai đầu, phải lớn ra một cái đầu tới đem cá sấu đỉnh đầu khảm dao rút ra, Diệp Hàn trong nước giật cá sấu máu. Nghĩ ngơi một cái, đem cá thu chúng ta liền đi. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, Vi, hôm nay thu hoạch không ít, một cái cá sấu lớn như vậy đủ rồi. Hai người đem cá mỗi người thu lại, hầu ca cũng tới hỗ trợ, thu hoạch hơn phân nửa cái tham chúc con cá. Thu cá, Diệp Hàn bắt đầu kéo lấy cá sấu lớn về nhà. Cái này cá sấu lớn vẫn là rất nặng nề, hắn cùng Giang Vivi Vi, hai người hợp lực, chậm rãi di động cá sấu lớn. Vì không tổn thương cá sấu phần bụng khối, kia ra lệnh đem cá sấu thi thể lật ra cái mặt. Cái này cá sấu trên bụng da có thể chế tác một cái mới dây lưng, còn có thể chế tác năm đấm, đủ. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, lần trước vì chế tác tay đầu, Diệp Hàn đem thắt lưng của mình cho dùng. Hiện tại vừa vận có thể bổ sung một cái. Trên đường đi không có chuyện gì, thuận lợi đem cá sấu lớn thi thể mang trở về, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ngồi xuống nghỉ ngơi. Thang đến cái này thời điểm, khán giả mới xem như nuối lòng một khẩu khí. Lần này quá kinh nghiệm, cái kia cá sấu liền giấu trong nước, nếu như không phải đi muốn củ sen công cụ, mà là công kích Diệp Hàn, Diệp Hàn liền nguy hiểm. An tâm. Diệp Hàn dùng công cụ thu thập củ sen, cự ly bên bờ còn có một đoạn cự ly đâu, cá sấu không kịp chạm tới. Diệp Hàn một người vật lộn, giết cá sấu, quá ngưu phê. Đây cũng không phải là Ngưu phê có thể hình dung, đổi thành người bình thường Tiếc thời điểm chỉ sợ chân cũng mềm nuốt, Diệp Hàn quá lợi hại. Khán giả cũng tại cảm khái, dù là cách màn hình cũng có thể cảm nhận được đầu này cá sấu hung uy, nhưng là Diệp Hàn lại lâm uy không sợ, cùng cá sấu vật lộn còn đem cá sấu giết đi. Đây là người bình thường có thể làm được sự tình sao? Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc cũng tán thưởng không thôi. Ta còn là xem thường Diệp Hàn, ngay từ đầu ta cảm thấy hắn chỉ là dự định phòng thủ ở cá sấu tiến công, sau đó chậm rãi lui ra phía sau, chạy khỏi nơi này. Không nghĩ tới tiểu tử này trực tiếp đem cá sấu giết chết, Lâm Bắc rung động trong lòng vô cùng. Một nhan ở một bên che miệng cũng nói không ra lời, nàng còn đắm chìm trong trong rung động đâu. Lúc này Diệp Hàn uống một chén nước, sau đó đứng dậy thu dọn cá sấu. Vi Vi, một ca cá sông khói sự tình liền giao cho ngươi, ta đến xử lý cá sấu. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, cùng Diệp Hàn cùng làm việc. Hai người ngồi sủa ở ông trúc thủy lưu nơi này động thủ. Cá sấu phần bụng khối kia tốt ra, bị Diệp Hàn dùng dao găm thủy sĩ cắt xuống, dùng để chế dây lưng cùng yên ngựa sử dụng. Cái khác ra luột bỏ đến rửa sạch khô, giữ lại về sau cần thời điểm lại nói. Những cái tia ra là không thích hợp chế tác thứ gì lần trước bị Diệp Hàn lấy ra chế tác bích họa, cái này cá sấu lớn thịt không ít, dáng dấp rất béo tốt, rất nhanh Diệp Hàn liền được một đôi cá sấu thịt, còn có một cái gốm buồn cá sấu máu, chưa lại đến một bộ phận cá sấu trong thịt buổi trưa ăn, còn lại hun ra cất giữ. Hầu ca ở một bên nhìn xem Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tại sống, nó biết rõ đây đều là có thể ăn ngon đồ vật, bất quá nó vẫn là thật không dám tới gần cá sấu, dù là cá sấu đã chết, nhưng là cá sấu đáng sợ vẫn là cho Hầu ca lưu lại ấn tượng thật sâu. Kia là Hầu ca chưa thấy qua sinh vật đáng sợ, cùng trong rừng cây cái kia đáng sợ cự sầm ve đầu dạng, bất quá. Diệp Hàn có bản lĩnh giết chết cá sấu, cũng tuyệt đối không có bản lĩnh giết chết cự sâm ve. Trừ phi Diệp Hàn có thể đạt được thuốc nổ. Chuyện này còn quá mức xa xôi, hiện tại Diệp Hàn không đi nghĩ những thứ này. Giữa chưa ăn cá sấu thịt, những này cá sấu máu, liền cùng tại bột mì bên trong, làm thành huyết man đầu. Diệp Hàn nói, cái này mẹ nó, khán giả cũng nổ tung. Hiện tại có cái thuyết pháp là ăn người huyết man đầu, là một cái không tốt hình dung. Nhưng Diệp Hàn đây là muốn ăn cá sấu huyết man đầu a? Liên tiếp người xem dâng lên đầu gối của mình, thật phê. Bất quá cá sấu máu đích thật là đồ tốt. Lần trước Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi ăn cá sấu huyết gạo cơm là rất bổ. Hiện tại Diệp Hàn muốn ăn cá sấu huyết man đầu, bởi vì không có thước, chỉ có bột mì. Cá sông khói cùng thịt muối cũng tại hun lấy. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi tiến vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm. Lưu lại hai đầu mới mẹ cá không có hun, trực tiếp nấu canh uống. Cá sấu thịt cùng ngó sen phim cùng một chỗ xào lấy ăn. Sau đó chính là man đầu. Diệp Hàn bắt đầu nhào bột mì, đem cá sấu máu ra nhập vào, bột mì biến thành hồng sắc, còn có chút đẹp mắt đâu. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn cũng cười cười, cái này cá sấu huyết man đầu không để cho người cảm giác rất khủng bố, ngược lại cảm giác còn có chút đẹp mắt. Như thế ngoài ý liệu sự tình, hai người cùng một chỗ đậu thủ, một bữa cơm trưa rất nhanh liền làm xong. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi nếm qua cơm trưa, lại đem hun tốt cá sấu thịt còn có cá đem thả tiến vào phòng chứa đồ, sau đó bắt đầu ngủ trưa. Buổi chiều thời gian, Diệp Hàn liền muốn bắt đầu tiếp tục bước luyện chế tác kiến ngựa. Chương 306, cưới ngựa. Chương 306, Cỡi ngựa. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Ngủ trưa tỉnh lại, mặt trời rất lớn. Cái này nhiệt độ với lúc khiến người ta cảm thấy ấm áp, rất dễ chịu. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đi vào lò gạch chế tác gạch mộc, giữ lại chế tác tấm gạch dùng. rất nhanh, trên mặt đất liền bày khắp gạch hỏng chờ lấy hong khô liền tốt. buổi chiều ta tiếp tục chế tác kiến ngựa, ngươi mang theo lâm lão sư mài làm bún hầm phấn đi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cũng bắt đầu làm việc. Diệp Hàn đi vào tiệm tạo rèn, tiếp tục rèn sắt chế tác đầu. cái này cần kiên nhẫn. Diệp Hán tự nhiên cũng nghĩ hiện tại liền cưới ngựa do ruổi, nhưng là nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng làm việc mới được ra cá sấu trên quan, đi qua thiết hoàn liên tiếp miếng sắt, một cái nắm đấm đã thành hình. Diệp Hàn tiếp tục chế tác cái thứ hai đầu. Cái thứ hai dựa theo Bích Hải quy cách đến chế tác. Kỳ thật, thanh sơn cùng Bích Hải cái này hai con ngựa hình thể là không trên lệ nhiều, không có nhiều khác nhau. Một cái buổi chiều thời gian, Diệp Hàn cũng tại chế tác cái thứ hai nắm đấm. Giang Vi Vi mang theo Lâm Bắc Lão sư kéo túi xe, đã được đến một túi bột mì. Sắp trời dần dần tối xuống, Giang Vi Vi nhường Diệp Hàn nghỉ ngơi một hồi. Diệp Hán nhìn một chút, cái thứ hai đầu cũng không xê xích gì nhiều, ngày mai là có thể chế tác hoàn thành. Nắm đấm về sau chính là yên ngựa, đến mức roi ngựa rất đơn giản, dùng dây thừng làm hai cái ra liền tốt. Diệp Hàn đi vào hàng rào, đem cái thứ nhất chế tác tốt đầu, cho Thanh Sơn đeo bắt đầu. "Thanh Sơn, ngươi trước quen thuộc một cái. Về sau ngươi liền muốn một mực mang theo đầu, không muốn ngại phiền phức, ta thế nhưng là cứu được ngươi đây. Chờ ta rời đi tòa đảo này, liền thả ngươi tự do." Diệp Hàn nói với Thanh Sơn. Ngựa thông nhân tính, Thanh Sơn mặc dù không phải rất thích đứng, cảm giác có chút khó chịu, nhưng là nó tín nhiệm Diệp Hàn. Diệp Hàn sờ lên Thanh Sơn đầu, đi ra hàng rào. Giang Vy Vy làm xong công tối, Hai người bắt đầu ăn năn xong cơm tối, Giang Vi Vi thu dọn bộ đồ ăn, sau đó hai người tới lò gạch đúc gạch. Buổi chiều chế tác gạch hỏng đã có thể nhập hầm lò đung, ba cái lò gạch rất nhanh cũng bước lên khói lên tới. Tiến độ này là những tuyển thủ khác không thể tưởng tượng. Liên lấy ra đen bên kia tới nói, hai cái da đen vừa mới xây xong lò gạch bởi vì trận mưa này lại sập, bọn hắn ngay tại một lần nữa kiến tạo hơn kiên cố lò gạch. Trở lại gian phòng, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu đi ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Hàn làm xong cái thứ hai tình thế, bắt đầu chế tạo bản đạp. Cũng chính là người thả chân địa phương, cùng yên ngựa nối liền cùng một chỗ đơn giản lý. Giải kỳ thật liền cùng xe đạp chân đạp tấm là không sai biệt lắm đồ vật người chân có thể đặt ở phía trên Diệp Hàn dựa theo tự mình lớn nhỏ cùng Giang Vi Vi lớn nhỏ chế tạo ra hai bộ bàn đạp cho đến bây giờ yên ngựa liền xem như triệt để làm xong sắc trời còn không có triệt để tối xuống Diệp Hàn kích động áp chế không nổi trong lòng mong đợi hắn nghĩ cưỡi ngựa nếu như có thể ở trên đảo cưỡi ngựa như vậy thăm dò phạm vi sẽ cực kỳ gia tăng nói không chừng sẽ có càng nhiều thu hoạch dù là hiện tại Diệp Hàn so với những tuyển thủ khác đã coi như là qua phi thường tốt nhưng Diệp Hàn còn muốn càng tốt hơn muốn nhiều tư nguyên hơn tỷ như quan sát hắn liền không có tìm tới. Tỷ như tranh, quả ớt những vật này, hắn cũng rất muốn đạt được, rất muốn đi tìm kiếm. Thanh Sơn, ra đi một chút. Diệp Hàn đem Thanh Sơn dắt ra, ngựa sai cùng yên ngựa, còn có nắm đấm cũng lắp đặt. Cái này thời điểm Thanh Sơn, nhìn không giống như là một tớt ngựa hoang, mà giống như là một tớt nghiêm chỉnh huấn luyện ngựa. Diệp Hàn ánh mắt tỏa sáng, trước mang theo Thanh Sơn đi một vòng. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu nếm thử lên ngựa. Kỳ thật thuần phục ngựa hoang, trọng yếu nhất một bước chính là cùng ngựa thành lập được tốt đẹp quan tâm, lấy được ngựa tín nhiệm. Có chút chuyên nghiệp đua ngựa, cùng mình ngựa đều giống như thân nhân đồng dạng. Diệp Hàn một chân giẫm tại lập tức đăng bên trên, trở mình lên ngựa cả người đầu tiên là nằm ở trên lưng ngựa, dạng này có thể hữu hiệu phòng ngừa ngựa kháng cự, đem tự mình té xuống. theo trên lưng ngựa ngã xuống là rất dễ dàng tổn thương. Giang vi vi cũng ở một bên nhìn xem, trong lòng khẩn trương lại chờ mong. ngoài ý liệu, thanh sơn cũng không có lớn cỡ nào kháng cự, mà là mười điểm tuần theo, cứ như vậy nhường diệp hàn gối tại trên lưng của nó. diệp hàn nụ cười trên mặt đã không ngăn được. thanh sơn mang ta trượt một vòng, bắt đầu chạy, điều khiển. diệp hàn mở miệng hô, diệp hàn sờ lên thanh sơn đầu, hắn cũng không có sử dụng roi ngựa đến đập nện thanh sơn nếu như có thể mà nói, Diệp Hàn tận lực không có ý định sử dụng roi ngựa Tùy ý là ai bị roi ra đánh, cũng sẽ không cao hứng đương nhiên. Cái này ngoại trừ một ít có đặc thù yêu thích người Thanh Sơn bắt đầu động, vô số người xem cũng thập phần hưng phấn, gắt gao nhìn xem một màn này. Diệp Hàn muốn cưỡi ngựa, quá tuyệt vời, Diệp Hàn thế mà thật làm được. Lên đảo thời điểm chỉ có một cái nổi một cái xẻng công binh, hắn hiện tại thế mà đều có thể cưỡi ngựa. Quá đẹp rồi, Diệp Hàn thật sự là thần tượng của ta. Thanh Sơn động, mang theo Diệp Hàn chạy, vô số người xem hét lên kinh ngạc. Diệp Hàn phát trực tiếp ở giữa bên trong. Các lộ đại lao toàn bộ nhân thân. Lao sư, lão sư khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Lao sư, lão sư, không nghĩ tới. Diệp Hàn liền cưỡi ngựa đều biết, nhìn vẫn rất chuyên nghiệp, có thể cùng ta cưỡi ngựa huấn luyện viên so một lần. Phong Diệp Mưa Sao Băng khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Phong Diệp Mưa Sao Băng, nhà ta ngược lại là có cái thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ, ta ngẫu nhiên đi qua nhìn một chút mỹ nữ. À không, là quá khứ nhìn xem ngựa. Ta chưa thấy qua tiền khen thưởng 100 cái thế giới thông cáo. Ta chưa thấy qua tiền, cũng nhìn xem ngựa của ngươi con, ha ha ha. Nói đến ta trận này cũng nghĩ cưỡi ngựa đang định đầu tư vốn kiến tạo một cái thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ đầu. Ba vị đại lao đang chàng, dẫn phát liên tiếp dung động đại lượng người xem điên cuồng tràn vào diệp Hàn Phát trực tiếp ở giữa, vừa tiến đến liền thấy diệp Hàn cưỡi ngựa hình ảnh. Nhanh như điện chớp, có cái từ gọi là cỡi cương ngựa hoang, hình dung là tốc độ rất nhanh. Hiện tại Thanh Sơn, triệt để thả bản thân, nó đã thật lâu không có chạy qua. Diệp Hàn cưỡi tại trên lưng ngựa, trong tay nắm lấy dây cương, đồng dạng vô cùng hưng phấn. Trùng sinh qua đi, vẫn là lần thứ nhất cưỡi ngựa đâu, loại cảm giác này thật là phi thường thoải mái. Diệp Hàn phát ra tiếng hoan hô, cưỡi tại trên lưng ngựa, nghe bên tai tiếng gió rít đảo hai bên cảnh vật ngay tại lui lại, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác cùng một nhan tất cả đều tán thưởng không thôi, bị một màn này cho chấn động. diệp Hàn thật thành công, có thể cưới ngựa. lá thi đấu cưới ngựa chuyện này cấp tốc chiếm cứ các tin tức lớn đầu đề, đồng thời leo lên nóng lục xoát, dẫn phát rộng khắp chú ý mà lúc này diệp Hàn cưới thanh sơn một đường rong ruổi. diệp Hàn nhìn xem phía trước cảnh tượng, vui sướng trong lòng cùng hương phấn, dần dần chuyển biến trở thành hoảng sợ. thanh sơn, mau dừng lại, không cần tiếp tục hướng phía trước thanh sơn, nơi đó có cự sầm nắng ngươi quên sao? diệp han lôi kéo dây cường, muốn để thanh sơn dừng lại. Thanh Sơn này lại cũng kịp phản ứng. Nó trước kia nhà ngay tại cây bên này, vô ý thức liền hướng bên này chạy. Hiện tại nó đã ngửi thấy trong rừng cây cái kia cự sâm tỉ mùi tanh, tranh thủ thời gian ngừng lại. Cái kia quán tính kém chút ngã Diệp Hàn quẳng xuống lưng ngựa nam. Mau trở về, Thanh Sơn. Một lát nữa chăn rừng lớn muốn xuất hiện. Diệp Hàn Cẩn Trương, kẹp lấy ngựa bụng, Thanh Sơn vung ra móng phi nước đại, trở về phòng gạch ngồi phương hướng. Chương 307. Thông gió chuồng ngựa. Chương 307. Thông gió chuồng ngựa thứ 5 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Hữu Kinh vô hiểm. Thanh Sơn chở Diệp Hàn nhanh chóng quay trở về phòng gạch ngói đến một lần một hồi, cũng mới không đầy nửa canh giờ thời gian. Cưỡi ngựa thật so đi đường phải nhanh hơn nhiều lắm. Một đường về tới phòng gạch ngói, Diệp Hàn lúc này mới tìm ngựa, nhường Thanh Sơn ngừng lại. Thanh Sơn dừng lại, Diệp Hàn tung người xuống ngựa, mạo hiểm kích thích. Ca, ngươi làm sao mới trở về? Ngươi cũng đi đâu? Giang Vi Vi tranh thủ thời gian tới hỏi. Diệp Hàn tối thiểu không cảm thấy thời gian chậm, nhưng là Giang Vi Vi ở nhà chờ lấy hơn hai phút, khẳng định sẽ lo lắng. Diệp Hàn đem Thanh Sơn dắt về tới hàng rào bên trong đồ tốt, thở hổn hển cầu khí. Ta kém chút bị Thanh Sơn cho hố chết. Thanh Sơn theo thói quen chạy về bãi cỏ, dừng cây bên kia bên kia có sâm nà ba. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi cũng bị hù dọa. Mặc dù biết rõ Diệp Hàn không có việc gì, nhưng vẫn là kinh ngạc một cái. Chăn rừng xuất hiện không có. Giang Vi Vi vội vàng hỏi. Diệp Hàn lắc đầu. Còn tốt sâm con trai không biết thân, ta nhường Thanh Sơn tranh thủ thời gian dừng lại, trở về chạy. Thanh Sơn chạy rất nhanh, đến bãi cỏ ta mới phản ứng được, chủ yếu là cưỡi ngựa quá hưng phấn, là ta chủ quan. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi tranh thủ thời gian an ủi Diệp Hàn, đi cho Diệp Hàn rót một chén nước tới. Không có việc gì liền tốt, lần sau chúng ta chú ý. Không đi chỗ đó bên cạnh là được rồi. Giang Vy Vy vô dịp Hàn Cõng. Diệp Hàn uống một hớp, sờ lên Giang Vy Vy đầu. Vẫn là Giang Vy Vy rất thân mật. Hiện tại trời sắp tối rồi, chúng ta ăn cơm. Chờ ngày mai ta sẽ dạy ngươi cưỡi ngựa. Diệp Hàn nói với Giang Vy Vy. Hắn nhìn ra được, tiểu nha đầu hâm mộ ghê gớm. Diệp Hàn đã có thể cưỡi ngựa, nhưng là Giang Vy Vy còn sẽ không đâu, còn không có thử qua đâu. Ngày mai là có thể cưỡi ngựa. Giang Vy Vy cao hứng đi cho Diệp Hàn nấu cơm, Diệp Hàn ngồi tại phòng bếp chiến lế, nhìn xem phía ngoài mặt đất. Ngựa để muốn bắt đầu làm ra mới được. Thanh Sơn bọn chúng hẳn là có một cái ngựa, đó mới là cho ngựa ở lại địa phương." Diệp Hàn nói, kiến tạo ngựa sự tình đưa vào danh sách quan trọng. Sau đó sự tình liền đơn giản nhiều, có thể cưỡi ngựa, có thể nhường ngựa kéo xe, cái gì cũng thuận tiện. Chỉ còn lại tương đây, cần chậm rãi kiến tạo ở trong quá trình này, Diệp Hàn có còn rất nhiều thời gian cưỡi ngựa thăm dò, thu thập nhiều tư nguyên hơn trở về trước được. Một bước này quá mấu chốt, quá trọng yếu. Nhân loại cũng là vốn có giao thông công cụ về sau, mới bắt đầu càng thêm nhanh chóng phát triển. Diệp Hàn hiện tại có thể cưỡi ngựa, hắn sẽ ở trong thời gian ngắn có đại lượng thu hoạch, đoạn thời gian này phát trực tiếp ta đoán chừng sẽ rất đặc sắc, đại gia có thể nhìn thấy một chút mới địa phương. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bắc mở miệng nói ra. Câu nói này, nhường tất cả mọi người mong đợi bắt đầu đúng a. Diệp Hàn có lập tức, có thể đi đến càng xa địa phương. Dĩ vãng khả năng cần đi thật lâu con đường, nhưng là hiện tại cưỡi ngựa, liền sẽ rất nhanh điều này đại biểu lấy Diệp Hàn cũng thăm dò phạm vi sẽ cực kỳ gia tăng, có thể tìm tới càng có nhiều dùng vật tư. Giang Vy Vy ngân nga bài hát, cho Diệp Hàn làm xong cơm tối. Hai người ăn xong cơm tối về sau, thu dọn một phen, đi đến lò gạch, đem nốt tốt tấm gạch thu hồi lại. Mặc dù bởi vì trời mưa chậm trễ hai ngày, nhưng là những ngày tấm gạch đã có thể chế tạo ra một cái mã lai. Diệp Hàn có ý nghĩ của mình. Cái này ngựa, hoàn toàn có thể dùng tấm gạch dựng bắt đầu, lại phối hợp trước đó dùng để vây hàng rào cây trúc, gỗ. Hàng rào về sau không cần dùng, những động vật cũng tiến vào phòng trúc bên trong, hầu ca còn có tự mình gian phòng đâu. Tấm gạch thu hồi lại, Diệp Hàn cùng Giang Vi vi dựa mặt đi ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Hàn bắt đầu động thủ dựng ngựa đảo xong nền tảng hố, bên trong nền phẳng, bắt đầu trải gạch. Ngựa hoang thân cao, cùng Diệp Hàn cao không sai biệt cho lắm, vách tường cũng không cần quá cao. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đậu thủ, còn có hầu ca trợ thủ, ngựa để vách tường rất nhanh liền thành lập xong được. Nóc nhà Diệp Hàn dùng từng cây nhánh cây dựng, cánh cửa địa phương trở lại đến, làm được một cái cửa. Rất nhanh, một cái ngựa để liền đã thành hình. Diệp Hàn còn cần tấm gạch tích tụ ra tới một cái ăn rảnh, có thể ở bên trong ăn cơm dùng. Tốt, ngựa để cứ như vậy, nơi này ta lưu lại một vòng có thể hoạt động vị trí. Bịnh, nhìn thấy chưa? Diệp Hàn vùi tay, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, ngựa chính phía trước vách tường là thấp một đoạn. Nơi này bị Diệp Hàn chạy ra. Nơi này là dùng để thông gió chờ đến thời tiết rét lạnh thời điểm, lại dùng dày đặc vật liệu gỗ ngăn trở." Diệp Hàn nói. Giang Vi vi bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Phong trúc là bởi vì đã làm tốt, Diệp Hàn một mực không có đi động thủ cải tạo. Kỳ thật phòng trúc cũng cần thường xuyên thông gió, Diệp Hàn mỗi ngày cũng mở cửa song thông khí. Bằng không mà nói, những động vật thời gian dài ở bên trong dễ dàng sinh bệnh. Một khi nảy sinh ôn dịch loại hình, coi như tất cả đều phải chết, vậy liền thua thiệt lớn. Ngựa đệ phải thường xuyên thông gió thông khí. Còn có phòng trúc chờ ngày mai ta lại đem phòng trúc cải tạo một cái, mở có thể hoạt động cửa sổ lớn hộ ra, thông gió càng tốt hơn." Diệp Hàn nói, mang theo Giang Vy đi phòng bếp cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người uống chút nước, Diệp Hàn bắt đầu mang theo Giang Vy cưỡi ngựa. Giang Vy Vy hết sức hưng phấn, nàng cũng rốt cục có thể cưỡi ngựa. Diệp Hàn đem Bích Hải theo Ma Ly mặt lôi ra đến, tự mình cần thử trước một chút. Ngày hôm qua Diệp Hàn đã cưới qua Thanh Sơn, không có vấn đề. Nhưng là Bích Hải, hắn còn muốn thí nghiệm một cái, tỉnh ném tới Giang Vy. Vận khí tốt người theo trên lưng ngựa ngã xuống, có lẽ sẽ không có việc gì. Nhưng là vận khí kém người có thể sẽ ngã chết hiện tại cưới ngựa người đại bộ phận đều muốn mặc trang phục phòng hộ còn muốn mang theo mũ giáp cái này không khó lý giải cưới cái xe điện cũng muốn mang mũ giáp đâu cái này vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn mũ giáp chính là đồ vật bảo mệnh đây là không thiếu được Diệp Hàn về sau cũng muốn chế tạo ra mũ giáp như vậy coi như không có cái gì ngoài ý muốn chờ đến mùa đông cưới ngựa thời điểm cũng sẽ hơn ấm áp Diệp Hàn trở mình lên ngựa cưới tại Bích Hải trên thân Bích Hải cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn không có chống cự Diệp Hàn đây đều là gần nhất sớm chiều ở trung đội dưỡng ra được tình cảm Diệp Hàn nhường Bích Hải đi vài bước sau đó ngừng lại. Hẳn không có vấn đề, vì vì ngươi đến, ta dịu ngươi lên ngựa, đừng sợ." Diệp Hàn chào hỏi Giang Vy Vy lên ngựa. Tiểu nha đầu đầu tiên là tới sợ lên mấy hải, sau đó chân đạp tại lập tức đăng bên trên, Diệp Hàn đẩy một cái, trợ giúp nàng lên ngựa. Dù sao tiểu nha đầu thân cao vẫn là thấp một chút, có Diệp Hàn hỗ trợ, lên ngựa lại càng dễ. Có thể nhẹ nhàng kẹp một cái ngựa bụng, hô hào điều khiển, nhường trước ngựa tiến vào. "Đừng sợ, ta cỡi Thanh Sơn tại cạnh bên nhìn xem ngươi." Diệp Hàn nói. Hắn đem Thanh Sơn cũng ra ra, xoay người cưỡi tại lập lập trên lưng. Giang Vy Vy xem chừng kẹp một cái ngựa bụng, hô một tiếng. "Điều kiện" Quả nhiên, Bích Hải bắt đầu chuyển động, chạy vọt về phía trước chạy. Tựa hồ cũng là vì chiếu cô Giang Vi Vi, Bích Hải chạy không nhanh, Diệp Hàn cưới Thanh Sơn, từ đầu tới cuối duy trì tại Giang Vi Vi bên cạnh. Hai cái người cùng một chỗ cưới ngựa, rời khỏi phòng gạch nói vị trí. Chương 308. Sử dụng xe ngựa vận chuyển vật tư. Chương 308. Sử dụng xe ngựa vận chuyển vật tư thứ 6 hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Một màn này, nhường phát trực tiếp thời gian người xem lại một lần nữa hoan hô bắt đầu. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy đều có thể cưỡi ngựa. Về sau, hai người liền có thể cưỡi mã vân thăm dò càng nhiều địa phương. Giang Vi Vi ngay từ đầu vẫn là rất cẩn thận, nhưng là dần dần, Tiểu Nha đầu càng ngày càng hương phấn lên. Cưới ngựa một nguyên lai like là loại cảm giác này, tiễn ngựa thật thoải mái a, không có chút nào. Ha ha ha. Giang Vi Vi trên mặt đều là thiếu dung. Diệp Hàn nhìn xem Giang Vi Vi dáng vẻ cao hứng, tự mình cũng cao hứng. Ngươi luyện nhiều một chút, quen thuộc liền tốt. Về sau chúng ta có thể cưới Mã Vân thăm dò càng nhiều địa phương. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng cũng bức thiết kỳ nhìn lấy, có thể phát hiện nhiều thứ hơn. Hai người cưới ngựa, tại phòng gạch nói Chu Vi cũng đi vòng vo một lần, chuyển khắp Giang Vi Vi tiếng cười. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi về tới phòng để ngói, bởi vì cái kia ăn cơm trưa. Diệp Hàn trước xuống ngựa, sau đó nhìn Giang Vi Vi xuống ngựa. Không có vấn đề gì, tiểu nha đầu mặc dù không cao, nhưng lên ngựa xuống ngựa còn có thể làm được, không cần nhiều lần đều muốn Diệp Hàn vị. Tốt, đem ngựa đưa vào ma ly vực tốt, cho ăn ăn chút gì. Diệp Hàn nói, hai người đem ngựa đưa đến mặt ngựa, lại làm một chút cỏ xanh tới đốt cho ngựa. Sau đó chính là bắt đầu làm cơm trưa. Hôm nay cao hứng, cơm trưa Giang Vi làm cũng càng tốt, đặc biệt tăng thêm đồ ăn. Canh cá, cá sấu thịt, lão hồ thịt, thịt heo, thịt heo. Diệp Hàn kẹp một miếng thịt ngay lấy, cẩn thận phần vị. Cái này một khối hẳn là thịt heo, lại đến một khối, đây là lão hổ thịt đi. Diệp Hàn nhìn xem trước mặt một bàn sào thịt, mang trên mặt tiểu dung. Giang Vi Vi đem trong nhà thịt, mỗi một loại cũng sào một chút ra. Cho tới bây giờ, tiểu nha đầu vẫn là rất hư phấn. Cuộc đời lần thứ nhất cưới ngựa, tự nhiên cao hứng. Nhìn xem nàng vui vẻ, Diệp Hàn cũng cao hứng. Về sau đi ra ngoài, hai người có thể cùng một chỗ cưới ngựa. Bất kể đi cái kia cũng thuận tiện rất nhiều. Vừa chiều chúng ta thử lại lần nữa xem ngựa, nhường hai con ngựa cùng một chỗ kéo xe. Diệp Hân mở miệng nói ra đề nghị này. Lập tức đạt được Giang VV hai tay đồng ý thật sự là quá làm cho người ta mong ngợi. Đến qua sau cơm trưa, hai người thu dọn một phen, bắt đầu ngủ trưa. Ngủ trưa tỉnh lại đi thu gạch đúc gạch, sau đó chính là Giang VV mong đợi xe ngựa phân đoạn. Diệp Hàn đã sớm đã nhìn ra, tiểu nha đầu giữa trưa cao hứng không ngủ. Bất quá, Diệp Hàn cũng không nói gì thêm, đem Thanh Sơn cùng Bích Hải hai con ngựa theo mặt ngựa rã ra, Diệp Hàn bắt đầu đem bọn nó buộc tại trước mặt xe ngựa đây đều là Diệp Hàn đã sớm thiết kế tốt lắm, rất dễ dàng. Lên ngựa, đi thôi chúng ta không chỉ có thể ngồi tại ngựa trên thân, còn có thể ngồi ở phía sau ta làm ra trên chỗ ngồi, ở phía sau dùng roi ra thôi động ngựa tiến lên. Diệp Hàn nói. Bất quá lần này, hai người vẫn là cưỡi tại ngựa trên thân hai người đồng thời cưỡi ngựa, bắt đầu lái xe trước xe ngựa tiến vào. Chúng ta đi mỏ than một chuyến, kéo một xe mỏ than trở về, đi thôi. Diệp Hàn đem công cụ cũng bước xuống trong xe, trên thân chỉ đem lấy một thanh khẳng đao. Giang Vi Vi gật gật đầu, bắt đầu thôi động ngựa tiến lên ô lạp rất dứt khoát, trực tiếp đứng ở trên nóc xe ngựa, đi theo tiến lên đến mức hầu ca, cái này ra hỏa thư thư phục phục ngồi ở trong xe, sẽ hưởng thụ vô cùng. Hai người đáp lấy xe ngựa rất nhanh liền đi tới mỏ Than nơi này. Hoa, wow, cái này một cái thế nhưng là tiết kiệm thật là nhiều thời gian đâu. Thật sự là quá thuận tiện. Giang vi vi theo trên lưng ngựa xuống tới, cảm khái không thôi. Diệp Hàn cười cười, đem hai con ngựa buộc tốt, buộc tại trên một thân cây, sau đó theo trong xe lấy ra công cụ. Kia là, cái này đi vào mỏ Than, mới bỏ ra không đến 10 phút, so đi đường thuận tiện quá nhiều. Hầu Ca, ngươi còn nằm ra đây, mau dậy làm việc. Diệp Hàn cầm xẻng công binh, đem Hầu Ca cũng cho hô lên. Hoa. Wow, hầu Ca lên tiếng, theo trong xe ngựa ra. Thấy là Mộ Than, Hầu ca lập tức liền đã hiểu đây là muốn đào than đá. Bất quá, hầu ca cũng không lười biếng, nó không mâu thuẫn làm việc. Nhất là trợ giúp Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi làm việc, nó rất tình nguyện. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đối với nó tốt, nó cũng biết rõ. Hai người một thủy, bắt đầu đào quáng. Lần này, Diệp Hàn còn đem lần trước chế ra cái đủ cùng tiểu truy tử cho mang đến. Một chút khối lớn, khó mà đào móc thu thập cục than đá, cần dùng đến hai loại công cụ đến xử lý. Diệp Hàn đầu tiên là gõ một hồi, đem một vài lớn tấm gạch cho đập bể, xuất hiện lỗ thủng cùng vết rạn. Như vậy, sẽ lại càng dễ đào móc, mà lại. Diệp Hàn lựa chọn là trong hầm mỏ vách tường vị trí, dạng này lại càng dễ một chút. Sau đó chính là thu nhận công nhân binh súc tiến hành ngầm móc, từng khối mỏ than rớt xuống, Hầu Ca cùng Giang Vi Vi bắt đầu lục tìm cục than đá, chứa ở dây leo túi lưới bên trong, sau đó đặt ở xe ngựa trong xe. Hai người một khỉ hợp tác, hiệu suất là rất nhanh. Xe ngựa trong xe đã trang từng túi mỏ than, cái này thu hoạch rất khả quan. Xe ngựa thật lớn a, có thể giả bộ đến xuống thật nhiều mỏ than. Đến vận chuyển một chuyến, có thể dùng trên thật lâu. Giang Vi Vi vừa cười vừa nói, Diệp Hàn bắt đầu Hắn đoán chừng xe ngựa duy nhất một lần có thể chuyển vận mỏ than, tương đương với xe đẩy nhỏ 4 tới 5 lần lượng, mà lại dùng xe ngựa vận chuyển không phí sức, đây cũng là rất mấu chốt. Nếu như đào móc mỏ than về sau, còn cần phí sức xe đẩy trở về, kia là rất phiền phức, rất mệt mỏi. Hiện tại chỉ cần cưỡi ngựa trở về là được rồi, mệt la ngựa. Không sai biệt lắm, chúng ta trở về đi." Diệp Han phủi tay nói. Hắn đem xẻng công binh cùng dây lưng truy cũng ném vào trong xe, sau đó cởi ra ban nít dây thử, cùng Giang Vi Vi cùng tiến lên ngựa, đường cũng trở về. Trên đường đi hai người cũng rất vui vẻ. Lần thứ nhất sử dụng xe ngựa vận chuyển vật tư, cảm giác này quá sung sướng. Trở lại phòng bệnh nói, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi xuống ngựa, bắt đầu đưa xe ngựa bên trong mỏ than cho vận chuyển ra cất kỹ. Thấy không, trong xe ngựa đã ố thế. Ta nói với ngươi đây là chuyện sớm hay muộn, ngươi còn không tin. Diệp Hàn chỉ chỉ trong xe ngựa, nói với Giang Vi Vi, mỏ than mặc dù chứa ở dây leo túi lưới bên trong, nhưng khẳng định vẫn là sẽ có thể vài rơi xuống, hơn nữa còn sẽ ở trên gỗ mặt lưu lại màu đen vết tích. Cái này còn không dễ dàng lao đi đâu. Được rồi, ta một hồi thanh lý một cái, lao một chút, tận lực nhổn xe ngựa hơn sạch sẽ một chút. Giang Vi Vi nhìn xem xe ngựa toàn xe nói, nàng vẫn là không quá bỏ được. Nhìn thấy xe ngựa gan giá vẻ, cho nên đem mỏ than cũng vận chuyển sau khi đi ra. Tiểu Nha Đầu đặc biệt quét sạch một cái bên trong mịp bài, còn xoa xoa bên trong hấp sắc vết tích. Bất quá đây là lau không xong, không có chuyện gì, không ảnh hưởng cái gì. Tới nghỉ ngơi một cái, ta dẫn ngươi đi bờ biển chơi. Diệp Hàn chào hỏi Giang Vi Vi đến uống nước, ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiểu Nha Đầu lúc này mới tiến vào phòng bếp ngồi xuống. Chúng ta do biển không có, đi làm một điểm trở về, trở về lại tắm cái tắm nước nóng thế nào? Diệp Hằng đề nghị lại một lần nữa đạt được Giang Vi Vi Tán thành. rất lâu không có đi bờ biển hôm nay có thể cưỡi mã vân bờ biển chơi đồ đao chương 309. hầu ca tắm rửa chương 309, hầu ca tắm rửa thứ bảy hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước hai người nghỉ ngơi một hồi Diệp Hàn liền thu thập xong đồ vật chuẩn bị độc thân vẫn là có ý định ngồi xe ngựa đi có lập tức xe liền có thể thu thập đại lượng rong biển bất quá tiến về bờ biển con đường kia cần đi qua rừng cây xe ngựa hình thể chỉ sợ không có biện pháp đi qua rừng cây cho nên Diệp Hàn dự định khác tìm một con đường có thể nhường xe ngựa thông qua đường hai người cưỡi ngựa, hầu ca cùng ô lạp đều đi theo cùng đi. Diệp Hàn bắt đầu tiến về bờ biển phương hướng. Hôm nay không đi lão là, chúng ta thuận tiện có thể thăm dò một cái mới con đường ra. Không nóng nảy, nhường xe ngựa chậm rãi đi lên phía trước. dạng này cũng so chúng ta đi đường phải nhanh. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cũng nghe Diệp Hàn. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu dò đường. Thông hướng bờ biển rừng cây không tính lớn, chỉ có thể coi là một mảnh rừng cây nhỏ. Diệp Hàn dự định theo bên trái đường vòng đi qua. Thôi động xe ngựa hướng về phía trước, Diệp Hán lách qua rừng cây, khắc tìm một con đường. Có chút sốc này. Bất quá vấn đề không lớn, xe ngựa có thể chạy. Hoa, wow. bất quá, chuyện này đối với Hầu Ca không quá hữu hảo. Hầu Ca đang nằm tại trong xe đâu, nhưng là thỉnh thoảng liền sẽ chấn động một cái, Hầu Ca đầu còn đụng đến mấy lần. Cái này một cái, Hầu Ca không dám tiếp tục nằm. Theo trong xe ra, Hầu Ca nhảy lên xe đính, cùng Ô Lạp đứng chung một chỗ, bắt đầu trông về phía xa, quan sát xung quanh tình huống. Một trưng một ưng, cũng ngồi xổm ở trên mui xe. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cỡi tại ngựa trên thân, một đường hướng về phía trước. Đã có thể nghe được tiếng sóng biển. Chúng ta tương đương với đi vòng ra một vòng, vốn là đi thẳng tác hiện tại đi chính là một nửa hình tròn, bất quá cũng không tính quá xa. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi tự nhiên có thể hiểu, bọn hắn đường vòng, tránh đi rừng tây, thì tương đương với đi một nửa hình tròn lộ trình. phía trước đã đến bờ biển, Diệp Hàn dừng lại, đem hai con ngựa bùn tốt lại từ trong xe xuất ra công cụ, mang theo Giang Vi Vi hướng đi bờ biển. vận khí vô địch, thủy chiều xuống, mảng lớn đá ngầm xuất hiện ở trước mắt, nhưng mà này còn là một cái lớn thủy chiều xuống, Diệp Hàn đều có thể nhìn thấy sinh trưởng ở dưới đá ngầm mặt rong biển. hôm nay chính là hướng về phía rong biển tới, Diệp Hàn lập tức móc ra dao găm thủy sĩ, đi tới bắt đầu thu hoạch rong biển. Rất nhanh, trên bờ cắt liền bày khắp rong biển, Diệp Hàn vẫn còn tiếp tục thu hoạch. Rong biển là đồ tốt, phơi khô còn có thể lâu dài bảo tồn, ăn thời điểm chỉ cần dùng bong bóng ngâm liền tốt, phi thường thuận tiện. Diệp Hàn thu hoạch rong biển thời điểm, Giang Vy Vy cũng không có nhàn rỗi. Giang Vy Vy mang theo Hầu Ca bắt đầu đi biển bắt hải sản, nhà ốc biển, món ăn hải sản, hải sâm đây là Hầu Ca lần thứ nhất nhìn thấy đại hải, ngay từ đầu còn có chút sợ hãi, nhưng là rất nhanh, Hầu Ca liền chơi. Phóng tầm mắt nhìn tới, là nhìn một cái vô tận đại hải, Hầu Ca tại bờ biển chơi quên cả trời đất, đứng tại trong nước biển vui chơi một thân lông tóc cũng bị nước biển cho làm ướt, hầu ca cũng không thèm để ý giang vi vi cùng diệp hàn nhìn xem hầu ca vui vẻ bộ dáng cũng đều nở nụ cười. giang vi vi bên này thu hoạch cũng không ít, đạt được xếp thành quả. có bờ biển cơm cuộn rong biển, cái này có thể đi trở về nấu canh, rất tươi. còn có hải sâm, tôm biển, nhỏ con cua, nhím biển. sau đó là sinh em bé, tiểu nha đầu ngồi sồn ở trên đá ngầm thu thập hải sống thịt, trang trong ống trúc. không sai biệt lắm là được rồi, hôm nay chủ yếu là tới chơi chơi một chút. diệp hàn cười nói với giang vi vi, hôm nay diệp hàn cũng không tính xuống nước, bởi vì nước biển đã nguội không giống như là mùa hè lớn ấm áp như vậy. Loại khí trời này, Diệp Hàn cũng không dám tùy tiện xuống nước, vạn nhất cảm mạo liền thảm rồi. Biết rồi, ta không mệt, đi biển bắt hải sản chơi cũng vui. Giang Vy vi hướng về phía Diệp Hàn cười cười, mở miệng nói ra. Diệp Hàn gật gật đầu, vừa nhìn về phía Hầu ca. Cái này ra hỏa không quá để cho người ta bất lo, trên người bây giờ cơ bản tất cả đều ướt. Hầu ca cũng đừng bị cảm, không thể để cho nó lại hắt xát. "Hầu ca, trở về." Diệp Hàn chào hỏi một tiếng, Hầu ca nhìn một chút Diệp Hàn, lại nhìn một chút Đại Hải, "Không có chơi chăng a?" Cho nên Hầu Ca làm bộ không có nghe được Diệp Hàn, quay người tiếp tục chơi nước biển. Diệp Hàn chọc cười vui lên, hóa ra Hầu Ca là đem mình làm cái kẻ ngu. Cũng quay đầu lại, lại làm bộ không nghe thấy. Diệp Hàn đi tới, bắt lại Hầu Ca. "Trở về, xem ngươi toàn thân cũng ướt đẫm. Ngươi nếu là ngã bệnh ai cũng cứu không được ngươi." Diệp Hàn chừng Hầu Ca một chút, mang theo Hầu Ca đi tới xe ngựa nơi này. Hầu Ca run run người trên nước biển, chui vào trong xe ngựa. Hảo Hảo ở lại, không cho phép chạy loạn. Diệp Hàn căn dặn Hầu Ca nói. Hầu Ca cũng biết mình chơi hại, trên người bây giờ đều là nước sũng, vẫn rất khó chịu nó đưa tay gãi gãi ngứa ở tại trong xe ngựa. bất quá hầu ca vẫn là coi thường nước biển lợi hại. sáu sông nước biển tắm về sau đều là nhất định phải dùng nước ngọt hướng một đạo, bằng không nước biển làm ở trên người sẽ rất khó chịu đối với hầu ca tới nói. đây cũng là đồng dạng trên người nó nước biển bắt đầu biến làm, cũng cho nó mang đến ngứa. cái này khiến hầu ca 10 điểm khó chịu, không ngừng nắm lấy toàn thân. diệp Hàn bên này bồi tiếp giang vi vi tại trên bờ cắt chơi tiếp. trên bờ cắt bảy khắp doanh biển, hai người đi về phía trước đi, tại bờ biển ngự nước. giang vi vi còn tại hạ cắt trên viết xuống đến tên của hai người, dùng một cái to lớn hình trái tim vòng mặc dù có chút ngây thơ nhưng lại rất đáng yêu, không sai biệt lắm. Thu dọn một cái, đem rong biển cất vào xe ngựa, chúng ta về nhà. Ban đêm có hải sản có thể ăn, vui vẻ sao? Diệp Hàn sờ lên Giang Vi Vi đầu, giáp bàn tay nhỏ của nàng trở về xe ngựa chỗ. Giang Vi Vi lênh lợi, tâm tình phi thường tốt. Hai người cưỡi lên ngựa, bắt đầu trở về phòng lạnh ngói. Trên đường đi, hầu ca cũng tại trong xe, cùng một đống lớn rong biển ở chung một chỗ. Nó còn vụng trộm cắn một cái rong biển, phát hiện không quá an ổn, lại cho nôn ra ngoài. Bất quá, trên thân càng ngày càng ngứa, thật khó chịu. Trên đường đi không có chuyện gì, thuận lợi trở về. Diệp Hàn cùng Giang Vi vi đem rong biển lấy ra, tiếp tục hong khô. "Hầu ca, đến đây đi." "Đừng cào. Diệp Hàn cho Hầu ca đốt đi điểm nước nóng, đổ trên nước lạnh về sau, cho Hầu ca cọ rửa một cái. Nước ấm cọ rửa về sau, Hầu ca cảm giác thoải mái hơn, cũng không nữa. Diệp Hàn còn cần xả phòng ngâm qua nước cho Hầu ca đơn giản treo tắm một cái thân thể. "Hầu ca à Hầu ca, trên người ngươi thật là bẩn. May mắn ta không có để ngươi tiến vào phòng ngủ của chúng ta, bằng không bọn chó chết đều có thể chạy đến nhóm chúng ta trên giường đi." Diệp Hàn nhìn xem giặt rửa ra nước đều là màu đen, chế giễu Hầu ca nói. Hầu ca quanh năm sinh hoạt trong rừng cây, cái gì thời điểm tắm rửa qua trên thân khẳng định là bẩn diệp hoàng cho hầu ca cẩn thận rửa sạch sẽ lại dùng một cái khăn lông cho hầu ca xoa xoa nước đem nó dẫn tới phòng bếp sửa ấm hong khô thân thể hiện tại hầu ca triệt để dễ chịu ngay tại bếp lò bên cạnh sửa ấm thoải mái không được diệp hoàng cười cười đem cho hầu ca đã dùng qua khăn mặt cẩn thận tắm một đạo treo ở bên ngoài hong khô sau đó đã đến ăn cơm chiều thời gian hai người bắt đầu chuẩn bị cơm tối chương ba hải sản bún mọc canh chương ba hải sản bún mọc canh thứ tám hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước cơm tối hôm nay Diệp Hàn dự định lại một lần nữa đem thử một cái trò mới. Bốn mọc canh. Diệp Hàn trước tiên đem hôm nay mang về hải sản rửa sạch sẽ. Có hết lươn beo thịt, có bờ biển cơm cuộn rong biển, còn có nhỏ con cua, hải sâm, nhím biển, ốc biển. Những vật này, tất cả đều dùng nước sạch lập đi lập lại rửa ráy sạch sẽ, xử lý tốt về sau để ở một bên dự bị. Sau đó Diệp Hàn tại gõm trong chậu đổ một chút bột mì ra, bắt đầu gia nhập nước sôi để ngậy nhào bột mì. Cái này nhào bột mì biện pháp, liền cùng trước đó không đồng dạng. Làm trứng gà bánh thời điểm là hồ dán, túi sách con cùng sủi cạo thời điểm là mì vắt. Nhưng là lần này Diệp Hàn tăng thêm chút ít nước tại gốm trong chậu quái, đặt được từng cái bún mọc. Sau đó, Diệp Hàn trong nồi nấu nước đợi đến nước đốt lên về sau, đem bún mọc rót vào trong nồi bắt đầu nấu. Sau đó, Diệp Hàn bắt đầu gia nhập các loại hải sản. Nhỏ con cua có thể trực tiếp ném vào trong nồi, còn có ốc biển cũng là dạng này. Nhím biển cùng hải sâm, Diệp Hàn đều đã xử lý tốt. Hải sâm dùng bỏng nước sôi qua, trừ đi nội tạng 10 nhím biển mở ra đem bên trong màu da cam thịt loại bỏ ra đến để ở một bên đây đều là rất dễ dàng biến quen thuộc đồ vật hiện tại bỏ vào trong nồi liền nấu nát đợi đến trong nồi bún mọc đều muốn nướng xôi Diệp Hàn lúc này mới bắt đầu để vào hải sâm nhím biển thịt còn có con hầu thịt cùng cơm cuộn rong biển kia cổng ngon hương vị lập tức liền ra hương thơm bốn phía để cho người ta nghe liền chảy nước miếng cuối cùng Diệp Hàn lại một điểm muối trong nồi còn có một khối nhỏ mỡ heo nâng hương thơm một nồi tươi mùi thơm khắp nơi bún mọc canh liền làm xong Giang Vi Vi cùng hầu ca cũng ở một bên nhìn xem được không được không chỉ có là hai người bọn họ phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng tất cả đều tròn váng kỳ quái rõ ràng chỉ là thức ăn thông thường diệp hàn làm được làm sao lại như thế ăn ngon đâu đây đều là tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn khẳng định đặc biệt ngon nhìn xem thật là ngươi chết ta rồi mẹ ta cho ta làm bún mọc canh ta còn già ghét bỏ đâu bây giờ nhìn lấy thật muốn ăn a ta mau để cho mẹ ta cho ta làm diệp hàn làm sao luôn làm mỹ thực a phiền chết còn có để hay không cho người giảm cân phát trực tiếp ở giữa mưa đạn bình luận tiếng oán than dậy đất diệp hàn luôn luôn có thể làm đại giang hải một nồi nóng hôi hổi bún mọc canh được bưng lên bàn diệp hàn lại đơn giản hai khối thịt heo nướng hai cái khoai lang đây chính là bữa ăn tối hôm nay. thúc đẩy. Diệp Hàn giang Vi Vi đựng chén thứ nhất bún mọc canh, đặc biệt nhiều đựng một chút hải sản ở bên trong. Sau đó Diệp Hàn cho mình tới thêm một chén nữa, hải sản so Giang Vi Vi hơi ít một chút, nhưng cũng rất nhiều. Cuối cùng là hầu ca. Diệp Hàn cười xấu xa một cái, không cho hầu ca hải sản. Hầu ca trong chén ngoại trừ bún mọc bên ngoài, cũng chỉ có vài miếng cơm quận rong biển. Bất quá, hầu ca là không nhìn ra. Hầu ca bưng bát, vẫn như cũ ăn rất vui vẻ. Diệp Hàn tiểu tử này không nói a, không cho hầu ca ăn hải sản, đáng thương hầu ca còn không biết mình bị khác biệt đối đãi, chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, lâm bác vừa cười vừa nói, mục nhan cũng cười bắt đầu lộ ra nụ cười xinh đẹp, thật tươi mỹ a, giang vi vi ăn một miếng, lập tức ánh mắt cũng nhíp lại, thật là đẹp vị a, diệp hàn cũng nếm nếm, hương vị quả nhiên phi thường không tệ, cái này tươi mới hải sản, thật sự là nhân gian mỹ vị đây là rất nhiều thành thị bên trong thân thể nghiệm không đến, chỉ có tại bờ biển vừa mới đạt được hải sản, mới có kia cổ vị tươi, cơm tối ăn xong, diệp hàn cùng giang vi vi còn có hầu ca, cũng ăn vừa lòng thỏa ý giang vi vi đứng dậy thu dọn, cọ nồi rửa chén, diệp hàn mang theo hầu ca đi trước lò gạch thu gạch. Dùng xe đẩy nhỏ đem tấm gạch thu hồi lại, sau đó là tiếp tục đốt gạch. Ba cái lò gạch cũng đốt lên tấm gạch, Diệp Hàn mang theo Giang Vy Vy về nhà rửa mặt. Rửa mặt kết thúc về sau, phòng bếp bếp lò phía trên đốt nước nóng cũng đốt tốt. Cái kia tắm rửa, vẫn là Giang Vy Vy trước giặt rửa, Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy dơ lên hai nồi nước nóng đi tới phòng tắm, đem nước nóng rót vào trong bồn tắm lớn, sau đó bắt đầu đổi nước lạnh, điều chỉnh nhiệt độ nước. Giang Vy Vy bắt đầu tắm rửa, Diệp Hàn tiếp tục nấu nước nóng chờ lấy một chính sẽ tắm rửa thời điểm dùng đang chờ đợi thời gian, Diệp Hàn một lần nữa làm ra một cái mới cũ sen cắt chém công cụ lần trước bị cá sấu lớn cho cắn hỏng về sau Diệp Hàn chỉ là đơn giản sửa chữa một cái miễn cưỡng có thể sử dụng hiện tại Diệp Hàn thì làm một lần nữa làm một cái hoàn hảo có thể ngày mai lại đi làm điểm cụ sen trở về ăn Diệp Hàn buông xuống cái này công cụ rũ cái lưng mệt mỏi Giang Vi Vi không để cho Diệp Hàn chờ quá lâu mặc dù ngâm rất dễ chịu nhưng nàng vẫn là rất nhanh tắm xong Tiểu Nha đầu mặc quần áo xong thanh tú động lòng người chào hỏi Diệp Hàn tắm rửa Diệp Hàn nhìn một chút nàng đỏ bừng khuôn mặt nhịn không được liền muốn bóp một cái được rồi ngươi đi trước nằm đi vừa rồi tắm rửa xong cũng đừng ra Muội Thượng Tiên tức giận lạnh Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu, nghe lời nằm xuống. Bồn tắm lớn nước nàng đã thả ra, còn đem toàn bộ bồn tắm lớn tắm một đạo. Diệp Hàn trực tiếp dùng là được rồi. Kỳ thật trên người nàng thật sạch sẽ, liền xem như nàng tẩy qua nước, Diệp Hàn cũng sẽ không ghét bỏ. Kết quả Tiểu Nha Đầu vẫn là rất cẩn thận lau bồn tắm lớn, sợ bồn tắm lớn là bẩn, ảnh hưởng tới Diệp Hàn tắm rửa đâu. Diệp Hàn trong bồn tắm cất kỹ nước, thư thư phục phục ngâm đi vào, bắt đầu tắm rửa đợi đến Diệp Hàn xong sau, Tiểu Nha Đầu nằm ở trên giường, đã có chút mơ mơ màng màng. Diệp Hàn cười cười, cũng nằm xuống, thổi tắt ngọn đèn, hai người ngủ chung. Phòng lạch ngói bên trong ngọn đèn bị Diệp Hàn thổi tắt, lâm vào hắt cám bên trong, chỉ còn lại hai cái người tiếng hít thở. Sáng sớm hôm sau, Diệp Hàn tỉnh lại, toàn thân cũng phi thường dễ chịu, ngủ rất ngon. Mỗi một lần tắm nước nóng xong về sau, ngủ được đều là thoải mái nhất. Diệp Hàn duỗi lưng một cái, bắt đầu mặc áo khoác. Giang Vi Vi cũng mở mắt, cùng Diệp Hàn cùng một chỗ mặc áo khoác. Sau đó hai người ngồi tại trên mép giường tình thần, còn muốn ăn bún mọc canh. Giang Vi Vi hướng về phía Diệp Hàn lúng liễu nói, Diệp Hàn nở nụ cười, hắn liền biết rõ Giang Vi Vi còn không có ăn đủ đâu. Đi bất quá hôm nay liền không có tươi mới hải sản cho ngươi hai lựa chọn thêm cá vẫn là thêm thịt Diệp Hàn nói Giang Vi Vi nghĩ nghĩ lựa chọn thêm thịt bún mọc canh Tiểu Nha đầu hơn thích ăn thịt một chút Diệp Hàn gật gật đầu mở ra phòng gạch ngoi cánh cửa đi ra trước đốt trên nước nóng giữ lại một hồi rửa mặt dùng sau đó Diệp Hàn liền vội vàng trông nom những đồ vật cho ăn mướp nước sốt phân lấy trứng gà chen sữa dê liên tiếp sự tỉnh hai cái người cùng một chỗ vội vàng sau đó Giang Vi Vi bắt đầu làm điểm tâm ngày hôm qua Diệp Hàn làm bún mọc canh nàng liền muốn thử hôm nay vừa vặn thử một chút Giang Vi Vi học diệp Hàn ráng vẽ cho bột mì thêm nước, quấy thành từng cái búi mọc, sau đó vào nồi bắt đầu nấu, đồng thời đem thịt muối cắt thành thịt đinh, cũng rải vào trong nồi. Cuối cùng sắp tốt thời điểm, Giang Vi Vi còn đem một cái trứng gà đánh nát, rót vào trong nồi. Trong phòng bếp đều là mùi thơm. Một cái khác cái nồi lấy sữa dê, một trận này điểm tâm đã hoàn thành. Tơ S, theo tối hôm qua thức đêm đến bây giờ, mới viết tám chương ra, hoài nghi nhân sinh, gần nhất trạng thái quá kém, đại gia thông cảm một cái, ta thật rất mệt mỏi, ai. Chương 311. Lần nữa đến thăm võ thuật quán quân nhà gỗ. Chương 311, lần nữa đến thăm võ thuật quán quân nhà gỗ đêm tất tịch vui vẻ. Giang Vi Vi làm đây là trứng hoa thịt heo bánh canh, đồng dạng phi thường ăn ngon. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu ăn điểm tâm, cho hầu ca cũng đối thêm một chén nữa ăn xong điểm tâm, hai người bắt đầu một ngày lao động. Chi Diệp Hàn phiền não sự tình, cơ bản đều đã giải quyết. Xe ngựa, yến ngựa, ngựa, những này đều làm tốt rồi. Hiện tại chỉ kém từng đây, chấm dãi kiến tạo liền tốt. Đi, chúng ta cưỡi ngựa đi ra ngoài chơi. Diệp Hàn thu dọn trang bị, đặt ở giỏ trúc bên trong, vắt tại trên thân. Giang Vy Vy hào hứng cũng rất cao cưỡi ngựa mới mẹ sức lực còn không có đi qua đâu. Hai người cưỡi ngựa, Diệp Hàn lựa chọn một cái phương hướng, bắt đầu tiến lên. Diệp Hàn hôm nay dự định hướng Võ thuật quán quân cái hướng kia đi. Lần trước, bọn hắn đi cơ hồ thời gian một ngày, đi tới Võ thuật quán quân nhà, ở chỗ này đạt được bổ công anh cùng Bái Hoang. Bất quá, lần trước quá mệt mỏi, thời gian cũng hữu hạn, Diệp Hàn căn bản không có tới kịp thăm dò cẩn thận một phen. Hôm nay, Diệp Hàn dự định nhìn kỹ một chút, có lẽ, tại Võ thuật quán quân nhà phụ cận, còn sẽ có thu hồi mới. Diệp Hàn cưỡi ngựa dẫn đường, Ô Lạp đi theo hắn phi hành, hầu ca vào chỗ sau lưng Diệp Hàn. Ngày hôm qua hầu cả tắm rửa, hôm nay cảm giác toàn thân cũng phi thường dễ chịu, tâm tình cũng phi thường tốt. Giang Vi Vi cùng sau lưng Diệp Hàn, tại Diệp Hàn không chế giới, ngựa tốc độ bảo trì một cái nhất làm cho người thoải mái dễ chịu trình độ. Cái tốc độ này không nhanh không chậm, vừa vặn, đoán chừng không cần phải giữa trưa, chúng ta liền có thể đuổi tới võ thuật quán cô nhà. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật gật đầu, tiểu nha đầu cũng mang thủ, đến bây giờ còn nhớ kỹ võ thuật quán quân sự tình. Cái này ra hỏa không chỉ có không có hảo ý, hơn nữa còn nghèo như vậy. Lần trước đi trên chân cũng lên bong bóng, thật vất vả lại tới đây, cuối cùng liền lấy đến cái nổi. Võ thuật quán quân quá nghèo, hắn liền một cái phá nhà bằng gỗ. Giang Vi Vi nói, nhìn thấy tiểu nha đầu ba ba dáng vẻ, Diệp Hàn nở nụ cười. Lần này không phải đi xét nhà, võ thuật quán quân đích thật là nghèo, nhưng là chúng ta có thể thăm dò một cái dọc đường tài nguyên, còn có tại võ thuật quán quân sở tại địa trung quanh thăm dò, ta đoán chừng sẽ có phát hiện. Diệp Hàn nói, hai mắt tỏa sáng, chính nói lời này đâu, hắn liền thấy phía trước trong bụi cây có một cái lớn gà rừng chợt lóe lên, vụ vội cánh. Diệp Hàn lập tức từ phía sau lấy ra cung tiễn, người cổ đại liền sẽ tại cưỡi ngựa đồng thời bán tên, cái này. Đối với kỹ thuật yêu cầu vẫn tương đối cao. Bất quá, cái này cũng không làm khó được Diệp Hàn. Diệp Hàn nhanh như thiểm điện, dương cung cài tên, trực tiếp bắn ra một tiễn, bắn về phía phía trước gà rừng. Một bên cối ngựa, một bên bắn tên. Đây đối với chính xác yêu cầu không thấp, còn cần tiến hành phức tạp dự phán. Dù sao, Diệp Hàn cũng đang di động, gà rừng cũng đang di động. Siêu. Diệp Hàn một tiễn bắn ra, bắn về phía gà rừng. Gà rừng 10 điểm kinh hoàng, đây là gà rừng lần thứ nhất nhìn thấy nhân loại tồn tại, còn có ngựa. Vút cánh, cái này một cái gà rừng liều mạng muốn chạy trốn, nhưng là Diệp Hàn một tiễn này trực tiếp bắn trúng gà rừng cánh. Gà rừng phát ra một tiếng gào thét, ngã trên mặt đất, không ngừng dãy rủa. Diệp Hàn cưỡi ngựa tới gần, cũng không cần xuống ngựa. Cái gặp Diệp Hàn lại tới một cái độ khó cao động tác, chân đạp tại trên yên ngựa, thân thể túi xuống đi, bắt lấy tiếng chui, trực tiếp đem gà rừng nhấc lên. Trong kính ngạn thân, Diệp Hàn còn có thủ đoạn như vậy. Chính thức Phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bắc phát ra một tiếng kinh hô, ánh mắt cũng trừng lớn. Diệp Hàn lại một lần nữa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn coi là Diệp Hàn cần xuống ngựa đem gà rừng cầm lên, nhưng không có nghĩ đến Diệp Hàn chơi một chiêu trèo lên bên trong ẩn thân cái này tại cổ đại cưỡi ngựa đánh trận thời điểm cũng đều là một cái độ khó cao động tác người bình thường là làm không được diệp hàn thật là lợi hại a một tiếng liền bắn trúng gà rừng một nhan cũng cảm khái nói nàng cũng không biết cái gì gọi là trứng bên trong thân thân chỉ cảm thấy diệp hàn rất lợi hại phát trực tiếp ở giữa khán giả tất cả đều đang cảm thán không thôi lúc này gà rừng còn chưa chết còn tại không ngừng dãy rưởi lấy diệp hàn nhìn một chút trực tiếp vặn gây gà rừng cổ đem gà rừng đặt ở sau lưng con ký bên trong hôm nay xem như khai trường đã có thu hoạch ca có gà ăn Giang Vi Vi cỡi ngựa tới gần Diệp Hàn, ánh mắt lóe sáng hiện ra. Rất lâu không có ăn vào thì cả. Diệp Hàn cười cười, "Lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu. Chúng ta tiếp tục đi tới, thăm dò tìm kiếm vật tư." Diệp Hàn vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, đi theo Diệp Hàn đằng sau, nàng cũng đem cung tiễn cho cầm trong tay, muốn tìm cơ hội xạ kích con mồi. "Vi Vi, ngươi cẩn thận một chút. Ngươi vừa mới học được cưỡi ngựa, còn cần quen thuộc luyện tập, đừng còn không có sẽ đi liền nghỉ chạy, một bên cỡi ngựa một bên bắn tên, ngươi là làm không được." Diệp Hàn kiên nhẫn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, "Là đạo lý này." Nàng ở phương diện này cũng không phải cái gì thiên tài, nàng chỉ là đầu óc thông minh mà thôi, ban về thể năng thủ đoạn, khẳng định là không được. Tiểu Nha Đầu nghe Diệp Hàn, thu hồi cung tiễn, chuyên tâm cưỡi ngựa, cùng sau lưng Diệp Hàn. "Không có việc gì, đừng có gấp. Người trước hoàn toàn nắm giữ cỡi ngựa, có thể phi thường ổn, sau đó lại luyện tập cưỡi ngựa bắn tên, từng bước một tới." Diệp Hàn nói với Giang Vivi. Hai người tiếp tục đi tới, hướng về võ thuật quán quân nhà tiến lên. Máy bay không người lái đi theo sau lưng của hai người, quay phim lấy dọc đường hình ảnh. Nơi này không sai biệt lắm liền là võ thuật quán quân chết mất địa phương. Mảnh này trong rừng Tây là có độc xạ. Chúng ta muốn cẩn thận một chút, ngựa cũng không cần bị hù dọa, mau chóng đi qua nơi này, phía trước liền là võ thuật quán quân nhà gỗ. Diệp Hàn nói, tăng nhanh tốc độ, đồng thời cảnh giác xung quanh. Giang Vi Vi cũng chống đỡ lấy miệng, theo sát Diệp Hàn sau lưng. Hôm nay, bọn hắn ngược lại là không có gặp được gián độc, thuận lợi xuyên qua cái này một mảnh rừng cây ở phía trước, Diệp Hàn đã thấy một tòa rách nát nhà gỗ. Võ thuật quán quân nhà đến. Phú thún, cái này phá nhà gỗ, lại còn mọc ra cây ngầm đến rồi. Diệp Hàn xuống ngựa, đem ngựa cái chốt lên, nhìn về phía trước mắt nhà gỗ. Võ thuật quán quân cái này nhà gỗ, chất lượng không ra thế nào điệu, từ phía hở còn không quá vững chắc, hiện tại cũng có chút lung lay sắp đổ, mà lại tại những này trên gỗ mặt thế mà đã có cây nấm sinh trưởng, Diệp Hàn xích lại gần đi xem, phát hiện trong phòng đã trở thành các loại côn trùng khu vui chơi, thật bẩn. Giang Vi Vi cũng nhìn thoáng qua, tranh thủ thời gian lui về sau. thật nhiều côn trùng a, có con rết, đẻ, giáp xác trùng, các loại phi trùng loại hình, còn rồi con mối loại vật này, kia liền càng không cần nói, đã sinh sôi không biết rõ bao nhiêu đời. bình tĩnh, bình tĩnh, đây là bình thường, trong phòng này mưa rồn mưa, tăng thêm phủ lên một tầng cỏ tranh bị nước ngâm về sau. Mười điểm mà mưa, còn bắt đầu hư thối, côn trùng rất ưa thích loại hoàn cảnh này đủ. Bất quá, những này trên gỗ mọc ra cây nấm là có thể ăn, ta đến hai xuống. Có gà rừng hầm cây nấm có thể ăn. Diệp Hàn cười cười, bắt đầu thu thập cây nấm. TheS, chúc các vị độc giả thật to đêm thất tịch vui vẻ, đều có thể có một phần thuộc về mình tốt đẹp tình yêu. Đêm nay ta không thức đêm, mắt buồn ngủ luôn không đủ, ta đi hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai đi ra ngoài chơi một chút, nói ra cũng không sợ đại gia chế cười, ta đã hơn 1 tháng không có ra cửa. Chương 312. Phát hiện mới, quả táo. Chương 312. Phát hiện mới quả táo. Chương thứ nhất quỷ cầu toàn đặt trước từ là trước. Nơi này mọc ra cây nấm cũng có thể ăn. Diệp Hàn tự nhiên có bản lĩnh phân biệt ra cây nấm có độc hay không, là không thể nào thu thập được nấm độc. Diệp Hàn cẩn thận thu thập lấy cây nấm. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy lớn con rết tại nhà gỗ trong khe hở bò. Cái này nếu là Tiểu Minh tại cái này, cố gắng cũng không phải là thu thập cây nấm, mà là bắt con rết ăn. Tiểu Minh ăn con rết, gọi là một cái hương thơm A, cho ta một loại đang nhìn nào đó tay ăn truyền bá cảm giác. Con rết hương vị kỳ thật còn không tệ, thêm điểm cây thì là cùng quả ớt, nuôi thịt gà rát mẹ giòn. Diệp Hàn cũng không đến mức đi ăn con zết, nhưng hắn có thể đem con zết mang về đốt cho xong hoàng đàn, gà thích ăn nhất con zết. Phát trực tiếp ở giữa người xem cũng tại bình luận. Diệp Hàn đem mài nấm cũng đem hái xuống, sau đó thật đúng là bắt đầu bắt con zết. Trên người hắn mang theo ống trúc đầu, chính là vì có thể chứa được một chút vật tư, hiện tại có đất dụng võ. Diệp Hàn đem con zết nắm chặt trong ống trúc trở lấy mang về đốt cho xong hoàng đàn. Các ngươi cẩn thận một chút, không nên bị con zết cắn." Giang Vi Vi nhắc nhở. Con zết là ngộ độc một trong, bị cắn, tư vị kia cũng không tốt chịu. Diệp Hàn gật đầu. Hắn rất cẩn thận, đều là dùng hai cây que gỗ đến bắt con rắn, tay không đi đụng vào con rắn. Không sai biệt lắm, bắt có thể có 7-8 đầu con rắn. Diệp Hàn đem ống trúc phong tốt, bỏ vào con các loại bên trong. Chúng ta tại chung quanh nơi này liên tục, đem ngựa buộc ở chỗ này là được." Diệp Hàn nói, mang theo Giang vi vi bắt đầu ở xung quanh thăm dò. Lần trước, thời gian vội vàng, muốn vội vàng về nhà, cho nên liền không thể cẩn thận thăm dò. Cho nên lần này, Diệp Hàn phải cẩn thận thăm dò một phen. Cầm trong tay đại khảm đao, Diệp Hàn mang theo Giang Vy ở chúng quanh đi lại bắt đầu. Lần trước tại dòng suối đối diện phát hiện tỏi hoang cùng bổ công anh hai loại rau dại. Lần này không biết rõ sẽ có hay không có phát hiện gì." Diệp Hàn nói, nhãn quan lục lộ. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều hứng thú mười phần. Sinh hoạt hàng ngày nhìn sẽ có vẻ buồn tẻ không thú vị, nhưng là mỗi một lần thám dò lĩnh vực mới, cùng săn thú quá trình, đây đều là đặc sắc nhất. Rất nhiều người đều giữ vững tinh thần, hết sức chăm chú nhìn lại đi theo máy bay không người lái quay phim hình ảnh, bọn hắn phảng phất thật cũng tại cùng Diệp Hàn cùng một chỗ thám dò. Chính thức phát trực tiếp thời gian mặt, Lâm Bác cũng nhìn chằm chằm màn hình. Lần trước Diệp Hàn không có cẩn thận thám dò, nhưng là lần này, hắn sẽ có thu hoạch không nhỏ." Lâm Bắc nói. Nghe nói như thế, Mục Nhan hai mắt tỏa sáng đây là trong lời nói có hàm ý a. Lâm Bác thăm dò qua toàn bộ hầu đảo, hắn đoán chừng biết rõ phía trước có cái gì. Bất quá, Mục Nhan cũng không hỏi. Nàng biết rõ, Lâm Bác chính là cố ý nhử chờ đến Diệp Hàn phát hiện thời điểm, nàng cũng liền biết rõ, cho nên nàng không nóng nảy. Diệp Hàn tiến lên, quan sát đến một ngọn cây cỏ cỏ. Xung quanh đây tài nguyên cũng rất phong phú. Thật không hiểu rõ, cái kia võ thuật quán quân làm sao lẫn vào thảm như vậy. Diệp Hàn một bên dò đường, vừa nói, "Này lại công phu." Diệp Hàn đã phát hiện mấy chỗ có thể ăn rau dại. Hơn nữa còn thấy được có động vật hoạt động tung tích giang đạo lý chỉ cần võ thuật quán quân cố gắng một điểm ăn uống cũng không thành vấn đề còn có khắp nơi đều là cây cối cũng là võ thuật quán quân cái kia phá nhà gỗ thực sự rác rưởi vô cùng hắn liền không bỏ được hoa công phu hảo hảo đóng một cái phòng ở sau 62, ai ai cái này thời điểm diệp hàn nghe được hầu ca tiếng kêu tiến vào trong rừng cây hầu ca liền thả bản thân trực tiếp lên cây diệp hàn cùng giang vi vi trên mặt đất đi hầu ca trên tảng cây tán loạn theo một cái cây nhảy đến mặt khác trên một thân cây chơi quên cả trời đất quả nhiên rừng cây mới là hầu ca nhà diệp hàn ngẩng đầu nhìn qua lập tức ngây ngẩn cả người đứng ở tại chỗ. Hầu ca đứng tại trên một thân cây, trong tay nắm lấy một cái trái cây, ngay tại trạm cánh gác, 10 điểm cao hứng. Giang Vi Vi cũng ngây dại, há to miệng. Quả táo. Diệp hàn ánh mắt lóe sáng, sau một khắc, nhịn không được bật cười. Thế mà phát hiện quả táo. Loại này hoa quả, đối với đại gia tới nói đều là quá bình thường, cơ hồ mỗi cá nhân cũng nếm qua quả táo. Nhưng là ở trên đảo, muốn tìm đến quả táo, kia là may mắn dường nào sự tình a. Quả táo là một loại cực kỳ tuyệt vời hoa quả, dinh dưỡng giá trị rất cao, giàu có khoáng vật chất cùng vitamin, còn có thể trị liệu tiêu chảy, dưỡng nhan làm đẹp ngủ trưa tỉnh lại ăn một cái quả táo, có thể tinh thần đến trưa, so cà phê khỏe mạnh hữu hiệu nhiều. Diệp Hàn cùng Giang VV nhìn thấy phía trước cái này quả cây táo, cũng cao hứng lên gớm. Khán giả thuần một sắc đánh lấy 666. Không có khác, quả sáu. Lâm bác lại một lần nữa mở miệng. Trước đây ta thăm dò đến nơi đây, còn ăn một cái quả táo, rất ngọt. Võ thuật quán quân tại trung quanh nơi này thăm dò qua, quả thực là không thấy được cái này cây táo, ta cũng thay hắn xuất ruột, hiện tại tiện nghi Diệp Hàn. Lâm Bắc nói. Kỳ thật võ thuật quán quân cái này ra hỏa, thật là không cầm giữ Bảo Sơn mà không biết. Trung quanh hắn có không ít vật tư, nhưng là hắn cũng không có cẩn thận tìm kiếm. Cái này thì trách không thể nào người khác, chỉ có thể trách chính hắn không góp sức. Hầu ca, ngươi ăn ít một chút, ngươi đã ăn một cái, đừng có lại ăn. Diệp Hàn cười bỏ lên trên cây, đi vào Hầu ca bên cạnh. Kỳ thật trên quả táo có không ít, Diệp Hàn không có không nữa, nói đúng là lấy chơi. Diệp Hàn lấy xuống một cái lớn quả táo, hồng đồng đồng, ở trên người xoa xoa. Quả táo là rất sạch sẽ, tuyệt không bẩn, mà lại không có khả năng có thuốc trừ sâu loại hình đồ vật, là thuần thiên nhiên. Diệp Hàn đem quả táo ném cho Giang VV. VV, tiếp lấy Giang Vi Vi dưới tảng cây nhìn xem, tranh thủ thời gian đưa tay tiếp nhận lớn quả táo, dùng hai tay dâng, trên mặt đều là tiếu dung. Nàng cắn một cái, thật rất ngọt. Diệp Hàn lại lấy xuống một cái, tự mình cũng bắt đầu ăn, hương vị rất tuyệt. Quả đào không thể lại đi lấy xuống, nhưng là chúng ta phát hiện quả táo, đào nuôi người, nhưng là quả táo cũng không kém, chúng ta đem quả táo cũng hái trở về, có quả táo, có thể chế tác thành đồ hộp cất giữ, còn có thể chế tạo ra men. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, quả táo đồ hộp, men. Tiểu Nha đầu nghe, ánh mắt cũng phát sáng lên, bọn hắn trước đó làm ra màn thẩu cùng bánh bao kỳ thật cũng không tính là mềm mại, mà là có chút cứng rắn. Cũng là bởi vì không có men. Chỉ bất quá hai người cũng không soi mói, cho nên như thường ăn vui vẻ. Nếu mà có được men, như thế chế ra màn tẩu cùng bánh bao đều sẽ càng thêm sốt ăn ngon. Diệp Hàn bắt đầu ngắt lấy quả táo, đặt ở sau lưng cái gối bên trong. Gốc cây này cây táo không coi là nhỏ, phía trên kết lấy trái cây cũng không ít. Kỳ thật Diệp Hàn có thể giữ lại, mỗi ngày tới một chuyến hái trái cây ăn. Chỉ bất quá những này quả táo đều đã chín mọng, thậm chí có đã bắt đầu hư thối. Cho nên Diệp Hán máy bay quyết đoán, toàn bộ hái đi. Hai cái quan các loại. Rất nhanh cũng bị tràn đầy, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi còn có hầu ca, cũng ăn hai cái quả táo. Hôm nay chỉ là đạt được gà rừng cùng quả táo, cũng đã là thu hoạch lớn. Ta đem nồi cũng mang đến, chúng ta ăn trước cơm trưa, gà rừng hầm cái cây nấm. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi, về tới võ thuật quán quân nhà gỗ phía trước, móc ra cây châm lửa bắt đầu nhóm lửa. Diệp Hàn chuẩn bị rất đầy đủ, bởi vì hắn biết rõ giữa trưa là sẽ không trở về. Rất nhanh, nơi này liền hiện lên trùng hòa đến, Diệp Hàn mang theo gà rừng đi suối nước bên cạnh. Chương 313. Quá ớt, chế tằmen. Chương 313, quá ớt chế tác men chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ trước. Diệp Hàn đi tới suối nước một bên, đem gà rừng trên người tiến độ xuống, đầu tiên là trên đại thể rửa sạch một đạo. Sau đó lại bưng một siêu nước, trở về nấu nước. Vẫn là cần chức dùng bọng nước sôi một đạo, sau đó khả năng nổ lông. Nếu không, cọc lông rất khó nổ sạch sẽ. Nước đốt lên về sau, Diệp Hàn bắt đầu xử lý gà rừng, đem một vài nội tạng đút cho ô Lạc. Gà rừng thu thập xong, chúng ta bắt đầu nổ gà rừng. Diệp Hàn đối với Giang Vi Vi cười cười, đem nồi rửa sạch ra nhập mỡ heo, tỏi hoang bảo hương thơm. Sau đó đem cắt gọn gà khối ném vào trong nồi là sao? Tới trình độ nhất định về sau, Diệp Hàn thêm nước, đắp lên nắp nồi bắt đầu nấu. Sau đó là gia nhập cây nấm, còn có rau dại. Trong nồi mùi thơm đã phiêu tán ra, Diệp Hàn lại tại chủ cạnh bên ném đi hai cái khoai lang bắt đầu nướng. Cơm trưa liền ăn khoai lang nướng tăng thêm gà rừng hầm cây nấm, mà lại mới vừa rồi còn ăn hai cái quả táo, tuyệt đối no mây mây, có thể ăn vào trống đỡ. Bữa cơm này đức chết ta rồi. Diệp Hàn vì cái gì làm cái gì cũng như thế ăn ngon, ta cách màn hình đều có thể nghe thấy mùi thơm. Nói bụng, bữa trưa hôm nay còn không có ăn cơm, không được, ta yếu điểm thức ăn ngoài. Diệp Hàn quá quá mức ta hoài nghi hắn là thức ăn ngoài thương gia mời tới nắm phát trực tiếp ở giữa người xem cũng bị Diệp Hàn câu lên thá trùng chính thức phát trực tiếp thời gian mặt lâm bác cùng một nhan đều có chút đau răng Diệp Hàn tiểu tử này lại làm ăn ngon mà Diệp Hàn bên này một mực nhóm lửa hầm gà cuối cùng Diệp Hàn dùng đuôi trúc con đâm chọc vào trong nồi thịt gà cảm thấy đã tốt sau đó bắt đầu tăng thêm một chút muối cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ bắt đầu ăn hầu ca ở một bên thèm không được Diệp Hàn cười cười lựa ra một chút lòng gà cũng không tốt lắm thịt cho hầu ca hầu ca ăn rất vui vẻ một bữa cơm chưa ăn xong, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi đơn giản thu thập một cái ở chỗ này là không có điều kiện ngủ trưa. Lần trước còn có thể thích hợp một chút, nhưng là lần này, phá trong nhà gỗ côn trùng còn tại bò loạn đâu, ai có thể an tâm ngủ? Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi tiếp tục ở trung quanh thăm dò, cây bên này khả năng còn có không ít đồ tốt, võ thuật quán quân không phát hiện được, nhưng là ta có thể. Diệp Hàn trên mặt tươi cười, mang theo Giang Vi Vi tại phụ cận bắt đầu đi lân quanh, chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong. Lâm Bác nhìn một chút hoàn cảnh trung quanh, nếu như ta không có nhớ lầm, cây bên này hẳn là còn có, còn có đồ tốt ta. Lâm Bác mở miệng nói ra. Hắn tiếp tục treo đại ra khẩu vị, chính là không nói có cái gì. Diệp Hàn dùng trong tay khảm đao kích thích bụi cỏ, tại cây táo nơi này tiếp tục đi tới. Võ thuật quán quân sơ hở thật đúng là không ít ta. Nơi này lại có một mảnh mã đồ ăn, xung quanh đây giao dại so nhà chúng ta phụ cận muốn phong phú không ít. Diệp Hàn mang trên mặt tiểu dung, đem mảnh này giá đỗ cho đào lên. Không nói những cái khác, chỉ là rau dại, hôm nay nhìn thấy đã không ít đều có thể mang về. Diệp Hàn tiếp tục thăm dò, muốn tìm kiếm càng nhiều vật tư. Phía trước là một cái nhỏ go núi, Diệp Hàn cất bước leo lên, tại giữa sườn núi địa phương, Diệp Hàn có phát hiện mới. Quá ớt Đây chính là một loại phi thường được hoang nên gia vị, cũng tương tự giàu có vitamin C, lên đảo về sau, Diệp Hàn Tha cái này một ngụm thế nhưng là rất lâu. Có quả ớt về sau, có thể chế tác đồ ăn kia liền càng nhiều. Xào rau thời điểm thêm điểm quả ớt đi vào, thật là tốt biết bao. Là quả ớt. Ha ha ha. Giang Vi Vi cũng cười theo, nhìn về phía trước sinh trưởng quả ớt. Nàng cũng thích ăn cay, lên đảo về sau liền không có ăn vào qua. Mặc dù ở trên đảo lấy được đồ ăn đều là tự nhiên mỹ vị, nhưng đồ gia vị thật sự là ít một chút. Hiện tại có quả ớt, vậy coi như tốt hơn nhiều. Kỳ thật quả ớt cay, không phải một loại vị giác mà là một loại cảm rất đau, không biết rõ đi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, cái này Giang Vi Vi thật sự chính là không biết rõ đâu. Qua ớt cay, nguyên lai like là cảm rất đau. Rất nhiều người xem cũng không biết rõ điểm này. Hiện tại kinh qua Diệp Hàn tiểu nói này, có người đi trên mạng lục soát lục soát, phát hiện thật sự chính là, chứng tư thế, Diệp Hàn thật sự là một cái bách khoa toàn thư, cái gì đều hiểu. Sống 30 năm, đầu ta một lần biết rõ cay là cảm rất đau. Thần kỳ a, thật là thần kỳ. Tất cả mọi người cảm khái không thôi. Diệp Hằng mang theo Giang Vi tiếp tục đi tới trở về đến tới thời điểm, hắn lại đào móc quả ớt mang về chồng. Nhỏ gò núi không lớn, rất nhanh liền đăng đỉnh, Diệp Hàn hướng về xung quanh, quanh quan sát, trong lòng đối với chung quanh đây địa hình có một thứ lại khái. Kỳ thật vô cùng đơn giản, Diệp Hàn trong đầu đã có một tấm bản đồ. Theo phòng gạch ngói bắt đầu tiến lên, đi qua một mảng lớn rừng cây, liền đi tới võ thuật quán quân nhà gỗ chỗ. Nhà gỗ lại hướng phía trước, vẫn là một mảnh rừng cây nhỏ, sau đó là nhỏ gò núi. Hiện tại Diệp Hàn đứng tại gò núi trên đỉnh, trước mặt là một tòa cao hơn một chút núi, lít nhá lít nhít bóng cây, che kín trong núi cảnh tượng. Có thể nói cái này một mảnh khu vực đều là từng tòa sườn núi bao lấy, là trên đạo nội địa. Toa đảo này diện tích thật không nhỏ, nếu không cũng vô pháp dung nạp nhiều như vậy tuyển thủ cộng đồng lên đảo dự thi, đồng thời lẫn nhau ở giữa còn cách xa xôi cự ly. Về sau có thể thường đến bên này đi một chút. Cây bên này có như thế mảng lớn rừng cây, bên trong không biết rõ đến tận cùng cất dấu bao nhiêu tài nguyên phong phú. Võ thuật quán quân không được, đây là một mảnh bảo địa, hắn lại không biết rõ thăm dò, qua thê thảm như vậy. Diệp Hàn mở miệng nói ra, nhìn xem tầng núi núi non trùng điệp, Diệp Hàn trong lòng kích thích lên một cỗ chinh phục dục vọng tới. Thân là một cái hoang dã vương giả, Diệp Hán có lòng tin, có nắm chắc đem nơi này tất cả đều thăm dò một lần. Dù là đến Hàn Đông, hắn cũng có thể tiếp tục tới này phụ cận đi săn, hắn tin tưởng, nơi này sẽ không để cho hắn thất vọng. Đi về trước đi, đem quả ớt quả táo, còn có rau dại cũng mang về. Đại bộ phận quả táo biết rõ hơn đấu, chúng ta có thể chế tác thành quả táo đồ hộp, ngày mai đốt một chút tiểu đạo bị ra. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi, Giang Vi Vi gật gật đầu đồ hộp là có thể thời gian dài bảo tồn đồ ăn, quả táo đồ hộp khẳng định rất ăn ngon. Hai người đường cũng trở về, đem quả ớt đào móc ra, tận gốc mang đi. Khi trước phát hiện rau dại, cũng toàn bộ cũng mang đi, những nơi đi qua, nửa điểm mật hữu dụng cũng không lưu lại. Hôm nay thật là một lần thu hoạch lớn, Diệp Hàn lên ngựa, mang theo Giang Vi Vi cùng nhau về nhà. Trên đường đi, hai người cũng rất cao hứng, rất hưng phấn. Cưỡi ngựa về tới phòng nghỉ ngói, Diệp Hàn đem ngựa đưa vào mặt ngựa bộ tốt, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi bắt đầu thu dọn hôm nay thu hoạch. Cái kia chủng tại vườn rau bên trong cũng gieo xuống. Sau đó là quả táo, ngày mai nung một chút tiểu đảo bình ra chế tác đồ hợp dùng, lời ngày hôm nay, Diệp Hàn dự định bắt đầu trước chế tác men lên ra. Hiện tại mọi người thường dùng đều là trong siêu thị mua được là men, nhưng lại ở trên đảo không có khả năng có, cho nên Diệp Hàn phải dùng quả táo tự chế. Diễu Trước đó phát trực tiếp ở giữa liền có không ít người tràn ngập nghi hoặc, quả táo làm sao chế tác men đâu? Sau đó, Diệp Hàn lại bắt đầu tự mình chế tác. Chương 314: Bánh khoai lang, quả ớt thịt hổ. Chương 314, bánh khoai lang, quả ớt thịt hổ chương thứ 3 quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Kỳ thật, tự chế men trình tự không coi là nhiều khó, nhưng là cần tiêu hao thời gian là có chút dài. Diệp Hàn tìm đến hai cái sạch sẽ ống trúc, đem quả táo cắt khối bỏ vào, sau đó thêm nước không có qua quả táo khối đem ống trúc đắp lên, sau đó đặt ở phòng gạch mỗi phòng chứa đồ. Bước kế tiếp cần làm cái gì a? Giang Vy Vy nhìn xem Diệp Hàn cử động, mở miệng hỏi Diệp Hàn nở nụ cười không có quá trình này cần chờ đợi 6-7 ngày đâu đừng quá sốt ruột men không phải nhanh như vậy liền có thể làm tốt chủ yếu là muốn bổ dưỡng men khuẩn. tự nhiên cần thời gian Ông trúc không phải thích hợp nhất vật liệu chúng ta đợi đến ngày mai chế tạo ra một chút tiểu đảo bình ra thay thế bình thủy tinh liền có thể tốt hơn chế tác đồ hộp cùng men nghe được Diệp Hàn. Giang Vi Vi lúc này mới kịp phản ứng hoàn toàn chính xác đây là cần thời gian nàng có cái đồng học ở nhà tự mình chế tác qua sữa chua đây cũng là cần thời gian nhất định là đạo lý giống nhau đi thôi hiện tại đi thu gạch đốt gạch đến ngày mai, tấm gạch có thể xây lại tạo lớp kín tường ra, cùng hiện hữu cái này lấp kín tường liên tiếp. Diệp Hàn nói với Giang Vivi, buổi trưa hôm nay cũng không có về nhà, tự nhiên cũng không có thu gạch đốt của gạch. Hai người tới lò gạch, bắt đầu đem tấm gạch thu hồi lại. Một chồng chồng chất lớn tấm gạch bị Diệp Hàn trở về phòng gạch nói nơi này, giữ lại kiến tạo tường vây thời điểm sử dụng. Nghỉ ngơi một cái đi, chúng ta trượt một cái dê. Ta cảm giác ca đại lại trưởng thành, mà lại con thỏ nhỏ đơn giản một ngày một cái dạng, lần sau ta làm cho ngươi cái tê cây đầu thỏ. Diệp Hán nói ăn ngon. Nghe được tê cây đầu thỏ, Giang Vivi nước bọt đều muốn chảy ra về sau xào rau, đồ nướng đều có thể thêm hạt tiêu, kia sảng khoái hơn a. rất nhiều người đều là không cay không vui, giang vi vi còn chưa tới trình độ kia, nhưng là cũng coi như rất thích ăn cay, nhất là đến ở trên đảo về sau, đồ gia vị quá ít. dùng một câu kinh điển tới nói, vậy đơn giản chính là miệng bên trong phai nhạt ra khỏi cái chim tới, cho nên nghe được tê cây đầu thỏ, giang vi vi đơn giản phải chảy nước miếng. nàng thậm chí cũng nghĩ hiện tại liền đi hái một cái quả ớt tanh sống. sau đó hai người lưu dê, đem sáu cái con cừu non cũng trượt một lần, cái này thời điểm mặt trời bắt đầu dần dần xuống núi. đi cưỡi ngựa đi hái ít cụ sen trở về ban đêm dùng quả ớt xào cái củ sen lại thêm thịt diệp hàn đề nghị lập tức nhường giang Vy vi hơn vui vẻ diệp hàn luôn luôn có thể nói ra nhiều như vậy đồ ăn ngon đến gọi nàng hai người cưỡi ngựa bắt đầu tiến về ao lớn đường trên đường đi cũng mười điểm thuận lợi không có bất kỳ ngoại ý muốn cùng nguy hiểm phát sinh bất quá đến ao nước nhỏ về sau diệp hàn liền xuống ngựa con đường phía trước không quá thích hợp cưỡi ngựa mặt đất vẫn là ở mức mềm một cái làm không tốt ngựa bị rơi vào coi như phiền toái tìm cái cây đem hai con ngựa kéo tốt diệp hàn mang theo giang vi tiếp tục đi bộ tiến lên Đi tới ao lớn đường cạnh bên. Cá sấu lớn chết rồi, nhưng chúng ta vẫn là phải hành sự cẩn thận. Nói không chừng nước này bên trong còn có đại xà đâu, cái này hồ nước rất sâu, bên trong khẳng định còn có nguy hiểm. Ta thu thập củ sen, ngươi mang theo hầu cả thu cá trở." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Dù sao hắn hiện tại ý nghĩ chính là tận lực giảm bớt hồ nước lưu lại thời gian. Dù sao, dừng lại càng lâu, liền vượt dễ dàng phát sinh chuyện nguy hiểm. Ai cũng không biết rõ cái ao lớn này đường bên trong còn có cái gì dạng tồn tại nguy hiểm, Liên Lâm Bắc cũng không có phát hiện nơi này đâu. Hai người phân công, nhanh chóng bắt đầu động thủ. Diệp Hàn dùng mới củ sen thu hoạch công cụ, một cái một cái, rất nhanh liền thu hai cái ngó sen lớn trở về. Đêm nay xào rau, dùng hai cái củ sen, đây tuyệt đối là đầy đủ, có thể ăn được rất nhiều củ sen. Giang Vi Vi bên này mang theo hầu ca cũng đã thu lại bốn cái cá đợi, bên trong cũng có không ít cá. Chúng ta cưỡi ngựa trở về, thời gian ngắn, cố gắng cá còn có thể là sống, có thể tiếp tục nuôi dưỡng ở vại nước nhỏ bên trong. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, tươi mới cá, so cá sông khói ăn ngon nhiều. Tiểu Nha đầu nở nụ cười, lại kéo lên một cái cá các loại bên trong có một cái lớn cá nhéo ngay tại dây rua, còn có một cái cá trắng cỏ nhảy nóc tương bừng đem cá cùng cụ sen sắp xếp gọn. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi trở về. Thanh Sơn Bích Hải hai con ngựa đều vô sự, ngay tại An Tĩnh ăn cỏ. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi lên ngựa trở về phòng nghịch mối. Cá còn sống ra đây. Diệp Hàn nhìn một chút cá, nở nụ cười. Cưỡi ngựa tốc độ chính là nhanh, một đường trở về về sau cá vẫn là còn sống. Diệp Hàn mau đem cá bỏ vào vại nước nhỏ bên trong ngôi. Con cá một lần nữa đạt được nước, trong nước bắt đầu hô hấp. Cơn tối liền ăn muối mẹ canh cá, thêm thượng hải mang. Sau đó là củ sen quả ớt xào thịt, lại thêm bánh khoai lang. Diệp Hàn nói, chỉ là nghe bữa cơm tối này danh tự, liền để Giang Vi Vi cảm giác được đói bụng đêm nay có tươi mới cá có thể ăn, xào rau bên trong còn có thể tăng thêm quả ớt đồng thời, Diệp Hàn còn nâng lên bánh khoai lang, cái này mới độ vận. Quá tốt rồi ca, canh cá cùng xào thịt cũng giao cho ta đi, ngươi tới làm bánh khoai lang. Giang Vi Vi nói. Diệp Hàn gật gật đầu, bánh khoai lang, tiểu nha đầu không có làm qua, hắn làm một lần, tiểu nha đầu liền học được. Kỹ thật vô cùng đơn giản, chỉ cần đem đun sôi khoai lang nhào bột mì đoàn hỗn hợp đến cùng một chỗ liền tốt hai người bắt đầu vội vàng làm cơm tối. Giang Vi Vi bắt đầu giết cá, đem còn sống con cá từ nhỏ trong chun nước vớt ra, trước dùng dao phay lột trắng, sau đó bắt đầu cạo vảy phim, đi nội tạng. Những chuyện này Giang Vi Vi cũng làm được rất nhuần nhuyễn. Cái này nếu là đổi một chút kiều kiều nữ đến, căn bản cũng không khả năng làm đến như nàng dạng này. Diệp Hàn lấy ra một cái đại địa dưa, đặt ở trong nồi thêm nước đun sôi. Sau đó lấy ra khoai lang, đem khoai lang ra lột đi, cho một bên hầu ca ăn hết. Khoai lang già không hề nghi ngờ cũng là có thể ăn, bất quá Diệp Hán cùng Giang Vi Vi không ăn, có thể cho hầu ca ăn. Sau đó. Diệp Hàn tại cạnh bên lấy tới hỏa hảo mì vắt, đem khoai lang nhào bột mì đoàn hỗn hợp lại cùng nhau vào vân. Nguyên lai like là bạch sắc mì vắt, hiện tại đã biến thành màu vàng. Diệp Hàn lại đem mì vắt cho tách ra, làm thành từng cái bánh mì. Sau đó tại cái chảo bên trong tăng thêm một điểm dầu, đem bánh mì bỏ vào sắc quấn thuộc. Có men sẽ hơn ăn ngon, hiện tại không có, chỉ có thể chịu được ăn. Làm ra men đến, còn cần một đoạn thời gian. Diệp Hàn nĩ non, sắp tốt thứ một trương bánh khoai lang. Rất nhanh, lần lượt từng cái một bánh khoai lang bị Diệp Hàn làm tốt, đặt ở trong âm. Hắn còn liều xuống tới một khối cho hầu ca nêm nếm, tự mình cũng nêm nếm hương vị còn không tệ, ngọt ngào. bánh khoai lang làm xong, giang vi vi mới mẹ canh cá cũng nấu lên. cái này thời điểm, tiểu nha đầu đã chuẩn bị tốt liệu, muốn bắt đầu xào rau. hôm nay đạt được chân quý quả ớt, ta cảm thấy chỉ có bách thú chi vương thịt mới xứng với quả ớt. cho nên buổi tối hôm nay muốn làm đồ ăn chính là củ sen quả ớt xào thịt hổ. tiểu nha đầu cao hưng nói, bắt đầu xào rau. ớt có độc giả nói ta nhẹ nhàng, bởi vì đổi mới ít. ta bây giờ còn đang thuê phòng ở, ta hướng cái kia tung bay à? cuộc sống của ta trạng thái một mực tại đáy cốc. hiện tại trước viết những này, ta đi ngủ, sáng sớm ngày mai chống canh muộn mới. Tranh thủ 10 chương chương 315. thu thập mật ong chương 315, thu thập mật ong chương thứ nhất ủy cầu toàn đặt trước từ là trước trong phòng bếp rất nhanh liền tràn ngập một cỗ quả ớt vị cay. nhà bếp có có chút cay ánh mắt ta diệp hàn bị ăn đến ho khan hai lần giang vi vi tại kia lật xào lấy trong nồi quả ớt cũng cảm thấy cay cái này quả ớt thật cay a vừa rồi các thời điểm đã cảm thấy có chút ra tay ắt độc giang vi vi cũng bị ăn ra nước mắt diệp hàn đi lấy khăn mặt dính nước trở về cho giang vi vi lau lau ánh mắt dạng này có thể tốt một chút cuối cùng biết rõ tâm ngoan thủ lạt cái từ này là thế nào tới Diệp Hàn cười nói với Giang Vi Vi. Vừa rồi Giang Vi Vi nói cắt quả ớt thời điểm cây tới tay, đó không phải là tâm ngoan thủ là sao? Giang Vi Vi nhếch miệng, đem thịt hổ rót vào trong nồi, tiếp tục lật xào. Sau đó gia nhập củ sen, thêm muối, xào ra một mâm lớn đồ ăn, bưng lên bàn. Cơm tối tốt, bắt đầu ăn. Giang Vi Vi cho Diệp Hàn đới thêm một chén nữa canh cá già, lại cho mình đới thêm một chén nữa, sau đó mới là hầu ca. Nếm thử bánh khoai lang. Diệp Hàn theo một chồng bánh khoai lang ở giữa cởi ra một trường, ở giữa sẽ hơn nóng một chút. Phía trên cùng phía dưới, khả năng đã có chút mát mẻ. Diệp Hàn đem bánh khoai lang đưa cho Giang Vi Vi, Giang Vi Vi cắn một cái, ngọt ngào, bột mì cùng khoai lang hỗn hợp lại cùng nhau, thật rất ăn ngon, ăn ngon, 10. ngọt nào đâu. Giang Vi Vi vui vẻ bắt đầu ăn, Hầu Ca ở một bên nhìn xem trông mà thèm, Diệp Hàn cũng cho Hầu Ca một cái, Hoa. quả nhiên ăn ngon. Hầu Ca miệng lớn cắn bánh khoai lang, uống vào canh cá. Diệp Hàn nghĩ nghĩ, kẹp một khối quả ớt cho Hầu Ca, đến, Hầu Ca, ăn một khối. Diệp Hàn mang trên mặt Tiểu Dung, Hầu Ca lựa chọn tín nhiệm Diệp Hán, đem quả ớt nuốt vào, quả ớt ở trong miệng nhai hai lần. Hầu ca sắc mặt lập tức liền thay đổi đây là vật gì. Hầu ca phát ra tiếng kêu thảm, đem miệng bên trong quả ớt cho nôn ra ngoài, nhẹ răng trợn mắt. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cũng nở nụ cười. Ha ha ha, ca ngươi quá xấu rồi đi. Liền biết rõ khi dễ Hầu ca, Giang Vi Vi bị Hầu ca giáng vẻ cho cười đau bụng, bất quá nàng vẫn là đứng dậy làm chút nước cho Hầu ca uống. Hầu ca uống nước xong, mới cảm giác khá hơn một chút. Bất quá Hầu ca cảnh giác nhìn xem Diệp Hàn, lẫn nhau ở giữa đã không có tín nhiệm. Diệp Hán nhìn xem Hầu ca, cầm một khối quả ớt phun ra bắt đầu. Hang Hải, núi này trên sinh trưởng hoang dại quả ớt, thật rất đã rất cay. Diệp Hàn hút một khẩu khí, cảm thụ được miệng bên trong kia cổ vị cay, lại kẹp một khối ăn cay là có thể nghiện, bằng không là tốt giá sẽ có người không cay không vui đâu. Món ăn này, hương vị quá đủ. Thịt hổ cũng mang theo một cỗ vị cay. Diệp Hàn lại ăn một khối thịt hổ, sau đó tranh thủ thời gian cắn một cái bánh khoai lang. Bằng không, chỉ ăn quả ớt thật đúng là không nhất định chịu được. Một bữa cơm ăn xong, Diệp Hàn cùng Giang Vi vi hít vào khí, đem quả ớt cũng tất cả đều đã ăn xong. Hai người cũng bị cay đến, muốn mạng chính là canh cá vẫn là nóng đại gia cũng đều biết rõ, ăn cay đổ vật về sau lại uống nước nóng, vậy liền sẽ cảm giác hơn cay. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi lại mỗi người uống một chén nước sôi để nguội, lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Cái này quả ớt đủ sức lực, lần sau làm đồ nướng ra, đem quả ớt nát để lên, còn có thể phơi tại một chút, làm thành làm quả ớt. Diệp Hàn vừa cười vừa nói, mặc dù cay nhưng là thoải mái a. Giang Vi Vi thu thập một cái, sau đó đi thu gạch, đốt gạch. Hầu Ca đi theo hai người, một mặt cảnh giác, nó hiện tại còn cảm giác miệng bên trong rất cay, nhưng là đồng thời trong lòng của nó lại có chút nghi hoặc, chẳng lẽ Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi không khó chịu sao? Hai người bọn họ ăn xong nhiều quả ớt ta kia rốt cuộc là cái gì, làm sao lại đáng sợ như vậy? dù sao, hầu ca là quyết định chủ ý, về sau cũng không tiếp tục ăn hạt tiêu. bắt rượu hồ một hồi, đem ba cái lò gạch bên trong tấm gạch cũng thu hồi lại, Diệp Hàn lại đốt đi ba cái lò gạch gạch. lúc này mới mang theo giang vi vi về nhà, bắt đầu rửa mặt, bếp lò trên đốt nước nóng, trước khi đi liền đốt lên. hiện tại vừa vẫn có thể dùng đến rửa mặt, dùng nước nóng sau khi rửa mặt trên tay, trên mặt cũng ấm áp, hai người vào nhà bắt đầu đi ngủ. ngày mai Diệp Hàn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn rất nhanh liền đi ngủ. sáng sớm hôm sau, Diệp Hán rời giường, bắt đầu mới một ngày trong non động vật làm điểm tâm ăn điểm tâm sau đó diệp hàn bắt đầu chế tác tiểu đảo bình chế tác đồ hộp chế tác men đều cần tiểu đảo bình diệp hàn cùng giang vi vi cùng một chỗ động thủ bắt đầu chế gốm bình gốm cần phải có cái nắp nhưng là muốn lấy được có thể vận đi lên cái nắp cái này tương đối khó chúng ta làm loại kia dùng nước bịt kín bình gốm phía trên biên giới trở lại đến một vòng có thể dùng bắt đắp lên loại kia cho nên lại làm mấy cái lớn nhỏ thích hợp bác diệp hàn nói với giang vi vi giang vi vi gật gật đầu nàng biết rõ tựa như là loại kia dưa muối bình mà hai người đem đồ gốm khuôn mẫu làm được đặt vào hò khô sau đó Diệp Hán bắt đầu dựng thứ hai tường vây để dành tới tấm lạch, đã có thể dựng mặt thứ hai tường vây. Diệp Hán bắt đầu động thủ bận rộn lên, cao lớn tấm lạch tường vây, rất nhanh liền thành hình. Tường vây xây xong về sau, ở bên ngoài làm một chút mũi gai nhọn, chút thứ, gai gỗ, thiết tốc đủ nhiều, liền tăng thêm gai sắt. Diệp Hán nói, hắn vốn là nghĩ tại toàn bộ tường vây bên ngoài cũng khảm nạm trên gai sắt, nhưng là tính toán một cái, còn lại sắt là không đủ, trừ phi có thể tìm tới quan sắt, giả luyện quặng sắt mới có thể. Một buổi sáng thời gian, cái này một mặt tường vây đã triệt để dựng tốt, cùng cạnh bên kia một mặt tường vây nối liền cùng một chỗ nhìn xem cũng làm người ta trong lòng rất thoải mái đã có hai mặt tường vây mùa đông triệt để đến trước đó tường vây tuyệt không hai không đối với có thể xây xong diệp hàn rũi lưng một cái dựa tay một cái giang vi vi bắt đầu cho diệp hàn làm cơm trưa ngày hôm qua diệp hàn làm bánh khoai lang nàng cũng nghĩ làm bánh khoai lang bởi vì bánh khoai lang thật rất ăn ngon rất ngọt giang vi vi làm một bữa cơm trưa ra hai người ăn xong đi thu gạch đốt lạch sau đó là ngủ trưa thời gian đến xuống buổi trưa diệp hàn bắt đầu đem đồ gốm nhập hầm lò nung đồng thời thả trong ống trúc quả táo dùng để chế men bị diệp hàn cho mở ra lung lay Sau đó lại đóng cái nắp. Quá trình này liền muốn tiếp tục một tuần lễ, mỗi ngày cần mở ra lay một cái, phòng ngừa quả táo hư thối rơi. Nếu có đường liền tốt. Diệp Hàn mở ra một cái ống chúc, bên trong có một ít mật đường lưu lại tới. Kia là trước kia dùng để cất giữ mật ong ống chúc, cho nên sẽ có một chút đường điểm lưu lại tới. Bất quá, sao có thể có chuyện đó dùng? Ca, dùng mật ong có thể thay thế sao? Giang Vi Vi hỏi. Diệp Hàn gật đầu. Mật ong hiệu quả không bằng đường mía, nhưng cũng còn có thể đi. Chúng ta đi xem một chút chúng ta mật ong, xem có thể hay không lấy một điểm ra. Diệp Hàn cười một cái nói. Lần trước đem thùng nuôi ong cho mang về về sau, Diệp Hàn liền đem thùng nuôi ong cho treo ở cự ly phòng gạch ngói không xa trên một thân cây. Kia phụ cận có hoa dại theo, thuận tiện ong mật hút mật. Trong khoảng thời gian này đi qua, thùng nuôi ong bên trong hẳn là sẽ có một ít mật ong. Chương 316: Giản dị quả táo đồ hộp. Chương 316: Giản dị quả táo đồ hộp chương thứ 2 quỷ cầu toàn đặt trước từ lần trước. Diệp Hàn võ trang đầy đủ, đi tới thùng nuôi ong vị trí, còn có thể nhìn thấy có ong mật ra ra vào, vào. Hẳn là sẽ có một ít mật ong ở bên trong, ta tới lấy. Vivi ngươi về nhà trước, ta có năm chắc. Diệp Hàn nói với Giang Vivi Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng biết rõ cái này thời điểm không thể tới gần, ngược lại sẽ nhường Diệp Hàn phân tâm. Diệp Hàn võ trang đầy đủ, mặc ra hổ áo khoác, trên tay cũng có bao tay, trên đầu đội mũ, còn đem mặt cũng cho che lại, cái giỏ gì ra ánh mắt tới. Nhìn thấy Giang Vi Vi đi xa, Diệp Hàn bắt đầu lấy mật, mở ra thùng nuôi ong, Diệp Hàn đem mật ong bắt đầu rót vào một cái gốm trong chậu. Cái này thời điểm đại lượng ong mật cũng bay ra, vòng quanh Diệp Hàn phi hành. Diệp Hàn cánh tay rất nhỏ run run, mật ong chạy vào nhập gốm trong chậu. Sau đó Diệp Hàn đem thùng nuôi ong phục hồi như cũ, vươn gối cuộn hướng phòng lạch nói đi. Ong mật ngược lại là cũng nghĩ công kích Diệp Hàn, nhưng là không có chỗ xuống tay. Ong mật là thứ không phá ra hổ áo khoác, tầng này phòng ngự rất lợi hại. Diệp Hàn 10 điểm bình tĩnh, bưng một chậu mật ong, tiến vào phòng đền ngói. Lúc này đợi còn theo tới ong mật đã không nhiều lắm, rất nhiều ong mật đều đã về tới thùng nuôi ong bên trong, chỉ còn lại một số nhỏ còn tại đuổi theo Diệp Hàn. Các loại Diệp Hàn tiến vào phòng đền ngói, đóng cửa lại, lại qua một hồi, ong mật cũng bay đi. Còn có thể, có không ít mật ong. Chế tác đồ hộp thời điểm sử dụng liền tốt. Diệp Hàn cười nói với Giang Vivi. Sau đó hắn đem những này mật ong một chút xíu cất vào trong ống trúc. Diệp Hàn cùng Giang Vy Vy cùng một chỗ đậu thủ, là dùng tiểu trúc phiến con dùng. Cuối cùng, gốm trong chậu mật ong cũng bị Diệp Hàn trang ra, trang hơn một cái ống trúc. Trúc phim bị Diệp Hàn liếm sạch sẽ, gốm trong chậu vách tường khẳng định cũng còn có mật ong. Thêm điểm nước, chúng ta uống hết." Diệp Hàn đối với Giang Vy Vy vừa cười vừa nói. Giang Vy Vy cũng gật gật đầu, hai người sẽ không cảm thấy cái này có bao nhiêu mất mặt, đây là cần thiết tiết kiệm. Toàn bộ gốm trong chậu còn có thể dính lên không ít mật ong đâu, trực tiếp dùng nước chơi đi, vậy liền quá lãng phí một điểm." Diệp Hàn thêm nước, lại quấy một cái, những gốm trong chậu vách tường mật ong hòa tan trong nước. Sau đó hắn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đem mật ong nước uống rơi mất, ngọt ngào. Hầu ca ở một bên nhìn xem, có chút mắt, nhưng là nó hiện tại không dám tùy tiện thử. Hầu ca, đến uống chút. Uống ngon, không cay. Diệp Hàn cười đối với Hầu ca nói, nhưng là Hầu ca không dám tin tưởng Diệp Hàn. Giang Vi Vi cũng cười bắt đầu, sờ lên Hầu ca đầu, an ủi Hầu ca. Hầu ca đừng sợ, đây là uống ngon mật ong nước, không phải cay. Giang Vi Vi nói. Hầu ca lúc này mới uống một ngụm, thử một cái, quả nhiên dễ uống. Hầu ca mau đem tự mình trong chén mật ong nước cũng cho uống vào. Hơn nữa còn có nhiều vẫn chưa thỏa mãn đâu mật ong nước, dễ uống. Diệp Hằng cùng Giang Vi Vi cũng cười cười, cùng đi đến nung đồ gốm nhỏ hầm lò lô nơi này. Diệp Hằng thêm một chút mỏ than đi vào, còn muốn tiếp tục đốt hội đợi đến ngày rui đen thời điểm lại đến lấy ra đồ gốm là được rồi. Buổi chiều còn có thật nhiều thời gian đâu. Ta tới cấp cho phòng trúc cải tiến một cái, mở cửa sổ lớn hộ, cho những động vật toàn diện gió. Bên trong mùi không dễ ngửi. Diệp Hằng cầm cái nồi, nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cái này là thật. Mỗi sáng sớm đều muốn hít sâu một khẩu khí, sau đó mới dám tiến vào phòng trúc. Những động vật phân và nước tiểu vốn là rất ủi, ban đêm còn không thông gió mùi là thật không tốt. Diệp Hàn đi vào phòng trúc, đầu tiên là mở cửa rộng, cho những động vật thông gió thông khí. Sau đó bắt đầu đậu thủ. Tại vốn có cửa sổ cạnh bên bắt đầu dùng cái nồi găm lấy cây trúc, làm thành một cái có thể hoạt động cửa sổ lớn hộ trở đến tối lại đóng lại. Cửa sổ lớn hơn một chút, buổi sáng mở ra một hồi, liền có thể xua tan bên trong mùi. Diệp Hàn nói, vốn có cửa sổ quá nhỏ, không thế nào thông gió. Rất nhanh, Diệp Hàn liền cưa xuống tới một đôi ống trúc, những này còn có thể giữ lại sử dụng, Diệp Hàn cũng thu vào. Mới cửa sổ lớn hộ, liền trực tiếp dùng nhánh cây cùng cỏ tranh là được rồi. Diệp Hàn nói. Dừng trúc nơi đó, cũng không có còn lại bao nhiêu cây trúc, Diệp Hàn không bỏ được đi chặt cây đơn giản chế tạo ra một cái cửa sổ lớn hộ ra, Diệp Hàn đem cửa sổ lớn hộ lắp đặt đi lên. "Tốt, nghỉ ngơi một cái. Chúng ta đánh văn cỡ, liền đi ao lớn đường thu thập củ sen, ngày mai tiếp lấy thăm dò thế nào?" Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi Giang Vi Vi gật gật đầu. Giang Ngoài thăm dò, mặc dù mệt một điểm, nhưng là chơi rất vui, so ở lại nhà có ý tứ nhiều. Lần trước ra Ngoài đơn giản một chuyến đi xuống, liền đã phát hiện quả ớt cùng quả táo. Nàng đoán chừng, về sau còn sẽ có càng nhiều thu hoạch lốt hai. Diệp Hàn cũng nghĩ như vậy. Tại mùa đông đến trước đó, hắn muốn tích nhiều thứ hơn. Hai người hạ tổng thể, Diệp Hàn hơn một chút. Thắng Giang Vi Vi. Ngươi trẻ tuổi, tài đánh cờ của ngươi còn cần nhiều hơn ma luận a? Diệp Hàn thu hồi quân cờ, đối với Giang Vi Vi vừa cười vừa nói. Giang Vi Vi lật ra một cái lưỡi mắt, nàng bất quá là đi nhầm một nước cờ, bị Diệp Hàn chui chỗ chống mà thôi. Lúc đầu nàng có thể thắng. Giang Vi Vi có chút không cảm tâm, bất quá hiện tại muốn đi thu đồ gốm. Hiện tại nàng cảm giác mỗi một ngày cũng qua rất nhanh, trong chớp mắt liền đi qua. Hai người tới nhỏ hầm lò lô nơi này, Diệp Hàn từ bên trong lấy ra đồ gốm, vẫn còn ấm đâu từng cái tiểu đào bình tăng thêm nguyên bộ chén nhỏ nhìn xem để cho người ta rất dễ chịu còn có thể cũng không có cháy hỏng trở về làm đồ hộp diệp hàn ôm một đôi đồ gốm mang theo giang vi vi trở lại phòng gạch ngói đem những này đồ gốm cũng trước tắm một đạo sau đó lau sạch sẽ lượng nước sau đó đem quả táo rửa sạch các khối vào nồi nấu không có đường trước dùng mật ong thay thế một cái tiểu hỏa nấu 10 phút tả hữu diệp hàn đem nấu xong quả táo thả lạnh sau đó rót vào từng cái bình gốm bên trong lại đắp lên nguyên bộ chén nhỏ dùng nước phong bên cạnh đơn giản quả táo đồ hộp liền làm xong quả táo đồ hộp có thể bởi vì quả táo biết rõ hơn táo, không thể tiếp tục cất giữ, cho nên chế tác thành đồ hộp. Nhưng ta đoán chừng cũng không có biện pháp bảo tồn quá lâu. Chúng ta mỗi ngày ăn một cái, mau chóng ăn xong đi. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng cũng rất rõ ràng, cái này giản dị đồ hộp chỉ sợ không có biện pháp bảo tồn quá lâu. Dù sao hết thể cũng rất đơn sơ, chỗ nào so ra mà vừa siêu thị bình thủy tinh đồ hộp? Những vật kia đều là có nhất định chất bảo quản tăng thêm, có thể hữu hiệu phòng ngừa đồ ăn hư thối biến chất. Trừ cái đó ra, Diệp Hán còn lưu lại một cái bình nhỏ dùng để chế men sử dụng đảm nhiệm đem trong ống chúc quả táo cùng nước rót vào bình gỗ bên trong, Diệp Hàn Phong miệng cất giữ bắt đầu. Mang về quả táo cũng xử lý tốt, chúng ta đi thu thập một điểm củ sen, thu cá trở về. Mục tiêu của hôm nay đều hoàn thành, ngày mai tiếp tục ra ngoài thăm dò. Diệp Hàn sờ lên vi vi đầu, sau đó hai người cùng một chỗ cưỡi ngựa, tiến về ao lớn đường Phương hướng. Chương 317: Di chuyển bầy sói. Chương 317: Di chuyển bầy sói chương thứ ba quỷ cầu toàn đặt trước từ đặt trước. Tại ao nước nhỏ phía trước xuống ngựa, Diệp Hàn mang theo trang vi vi tiến lên, đi bộ đi vào ao lớn đường. Hai người bắt đầu thu thập củ sen, thu cá, hết thảy cũng rất thuận lợi, đạt được củ sen cùng cá, không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cùng một chỗ đường về, rất nhanh liền về tới nhà, làm cơm tối, ăn cơm chiều, thu gạch đốt gạch, lại là phong phú một ngày trôi qua. Hai người tiến vào gian phòng đi ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Hàn thu thập một cái, mang theo Giang Vi Vi cưỡi ngựa rời đi. Hai người lại một lần nữa đi tới võ thuật quán của nhà, cái kia rách dưới vô cùng nhà gỗ. Thật phá! a, đây đều là lần thứ ba tới trước, Giang Vi Vi vẫn là không nhịn được nói một câu như vậy. Diệp Hàn cũng rất bất đắc dĩ, cái này phá nhà gỗ thật sự là lạt kê vô cùng. Hôm nay chúng ta cứ hết hướng bên trái thăm dò đi, đem ngựa buộc ở chỗ này là được rồi, chúng ta chậm rãi dò xét. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu, trong tay hai người cũng cầm cầm đao, mười điểm cảnh giác đồng thời còn có hầu ca trên tầng cây quan sát, ô lạp giữa không chúng phi hành, trình độ lớn nhất cam đoan an toàn, lẩn tránh nguy hiểm. Quá tốt rồi, lại muốn thăm dò mới khu vực. Võ thuật quan quân gia bên trong chung quanh địa phương, hẳn là có đại lượng tài nguyên, tối thiểu giao dãi khẳng định là không ít. Ta nhớ được ta xem qua võ thuật quán quân ở phụ cận đây tìm giao dại, bất quá hắn cơ bản không biết cái gì giao dại. Diệp Hàn nhận biết là đủ rồi, cái này một mảnh khu vực, đầy đủ Diệp Hàn thăm dò một đoạn thời gian. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đang thảo luận, quan sát Diệp Hàn phát trực tiếp. Trước đó Diệp Hàn tại mỏ muối Sơn động kia phụ cận phát hiện gấu tung tích. Diệp Hàn phán định, nơi đó đã xem như ở trên đảo khá là trung tâm vị trí. Bất quá bây giờ, Diệp Hàn cảm thấy nơi này sẽ càng thêm trung tâm, tích chứa tài nguyên cùng nguy hiểm cũng đều sẽ tăng nhiều. A đảo quá lớn, ta suy đoán khả năng còn có bầy sói tồn tại. Bằng không mà nói Cô Lang là không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện." Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. hắn càng thêm cảnh giác, bởi vì hắn trên mặt đất đã thấy một cây lông sói. Không hề nghi ngờ, ở trên đảo tất nhiên có bầy sói. Đây là Diệp Hàn đã sớm hẳn là nghĩ tới sự tình. Cô Lang chính là tại trong bầy sói tranh đoạt đầu chó thất bại, bị ép rời đi bầy sói. Diệp Hàn tao ngộ qua Cô Lang, cho nên ở trên đảo tất nhiên có bầy sói sinh tồn. Có lẽ, bầy sói ngay tại phía trước cái này một mảnh núi yến bên trong. Giang Vivi cũng khẩn trương bắt đầu, hiện nay đã có thể đã chứng minh, bầy sói tối thiểu nhất là tới qua nơi này. May mắn võ thuật quán quân bị rắn độc can chết, Nếu là hắn một mực tại nơi này sinh hoạt, sớm tôi muốn gặp được bầy sói tập kích. Diệp Hàn nói. Giang Vi Vi gật gật đầu. Nơi này cự ly võ thuật quán quân phá nhà gỗ không xa, bầy sói kiếm ăn, sớm tối có thể tìm được phá nhà gỗ nơi đó. Nhìn thấy chưa, nơi này lại còn có vết máu, bất quá đã khô cạn, hẳn là một trước đó hai ngày lưu lại. Cây bên này, hẳn là thường xuyên sẽ có sói hoạt động. Diệp Hàn nhíu mày. Như vậy, liền cho tham dò mang đến to lớn uy hiếp. Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi hai cái người mà thôi, coi như tăng thêm hầu ca cùng ốm lạc, cũng là không có khả năng liệu đến qua bầy sói. Cho dù là trong tay có súng vũ khí người, đối mặt bầy sói, tốt nhất biện pháp cũng là mau chóng thoát đi. Diệp Hàn trong tay cầm đem cầm đao, vạn nhất tao ngộ bầy sói, bị bầy sói vây công, kia cơ bản liền lệnh. Có thể sống sót sát suất phi thường thấp. Được rồi, chúng ta quay đầu trở về, đổi một cái phương hướng nhìn xem. Diệp Hàn không dám tiếp tục hướng phía trước. Nếu như là chính hắn, làm sao cũng dễ nói, nhưng hắn không thể để cho Giang VV thân hám hiểm cảnh đồng thời, liền xem như vì Giang VV, Diệp Hàn cũng sẽ khất chế tự mình mạo hiểm suy nghĩ. Nói dễ nghe là mạo hiểm, nói khó nghe chính là liều mạng. Tiếp trước Diệp Hàn chính là thường xuyên liều mạng cuối cùng thế nào, chết đi, không chút do dự, Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi quay người trở về, tránh đi cái này một mảnh khu vực, cái phương hướng này bị Diệp Hàn xếp vào cấm địa danh sách. Hiện tại, theo Diệp Hàn thăm dò địa phương càng nhiều, cấm địa danh sách cũng càng ngày càng nhiều. Bao quát cự sâm con trai rừng cây, có năng lực mỏ muối sơn động, còn có hiện tại bầy sói rừng rậm, những này cũng có thể lưu lại tính mạng người địa phương, tùy tiện không thể đặt chân. Diệp Hàn mang theo Giang Vi Vi đường cũ trở về, đi tới võ thuật quán quần nhà gỗ. Chúng ta đi một phương hướng khác, đi bên phải nhìn xem. Diệp Hàn nói, Giang Vi Vi gật gật đầu. Cùng Diệp Hàn cùng một chỗ đi lên phía trước. Hầu ca cùng Ô Lạp cũng tại dò đường, có thể sớm phát hiện nguy hiểm. Diệp Hàn cũng tại cẩn thận quan sát đến mặt đất vết tích. Không tốt lắm, cái này nhà gỗ hai bên trái phải, vậy mà đều có sói hoạt động vết tích. Xem ra ở phụ cận đây là có một cái ổ sói, cũng không biết do võ thuật quán quân vì cái gì không có bị sói cho cắn chết. Diệp Hàn cao mày. Tại phá nhà gỗ bên phải khu vực, hắn đồng dạng thấy được bảy sói hoạt động tung tích đây cũng không phải là một chuyện tốt. Phát trực tiếp ở giữa khán giả cũng đều bởi vì Diệp Hàn lo lắng. Kệ bên này tại sao có thể có bảy sói a, cái này một cái làm như thế nào thăm dò xuống dưới? Bầy sói tính nguy hiểm quá mạnh, liền xem như có súng vũ khí cũng không phải là đối thủ của bầy sói. Kia võ thuật quán quân ở chỗ này thời điểm làm sao chưa từng gặp qua bầy sói? Không rõ ràng, võ thuật quán quân vật khí luôn không khả năng so diệp hàn vận khí vẫn tốt chứ? Diệp hàn thế nhưng là may mắn tiên vương à? Đại gia nghị luận ầm ĩ mà tại chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, lâm bác cũng mở miệng. Bầy sói vốn là không tại cái này một mảnh khu vực, ta đoán chừng bầy sói có thể là gần đây di chuyển tới. Lâm bác cao mày nói, một bên một nhăn cũng rất khẩn trương trong lòng vì diệp hàn lo lắng. Cái này một mảnh khu vực khẳng định có rất nhiều tài nguyên, nhưng là bây giờ lại có bầy sói tồn tại, cái này còn thế nào tiếp tục thăm dò xuống? dưới? Vì sao lại dạng này A Lâm Bắc lão sư? Bầy sói không phải bình thường đều có tự mình cố định lãnh địa sao? Một hỏi. Lâm Bắc gật đầu. Đúng thế. Bầy sói nói như vậy cũng có cố định lãnh địa, chỉ ở phạm vi lãnh địa bên trong hoạt động, đồng thời sẽ thông qua nước tiểu mùi cảnh cáo cái khác bầy sói hoặc là động vật, nơi này là bọn chúng địa bàn. Nhưng là nếu như xuất hiện đồ ăn không đủ tình huống, hay là có một ít cái khác biến cố, bầy sói cũng là sẽ di chuyển. Cái này một mảnh khu vực không yên ổn, Diệp Hàn tốt nhất đừng tiếp tục thăm dò đi xuống. Lâm Bắc hít khẩu khí nói: Hắn ban đầu ở ở trên đảo thăm dò thời điểm, nơi này còn không có bầy sói. Thằng đến võ thuật quán quân tới đây ở lại thời điểm, bầy sói khẳng định cũng còn chưa tới. Nếu không, võ thuật quán quân đã sớm treo ở trên đảo." Diệp Hàn cau mày, cũng làm ra đồng dạng phỏng đoán. Hẳn là gần đây bên trong di chuyển tới. Bao quát nhà gỗ ở bên trong, trung quanh đây khu vực, khả năng đều là bầy sói lãnh địa. Không xong." Diệp Hàn đang nói chuyện, nhưng mà, tại cái này thời điểm, hắn lại đột nhiên nghe được ngựa chấn kinh phát ra tiếng thê ơ. tại nhà gỗ hai con ngựa, gặp nguy hiểm. "Đơ ét, ta còn tại viết, 10 chữ khó." Hôm nay chỉ ít bảy chương. Chương 318, Ba đao giết sói. Chương 318, Ba đao giết sói. Thứ tư hơn quỷ cầu toàn đặt trước từ đã trước. Nghe được ngựa thanh âm, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi lập tức quay người phi nước đại. Thật vất vả gặp phải ngựa hoang, đồng thời thuần phục, Diệp Hàn còn bỏ ra lớn lực khí chế tạo xuất mã cốt tới. Lúc này mới vừa mới bắt đầu cỡi ngựa, vạn nhất ngựa tao ngộ ngoài ý muốn, vậy liền quá làm cho người ta khó chịu. Diệp Hàn cầm trong tay khảm đao, bước nhanh như bay, phóng tới nhà gỗ. Bất quá, hắn cũng không có rơi xuống Giang Vi Vi, một cái tay khác lôi kéo Giang Vi Vi tay nhỏ hai người cũng không có đi ra khỏi bao xa, cho nên rất nhanh liền có thể gấp trở về. Mà khi Diệp Hàn chạy về võ thuật quán quân phá nhà gỗ thời điểm, một màn trước mắt cũng làm cho trong lòng của hắn sinh ra một cơn lửa giận. Cái gặp hai con ngựa hiện tại cũng vô cùng kinh hoàng, nhất là Bích Hải. Diệp Hàn nhìn thấy tại Bích Hải trên đùi ngay tại đổ máu, còn giống như bị cắn một ngụm. Tại hai con ngựa đối diện có một đầu hung ác cát lang, sói. Không nghĩ tới Diệp Hàn nhanh như vậy liền gặp sói. Cái này đầu chó thật là hung ác ga, nhìn nó miệng bên trong răng phi thường sắc bén. Làm sao bây giờ Diệp Hàn gặp được nguy hiểm? phát trực tiếp ở giữa người xem, tất cả đều kinh hô lên, một trái tim nâng lên cổ họng, vì Diệp Hàn mà cảm thấy lo lắng. Chính thức phát trực tiếp ở giữa bên trong, Lâm Bác đứng lên, Song quyền nắm chặt, khẩn trương nhìn xem một màn này. Vẹn vẹn một đầu chó đối với Diệp Hàn uy hiếp không lớn, nhưng là nếu như bầy sói đến, kia đồng dạng sẽ có bầy thất lang tà hưu. Nói như vậy Diệp Hàn liền nguy hiểm, Ngựa còn bị thương, Diệp Hàn nghĩ an toàn thoát thân không dễ dàng. Lâm Bác nói, Hàn, nhường đại gia lòng đều xoắn. Một nhăn hai cái ngọc thủ bưng lấy miệng, gấp sắp khóc ở trên đảo, Diệp Hàn cầm thẳng đao, hít sâu một khẩu khí, nhìn về phía cái này đầu chó. Vivi. Người trước tiên lui về sau, bảo vệ tốt tự mình, quan sát xung quanh tình huống. Diệp Hàn mở miệng nói ra. Giang Vi Vi gật gật đầu, nàng cũng không có bối rối, cũng không có cỡ nào sợ hãi. Lên đảo về sau, tao ngộ nguy hiểm thật không ít. Đến bây giờ, Giang Vi Vi đã có thể bảo trì bình tĩnh, nàng hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là tất cả đều nghe Diệp Hàn. Diệp Hàn nói như thế nào, nàng liền làm như thế đó, làm được hoàn toàn phối hợp. Tiểu Nha đầu cầm tự mình khẳng đau, chậm rãi lui ra phía sau. Phía sau của nàng chính là nhà gỗ, dạng này có thể cam đoan phía sau an toàn, liền xem như có côn trùng nàng cũng không đói hoài tới hiện tại mệnh cần gấp nhất. Dựa theo Diệp Hàn phân phó, nàng không ngừng quan sát đến hai bên động tĩnh, bởi vì nàng cũng biết rõ, cây bên này là có bầy sói, nói cách khác, bất cứ lúc nào đều có thể lại một lần nữa xuất hiện một đầu chó, hoặc là rất nhiều đầu chó. Giang Vi Vi phụ trách quan sát, nhắc nhở, mà Diệp Hàn thì là đối mặt cái này đầu chó. Diệp Hàn biết rõ, cái này đầu chó lại so với đầu kia cô Lang khó đối phó hơn đầu tiên cái này đầu chó là Kiệt Toàn, không có cái gì thương thế, sẽ càng thêm nhanh nhẹn đồng thời, điểm trọng yếu nhất là, vừa rồi cái này đầu chó đã thưởng thức được Tiên huyết tứ vị, nay lại càng thêm phóng xuất ra dạng tính của nó. Hung tính. Diệp Hàn cầm đao, ngăn tại hai con ngựa phía trước, đối với hướng cái này đầu chó. Diệp Hàn xuất hiện, để nó cảm nhận được uy hiếp. Lúc này, cái này đầu chó trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, sờ lấy răng, móng vuốt chạm đất. Giã thú bản năng trực giác nói cho nó biết, Diệp Hàn rất nguy hiểm. Đồng thời, Diệp Hàn mặc trên người da hổ áo khoác, không hiểu liền sẽ cho nó một sự uy hiếp cảm giác. Dù sao, kia là bách thú chi vương gia lông. Sáng loáng cầm đao, có chút trói mắt, mười điểm sắc bén. Nhưng là vì thu hoạch được con mồi, cái này đầu chó không có quá nhiều do dự, sau một lát, trực tiếp lao về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn toàn thân căng cứng, có chút thân người cong lại, đã sớm chuẩn bị xong. Hiện tại, cái này đầu chó phát khởi tiến công, nào về phía Diệp Hàn, Diệp Hàn cũng lập tức làm ra ửng đối. Luân ngươi xuống, Diệp Hàn hai tay cầm đao, trở tay chém ra một đao, sử xuất toàn thân lực đạo. sắc bén khảm đao vẽ qua, cái này đầu chó một cái chân trước vốn là muốn bắt hướng Diệp Hàn, nhưng là hiện tại bay thẳng. Diệp Hàn một đao chặt đứt sói một cái chân trước, cái này đầu chó rơi xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng thống khổ gào khét, nó nghĩ không minh bạch Diệp Hàn là thế nào làm được đây là nó lần thứ nhất kiến thức đến binh khí lợi hại. Lang huyết chiếu xuống trên mặt đất, bùn đất biến thành hồng sắc. Nhưng là Diệp Hàn không có thư giãn, một đao vung ra về sau, Diệp Hàn thừa thắng xông lên, lại chém ra một đao, nhắm ngay sói phần eo. Nơi này là sói nhược điểm, mà lại hiện tại, cái này đầu chó đã mất đi một cái chân trước, đau đớn khó nhịn, phản ứng cũng thay đổi chậm một chút. Trọng yếu nhất là hành động bất tiện, muốn chạy cũng khó khăn. Diệp Hàn cái này một đao chặt đi xuống, sử xuất cự lực, trực tiếp đem cái này đầu chó cho chặn ngang chặt thành hai nửa, tiên huyết bụng chảy đầy đất, triệt để không sống nổi. Trong khoảng thời gian ngắn dao phòng, Diệp Hàn toàn lực chém ra hai đao, nhìn như nhẹ nhõm, nhưng là hung hiểm trong này, không có tự mình kinh lịch người là không thể nào cảm nhận được. Giang Vi Vi nhìn xem một màn này, phát ra một tiếng reo hò tới. Diệp Hàn thật quá lợi hại. Lúc này, cắt thành hai mảnh sói còn tại dãy rùa. Chém ngang lưng, là sẽ không để cho người hoặc là động vật tại chỗ tử vong. Trong lịch sử liền đã từng có một người bị chém ngang lưng về sau, dùng máu của mình viết bảy cái thảm chữ. Diệp Hàn nhìn thấy cái này đầu chó còn tại dãy rùa, lại cho nó một đao. Cái này một đao, theo miệng sói cắm vào, sau đó Diệp Hàn cổ tay chuyển một cái, lưỡi đao đi theo xoay tròn, cái này đầu chó triệt để bị giết chết. Vi Vi, chúng ta đi nhanh lên. Bầy sói khả năng chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Diệp Hàn không kịp nghĩ ngơi cũng không dám thư giãn. Hắn còn không rõ ràng bảy sói số lượng, nhưng là nói ít cũng phải có 5 đầu chó đi, bốn. Một khi những này bảy sói cũng tới, hôm nay sợ rằng không dễ dàng thoát thân. Cho nên, Thừa Diệp hiện tại nhanh chóng rút lui mới là chính đạo. Diệp Hàn đem sói thi thể cất vào tham trúc bên trong, sau đó lên ngựa. Hai con ngựa lúc đầu cũng phi thường kinh hoàng, bất quá bọn chúng đối với Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi có tuyệt đối tín nhiệm. Hai người trở về về sau, ngựa đã an tĩnh rất nhiều. Bất quá, Bích Hải trên đùi vẫn là có tổn thương, máu tại lưu. Bích Hải, chịu đựng, chúng ta về nhà ta trị liệu cho ngươi. Bây giờ vì mạng sống Nhất định phải toàn lực chạy về đi mới được. Diệp Hàn sờ lên Bích Hải đầu, nói với nó. Ngựa thông nhân tính, Bích Hải rất ngoan. Đi thôi. Nắm chặt thời gian về nhà. Diệp Hàn nói với Giang Vi Vi. Giang Vi Vi gật gật đầu, cũng nhanh lên ngựa. Bích Hải chân khẳng định còn tại đau, nhưng là Bích Hải kiên trì, nhanh chóng hướng về phía trước phi nước đại. Hai người cưỡi ngựa trở về phòng bệnh nói. Bất quá cũng liền tại bọn hắn đi không lâu sau, trong rừng cây có động tĩnh. Một đầu cường tráng cường đại Lang Vương theo trong rừng cây đi ra. Tại một đám sói bên trong, sức chiến đấu tối cường, khỏe mạnh nhất sói chính là Lang Vương. Dưới mắt, cái này đầu chó vương đi ra rừng tây, đi tới phía trước một vũng máu địa phương. Nó hít hà vết máu, trong lòng đã minh bạch. Có một đầu chó bị giết chết đồng thời, nó còn ngửi được nơi này mùi, có ngựa mùi, có Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi mùi. Nơi xa, Diệp Hàn cùng Giang Vi Vi cưỡi ngựa, cái này thời điểm, Diệp Hàn đột nhiên nghe được một tiếng sói chú mà.